Dương Hàn sư huynh, ngày ấy ngươi bước lui quỷ giáo, là đưa nó chém giết sao? Hắn chín chiếc vân chu trong, hơn hai vạn tên lạc vân đệ tử cũng là đều nhảy xuống vân chu, hướng về huyền sự cấp đi, từ từ hội tụ vào một chỗ. Một ít từng trải qua quỷ thành nhất chiến lạc vân đệ tử, ngoài ý muốn nhìn thấy Dương Hàn, cũng là có chút kinh hỉ, vội vàng hướng hắn chào hỏi. Dương Hàn sư huynh, Dương Hàn sư huynh, ngày ấy quỷ thành nhất chiến, bảy thiên lạc vân đệ tử đều từng gặp Dương Hàn, thu hắn cứu. Nghe được có người tham hỏi Dương Hàn tính danh, tức khắc hướng về Dương Hàn bên cạnh tụ tập mà tới. Không bao lâu, liền có hơn 1000 tên tham gia Quỷ Thành nhất chiến lạc vân đệ tử đem tụ tập tại Dương Hàn bên cạnh, lên dư hơn 5000 tên lạc vân đệ tử cũng là nghe tin mà tới. 7000 tên lạc vân đệ tử, mặc dù tại chỗ có tham gia địa thí luyện lạc vân trong hàng đệ tử, cũng là chiếm giữ gần 1 phần tư số lượng, bọn họ nhất tề hướng Dương Hàn dựa vào, tức khắc để cho dư hơn 2 vạn tên lạc vân đệ tử cảm thấy vạn phần hiếu kỳ cùng kinh ngạc không khỏi phải đều hỏi thăm Dương Hàn tin tức cái gì hắn lấy lực một năm cờ cờ một l 2 y về người chém giết một gã quỷ giáo cường giả bước lui một gã quỷ giáo cường giả chín chui chân nguyên kiếm khí kiếm trận rất nhanh Dương Hàn tại quỷ thành nhất chiến sự tích đó là truyền bá ra đợi đến chúng đệ tử chạy tới huyền sự các lúc trước Dương Hàn chém giết quỷ giáo lực ván gợn sóng sự tích đã bị Cơ Hồ Sở Hưu tham gia địa thí luyện lạc vân đệ tử biết được nhìn về phía ánh mắt của hắn càng là rất là bất động Mà Dương Hàn trước tại Lạc Vân hóa Hoán Đài, phá hại cự chu các loại biểu hiện, cũng là bị một ít biết được nội tình Lạc Vân đệ tử nói đến, dẫn phải ba vạn tham gia tuyển chọn Lạc Vân đệ tử liên tục lợi khen. Dương Hàn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy, dĩ nhiên có thể đem quỷ giáo cường giả chém giết. Kinh Phong đánh tới, một gã đỉnh đầu trơ chửi biu hãn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Dương Hàn bên cạnh, nàng gánh vác cự phủ, nhìn Dương Hàn thẳng thắn cười to. A Hoa tỷ, ta từng tại Điệu Thâm Nguyên tìm kiếm qua các ngươi, nhưng luôn luôn không có thể gặp mặt. Dương Hàn xoay người nhìn phía gánh vác cự phù thân ảnh, cũng là có chút mừng rỡ, tên này đột nhiên xuất hiện tại Dương Hàn người bên cạnh, đúng là từng cùng hắn từng có hợp tác, thân phận có chút thần bí Quốc Hoa Sen. Dương Hàn sư huynh. Mà giờ khắc này tại Quốc Hà Hoa bên cạnh còn có mấy trăm tên tràn ngập khí tiêu điều lạc vân đệ tử, cũng là Dương Hàn đã từng cứu trợ, cũng cùng nhau tại chém giết quỷ tộc 500 lạc vân đồng môn cùng với tên kia tên gọi Lô Giật Kim lệnh đệ tử. Các ngươi đoạn này thời gian thu hoạch thế nào? Dương Hàn nhìn thấy mọi người cũng là cảm thấy rất thân thiết, mỉm cười hỏi: "Dương Hàn sư huynh, chúng ta dựa theo ngươi dạy thụ hợp kích chi pháp, trong khoảng thời gian này tại địa Thâm Nguyên thu hoạch quỷ tộc vô số, trong chúng ta có thể có được thương khung bí cảnh danh ngạch, hẳn là không phải số ít." "Đúng vậy, nếu không phải là Dương Hàn sư huynh, ta đây một lần, liền cạnh tranh một cái tư cách cũng không có chứ." Hơn 500 tên Lạc Vân Đồng môn nghe vậy, cũng là đều kể ra lên bọn họ cùng Dương Hàn tách rời sau, tại địa Thâm Nguyên chém giết quỷ tộc trải qua, đều là thu hoạch phong phú rất có thu hoạch. Lạc Vân đệ tử nghe lệnh. Nói giỡn trong lúc đó, Dương Hàn cùng người khác Lạc Vân đồng môn đã chạy tới huyền sự các trước, chỉ thấy huyền sự các cao tới trăm mét lớn trên lầu, mười mấy tên ngực có theo tứ Vân, Ngũ Vân, thậm chí Lục Vân, Lạc Vân trưởng lao đứng thẳng, chờ đợi thí luyện quay về Lạc Vân đệ tử. Một gã ngực có theo năm miếng kim sắc vân vân trung phẩm chấp pháp trưởng lão tiến lên một bước, mặt hướng ba vạn Lạc Vân đệ tử, nghiêm nghị nói, "Thí luyện quay về chúng đệ tử nghe lệnh, đem trong tay các ngươi chu ma lệnh giơ lên." bảy vị túc trực thượng phẩm chấp pháp trưởng lao ở đây sắp hiện ra trận nghiệm chứng các ngươi thí luyện tiếp nhận tuyên bố thương khung bí cảnh danh ngạch lấy được người Tuân lệnh ba vạn lạc vân đệ tử nghe thế tên trung phẩm chấp pháp trưởng lão lời nói cũng là không dám thờ ơ bọn họ tức khắc đỉnh chỉ nói nhỏ cơ hội tại đồng nhất thời gian đem bên hông chu ma lệnh dơ lên thật cao thu tên kia trung phẩm chấp pháp trưởng lão nhìn thấy ba vạn lạc vân đệ tử toàn bộ cầm trong tay chu ma lệnh dơ lên phất ống tay háo một cái một cổ bàng bạc hấp lực liền từ hắn ống tay háo trên đột nhiên tản ra ở đây ba vạn lạc vân đệ tử chỉ cảm thấy trong tay nhẹ một chút ba vạn mai chu ma lệnh liền bị tên này trung phẩm chấp pháp trưởng lão thu sạch đi thăng vào giữa không trung ừ chúng ta hiện tại sẽ tới làm trận nghiệm chứng một chút chư vị đệ tử thí luyện thành tích tên kia trung phẩm chấp pháp sau lưng phong trưởng lão chu trưởng lão tôn trưởng lão cùng bảy tên lạc vân thượng phẩm chấp pháp trưởng lão chậm rãi tiến lên trước nửa bước trong tay mỗi cái điểm ra một đạo phát ấn Bắn ở giữa không trung huyền phù ba vạn Mai Chu Ma lệnh trên, tức khắc quang mang đại thịnh. Vút vút. Sau đó, từng hàng kim sắc chữ nhỏ liền tại ba vạn Mai Chu Ma lệnh thượng ánh bắn ra, hiện lên tại ba vạn đệ tử phía trước. Những thứ này chữ nhỏ, tuy là chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng ba vạn hàng chữ nhỏ nhất tề chiếu dọi ra, cũng là đem chúng đệ tử phía trước không trung che hơn phân nửa. Tinh Anh ngân lệnh đệ tử triệu thắng, Chu Ma giá trị 6.100. Tinh Anh đệ tử bình thường tư đạn, Chu Ma giá trị 3.900. Tinh Anh Kim lệnh đệ tử dực phòng, chu ma giá trị 2 vạn, ngân sắc chu ma giá trị 500. Tuy là chuyến đi này đi chiếu dọi ra chữ nhỏ chỉ có lớn chừng ngón cái, khoảng cách chúng đệ tử khoảng cách cũng là có vài trăm thước, bất quá đối với tu vi thẳng ngưng khí hậu kỳ chúng lạc vân đệ tử mà nói, muốn nhận biết nhưng không phải là cái gì về khó. Lúc này trên bầu trời chiếu dọi ra 3 vạn hàng chữ nhỏ, lại chính là sở hữu tham gia tuyển chọn lạc vân đệ tử tại 2 tháng thí luyện trong, chỗ lấy phải chu ma giá trị. Những thứ này chữ nhỏ vừa mới chiếu dọi ra, cũng không có bất kỳ quy luật đáng nói, nhưng theo thời gian trôi qua, chuyến đi này hàng chữ nhỏ cũng là nhanh chóng di động, không tới trong chốc lát, đó là lại lần nữa sắp xếp chỉnh tề. Trường 344, đệ nhất. Lần này sắp xếp ra, cũng là hoàn toàn căn cứ tham gia thí luyện lạc vân đệ tử chu ma giá trị cơm mà nhất định. Trên bầu trời, 3 vạn đi kim sắc chữ nhỏ chỉnh tề chiếu dọi, huyền sự cách trăm mét dưới nhà cao tầng, 3 vạn lạc vân đệ tử nét mặt trang nghiêm, ngưng trọng Ba vạn đạo toàn bộ ánh mắt ngưng tụ ở trên trời, trước 1000 đi tiểu sắc chữ nhỏ trên. Có khả năng đứng vào trước 1000 tên, tiện ý vị lấy có thể được tiến nhập thương khung bí cảnh chân quý danh nghịch, đó là yến quốc cảnh nội bài danh đệ nhất thánh địa tu hành, thậm chí còn hơn lạc vân môn bên trong trưởng giáo trí tôn cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão tu hành bí cảnh, mạnh hơn. Chỉ cần có thể thành công tiến nhập trong, cũng tại yến quốc bảy đại tông môn, tứ đại học viện, hơn vạn đệ tử cảnh tranh trong, sống mà đi ra, tu vi tất nhất định tăng mạnh. Dùng nhất phi trùng tiền, đều không quá đáng. Thứ một nhìn tên, phổ thông ngân lệnh đệ tử mục kiếm, chu ma giá trị 5.700. 5.700 chu ma giá trị, mới có thể xếp hạng thứ nhất nghìn vị. 5.700, ta chu ma giá trị đã vượt qua, bí cảnh danh lạch, có ta một cái. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút. Đợi thấy chu ma giá trị bài danh thứ nhất nghìn mục kiếm chỗ thu hoạch chu ma giá trị sau, tiếng thán phục, tiếng nghị luận. Tiếng kêu la tại ba vạn lạc vân trong hàng đệ tử giống như là thủy triều ầm ầm khuếch tán ra. Có người hưng phấn, nhưng nhiều người hơn cũng là thiết hận, ảo não. chu ma giá trị vượt quá 5.700 lạc vân đệ tử, tự nhiên hưng phấn. Bởi vì ký hiệu bọn họ có thể được quý trọng bí cảnh danh ngạch, mà không có đạt đến 5.700 lạc vân đệ tử, còn lại là bóp cổ tay thở dài. Bọn họ cùng bí cảnh danh ngạch lỡ mất gì tốt. Không biết lần này địa thâm nguyên thí luyện là ai phải số 1. Đúng vậy. Liên thứ nhất nghìn danh đô có hơn 5000 chu ma giá trị, bài danh đệ nhất đệ tử lại có thể có được bao nhiêu? Thứ bậc công bố, một trận tâm tình gọn sóng qua đi, vô luận là xếp vào trước 1000 tên, tìm được bản thân thứ bậc chỗ đệ tử, vẫn là không, có tiến nhập trước 1000 tên dư gần 3 vạn Lạc Vân đệ tử, đều lại lần nữa đưa mắt vùi đầu vào không trung 3 vạn kim sắt chữ nhỏ trên nhất diệt, muốn nhìn vừa nhìn là ai có thể có được đệ nhất danh lần. Đệ nhất danh, Lạc Vân phổ thông kim lệnh đệ tử Cốc Hà Hoa, Chu ma giá trị 60 ngàn, ngân sắc chu ma giá trị 800. 60 ngàn chu ma giá trị, nếu như phổ thông quỷ tộc, thế nhưng ước chừng muốn chạm sát 6 ngàn phổ thông quỷ tộc A, coi như là chém giết ngưng khí đại viên mãn quỷ sĩ, cũng phải hơn 2 ngàn A. Quá kinh khủng, quá kinh khủng, sau thời gian 10 ngày trong, mỗi ngày ít nhất phải chém giết gần trăm quỷ tộc. Cốc hà hoa là ai, vì sao chúng ta trước đây theo chưa có nghe nói qua? Ngân sắc chu ma giá trị, đó là vật gì? Chúng ta chu ma giá trị trồng cũng không có. Kỳ quái, ngươi xem, dường như một ít bài danh phía trên đệ tử cũng có người có ngân sắc chu ma giá trị. Hơn 3 vạn Lạc Vân đệ tử ánh mắt, nhất tề tụ tập tại đệ nhất danh thứ bậc, sáu chục ngàn chu ma giá trị kinh người thành tích, để cho bọn họ không dám tin tưởng, nhưng ở thán phục qua đi, bọn họ rồi đối trong ngân sắc chu ma giá trị cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Đúng vậy, ta xem một chút đệ nhị danh, à, là Dương Hàn sư huynh, Dương Hàn sư huynh là đệ nhị danh. Tinh Anh Kim lệnh đệ tử, vực chủ đệ tử Dương Hàn, chu ma giá trị 50.000, ngân sắc chu ma giá trị 7.000. Dương Hàn Sư Huynh Quả Nhiên lợi hại, cùng đệ nhất danh chỉ kém một vạn chu ma giá trị, bất quá hắn ngân sắc chu ma giá trị cũng là nhiều hơn, có 7.000. Nhưng khi tất cả mọi người đưa mắt rơi vào cốc hà hoa phía dưới đệ nhị danh sau, cũng là kinh ngạc phát hiện, xếp hạng đệ nhị danh dĩ nhiên không phải những thứ kia nhập môn đã lâu thượng giới đệ tử, mà là vừa mới nhập môn chưa đủ 1 năm Dương Hàn. Bá. Mà ngay ba vạn đệ tử là Dương Hàn lấy được đệ nhị danh cảm thấy càng kinh ngạc là lúc, đã thấy đến trên bầu trời, kim sắc chữ nhỏ lại lần nữa hơi biến động, vừa mới vẫn xếp hạng đệ nhị danh Dương Hàn, đột nhiên hướng cái trước nữa hàng ngũ, dĩ nhiên siêu Việt cốc hà hoa, xếp hạng đệ nhất ừ. danh. Chuyện gì xảy ra, thứ bậc tại sao lại biến? Lẽ nào cái kêu ngân sắc chu ma giá trị giá trị lớn hơn nữa, đến là vật gì? Đột như đến biến hóa, để cho ba vạn đệ tử càng là cảm thấy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Lần này thương khung bí cảnh Chu Ma Giá Trị mặc dù là cốc hà hoa danh liệt số 1, nhưng ở ngân sắc Chu Ma Giá Trị ở trên, cũng là dương hàn càng tốt hơn, mà so sánh cùng phổ thông Chu Ma Giá Trị, ngân sắc Chu Ma Giá Trị đối với ta lạc vân thậm chí thanh châu ý nghĩa càng thị phi phàm Trăm mét huyền sự các ở trên, Chu trưởng Lão đột nhiên mở miệng, hắn lúc này trên mặt cũng là có chút một còn chưa tan đi đi kinh ngạc, chỉ nghe hắn nói, phổ thông Chu Ma Giá Trị, chém giết ngưng khí cảnh quỷ tộc có thể được, mà ngân sắc Chu Ma Giá Trị cũng chỉ có chém giết chân nguyên cảnh quỷ tộc tu sĩ mới có thể lấy được. Ngân sắc chu ma giá trị, dĩ nhiên là chém giết chân nguyên cảnh quỷ tộc. Quả thế, ta sớm nên đoán được, nhưng hắn đệ tử ngân sắc chu ma giá trị nhiều nhất bất quá 800, Dương Hàn cũng là 7 ngàn, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào dạng chém giết không chỉ một đầu quỷ tộc chân nguyên tu giả? Nghe được chu trường chuyện xưa, ba vạn đệ tử càng là kinh ngạc tột cùng, nghị luận, tiếng than phục, như kinh lôi sạ vang một dạng ầm ầm khoét tán ra, thật lâu không thể dẹp loạn. Dương Hàn, ta nếu là không có đoán sai, lần này đất đi, ngươi có lẽ ít nhất chém giết bảy tên chân nguyên cảnh quỷ tộc đi. Thượng phẩm chấp pháp trưởng lão Phong trưởng lão lúc này cũng là nhìn về phía Dương Hàn, trong mắt bao hàm nồng đậm vẻ tán thưởng. Bẩm báo Phong trưởng lão, Dương Hàn quả thực may mắn chém giết bảy tên quỷ giáo. Dương Hàn nhìn thấy Phong trưởng lão hướng mình chất vấn, chắp tay trả lời: Trời ơi, bảy tên quỷ giáo, bảy tên chân nguyên cảnh tu giả, hắn là làm sao làm được? Như vậy thực lực coi như một dạng chân nguyên cảnh tu giả cũng không có thể đạt đến, không có khả năng, tuyệt đối không thể là hắn một người tự mình hoàn thành, nhất định là có hắn có pháp khí kim lệnh năm yẹt e xin đệ tử hiệp trợ hắn, bằng không chẳng phải là nói dương hàn chiến lực đã siêu việt chân nguyên cảnh. Dương hàn sư huynh tuyệt đối có chém giết quỷ tộc thực lực, ta chính mắt thấy được hắn một kiếm chém giết một gã quỷ tộc, bước lui một gã quỷ tộc. Không sai, ngày đó tại quỷ thành, chúng ta đều từng thấy đến dương hàn sư huynh kinh thiên nhất kiếm. Dương hàn trả lời lại một lần nữa để ở nơi có lạc vân đệ tử xô chào, tuy là mọi người đối với hắn thực lực đều có một ít nhận thức, nhưng rất nhiều đệ tử lại như cũ không dám tin tưởng dương hàn vốn có chém giết quỷ tộc quỷ giáo thực lực. Nhưng sau đó tham dự qua quỷ thành nhất chiến bảy thiên lạc vân đệ tử cũng là lập tức phản bác, đem chính mình tại quỷ thành a hiểu biết từng cái giảng thuật ra. Lần này địa thâm nguyên hành trình, các ngươi chém giết quỷ tộc đối với ta lạc vân thậm chí thanh châu cống hiến không nhỏ, sở hữu tham gia lần này địa thâm nguyên hành trình đệ tử. Vô luận là có hay không lấy được bí cảnh danh lệnh, lạc vân đều có thể đối với các ngươi có chút ban tặng. Chu trưởng lão xuể bàn tay ra, nhẹ nhàng để xuống, như là có một cổ vô hình lực lượng một dạng ẩm ý tiếng nghị luận cũng là đột nhiên tiêu tán. Lần này bí cảnh hành trình, bọn ngươi chém giết quỷ tộc chiếm được mà chu ma giá trị đều có thể chuyển đổi thành cùng giá trị lạc vân điểm công hiến. Đồng thời lạc vân lần này cũng sẽ vì các ngươi cung cấp một lần hối đoái bộ phận phá hải cự chu điện tịch cơ hội. Chu trưởng lão trầm rãi nói ra chương 345, chỉ ra chỗ sai. Quá tốt, ta đã sớm nghe nói phá hải cự chu bên trong điện tịch, tinh diệu phi phàm lúc này mới một lần dĩ nhiên có thể được như vậy cơ hội, quá khó khăn. Thượng cổ công pháp, có thể hối đoái thượng cổ công pháp, còn một tháng thời gian, ta nếu như luyện nữa liền một môn thượng cổ kỹ xảo, bí cảnh hành trình, chắc chắn cũng sẽ lớn hơn nữa. Đa tạ chư vị trưởng lão, đa tạ tông môn. Chu trưởng chuyện xưa một chỗ, ba vạn đệ tử lại lần nữa xô trào có thể có được hối đoái phá hại điện tịch cơ hội, coi như là những thứ kia không có được bí cảnh danh ngạch đã đệ tử, lúc này cũng là đem vừa mới hảo não cùng tiếc hận hoàn toàn tan đi. Chu trường lão, phong trường lão, chư vị chấp pháp trường lão, ta có một chuyện bẩm báo. mà ngay ba vạn đệ tử nhảy cẫng hoan hô là lúc, một đạo tràn ngập tức giận cùng đấu kỵ thanh âm cũng là đột nhiên vang lên. chư vị trường lão, ta muốn tố giác một người, hắn phẩm chất bại hoại, không có tư cách lấy được bí cảnh danh lệnh. không sai, người này bạo ngược. Ước hiếp nhỏ yếu, ủy mệnh hiếp yếu. Nếu không phải là chúng ta phản ứng tức thời, lúc này sớm bị hắn hại chết tại địa thâm viên trong. Ba vạn lạc vân trong hàng đệ tử, bảy đạo thân ảnh liên tiếp trong đám người đi ra, bọn họ đi tới huyền sự cắt trước, đều quy xuống đệ tử, lớn tiếng kêu gọi. Các ngươi có gì ủy khuất, phải tố giác người phương nào. Chu trưởng lao đang muốn tuyên bố ba vạn đệ tử hối nói phá hải điện tịch cẩn kẽ chi tiết, đột nhiên nhìn thấy trong đám người đi ra bảy tên kim lệnh đệ tử, lớn tiếng tố cáo không khỏi phải có chút kinh dị. Ta lạc vân trong hàng đệ tử, dĩ nhiên sẽ có người như vậy. Nếu như tình huống là thật, cần phải nghiêm trị. Huyền sự các ở trên, dư chưa vị trưởng lão nhìn thấy bảy tên kim lệnh đệ tử đồng thời đứng ra tố cáo, không nghi ngờ giả, đều là cảm thấy rất tức giận. Ta muốn người tố giác, phẩm tính ác liệt, khiến người ta khinh thường. Hán tại địa Thâm Nguyên, thấy bọn ta trên thân có chứa gia tộc ban tặng rất nhiều phụ lục, đan dược, binh khí, lên lòng xấu xa dẫn dắt nhất mọi người đem chúng ta tài vật cướp bóc không còn không sai chúng ta thậm chí còn từng đã cứu tính mạng hắn nhưng hắn vẫn lấy hoán trả ơn chẳng những không cảm kích chúng ta ngược lại tụ tập một ít đồng dạng đạo đức bại hoại đệ tử đánh cướp chúng ta tài vật chư vị trưởng lão ta thậm chí nghi ngờ hắn và hắn đồng bọn lấy được chu ma giá trị đường đi cũng không làm sạch nói không định đó là hắn đức hiếp đệ tử của hắn chỗ tất cả mọi người không nên bị hắn lừa gạt bảy tên quỳ xuống lại lần nữa kim lệnh đệ tử đều mở miệng kể ra Ngựa khí chân thành, hai mắt càng là tràn ngập vẻ khuất đủ. Cái gì, ta Lạc Vân lại có như vậy đệ tử, các ngươi đem hắn tên nói ra, nếu như tình huống là thật, Lạc Vân tuyệt sẽ không nhân lượng hắn. Phong trưởng lão nghe vậy, trong lòng không khỏi phải nổi giận, hắn tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, tên đệ tử kia là ai. Bẩm báo phong trưởng lão, người nọ chính là lần này bí cảnh hành trình, lấy được đệ nhất Dương Hàn, mà đệ nhị danh cái kia cốc hà hoa, cũng là cùng hắn một nhóm, hai người bọn họ thấy bọn ta người mang quý trọng phụ lũ đang giở, liền lên lòng xấu xa, riêng là cái kia Cốc Hà Hoa, càng là cùng Hung Cát, xuất thủ ngoan lệ, đem ta đánh trọng thương, nếu không phải ta trốn phải kịp thời, sẽ bị nàng diệt khẩu. Bảy tên quỷ gối huyền sự cắt trước Lạc Vân trong hàng đệ tử, một gã diện mạo tuấn lãng phiêu giật đệ tử hai tay chắp tay, lớn tiếng la lên, lời lẽ chính nghĩa, Cốc Hà Hoa cùng Dương Hàn, cấu kết cùng một chỗ, dẫn dắt mấy trăm Lạc Vân đệ tử, tại địa thâm nguyên không chuyện ác nào không làm, ước hiếp đồng môn, thực sự không xứng làm ta Lạc Vân đệ tử. Mong rằng chư vị trưởng lão phế bỏ bọn họ tu vi, đưa bọn họ trục xuất là vân. Dương Hàn, Cốc Hà Hoa Phong trưởng lão nghe được tên kia kim lệnh đệ tử trong miệng chỗ tố cáo dĩ nhiên là Dương Hàn cùng Cốc Hà Hoa, nét mặt không khỏi phải biến sắc, vừa mới còn có chút tin tưởng này vài tên đệ tử kể ra nét mặt, càng là trong chớp mắt biến phải có chút lạnh lùng, Ngươi phải tố cáo người là Dương Hàn, Cốc Hà Hoa. Không sai, chư vị trưởng lão, những thứ kia làm ác đệ tử người đầu lĩnh, đúng là Dương Hàn cùng Cốc Hà Hoa. Bọn họ xuất thân thấp hèn, không có pháp bảo gì lợi khí, liền dựa vào bản thân tu vi, đột nhiên ra tay với chúng ta, nếu không phải là chúng ta phù lụ, đan dược bị bọn họ cướp đi, bọn họ căn bản sẽ không lấy được số một, đệ nhị danh. Tên kia quỷ dạp xuống đất kim lệnh đệ tử là lớn, hắn hồi tưởng nhất chỉ, đầu ngón tay nhắm thẳng vào dương hàn, chắc cứ, chính là hắn, nếu không phải ta bảo bối bị hắn cướp đi, hôm nay đệ nhất danh, nên là ta. Dược phong, ngươi có phải hay không suy nghĩ hư mất? Ta vốn không muốn cùng ngươi tính toán, ai biết ngươi cũng dám đổi trắng thay đen, trả đua, xem ra ta tại địa thâm nguyên đối với ngươi rõ là thủ hạ lưu tình. Dương Hàn vừa mới vừa thấy bảy tên kim lệnh đều nhất tề trong đám người đi ra, quỳ dạp xuống đất, đó là một cái nhận ra này. Bảy tên kim lệnh đúng là hắn mới vừa tiến vào địa thâm nguyên là lúc, từng cùng phát sinh xung đột tụ anh hội dực phong đám người. Vì vậy nhìn thấy bọn họ nói nói xấu bản thân, cũng không cảm thấy kỳ quái, Hắn thấy dực phong đưa tay chỉ hướng bản thân. Trong lòng không khỏi phải cười lạnh một tiếng, chậm rãi bước ra, đi tới dự phong đám người bên cạnh. "Dương Hàn, ngươi bất ở chỗ này làm bộ làm tịch, chúng ta bảy người đều từng bị ngươi cùng Cốc Hà Hoa cướp bóc, có chúng ta làm chứng, ngươi đáng ghê tởm sắc mặt sẽ bị vạch trần tại rất nhiều đồng môn cùng chư vị chấp pháp trước mặt trưởng lão." Dự Phong thấy Dương Hàn dĩ nhiên một bộ như vô sự hình dạng, không chút hoang mang đi tới trước người mình, trong lòng càng là đại hận. "Dương Hàn, ngươi cũng không cần vọng tưởng biện giải, tùy ý ngươi làm sao biện giải." Có chúng ta bảy người làm chứng, cũng là phi công, chúng ta xuất thân chân nguyên thế gia, có thể dùng gia tộc danh nghĩa làm chứng đảm bảo, ngươi lại có cái gì? Ngày đó tại vực sâu bên trong sân cốc, ngươi tại trước mắt bao người, cướp đoạt bọn ta tài vật, ước hiếp đồng môn, vong ân phụ nghĩa, ai có thể vì ngươi làm chứng? Hắn sáu gã tụ anh hội đệ tử cũng là lớn tiếng quát lớn, gian dạy dương hàn. Ai nói không ai ngồi kiểm chứng, ngày đó chúng ta đều sân cốc, rõ ràng là các ngươi chủ động theo dệt chuyện. Ừ. Vong ân phụ nghĩa, chất lượng ác liệt người là các ngươi bảy cái, các ngươi lại lừa dối chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi trước chu năm dung hạ ba diệt quỷ tộc, nhưng gặp mặt quỷ tộc đại quân sau, lại dẫn đầu bỏ trốn mất dạng, nếu không phải Dương Hàn Sư huynh cứu, chúng ta đều phải bị các ngươi hại chết. Ngày đó các ngươi bị quỷ tộc truy sát trốn vào sân cốc, nếu không phải Dương Hàn Sư huynh lệnh chúng ta tương trợ, các ngươi sớm đã chết, ai biết các ngươi tiến vào sân cốc, không biết cảm ơn, ngược lại còn muốn lừa dối chúng ta lại thêm xuất thủ đối phó Dương Hàn Sư Huynh cùng cốc sư tỷ, Chư vị trưởng lão, bọn ta đều có thể là Dương Hàn Sư Huynh làm chứng, dực phong đám người mới là người vong ân phụ nghĩa, Dương Hàn Sư Huynh cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Nhìn thấy dực phong đám người trách cứ, nói xấu Dương Hàn, 500 tên từng bị Dương Hàn cứu trợ lạc vân đệ tử toàn bộ đứng ra, là Dương Hàn làm chứng. Dực phong, những thứ này lạc vân đệ tử theo như lời thế nhưng lời nói thật. Chu trưởng lão ánh mắt quét về phía dực phong đám người. Thanh âm dần dần nghiêm túc, các ngươi phải biết rằng, vô cớ nói xấu đồng môn, ban lộng thị phi, nhưng là phải đã bị lạc vân nghiêm trị, hiện tại hai người các ngươi phương bên nào cũng cho là mình phải, nhất định có người nói lời nói dối, bất kể là phía kia, hiện tại có người chủ động thừa nhận, còn có thể theo nhẹ xử lý. Trường 346, Ngoài ý muốn, Chu Trường Lão, khỏi cần cho những thứ này người máy biết, bọn họ đều là Dương Hàn đồng bọn, ngày ấy tại Sơn Quốc ước hiếp chúng ta sự tình, bọn họ đều có phần. Dược Phong cũng không có chú năm tờ tờ mờ lờ cởi ý tới, từ hắn nói đến Dương Hàn cùng Cốc Hà Hoa tên sau, ở đây Trư vị Lạc Vân trưởng lao sắc mặt khẽ biến thành hay biến hóa, chỉ cho là là Trư vị trưởng lão tin tưởng mình. Hắn chỉ hướng Dương Hàn cùng hắn sau lưng 500 tên Lạc Vân đệ tử, càng lớn tiếng hô, Thỉnh Chu trưởng lao giữ gìn lẽ phải, xác nhận Dương Hàn, Cốc Hà Hoa cùng 500 Lạc Vân đệ tử cấu kết, ước hiệp đồng môn, vong ân phụ nghĩa. Ngươi thổi lắm, Dược Phong, ngươi nói ta già tay với ngươi là vì cướp đoạt ngươi về điểm này cho má phụ lục, đang rực. Ngay rực phong lớn tiếng la lên trong lúc, ba vạn trong hàng đệ tử, một đạo khí phách lấm liệt thanh âm đột nhiên vang lên, một trận kình phong tập kích quá, một gã mặc lạc vân áo xanh đầu trần nữ đệ tử một bước nhảy đến rực phong bên cạnh, đúng là thân hình bỉ hãn quốc hạ hoa. Chỉ thấy nàng một bước cướp đoạt đến rực phong bên cạnh, không nói hai lời, đó là đưa ra tráng kiện không kém gì tráng hán bàn tay, nắm lên rực phong quần áo, đột nhiên đem hắn xoa lấy. Chư vị trưởng lão mắt tinh. Cái này cốc hà hoa tại chư vị trước mặt trưởng lão, vẫn có dũng khí kiêu căng như thế, nàng làm ác không cần nói cũng biết. Dược phong thấy cốc hà hoa nắm lên bản thân, đầu tiên là cả kinh, sau đó nhưng trong lòng thì mừng thầm, tức khắc hướng huyền sự cắt ở trên chư vị trưởng lão la lớn, thỉnh chư vị trưởng lão giữ gìn lẽ phải, trưởng trị cốc hà hoa. Cốc hà hoa, ngươi mau buông ra dược phong sư minh, chủ động hướng chư vị trưởng lão nhận sai. Cốc hà hoa, ngươi tốt lớn mật. Dư Sáu gã tụ anh hội kim lệnh đệ tử nhìn thấy Cốc Hà Hoa nắm lên dư phong, trong lòng cũng cùng dư phong một dạng, âm thầm mừng rỡ, Cốc Hà Hoa dám ở chư vị Lạc Vân trước mặt trưởng lão như vậy làm cản, tất nhiên sẽ đã bị nghiêm trị. Thậm chí có hai gã tụ anh hội kim lệnh đệ tử dĩ nhiên chợt đứng lên, hướng về Cốc Hà Hoa đánh tới, muốn ra tay với nàng. Không biết sống chết. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ nhào tới Cốc Hà Hoa bên cạnh, đứng ở dư phong bên cạnh Dương Hàn cũng đã động, dưới chân hắn cước bộ cất động, hai cánh tay đột nhiên rung lên. Hướng về đánh về phía cốc hà hoa hai người, đó là hai đầm đánh ra. Dương Hàn, ngươi dám làm càn, tại chư vị trước mặt trưởng lão, ngươi cũng dám đối với chúng ta động thủ. Hai gã kim lệnh đệ tử thấy Dương Hàn đột nhiên phát động công kích, trong lòng đều là cả kinh, vội vã lớn tiếng quát lớn. Dương Hàn thực lực thế nào, bọn họ tự nhiên hết sức rõ ràng, đều biết mình không phải Dương Hàn đối thủ. Nhưng mà đối mặt hai người quát lớn, Dương Hàn cũng không có chút nào ngừng tay hình dạng, hắn quyền thế như phong còn chưa chờ hai người đem lời nói xong, hai đấm đã trọng trọng đánh vào hai người tức lực trên, đưa bọn họ đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, cuộn cuộn ra gần trăm mét. Dương Hàn sư huynh cùng Cốc sư tỷ lòng can đảm thật lớn, cũng dám tại chư vị trước mặt trưởng lão động thủ. Kỳ quái, vì sao ở đây chư vị trưởng lão dĩ nhiên không đi ngăn cản? Nhìn thấy Cốc Hà Hoa ngay trước chư vị trưởng lão mặt, nắm lên rước phòng, đã để ở trận ba vạn đệ tử trận mắt hốt muộn. Dù sao lạc vân môn quy sâm nghiêm. Thượng phẩm chấp pháp trưởng lão càng là cao cao tại thượng, quan sát vạn sinh tồn ở, còn hơn Thanh Châu 300 vực vực chủ, càng phải vô cùng tôn quý, chúng đệ tử sợ hãi cũng không kịp, thì có ai dám tại nhiều như vậy trước mặt trưởng lão làm càn. Còn không chờ bọn hắn phản ứng qua đến, đứng ở dược phong bên cạnh Dương Hàn rốt cuộc lại trực tiếp xuất thủ, hai quyền đánh lật hai gã Tô giác hắn Kim lệnh đệ tử, coi như là hai tên đệ tử kia dẫn đầu ra tay với Quốc Hà Hoa, như vậy hành vi cũng quá mức kinh người. Bất quá càng làm cho ở đây ba vạn đệ tử cảm thấy kinh ngạc cũng là chư vị trưởng lão gặp lại được dương hàn cử động sau dĩ nhiên không có người nào ngăn cản phải biết rằng coi như dương hàn chiến lực cường đại trở lại động tác mau hơn nữa cũng mau bất quá ở đây chư vị chân nguyên trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường đại lạc vân trưởng lão nếu là trận bất luận cái gì một gã trưởng lão muốn ngăn cản dương hàn chỉ cần nhẹ nhàng bắn một cái ngón tay là có thể đem dương hàn đánh lui chư vị trưởng lão các ngươi xem hắn cũng dám tại chư vị trước mặt trưởng lão hành hùng có thể nghĩ hắn tại địa thân nguyên Làm cử động lại là bao nhiêu khó có thể tưởng tượng. Ngầm chuyển quam để đọc trí hệ. N. Dực phong thấy Dương Hàn đánh bay hai gã đồng bạn, chẳng những không cảm thấy đau lòng, lo nghĩ, tức giận, ngược lại càng thêm mừng rỡ. Hắn tuy là bị cốc hà hoa bắt lại, nhưng khỏe mắt liếc qua cũng là quét về phía khác bốn gã đồng bạn kim lệnh đệ tử, đồng thời hướng về huyền Sư các ở trên đứng thẳng chúng chấp pháp trưởng lão, lớn tiếng la lên. Dương Hàn, lại dám phạm thượng, trước mọi người coi nhẹ môn quy, chúng ta cấm chủ hắn Hắn bốn gã kim lệnh đệ tử thấy rực phong tỏ ý bọn họ ánh mắt, cũng là đồng thời xuất động, giết hướng Dương Hàn. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ra tay với ta. Dương Hàn nhìn hung tận nhào tới ba người, cũng là cười lạnh nói, hắn tay trái nắm tay, một cái hình đỉnh ấn ký liền ở trong tay hắn mọc lên, đột nhiên nhảy vọt đến bốn người phụ cận, vũ hoàng hải vương đỉnh đỉnh ấn trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng về bốn người hung hăng đè xuống. A. Bốn gã kim lệnh đệ tử thấy thế, tuy là gộ lên lực khí toàn thân phòng kháng nhưng vẫn là trong nháy mắt bị Dương Hàn đỉnh ấn đè xuống, bốn người rớt xuống đất, chỉ cảm thấy trước ngực có một tòa núi lớn đè xuống một dạng miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh. Dương Hàn, ngươi dám tại bên trong môn trước mặt trưởng lão như vậy làm càn, rõ là can đảm. Dương Phong nhìn thấy như vậy cảnh tượng, càng là cười lên ha hả. Được, tất cả dừng tay đi. Huyền sự các ở trên, Chu trưởng lão nhìn các hạ tranh chấp, khoát khoát tay, hắn đầu tiên là nhìn một chút Dương Hàn cùng cốc hà hoa. Sau đó liền xoay người nhìn về phía Dược Phong, khí sắc chợt biến sắc. Dược Phong, ngươi còn không biết sai sao. Biết sai, ha ha, Dương Hàn, cái gì? Dược Phong nghe được Chu Trường chuyện xưa, vốn là đắc ý văn báo, nhưng sau đó mới ý thức tới Chu Trường luôn đang hướng về mình hơn uống, không khỏi phải sắc mặt đại kinh, càng là khó có thể tin tưởng. Chu Trường Lão, lần này phạm sai lầm là Dương Hàn, trưởng Lão vì sao hỏi hắn ta? Dược Phong hô lớn. Dược Phong. Hôm nay ở đây có hơn 500 tên lạc vân đệ tử là Dương Hàn làm chứng, chỉ dựa vào các ngươi bảy người không cáo, ngươi thấy được ta sẽ tin tưởng ai. Chu trưởng lão lênh lệnh nhặt nói, hướng chi, ngươi nói cốc hà hoa ham muốn ngươi phát khí, phụ lục, cũng ngươi lại biết cốc hà hoa là ai sao. Cốc hà hoa, nàng, nàng có thể là ai. Dự phong nghe vậy, trên mặt không khỏi phải toát ra vẻ khinh bỉ, có thể cùng Dương Hàn làm bạn, hơn phân nửa cũng không phải là cái gì đại gia tử đệ. Dự phong, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi cũng đã biết cốc thần vực, Chu Trường lão đạo, cốc thần vực, Thanh Châu ba trăm vực, bài danh thứ sáu cốc thần vực quốc gia. Lẽ nào Dực Phong nghe vậy, như là nhớ tới cái gì, không khỏi phải kinh ngạc nói, không sai, cốc Hà Hoa đó là cốc thần vực vực chủ con gái, nàng chín tuổi liền mở thánh môn, ngưng tụ bốn mẫu vương cấp anh linh, ngươi thấy được ta sẽ tin tưởng nàng ham muốn ngươi phụ lục pháp khí sao? Chu Trường lão hỏi ngược lại, cái gì, cái này cốc Hà Hoa là cốc thần vực chính nữ? Vương cấp anh linh, dĩ nhiên là vương cấp anh linh. Trước đây chỉ nghe nói Lạc Vân Trong, có vương cấp anh linh, không nghĩ tới ta cũng có thể gặp mặt. Ở đây ba vạn đệ tử thấy thế, không khỏi phải cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn phía cốc hà hoa ánh mắt càng là biến phải rất bất đồng. Trường 347, Tiết Kiến Thanh Châu 300 vực, tuy là toàn bộ thuộc sở hữu Lạc Vân Quản Hạng, nhưng xếp hạng thứ 10 thập đại khu vực, thực lực còn hơn hắn 300 vực đến, cũng là cao hơn ở trên rất nhiều. Đó là Lạc Vân Môn đang đối với đợi này Thập Đại vực chủ lúc, cũng phải suy nghĩ một ít, vì vậy này Thập Đại khu vực tại Thanh Châu địa vị cũng là rất siêu nhiên, gần với Lạc Vân Môn. Mà Cốc Thần vực càng là bài danh thứ 6, thực lực cường đại, dự phong gia tộc thực lực cùng Cốc Thần vực so sánh, kém phải càng là rất nhiều, tiểu như cùng Ly địa cùng Chân Nguyên Thế gia trên lệnh. Mà Cốc Hà Hoa càng là vương cấp anh linh võ giả, là có tiềm lực trở thành Thanh Châu tương lai chân chính đỉnh cấp vương giả, còn hơn phổ thông kim lệnh đệ tử càng không biết tôn quý bao nhiêu. Dự Phong, ngươi chờ còn có cái năm một gì có thể nói? Phong trưởng lão cũng là đứng ra, lạnh giọng quát lên: Ngươi chờ bảy người thân là lạc vân kim lệnh đệ tử, xuất thân chân nguyên thế gia, lại cố ý đổi trắng thay đen, phỉ báng đồng môn, tội không thể tha thứ. Hôm nay liền cướp đoạt ngươi chờ lạc vân đệ tử thân phận, độc bọn ngươi tu hành không dễ, cũng không phế bỏ các ngươi tu vi. Bất quá, các ngươi kiếp này còn muốn tiến nhập lạc vân, cũng là không có khả năng, mà sau này cũng sẽ mất đi kế thừa vực chủ chi vị tư cách. A, không, chư vị trưởng lão, phong trưởng lão, chu trưởng lão, thỉnh mở ra một con đường đi. Dược phong nghe vậy, như là ngũ lôi hoanh đỉnh, bị trục xuất lạc vân, hắn ở đâu còn có thể diện trở về nhà, coi như hắn tu vi không có phế trừ, sau này cũng quyết không thể vào gia tộc cao tầng trong, dù sao lạc vân đổ vứt đi thân phận, quá mức đáng chú ý. Đệ tử chấp pháp, đem bảy người này trục xuất lạc vân. Nhưng mà phong trưởng lão, chu trưởng lão nhưng không có cho dược phong bất luận cái gì khoan thứ. Theo phong trưởng lão một tiếng mệnh lệnh, đã sớm có vài chục tên đệ tử chấp pháp tiến lên, đem Dược Phong cùng hắn sáu gã kim lệnh đệ tử nhấc lên, kéo đi lạc vân môn bên ngoài. Dược Phong đám người việc, các ngươi cũng giải một bài học, ta lạc vân không cấm chỉ các ngươi cạnh tranh, nhưng là cấm các ngươi dùng ác liệt thủ đoạn chấn ép, hãm hại đồng môn. Chu trưởng lão phất phất đạo, mà nay trước một nghìn tên tham gia thí luyện đệ tử đã xác định, các ngươi cùng ai đi đường lấy đi, lấy được bí cảnh danh ngạch đệ tử, các ngươi còn một tháng thời gian chuẩn bị không có được bí cảnh danh lệnh cũng có thể dựa vào chu ma giá trị đi chọn thích hợp phá hải vũ kỹ tuấn lệnh nghe được chu trường lão phân phó ở đây ba vạn lạc vân đệ tử vội vã theo tiếng đạt đến đáp sau đó đều thối lui dự phong đám người hành vi đối với bọn hắn mà nói chỉ là một tiểu nhạc đệm. tại lạc vân đệ tử tranh đấu thê thảm thất bại ví dụ nhìn mãi quen mắt nhưng dương hàn mà nay thực lực nhưng lại làm cho bọn họ nhớ kỹ hôm nay dương hàn càng là cốc hà hoa kết bạn cùng cốc thần vực xuất hiện liên quan Sau này địa vị cũng là càng thêm củng cố, sau này bất luận kẻ nào muốn bởi vì Dương Hàn. Dương Hàn, người trước lưu lại, Thái Thượng Trưởng Lão cùng Trưởng Giáo Tri Tôn muốn đích thân tiếp kiến ngươi. Huyền sự các trước, ba vạn lạc vân đệ tử xoay người lui về phía sau, nhưng sau đó Chu Trưởng Lão một câu nói cũng là bay vào bọn họ trong thai, để cho bọn họ vốn đã bước nhanh đều là trong giây lát đình chỉ. Thái Thượng Trưởng Lão, Trưởng Giáo Tri Tôn, lại có Thái Thượng Trưởng Lão muốn gặp Dương Hàn, Trưởng Giáo Quản lý Tông Môn. Thái thượng trưởng lão thì càng thêm thần bí, ta chưa từng nghe nói vị kia thái thượng trưởng lão hội triệu kiến đệ tử tinh anh, chính là đệ tử nòng cốt, cũng cơ hồ không có. Dương Hàn đến làm chuyện gì, liền thái thượng trưởng lão đều bị kinh động, ta sau đó phải nhiều nhiều cùng người này tiếp xúc, người như vậy, sau này tuyệt đối là lạc vân cường đại nhân vật. Ba vạn lạc vân đệ tử tất cả đều kinh ngạc, nghị luận tiếng tháng phục, lại lần nữa nổ vang. Dương Hàn tuân lệnh, Dương Hàn hai đấm nhỏ ung, cước bộ búng một cái, tức khắc nhảy lên vừa sải bước đến huyền sự các các đỉnh dương hàn ngươi ở đây địa thâm nguyên sự tình chúng ta đều nghe liếu sư tổ nói lần này ngươi lại lập xuống kinh thiên đại công thật là làm cho bọn ta kinh ngạc ga phong trưởng lão đưa tay vu vu dương hàn bả vai hai mắt híp lại tiểu ý liên tụ đúng vậy ngươi lập xuống kỳ công tông môn tuyệt đối đại lực bồi dưỡng ngươi không ra mấy thập niên của ngươi vị ít nhất cũng sẽ cùng bọn ta ngang hàng tôn trưởng lão cũng là cảm thán nói chư vị trưởng lão tỏ ý khen ngợi dương hàn không dám nhận Dương Hàn khiêm nhường cười, được, đi thôi, chúng ta cái này đi gặp trưởng giáo trí tôn cùng liêu sư tổ. Chu trưởng lão trong tay hoa quang loá lên, bao vây Dương Hàn, hai người tức khắc hóa thành một đạo lưu quang, hướng về lạc vân sơn mạch chỗ sâu đi, nháy mắt trong lúc đó biến mất. Mà hắn chư vị chấp pháp trưởng lão cũng là sau đó bay lên trời, hướng về lạc vân chỗ sâu đi. Chu trưởng lão thân là lạc vân chấp pháp trưởng lão, một thân tu vi có thể đạt chân nguyên cảnh đỉnh phong, trên không trung tốc độ cực nhanh. Dương Hàn chỉ cảm thấy mình cảnh sát trước mắt biến ảo, như bay qua lượt ảnh, căn bản là không có cách nhận quanh mình cảnh sát, cũng là đối chân nguyên cảnh tu giả thực lực lớn cảm giác kính phục. Mấy hơi thở qua đi, Dương Hàn đống nhiên cảm thấy mình hai chân tiếp xúc mặt đất, trước mắt hình ảnh cũng trong nháy mắt rõ ràng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa không biết cao bao nhiêu trượng, rộng bao nhiêu trượng khổng lồ đại điện xuất hiện ở trước mặt mình. Đại điện cổ xưa tăng thương, phảng phất trải qua vô tận vế nguyện thanh thẩy, tuy là chân thực. Nhưng lại có một loại cực kỳ mờ mịt cảm giác, phảng phất vô hình trùng, có một đạo cái khăn che mặt che lớp. Và đại điện này tuyệt đối không tầm thường, phải làm là một kiện phẩm cấp cực cao pháp khí. Dương Hàn nhìn trước mắt đại điện, nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ lên. Tham kiến trưởng giáo chi tôn, Liêu trưởng lão. Dương Hàn cùng Chu trưởng lão sau khi hạ xuống, hắn sáu gã chấp pháp trưởng lão cũng là sau đó tự chân trời hạ xuống, hiện hiện ra bọn họ thân ảnh đến, đồng thời hướng về đại điện phương hướng, khom mình hành lễ. Chư vị trưởng lão, gần 3 thời gian 10 năm, ta luôn luôn bế quan tu hành, tông môn nội sự vụ lớn nhỏ đều có các ngươi làm lụng vất vả, khổ cực. Khổng lồ trong đại điện, một đạo uy nghiêm, không chứa bất luận cái gì tình cảm thanh âm chậm dãi vang lên, thanh âm lãnh đạo, nhưng khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi. Trưởng giáo nghiêm trọng, chúng ta thân là Lạc Vân chấp pháp trưởng lão, bản thân chức trách chính là muốn là trưởng giáo trí tôn phân ưu, trưởng giáo thân là Lạc Vân trí tôn, tu vi càng cao thâm, Lạc Vân cũng sẽ càng thêm củng cố bày đại chấp pháp trưởng láo vội và đáp hưng ta bước vào thần tuệ nhiều năm những này qua rốt cục có cảm rất ngộ, có lẽ có tư cách đi hỏi đỉnh cao thâm hơn cấp độ trong đại điện lạc vân trưởng giáo trí tôn thanh âm chậm dãi phiêu đảng dương hàn ngươi tiến nhập lạc vân không tới một năm liền liên tiếp là lạc vân lập xuống hai kiện đại công mà đất đi càng là vì tông môn đoạt được hồi sinh quả công lao to lớn cơ hồ không người có thể so sánh a bằng báo trưởng giáo trí tôn hồi sinh quả một chuyện Thật liêu sư tổ công lao mới là lớn nhất, nếu không có liêu sư tổ chạy tới Linh Sa Đại Điện, ta cũng khó mà tự quỷ tộc trong giữ ở dưới thoát đi. Dương Hàn nghe được lạc vân trưởng giáo đột nhiên hướng mình câu hỏi, cũng là vội vàng trả lời. Ha ha, tiểu Dương Hàn, ngươi cũng không cần khiêm tốn, nếu không có ngươi, ta cũng khó mà trong vòng thời gian ngắn phá vỡ quỷ tộc cũ xà, ma thổ đám người phong tỏa, nếu để cho quỷ tộc thánh sứ cướp đi hồi sinh quả, vậy chính là ta nhân tộc đại nạn. Trong đại điện một đạo giả nuôi nhưng lại mang theo vài phần thân thiết thanh âm chậm rãi vang lên. Trường 348, Đệ tử chân truyền Dương Hàn. Dương Hàn thân là Lạc Vân đệ tử, tự nhiên là Lạc Vân hiệu lực, quỷ tộc là ta nhân tộc đại địch, tuyệt đối không thể để cho lấy được hồi sinh quả. Dương Hàn trong tay hoa quang lóe lên, nhất trụ kỳ dị linh thực đó là xuất hiện ở tay. Chỉ thấy bụi cây này linh thực cũng không cao, trường ba thước, toàn thân bích lục như ngọc, giống như một khỏa hơi co lại đại thụ, phía trên cành Ước chừng hơn 100 mai phi lá, mỗi một mai trên phi lá, đều có nhỏ bé hoa văn, phụ lục lập lòe quang mang, lập lòe. Mà ở cây nhỏ trung ương nhất, càng là có 3 viên kỳ dị tiểu quả, này 3 cái trái cây, từng cái bất quá cây anh đào cỡ, nhưng phía trên thật là có thất sắc hoa văn sinh trưởng, dường như ẩn chứa thiên địa phép tắc bí ẩn. Chỉ là thất sắc hoa văn trong, chỉ có 5 đạo màu sắc hoa văn, có quang mang lóe lên, hắn hai màu hoa văn, thật là có chút tạm đạo đúng là Dương Hàn tại Linh xa trong Đại Điện cướp đi bùi tay kia Ngũ Văn hồi sinh quả Ngũ Văn hồi sinh quả ở đây thỉnh trưởng giáo trí tôn thu nhận Dương Hàn hai tay nhờ cử hồi sinh quả cung kính thanh âm Hảo hảo hảo rõ là hồi sinh quả trong Đại Điện lạc vân trưởng giáo thanh âm vang lên lần nữa nguyên bản lãnh đạm thanh âm tại cũng này cũng là xuất hiện vẻ run rẩy Dương Hàn chỉ cảm thấy trong tay nhẹ một chút nguyên bản được hai tay hắn nhờ cử hồi sinh quả dĩ nhiên nháy mắt trong lúc đó liền biến mất Dương Hàn Ngươi ngay cả là lạc vân lập xuống tam đại tuyệt thế công hân, không thể bỏ qua công lao, không thể bỏ qua công lao. Hồi sinh quả biến mất ở Dương Hàn trong hai tay, nửa ngày qua đi, trưởng giáo chí tôn thanh em mới vang lên lần nữa. Tuy là ngươi anh linh chỉ là tướng cấp, nhưng thân thể ngưng luyện trình độ, lại có thể so vương cấp anh linh, sở dĩ ta quyết định ngoại lệ thu ngươi là lạc vân tên thứ 12 đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền, dĩ nhiên tấn thăng Dương Hàn là chân truyền. Vậy không phải nói hắn sẽ có tư cách tại sau này cạnh tranh vị trí trưởng giáo, coi như giàu gì, trăm năm qua đi, cũng tuyệt đối sẽ trở thành thái thượng trưởng lão A. Tên thứ 12 đệ tử chân truyền. Thế nhưng Lạc Vân Bí Cảnh Trong, không phải chỉ có 10 tên chân truyền sao, thứ 11 danh là ai? Tuy là bảy đại chấp pháp trưởng lão đều biết trưởng giáo chi Tôn sẽ trọng thưởng Dương Hàn, nhưng đều không ngờ rằng sẽ tấn thăng Dương Hàn là đệ tử chân truyền. Tại Lạc Vân đệ tử đẳng cấp chia làm phổ thông, tinh anh, hạch tâm tam đại cấp độ trong đệ tử nóng cốt sau này đều có cơ hội trở thành lạc vân chấp pháp trưởng lão nhưng tối đa cũng chỉ có thể đạt đến thượng phẩm chấp pháp trưởng lão nhưng đệ tử chân truyền cũng là có cơ hội trở thành đời tiếp theo lạc vân trưởng giáo tư cách nói cách khác lạc vân tự lập tông sau sở hữu trưởng giáo chí tôn đều là từ đệ tử chân truyền trong tân thăng tuy là hiện tại dương hàn một thân tu vi so lên lạc vân bí cảnh trong bài danh phía trên đệ tử chân truyền trên lệch rất nhiều vốn lấy dương hàn tiến nhập lạc vân sau kinh khủng tốc độ phát triển Không hẳn không có đuổi kịp và vượt qua cơ hội. Và lại hiện tại Lạc Vân trưởng giáo, chính trực năm đó, ít nhất cũng phải hơn trăm năm sau mới vừa có thoái vị khả năng, mà khi đó Dương Hàn e rằng sẽ đuổi theo hắn chân truyền. Tại Lạc Vân, đệ tử nòng cốt cùng đệ tử chân truyền trong lúc đó chiến lệnh, có thể nói cách nhau một trời một vực, bảy vị chấp pháp trưởng lao nhất nghiệm ở đây, lại nhìn về phía Dương Hàn ánh mắt, cũng là dứt khoát bất động, toàn bộ mơ hồ có chứa một loại kinh ý. Ngoài ra, niệm tình ngươi liền lập ba công, Lại ban cho ngươi 5 triệu điểm công hiến, ngươi có thể đi chân bảo các hối đoái vật cần, đồng thời gia tộc ngươi lực quá mức bạc nhược, căn cơ quá mỏng, ngươi ở đây cổ bảo thành trong 3 vạn đệ tử, cũng đồng thời dành cho cùng ngoại môn đệ tử năm sau 71 đó giống nhau đãi ngộ, bất quá thời gian giới hạn 3 năm." Lạc Vân trưởng giáo tử từ, từ nói ra. Đa tạ trưởng giáo chí tôn ban tặng. Dương Hàn cung kính cảm ơn, đối với cái này dạng ban tặng, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hồi sinh quả, tạo hóa thần kỳ, tuy là chỉ là ngũ văn nhưng ở trên ba viên trái cây cũng đủ để đắp nặn ba tên thần tuyển cảnh cường giả, đối Lạc Vân ý nghĩa, so với thấp đẳng cấp tu luyện vật tư lớn. Bất quá bởi ngươi tu vi đã tới ngưng khí cảnh đỉnh phong, một tháng sau, vẫn tham gia thương khung bí cảnh hành trình, cũng không thích hợp lại tiến vào Lạc Vân bí cảnh tu hành, ta trước ban cho ngươi một lọ trí thuần nguyên khí, đối đãi ngươi tiến nhập thương khung bí cảnh sau, có thể nhờ chai này trí thuần nguyên khí, trùng kích chân nguyên. Trong đại điện, một đạo hoa quang thoáng qua, rơi vào dương hàn trong lòng bàn tay cũng là một cái bình ngọc, tuy là ngọc này bình bất quá lớn trường bàn tay, nhưng cực kỳ trầm trọng, trọng lượng không dưới nghìn cân. đa tạ trưởng giáo chi tôn. dương hàn nhìn trong tay bình ngọc, trong lòng cũng là vui vẻ. ngọc này bên trong bình chỉ thuần nguyên khí, có thể trực tiếp thu nhận, tăng cao tu vi, cũng có thể dùng đến bổ sung trong cơ thể hao tổn kinh khí. đối với hắn thương khung bí cảnh hành trình, ngược lại một cái không nhỏ trợ lực. được, dương hàn, ngươi ở dưới lui ra đi. thật tốt làm một tháng sau thương khung bí cảnh làm chuẩn bị. Vậy đại chấp pháp trưởng lão lưu lại, ta muốn cùng các ngươi thương nghị một chút này hồi sinh quả công dụng. Lạc vân trưởng giáo trí tôn trầm giọng nói ra. Vâng, Dương Hàn xin cáo lui. Dương Hàn gật đầu, hắn trước không mình hành lễ, sau đó liền thả người nhảy một cái, hướng về Lạc vân ngoài dây núi vây bay đi. Cùng lúc tới vẹn vẹn tiêu hao mậy hơi thở so sánh, Dương Hàn trở về thời gian, cũng là tiêu hao ước chừng mấy canh giờ. Như vậy Dương Hàn trong lòng cũng không khỏi cảm thán liên tục ngưng khí cảnh cùng chân nguyên cảnh tu giả thực lực sai biệt. Rơi khỏi trường giáo chi tôn đại điện, Dương Hàn cũng không có trực tiếp phản hồi tạp vật các cổ bảo thành, mà là suy nghĩ Lạc Vân Trung bộ chân bảo các đi. Hắn lúc này không những có 5 triệu Lạc Vân điểm công hiến, trong túi Càn Khôn còn có giá trị 5 triệu nguyên thạch tinh hỏa khoáng thạch. Tại chân bảo các bên trong, Dương Hàn đem 5 triệu Lạc Vân điểm công hiến cùng tuyệt đại bộ phân tinh hỏa khoáng thạch toàn bộ hồi đoán, đổi lấy có thể nói rộng lượng tu luyện vật tư. Cũng toàn bộ mang về cổ bảo thành trong Cấp cho cho ba vạn đệ tử tập dịch Sau 10 ngày Cổ bảo thành cung điện màu đen bên trong Dương Hàn một bộ trưởng xam màu xanh An tọa tại đại điện trung ương nhất vương tòa trên Dương Thần Đao, Mã Linh Nhi Mã Siêu, Đường Nguyệt Nhi Đường Tuyết Mạc, thiết lôi đám người còn lại Là phân biệt ngồi trên Dương Hàn Tả hữu hai bên trên ghế ngồi Bọn họ lúc này đã sớm biết Dương Hàn tấn thăng lạc Vân đệ tử chân truyền một chuyện Trong lòng đều là Dương Hàn cảm thấy mừng rỡ Mà Dương Hàn trở về cổ bảo thành sau, càng là dành cho bọn họ nhiều tu luyện vật tư, trong lúc này thậm chí hàm chứa quý trọng điệu tùy linh nước cùng sáu văn hồi sinh quả lá cây, những thứ này có thể nói tuyệt phẩm tu luyện vật tư, sẽ trong vòng thời gian ngắn để cho bọn họ tu vi tăng nhiều, thực lực đại tăng. Truyền cua, tuy nét mà ở cung điện màu đen trong, lúc này còn đứng có 3000 tên tu vi toàn bộ đạt đến ngưng khí thất trọng ở trên đệ tử tập dịch, bọn họ đều là đi qua Dương Hàn tầng tầng tuyển chọn sau, chọn lựa ra có khả năng tiến nhiệm người. Các ngươi là ba vạn đệ tử tạp dịch trong Tu Vi, tư chất nhô ra hạng người, cũng là có khả năng tín nhiệm người, hôm nay triệu tập các ngươi tới đây là có một hồi cơ duyên cho các ngươi. Dương Hàn nhìn trước mắt 3000 đệ tử tạp dịch, chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói ra, bất quá các ngươi một khi nhận như vậy cơ duyên, sau này nhất định phải thề sống chết thuần phục cùng ta, vĩnh viễn không được phản bội, hiện tại nếu là có người không nguyện ý, có thể rời đi, ta cũng sẽ không ngăn trở. Chương 349, căn cơ. Chủ nhân Ba chúng ta vạn đệ tử tạp dịch có khả năng có hôm nay tu vi, đều là bái chủ nhân ban tặng đời này kiếp này, chúng ta cam nguyện quy thuận chủ nhân, thề sống chết là chủ nhân hiệu lực. Ba nghìn đệ tử tạp dịch nghe vậy, còn lại là không chút nào do dự, cùng theo lên áp. Tại gặp Dương Hàn trước, bọn họ là lạc vân mấy triệu đệ tử tạp dịch trong, đãi ngộ kém có nhất, chẳng những khó có thể tu hành, chính là áo cơm đều là cực kỳ thiếu thốn. Mà ở Dương Hàn tiếp quản tạp vật cắt sau. Chẳng những để cho tạp vật các ba vạn đệ tử đãi ngộ thật to cải thiện, càng là phát xuống rất nhiều phẩm cấp không thấp công pháp, vũ khí, thậm chí đang dược, để cho những thứ này ở vào lạc vân cấp thấp nhất thiếu niên có cải biến vận mệnh cơ hội. Thậm chí ngay 10 ngày trước, bởi vì Dương Hàn liên quan, bọn họ càng là lấy được cùng lạc vân đệ tử bình thường một dạng vật tư cung cấp cho, vì vậy bọn họ sớm đã ở trong lòng đem Dương Hàn coi là bọn họ chân chính chủ nhân, lúc này nghe được Dương Hàn câu hỏi, cũng là không có một chút do dự thành tâm đáp. Rất tốt, một hồi, ta đem mang bọn ngươi đi một cái chỗ thần bí, ở nơi nào các ngươi lấy được tân sinh. Dương Hàn thỏa mãn nhìn trước mắt 3.000 đệ tử tập dịch, gật gật đầu nói, tốt lắm, chúng ta hiện tại đi liền. Tiếng nói vừa dứt, Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước ngực hắn, một khỏa màu đen tiểu trâu chậm rãi mặc lên, sau đó hoa quang đại thịnh, đem mọi người toàn bộ bao phủ. Cung điện màu đen bên trong mọi người chỉ cảm thấy thần hồn run, không khỏi phải nhắm hai mắt lại. Mà đợi đến bọn họ thần hồn đỉnh chỉ rung động là lúc, cũng là phát hiện mình đã tới một chỗ không gian kỳ dị trong. Nơi này không gian trừng hơn 5.000 thước vương cỡ, trung quanh mây màu thăng quý, sương mù đàng đàng, nồng nặc thiên địa nguyên khí tại không gian phía trên tạo thành đám mây, trong càng có thể mơ hồ thấy một ít linh thú hư ảnh. Tinh phủ tự tiến giai thành phàm giai sau, liên tiếp có khả năng chứa đựng nhiều hơn thiên địa nguyên khí, hơn nữa còn có khả năng là nguyên khí trao cho một chút linh tính, biến ảo thành phi cầm mánh thu hình dạng. Nếu là có thể tiến giai thành hoàng giai Tinh phủ, e rằng tựa như Lạc Vân Sơn một dạng huyền hóa ra chân long hư ảnh. Này, đây là địa phương nào? Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Thần kỳ, quá thần kỳ, chúng ta vừa mới vẫn còn ở cung điện màu đen bên trong, nhưng bây giờ xuất hiện ở nơi này. 3000 đệ tử tạm dịch trong lòng kinh ngạc và phẫn, cảm thấy ngoài ý muốn. Chủ nhân. Mà đúng lúc này, tinh phủ chỗ sâu 10 tên luôn luôn theo Dương Hàn Dũng sĩ vệ thân hình đột nhiên xuất hiện, bọn họ một bước nhảy đến Dương Hàn. Dương Hải xuyên bên cạnh cùng kính bái nói, lúc này mười tên dũng sĩ vệ một thân tu vi so lên điệu thâm viên là lúc, còn muốn cường đại hơn, dĩ nhiên toàn bộ đến ngưng khí bắt trọng cảnh giới. Ừ, này ba nghìn tên thiếu niên chính là ta chọn sắp ban tặng bọn họ anh linh chọn người. Dương Hàn nhìn trước mắt mười tên dũng sĩ vệ đạo, sau này các ngươi đem phụ trách chỉ bảo huấn luyện những thiếu niên này, bọn họ đúng là ta tương lai lập tông căn bản. Vâng, chủ nhân. Mười tên dũng sĩ vệ nghiêm nghị đáp, cái gì ban tặng anh linh? Điều này sao có thể? Anh linh tại sao có thể ban tạo? nghìn đệ tử tạp dịch nghe vậy cũng là lớn là khiếp sợ, có chút không thể nào hiểu được Dương Hàn nói tới nói. Chủ nhân công tham tạo hóa, thủ đoạn thông thần, bọn ta anh linh đó là chủ nhân ban tạo. Mười tên dũng sĩ vệ trầm giọng nói, bọn họ thân thể rung một cái, mười đạo anh linh đột nhiên tự phía sau nhảy lên, mà trên người bọn họ cũng có 48 đạo kình khí bay ra. Cái gì? Đây là thật? Nay 10 tên sư thúc trước đây xác định không phải anh linh võ giả nhưng mà nay bọn họ đều ngưng tụ anh linh ba nghìn đệ tử tạp dịch khiếp sợ không gì sánh nổi thán phục tiếng nghị luận càng là đột nhiên buộc phát ra được các ngươi đều yên lặng tâm trạng ngưng tụ tâm thần ta hiện tại muốn cho các ngươi ngưng tụ anh linh để cho toàn bộ các ngươi tấn thăng làm phàm giai anh linh võ giả ngưng tụ tâm thần không nên phân thần dương hàn hét lớn một tiếng hai tay hắn chậm rãi nâng lên tại trong bàn tay hắn ba nghìn mai ngôi sao vòng xoáy hình nhân kỳ ở trong tay hắn ngưng tụ thành hình chậm rãi bờ bể tản ra điểm tinh huy, Nghịch hồn dung linh ấn kích hoạt, dương hàn lại lần nữa hét lớn một tiếng, hai tay hắn phát lực, ba nghìn mai nghịch hồn dung linh ấn liền từ tay hắn trong bay ra, bắn vào ba nghìn đệ tử tạp dịch ở giữa chán, ung ung, ba nghìn đệ tử tạp dịch tại ngôi sao vòng xoáy ấn ký tiến nhập cái chán trong nháy mắt, đều cảm thấy thần hồn run lên, sau đó như là bản thân câu thông một chỗ không gian kỳ dị một dạng cơ hồ trong nháy mắt đó là phát giác bản thân trong thần hồn nhiều thứ gì, vù vù, trong chớp mắt. 3000 tên đệ tử tạp dịch sau lưng đeo, từng đạo thánh môn liên tiếp mở, thánh môn trong càng là có màu đỏ lưu quang chậm dãi vận chuyển. 3000 đạo màu đỏ lưu quang trong, một đạo đạo hư ảnh như ẩn như hiện, mà cũng trong lúc đó, tinh phủ trung ương long trụ ở trên, 3000 từng đạo đường kính một thước tinh lực quán trú đột nhiên hạ xuống, ở đây sở hữu thiếu niên thân ảnh toàn bộ bao phủ. Bởi lần này ngưng tụ anh linh nhân số quá mức, toàn bộ tinh phủ trong cơ hồ hoàn toàn bị tinh lực quang trụ chủ bao trùm, từng đạo tinh lực quang trụ cơ hồ trùng điệp vào nhau chẳng những là 3000 tên tạp dịch thiếu niên cũng chờ đến nhiều hơn tinh lực rèn luyện, đó là dương hàn, 10 tên dũng sĩ si vệ đám người, cũng nhận được tinh lực quan chỗ tốt, cơ hội đều tương đương với một lần mấy tháng tiềm tu. Mà tinh lực trong của sáng, nam hở cờ fgv 63000 đạo được màu đỏ lưu quang xoay quanh hư ảnh từ từ ngưng tụ, từng đạo anh linh pháp tướng thân ảnh từ từ hiện lộ ra. Thình thịch thình thịch. Mà ở tinh lực quang trụ rèn luyện ở dưới, 3000 trong hàng đệ tử, liên tiếp có võ giả đột phá tu vi bình thường tiến nhập tầng thứ cao hơn, kinh hỉ tiếng, tại tinh phủ trong liên tiếp vang lên. Sau một nén nhang, tinh phủ trong tinh lực quang trụ chậm rãi lui ra, 3000 tên tạp dịch thiếu niên phía sau từng đạo anh linh pháp tướng hiện lặng chìm nổi, ở trong mắt bọn hắn một loại tia sáng kỳ dị mơ hồ chớp động. Có khả năng ban tặng võ giả anh linh, như vậy thủ đoạn cơ hồ có thể nói thân tích. Đa tạ chủ nhân ban tặng chúng ta anh linh. 3000 tạp dịch thiếu niên trừ đầu tạ ân, giờ khắc này dương hàn ở trong lòng bọn họ, đã như là thần chi. Chủ nhân có như vậy thủ đoạn, chúng ta dương ra cuột khởi tại Thanh Châu, đã thành tất nhiên. Mười tên dũng sĩ vệ trầm giọng nói. Đi qua Dương Hàn ban tặng anh Linh, dưới tay hắn mạnh thêm 3.000 tên phàm giai anh Linh võ giả. Như vậy số lượng anh Linh võ giả, chính là các đại vực chân nguyên thế gia, cũng rất khó so sánh được. Tuy là hiện nay, này 3.000 thiếu niên chỉ là ngưng khí 7-8 trọng tu lạ, vốn lấy Dương Hàn hôm nay có khổng lồ tài nguyên tu luyện, tin tưởng dùng không bao lâu bọn họ là có thể đột phá ngưng khí cảnh trở thành Dương Hàn trong tay lực lượng cường đại. Hùng Chi, Cổ Bảo Thành trong còn có gần 3 vạn đệ tử tập dịch, bọn họ tại Dương Hàn cung cấp tài nguyên tu luyện ở dưới, tu vi cũng sẽ cấp tốc bay lên, nếu không phải sợ bị người phát hiện, Dương Hàn đại khái có thể đem Cổ Bảo Thành bên trong 3 vạn đệ tử toàn bộ tấn thăng làm anh linh võ giả. Bất quá lúc này hắn cũng là không thể, nhưng đợi cho Dương Hàn bước vào chân nguyên, tự thương khung bí cảnh trở về, có thủ hộ năng lực mình lúc, liền hồi đưa bọn họ toàn bộ chuyển hóa thành anh linh võ giả có cuộc khởi tại Thanh Châu lực lượng chân chính. Trường 350, khởi hành thương khung bí cảnh. Sau đó 20 ngày, Dương Hàn buông tha bản thân tu luyện, đem toàn bộ thời gian đều dùng đến chỉ đạo Dương Thần Đao, Ma Linh Nhi, Ma Siêu, Đường Nguyệt Nhi, Đường Tuyết Mà, thiết lôi đám người, cùng sở hữu cổ bảo thành đệ tử tập dịch. Dương Hàn lần này đi thương khung bí cảnh, ít nhất phải rời khỏi thời gian một năm, hắn phải trước khi rời đi, đem cổ bảo thành tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng, theo hắn tu vi từ từ Bước vào chân nguyên, càng là ở trong tầm tay, cũng phải vì sau này Chu Thiên Tinh Thần Tông lập tông một chuyện, sớm lưu đổ. Đồng thời, 10 tên dũng sĩ vệ còn lại là mang theo 3000 ngưng tụ anh linh tạp dịch thiếu niên, một mặt toàn lực tu luyện, một mặt thay phiên thu thập bãi bỏ bình khí, giáp trụ, trọng xây tinh phủ. Bởi mỗi ngày đều biết trăm người đồng thời luyện tinh phủ, vẹn vẹn hai thời gian 10 ngày, nguyên bản có 5000 thước vương tinh phủ, ước chừng tăng lớn gấp 2, đạt đến 15,0000 thước vương tả hữu khoảng cách lột xác Hoàng Gia Tinh phủ chỉ kém 5000 thước vông. Đến ngày thứ 21, Dương Hàn cáo biệt Mã Linh Nhi, Dương Thần Đao đám người rời khỏi cổ Bảo Thành, hướng về Lạc Vân Sơn môn chỗ đi. Hôm nay đó là Lạc Vân môn lấy được Thương khung bí cảnh tiến nhập tư cách nhất Thiên Lạc Vân đệ tử khởi hành ngày. 10 tên dũng sĩ vệ, Mã Thiên Hạ cùng 3000 ngưng tụ anh linh tạp dịch thiếu niên, cũng là Lặng Yên tiến nhập Tinh phủ trong, cùng Dương Hàn cùng nhau đi tới bí cảnh. Thương khung bí cảnh bên trong tuy là hung hiểm và phần, nhưng trong nguyên khí dồi dào, Là còn hơn Lạc Vân Sơn mạch không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần, là tu hành tốt mà nhất điểm. Nếu không phải Mã Linh Nhi đám người là Lạc Vân đệ tử tranh thức, đột nhiên thất tung sẽ khiến Lạc Vân chú ý. Dương Hàn thậm chí muốn Mã Linh Nhi cùng cổ bảo thành ba vạn tạp dịch thiếu niên toàn bộ dẫn vào thương khung bí cảnh. Bất quá như vậy sự tình, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, coi như... Dương Sư huynh, Dương Sư huynh, Dương Hàn đi tới Lạc Vân Sơn môn là lúc... Sơn Môn Chô đã sớm tụ tập rất nhiều tham gia thương khung bí cảnh một chuyến lạc vân đệ tử, nhìn thấy Dương Hàn xuất hiện, rất nhiều tại địa thâm viên tiếp thụ qua Dương Hàn giúp đỡ lạc vân đệ tử tức khắc tiến lên, đem hắn vây quanh, tất cả đều là nét mặt cung kính. Lúc này Dương Hàn, cùng một năm trước mới vừa đến là lúc, đã dứt khoát bất đồng, chẳng những tấn thăng làm đệ tử chân truyền, có ba vạn tiềm lực cực đại tạp dịch thiếu niên, đó là tại lạc vân rất nhiều trong hàng đệ tử, cũng có không nhỏ giọng nhìn chỉ là lần này đi tới thương khung bí cảnh nhất thiên lạc vân trong hàng đệ tử thì có gần một nửa chịu được quá dương hàn đơn huệ dương hàn lần trước địa chi hành ta chém giết quỷ tộc so ngươi kém một chút bất quá lần này bầu trời hành trình ta cũng sẽ không để cho ngươi lại vọt tới phía trước ta cốc hà hoa gánh vác hai thanh búa nặng dẫm trận tại chỗ tiến lên dùng sức vô vô dương hàn bả vai ha ha cười nói cốc sư tỷ vậy chúng ta có thể thật tốt so một lần dương hàn cũng là cười hắc hắc theo thời gian đưa đẩy Lạc vân bên ngoài Sơn môn, tụ tập lạc vân đệ tử cũng là càng ngày càng nhiều, đợi cho ánh sáng mặt trời hơi mọc lên là lúc, lấy được thương khung bí cảnh danh ngạch một nghìn tên lạc vân đệ tử đã toàn bộ đến đông đủ. ầm ầm Mà lúc này, tự lạc vân chỗ sâu, một chiếc thật lớn vân chu tự sương mù lượn quanh lạc vân bên trong dãy núi chậm rãi mọc lên, hướng về Sơn môn chỗ tới, nhìn như vận động chậm chậm, nhưng bất quá mấy hô hấp đó là xuất hiện tại một đám lạc vân đệ tử phía trước chiếc này Vân Chu cùng Dương Hàn một tháng trước tự vượt sâu trở về Tông Môn lúc ngồi phổ thông Vân Chu hoàn toàn bất động chẳng những năm u mềm năm thể tích lớn hơn nữa ước chừng lớn gấp 3, trọng yếu hơn là chiếc này trên thuyền mây toàn khắc Vân Lạc cũng càng là huyền ảo phẩm chất càng là dị thường kiên cố toàn thân hiện lên có đen màu đồng vẻ tham gia thương khung bí cảnh lạc Vân đệ tử leo thuyền đen màu đồng Vân Chu trong một đạo huy nghiêm thanh âm chậm rãi truyền đến Dương Hàn vừa nghe xong đó là biết người nói chuyện là lạc vân bảy đại chấp pháp trưởng lão một trong chu trưởng lão, rốt cục có thể đi tới thương khung bí cảnh, nghe nói chỗ ấy còn hơn chúng ta lạc vân thái thượng trưởng lão tiềm tu bí cảnh, còn muốn thần bí đối với tu hành giúp đỡ lớn hơn nữa. Ta tu vi đã tiếp cận ngưng khí đại viên mãn, lần này bí cảnh hành trình rất có hy vọng đột phá đến chân nguyên cảnh. Lạc vân trước sân môn, một nghìn tên lạc vân đệ tử mặt lộ vẻ hưng phấn, bọn họ liên tiếp đẩy vụt bay lên đen màu đồng vân chu, tiến nhập trong. Trư vị sư huynh. Vân Chu bên trong có đơn độc gian phòng 1.200 ở giữa, chư vị sư huynh tiến nhập Vân Chu sau, dựa theo bí cảnh khảo hạch lúc, lấy được Chu ma giá trị cao thấp thứ bậc, tiến nhập mỗi cái gian phòng nghỉ ngơi. Dương Hàn cùng 1.000 tên lạc vân đệ tử vừa tiến vào Vân Chu, liền có mười mấy tên phụ trách chăm sóc Vân Chu lạc vân đệ tử tiến lên, hướng bọn họ giới thiệu, thương khung bí cảnh rời xa Thanh Châu, lần này phi hành, cần 3 ngày thời gian, sau 3 ngày làm Vân Chu đến thương khung bí cảnh sau, sẽ kịp thời thông chi các vị sư huynh. Lấy vân chu tốc độ phi hành còn cần 3 ngày, xem ra này thương khung bí cảnh khoảng cách Thanh Châu khoảng cách thật đúng là xa xôi a. ngươi biết cái gì, thương khung bí cảnh tại ta yến quốc nơi trung tâm nhất, lần này chúng ta đi vào, muốn bay qua 3 cái đại châu, từng cái đại châu đều cùng Thanh Châu ngang nhau. Thương khung bí cảnh ở vào yến vương chỗ chân chính thống trị 2 đại châu phong châu, ích châu châu giao giới, cùng vương triều tứ đại học viện tiếp giáp. Nghe được vân chu quản sự đệ tử nói, 1.000 tên tham gia bí cảnh lạc vân đệ tử cũng là đều đàm luận. Dựa theo nhắc nhở, hướng về mỗi cái gian phòng đi. Dương Hàn cũng dựa theo Vân Chu bên trong nhắc nhở, tìm được chỗ ở mình gian phòng. Vân Chu tuy là nhìn như cũng không tính quá lớn, nhưng trong bố trí không gian pháp trận, bên trong không gian chân so Vân Chu thể tích lớn kể không chỉ gấp 10 lần. Vì vậy Dương Hàn chỗ gian phòng cũng là không nhỏ, chừng một hai trăm tước vùng, đang đến gần Vân Chu thuyền vách một quyển, thậm chí có một khối pháp trận Ngọc Thạch. Tại Ngọc Thạch trên, Dương Hàn có khả năng thấy Vân Chu bên ngoài phiêu đãng Vân Khí Vụ hải Lần này đi tới thương khung bí cảnh, chẳng những yến quốc bảy đại tông đều có thể đi tới, chính là vương triều tứ đại học viện cũng sẽ phái người tham gia. đại ca Dương Thành tại chiến huyết học viện tu hành, lần này thương khung bí cảnh, không biết có thể hay không gặp hắn. Dương Hàn đến giữa bên trong một chỗ trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng, hắn tự ôm lấy ra một quyển sách ngọc, đặt ở lòng bàn tay tinh tế quan sát, quyển này sách ngọc là du trưởng lão mấy ngày trước đây đưa tới, trong ghi chép quá khứ tự thương khung bí cảnh quay về lạc vân đệ tử tại thương khung bí cảnh bên trong nghe thấy đối với dương hàn mà nói cực kỳ hữu ích sau đó ba ngày dương hàn đóng cửa không ra trừ tỉ mỹ mai ngọc giản đó là nhắm mắt tiềm tu điều chỉnh tâm thần sau ba ngày vân chu bên trong dương hàn hai mắt nhắm nghiền ý thủ khí hải ở quanh thân ba trượng bên trong không khí gần như ngưng kết phảng phất tạo thành một cái thật dày vỏ trứng đem hắn bao vây quanh mình thiên địa nguyên khí cũng hướng về hắn thân thể chậm rãi tụ tập mà tới hô không biết qua bao lâu Dương Hàn hai mắt chậm rãi mở ra, theo hắn nhẹ nhàng hơi thở, quanh mình tụ tập nguyên khí cũng là chậm rãi tiêu hắn ra. Ta bây giờ có thể cảm ứng rõ ràng đến bản thân khoảng cách chân nguyên cảnh, đã càng ngày càng gần, coi như không có hồi sinh quả, ta cũng có chắc chắn trong 3 tháng đột phá. Dương Hàn hai hàng lông mày giãn ra, khuôn mặt hơi có chứa một tia vui mừng, lấy hắn mà nay tu vi, nếu như dùng hồi sinh quả sau, chẳng những phá vỡ chân nguyên cảnh dễ như trở bàn tay, thậm chí có khả năng trùng kích cảnh giới cao hơn. Chương 351: Thiên tập môn. Chư vị đệ tử nghe lệnh, Vân Chu lúc này đã tiến nhập thích châu cảnh nội, còn nữa một canh giờ liền sẽ đến Thương khung bí cảnh cùng vào, thỉnh chư vị đệ tử sớm làm chuẩn bị. Ngay Dương Hàn thu công trong lúc, một đạo giàn mua nhưng thanh âm hùng hậu ở bên trong phòng chậm rãi vang lên. Dương Hàn nghe tiếng hướng về trên vách tường ngọc thạch nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Vân Chu đang từ trên cao trong tầng mây hạ xuống, quanh mình sương mù dần dần biến mất, một mảnh mênh mông vô bờ hoang vắng sơn mạch đó là xuất hiện tại Dương Hàn trước mắt chỗ này sơn mạch một mảnh vàng xám, cho quần sơn ở trên, cơ hồ không có một ngọn cỏ. một trận gió to thổi tới, dãy núi trong lúc đó càng là bạo khởi cắt vàng toái thạch phiêu đãng. theo sách ngọc ghi chép, chỗ này sơn mạch tại thời kỳ thượng cổ, đã từng là một chỗ nhân gian tiên cảnh, nguyên khí tràn trề, còn hơn lạc vân không biết rồi rào gấp bao nhiêu lần, nhưng ở thiên địa nguyên khí bạo động sau, lại gặp đã bị một hồi không biết trùng kích, mấy vạn dặm sơn mạch đều bị phá hủy. dương hàn khẽ thở dài một tiếng, hắn nhấc chân lên. Hướng về bên ngoài phòng đi, lúc này Vân Chu trong hành lang, một cánh tiến cửa phòng cũng cơ hồ tại đồng nhất thời gian mở, tham gia lần này thường khung bí cảnh Lạc Vân đệ tử cũng là liên tiếp đi ra, hướng về Vân Chu bong tàu đi. Lần này bí cảnh hành trình vẫn còn có đệ tử nòng cốt theo. Dương Hàn Gian phòng chỗ tầng trệ khoảng cách Vân Chu bong tàu quá gần, vì vậy dẫn đầu leo lên bong tàu, lại thấy Chu trưởng lão dẫn dắt mấy vị Lạc Vân trưởng lão cùng hơn 10 tên ngực có theo ba miếng Vân văn Lạc Vân đệ tử nòng cốt đã đứng thẳng tại trên bong thuyền nhìn thấy chư vị trưởng lão thân sau hơn 10 người khí tức cường đại lạc vân đệ tử nóng cốt dương hàn trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn tại lạc vân muốn trở thành đệ tử nóng cốt một thân tu vi ít nhất đều có thể đạt đến chân nguyên cảnh mỗi một tên đệ tử nóng cốt đều là cực kỳ kiệt xuất tồn tại nhưng lần này thường không bí cảnh hành trình nhưng không biết bọn họ tại sao lại theo chư vị trưởng lão mà tới dương hàn bái kiến chư đại trưởng lão các vị trưởng lão chư vị sư minh bất quá dương hàn cũng không có đem nghi ngờ trong lòng biểu hiện bên ngoài Chỉ là hai tay chắp tay, cung kính hành lễ. Dương Hàn, lần này bí cảnh hành trình, người ở đây một nghìn tên lạc vân trong hàng đệ tử, chiến lược mạnh nhất, tiến nhập bí cảnh sau, cũng không thể cho chúng ta lạc vân thể diện A. Chu trưởng lao thấy Dương Hàn cũng là mặt lộ ôn hòa vẻ, mang theo vài phần tiêu ý đạo. Dương Hàn, được trưởng giáo trí tôn thu làm đệ tử chân truyền Dương Hàn. Nghe nói hắn một thân chiến lược vượt xa phổ thông ngưng khí đại viên mãn võ giả, tại địa thâm nguyên từng chém giết vài quỷ tộc chân nguyên cảnh cường giả Hơn 10 người tu vi cường đại đệ tử nóng cốt, đang nghe Dương Hàn tiên sau, hơn 10 ánh mắt cũng là nhất tề rơi vào Dương Hàn trên thân, trong con mắt, có hiếu kỳ, kinh ngạc, ưa cao, thăm dò, nhưng nhiều hơn quả thực một loại khiêu khích cùng không phục. Dù sao có thể tại 25 tuổi trước tấn thăng chân nguyên cảnh đệ tử nóng cốt, một thân tư chất, cơ duyên, tại toàn bộ thanh châu đại địa, hơn một tỷ mọi người trong, là tuyệt đối thiên chi kiêu tử, bọn họ nhìn thấy xuất thân tiểu vực tiểu gia tộc Dương Hàn được phá cách tấn thăng làm chân truyền tự nhiên cực kỳ không cam lòng. Dù sao Dương Hàn cũng gần là tướng cấp anh linh, một thân tu vi cùng bất quá ngưng khí đại viên mãn, tuy là Dương Hàn mà 5Y8FV6E giờ này bất quá vừa mới tuổi gần 18 tuổi, nhưng đây đối với lạc vân đệ tử nòng cốt mà nói, lại tính không cái gì, bọn họ tại Dương Hàn như vậy niên kỷ lúc, một thân tu vi đại thể cũng đã đạt đến ngưng khí đại viên mãn. Vì vậy đối diện với mấy cái này ánh mắt, Dương Hàn cũng không có quá mức để ý, bất quá tại đây hơn 10 đạo tròng, lại có cặp mắt đặc biệt tâm lãnh. Tràn ngập một loại dữ tận cùng khắc cốt ghi xương cựu hận, Dương Hàn dường như cũng cảm thấy một chút dị dạng, hắn xoay người nhìn lại, đã thấy đến hoa thiên sắt chính hung thần ác sát tử tử nhìn mình chằm chằm. Hoa thiên sắt cũng tới, xem ra hắn phải làm là hướng về phía ta tới đi. Dương Hàn ánh mắt tại hoa thiên sắt trên thân vẹn vẹn nhàn nhạt nhìn quét một cái, liền không để ý tới nữa, bất quá nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác. Tại điệu thâm nguyên, hoa thiên tà, dạ tinh hỏa, hướng sơn khiêm ba người đều bị Dương Hàn chém gi Ba người bọn họ không có bay cao lên mặt đất, tất nhiên sẽ dẫn tới Tam Đại Thế Gia chú trọng, lúc này phỏng trừng Tam Đại Trân Nguyên Thế Gia đã phái nhiều người, vào vào địa thâm Nguyên đi tìm ba người hạ lạc. Mà hoa thiên sắt vốn là cùng Dương Hàn có cựu hoán, tự nhiên sẽ đem khả năng nào đó tính, nghi ngờ đến Dương Hàn trên thân. Bái kiến chư vị trưởng lão, các vị chào sư huynh. Vân Chu bên trong, một nghìn tên tham gia bí cảnh thí luyện đệ tử lúc này cũng là lục tục đi ra Vân Chu, toàn bộ trên bong thuyền cũng từ từ náo nhiệt lên Bất quá có chư vị trưởng lão tại, lại thêm bọn họ sắp tiến nhập thường khung bí cảnh, vì vậy cũng tỉnh không huyên áo, đại đa số người đều đem ánh mắt nhìn phía Vân Chu phía trước. Mà theo Vân Chu tiến lên, phía trước cũng là càng thêm bắt đầu hoang vù, mọi người dường như tiến nhập vô biên hoang mạc. Các ngươi xem phía trước, ở đâu dường như cũng có một chiếc Vân Chu. Chiếc kia Vân Chu hình dạng, dường như một thanh trường kiếm. Là Yến Quốc Bảy tông bài danh đệ nhất thiên tập môn, không sai chính là thiên tập môn. Sau nửa canh giờ... Tự chân trời một hướng khác, một đạo thật lớn hoa quang thoáng qua, tự chân trời đám mây chạy nhanh đến, cùng Lạc Vân Môn Vân Chu từ từ gặp nhau. Chỉ thấy chiếc này Vân Chu một mặt che thé mà lớn lên, phảng phất một thanh kiếm sắc, ở trên cũng là đứng có hơn ngàn tên gánh vác trưởng kiếm bạch tí thanh niên, Lạc Vân trên thuyền mây, một ít hiểu biết hơi quang đệ tử tức khắc nhận ra chiếc này Vân Chu sở tại tông môn. Nguyên lai like là Chu trường lao dẫn đội, ha ha ha, nghe nói quý môn trưởng giáo chí tôn nhất bế quan chính là 30 năm, cũng không biết luyện thành thần công gì. Chỉ là đường lầm một năm sau chư môn đại hội a. Thiên tập môn trên thuyền mây, một gã râu tóc đen thùi, nhưng diện mục dàn mùa, đầy nếp nhăn lão giả hướng Lạc Vân môn phương hướng ngửa đầu, hơi chắp tay, một bộ cực kỳ tự ngạo nét mặt. Không nhọc Thiên tập ba trưởng lão quan tâm, nghe nói 10 năm trước, Thiên tập môn trưởng lão lưỡng mạch phân tranh, Thiên tập môn tự tôn không nhỏ, ba trưởng lão vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chuyện nhà mình đi. Chu trưởng lão cười lạnh một tiếng. Hừ, môn phái lớn, tự nhiên có chút phân tranh bất quá ta thiên tập xúc tích thâm hậu lần này thường không bí cảnh các ngươi lạc vân cũng không kém hơn quá xa a thiên tập ba trưởng lão mặt hơi biến sắc nửa khí cũng không khỏi phải nặng thêm vài phần hắn hừ lạnh một tiếng ống tay háo vung lên trước mắt vân chu tốc độ đột nhiên tăng nhanh vài phần lướt qua lạc vân vân chu hướng về sơn mạch chỗ sâu đi thiên tập môn 10 năm trước nội đấu trưởng lão cấp bậc cứng giả ngã xuống không ít một năm sau quốc đô chư môn đại hội thiên tập môn 7 tông đứng đầu phòng trường cũng phải đổi chủ Chu trưởng lão thân sau, một gã trung phẩm chấp pháp trưởng lão cười nhạo một tiếng, đến lúc đó ta xem hắn thiên tập môn còn có cái gì kêu ngạo vô liếng. Ầm ầm, ầm ầm. Mà lúc này, xa xôi chân trời, lại có vân chu hướng phá không khí nổ vang liên tiếp vang lên, bốn chiếc khổng lồ vân chu tự phương hướng khác nhau mà ở, lao ra biển mây xuất hiện tại Lạc Vân trong tầm mắt mọi người. Là nhạc sơn môn, Như Trần môn, Linh Nhất môn, Thần Thanh môn. Chu trưởng làm nhìn phía phương xa, trong mắt ngưng quang xạ nhanh chóng. Trường 352, môn viện chi tranh. Yến quốc bảy môn, tuy là ngoài mặt liên hợp, mơ hồ chống lại hiến vương đại quân cùng tứ đại học viện chiếm đoạt thế, nhưng bên trong cũng là cạnh tranh với nhau liên tiếp, hai bên trong lúc đó oán hận kéo dài từ xưa đến nay. Dương Hàn tiến nhập lạc vân tuy là không lâu sau, nhưng bởi vì gần chút thời gian địa vị không ngừng lên cao, cũng từ từ tiếp xúc được một ít trên tông môn tầng bí văn, vì vậy đối với bảy môn trong lúc đó liên quan, trong lòng cũng là nhiều mấy phần nhưng chỉ bất quá cùng thiên tập môn từ trước đến nay cao cao tại thượng cùng lạc vân môn cạnh tranh rõ ràng nhất so sánh lạc vân môn cùng hắn tông môn liên quan liền muốn hòa hoãn rất nhiều ít nhất ngoài mặt còn có thể bảo trì thân mật thái độ chư vị trưởng lão đã lâu không gặp chu trưởng lão nhìn phía bốn chiếc chạy nhanh đến vân chu xà xà chắp tay chu trưởng làm thiết phụ sơn nhất chiến sau chúng ta có ba năm không thấy vui vẻ ba trưởng lão hạnh ngộ hạnh ngộ gì vừa mới bay qua vân chu tựa hồ là thiên tập môn Bốn chiếc vân chu lái tới, cùng Lạc Vân môn hội tụ vào một chỗ. Năm tên phân biệt đến từ Yến quốc năm tông chấp pháp trưởng lão lẫn nhau chấp tay hành lễ, đơn giản bắt chuyện, cùng nhau hướng về quần sơn chỗ sâu đi. Yến quốc bảy tông, Lạc Vân tuy là xếp hạng thứ 3, nhưng ta xem hắn các tông đệ tử, cũng có tuyệt mới kinh diễm, võ quan cùng thế hệ người, một thân chiến lược hoàn toàn không kém ta bao nhiêu. Dương Hàn ánh mắt chậm rãi nhìn quét hắn bốn chiếc vân chu trên khí khái anh hùng hừng hực các tông đệ tử, trong lòng cũng là âm thầm tỏ ý khen ngợi. Tiến quốc minh ngông, bảy đại tông môn võ nghệ kỹ xảo mỗi người mỗi vẻ, đệ tử hàng vạn hàng nghìn, có đại cơ duyên người, không phải số ít. Theo năm chiếc vân chu tiếp tục tiến lên, kéo núi hoang dần dần biến mất không thấy, sau đó xuất hiện tại trước mặt mọi người, cũng là một chô mênh ngông vô bờ bình nguyên. Bình nguyên không có một ngọn cỏ, lại đầy thật sâu khe, giao ngang tung sai, như đao bổ rượu đục một dạng phảng phất trải qua một hồi kinh thiên ác chiến. Vân chu nổ vang, tự mênh ngông trên bình nguyên, cấp tốc lướt qua Lại qua 3 năm nén nhang thời gian, tại ở giữa vùng bình nguyên chỗ, lại mơ hồ có khả năng thấy 6 chiếc vân chu trôi lơ lửng ở giữa không trung trên. Ngươi xem, đó là tứ đại học viện vân chu, bọn họ tuy là cùng chúng ta 7 tông thực lực tương đương, nhưng hoàn toàn nghe theo tại hiến vương thống lĩnh. Không sai, tứ đại học viện đệ tử hoàn toàn đều là quân ngũ chi phòng, cùng chúng ta 7 tông quy tắc làm việc hoàn toàn bất đồng. Đã sớm nghe nói, tứ đại viện đệ tử chiến lực phải mơ hồ cao hơn 7 tông một bậc, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Có phải hay không, có tiếng không có miếng? Thấy ở giữa vùng bình nguyên sáu chiếc vân chu trong, bốn chiếc phong cách cơ hồ hoàn toàn tương tự, tràn ngập khí tiêu điều thiết giáp vân chu, dương hàn chung quanh một ít lạc vân đệ tử, trong mắt đều mơ hồ mọc lên một loại nóng lòng muốn thử kích động. Nếu như nói bảy đại tông môn cao tầng còn có thể bảo trì một chút mặt ngoài hài hòa, nhưng ở đối đại tứ đại học viện ở trên, cũng là liền ngoài mặt một chút hài hòa, cũng hoàn toàn biến mất, có chỉ là cạnh tranh cùng hai bên áp chế. Dù sao tứ đại học viện đại biểu là yến vương tuyệt đối quyền uy cùng cường đại thống trị lực, mà bảy đại tông môn cũng là đại biểu cho vô câu vô thúc, không muốn đã bị khống chế ý niệm. Tứ đại học viện, đại ca một năm dưới trước ngưng tụ tướng cấp anh linh bá vương thương tiến nhập chiến huyết học viện tu hành, không biết lần này là hay không cũng tới tham gia thương khung bí cảnh hành trình. Dương Hàn ánh mắt ngưng mắt nhìn phương xa bốn chiếc thiết giáp vân chu, trong mắt còn lại là nhiều vẻ chờ mong. Ngừng. Ngũ đại môn vân chu hướng về ở giữa vùng bình nguyên rửa vào nhưng ngay Vân Chu cùng Tứ Đại Học viện Vân Chu cách nhau năm dặm la lúc, cũng là đồng thời đình chỉ, cùng khác hai chiếc thiên tập môn, không gió môn Vân Chu đứng chung một chỗ, cùng nơi xa Tứ Đại Học viện xa xa đối lập nhau. Hừ, gần trăm năm nay, bảy đại tông phát triển dần dần tăng nhanh, lông cánh đầy đủ, càng không coi ai ra gì. Một năm sau tông môn đại hội, ta sẽ nhường bọn họ biết, tại Yến Quốc, Yến Vương quyền uy là không sắc mặt mạo phạm. Chư vị vai kép vò nghe lệnh, tiến nhập bí cảnh sau, cho ta thật tốt giáo huấn những tông môn này đệ tử để cho bọn họ biết ta hiến quân lợi hại. Bảy tông tuy là thực lực không thể khinh thường, nhưng là bất quá chia rẽ, nào có ta Tứ Đại Học viện ngưng tụ. Tứ Đại viện thiết giáp trên thuyền mây, bốn gã mặc Uy Vũ Cương giáp đổ sộ tướng lĩnh khi năm ấy xem nhìn đến Bảy tông cử động sau, cũng là lớn là không vừa lòng, khí sát phạt bay lên. Xem ra Tứ Đại học viện đối với chúng ta rất bất mãn a. Bọn ta tông môn nhất tâm truy cầu võ đạo đỉnh phong, không muốn là tục sự phí sức, nhưng Yến Vương nhưng phải bọn ta thần phục, vì hắn mở rộng đất đai bên dưới. Hôm nay thiên địa nguyên khí từ từ rồi dảo, lớn thế sắp đến, chúng ta chỉ mong bước trên con đường trường sinh, sao lại là Yến Vương Dạ Tâm, Tiêu Hao cơ duyên. Bảy đại tông trưởng lão dường như cũng là cảm thụ được tứ đại viện bốn gã đồ sộ tướng linh tản ra bức người khí tức, không khỏi phải đều hừ lạnh, một thân khí tức cũng là không giữ lại chút nào tản ra. Mà ngay song phương khí thế dần dần bước lên trong lúc, tại bảy đại tông cùng bốn trong đại viện chỗ, trên cao xanh thẳm trên bầu trời, một trận kịch liệt tiếng sấm đột nhiên vang lên. Phảng phất có vô số đạo thần lôi ở trên trời phía sau liên tiếp nổ vang. Nguyên bản vạn dặm trời quang, tại nháy mắt thấy biến phải mây đen rậm rạp, không trung ở giữa, một đạo liên tiếp xoay tròn vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, cũng theo xoay tròn nhanh chóng tăng thêm ra, mây hơi thở, liền từ lớn gần triệu tiểu, mở rộng đến trăm trượng, cũng vẫn như cũ hướng ra phía ngoài cấp tốc tăng thêm. Thương khung bí cảnh sẽ mở. Tốt chờ nó a. Các ngươi có phát hiện không, chúng ta quanh mình thiên địa nguyên khí, dường như đang ở biến phải nồng đậm trên bầu trời, vòng xoáy nhanh chóng bành trướng, không tới thời gian một nén nhang, đã mở rộng đến vạn trượng cỡ, thanh thế kinh người, mà theo vòng xoáy tăng thêm, từng cổ một tinh thuần thiên địa nguyên khí, cũng tự trong vòng xoáy tâm chậm rãi tăng hẳn ra. ở đây hơn vạn tên bảy đại tông, tứ đại viện đệ tử, trưởng lão, đều cảm thấy tinh thần vì đó rung một cái. rầm rầm rầm, mà khi vòng xoáy mở rộng đến ba vạn trượng cỡ lúc, tại vòng xoáy chính giữa, một đạo chỉ có ba trượng cỡ sâu thẳm thông đạo đống chốc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Quần quận trí thuần nguyên khí giống như là Thủy Triều tự thông đạo một bên kia liên tiếp vào tới. Thật là tinh thuần thiên địa nguyên khí, dĩ nhiên so với ta vào tông lúc, trưởng giáo trí tôn ban tặng trí thuần nguyên khí cũng không sai biệt nhiều, ta tu vi dĩ nhiên mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Dương Hàn hô hấp quanh mình càng nồng nặng, tinh thuần thiên địa nguyên khí, chỉ cảm thấy mình trong khí hải kình khí càng ngưng luyện. Thương không bí cảnh đã mở, lần này thông đạo còn hơn lần trước, dường như lại lớn không ít. Không đúng, các ngươi có phát hiện không? Lối đi này lối vào quy tắc hạn chế, dường như yếu rất nhiều. 500 năm trước, thương khung bí cảnh chỉ có thể để cho ngưng khí thất trọng trở xuống võ giả tiến nhập, nhưng lần trước, thương khung bí cảnh cũng là có khả năng cho phép ngưng khí đại viên mãn võ giả tiến nhập, xem ra lần này, chân nguyên cảnh sơ kỳ đệ tử cũng là có cơ hội tiến nhập. Ngay Dương Hàn Âm thầm thán phục tại thương khung bí cảnh chỗ tản ra chi thuần nguyên khí lúc, chung quanh bảy đại tông môn trưởng lao nói, lại làm cho hắn càng là cảm thấy rất là ngoài ý muốn chương cướp sạch. Lẽ nào lần này, theo vân chu tới những đệ tử nòng cốt này, dĩ nhiên cũng phải cần vào thương khung bí cảnh. Dương Hàn nghe được chư vị trưởng lão cảm thán, trong lòng không khỏi phải cả kinh, nói như vậy nói, chẳng phải là nói hoa thiên sắt cũng có khả năng tiến nhập thương khung bí cảnh. Bảy đại tông chư vị trưởng lão, bí cảnh mở thời gian không nhiều, trước hết dựa theo chúng ta lần trước ước định, trước hết để cho bảy môn, bốn viện, hơn vạn tên chân nguyên cảnh trở xuống đệ tử, đi trước tiến nhập bí cảnh bọn ta mang đến chân nguyên cảnh đệ tử cuối cùng lại đi tiến nhập bí cảnh thử nghiệm phương xa thiết giáp trên thuyền mây một gã thân mang trọng giáp uy vũ tướng lĩnh trầm giọng quát lên chư vị đệ tử nghe lệnh dựa theo danh từ sắp xếp thứ tự lần lượt tiến nhập thông đạo ghi nhớ kỹ các ngươi tiến nhập thường khung bí cảnh sau sẽ bị lập tức chuyển tống đến bất đồng địa điểm tiến nhập bí cảnh chuyện làm thứ nhất chính là muốn tìm được đồng môn bằng không rất khó lại bí cảnh trong sinh tồn được chu trường làm hướng về trung quanh gần nghìn tên lạc vân đệ tử thấp giọng quát đạo Vào bí cảnh. Vâng, trưởng lão. Dương Hàn cùng chung quanh ngàn tên lạc vân đệ tử nghe vậy, cũng là tức khắc gật đầu, bọn họ cơ hồ cũng trong lúc đó, thả người nhảy lên, hướng về trong bầu trời trong vòng xoáy tâm ngự không đi. Mà cùng thời khắc đó, ở vân chu trên, cũng có nhiều đội các tông các viện đệ tử nhún người nhảy lên, đồng thời hướng về trong vòng xoáy tâm đi. Dương Hàn, Nam Y tịt ta đệ hoa thiên tà hơn phân nửa đó là chết ở trong tay ngươi. chờ xem, chỉ cần ta có thể tiến nhập bí cảnh thứ nhất chém giết tựa là ngươi lạc vân đen màu đồng trên thuyền mây, hoa thiên sát nhìn dương hàn mọc lên thân ảnh thẩm nghị trong lòng hoa thiên sát hy vọng ngươi đừng tới cho ta bằng không ta không ngại đưa ngươi đi gặp hoa thiên tà. dương hàn thăng trí cao không vừa muốn tiến nhập vòng xoáy thông đạo đột nhiên cảm thấy sau lưng như có chân mang hắn quay đầu nhìn lại cùng hoa thiên sát âm lãnh ánh mắt gặp nhau dương hàn chỉ cười lạnh một tiếng liền xoay người lại một bước lao ra hướng về sâu thẳm bí cảnh thông đạo đi thương khung bí cảnh ta tới. Dương Hàn thân hình đã tiến nhập bí cảnh thông đạo, tức khắc cảm thấy mình thần hồn ở trong chớp mắt biến phải có chút không rõ, có một loại giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh cảm giác, phảng phất thời gian vào giờ khắc này, toàn bộ tĩnh. Hống hống hống. Sau đó không biết qua bao lâu, mấy đạo thê lương tiếng thú gầm đột nhiên truyền vào Dương Hàn lỗ tai, thân thể hắn chợt rung lên, hai mắt mở ra, lại phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại một không gian khác. Chỉ thấy mảnh thiên địa này Còn hơn nguyên bản thế giới thiên cao hơn, địa còn muốn. Dậy, trước mắt xanh uống tươi tốt, trời mênh mông một mảnh. Quanh mình càng là có vô tận thiên địa nguyên khí đem hắn xoay quanh, trong bầu trời thỉnh thoảng có chu tước, phượng hoàng, hùng sư, tí hưu, huyền quy vô sắc thân hình nhanh chóng mà qua, cũng là thiên địa nguyên khí ngưng tụ ra hư ảnh. Hô, thật là tinh thuần nguyên khí, nơi này còn hơn Lạc Vân sơn mạch, ít nhất nồng nặc không chỉ gấp mười lần, thật không lạ chư vị trưởng lão đều nói, nơi này là thánh địa tu hành. Dương Hàn nhìn trung quanh trung quanh, phát hiện mình vừa may được chuyển tống đến một chỗ sâu thẳm trong sân cốc, trong cốc nguyên khí nồng nặc, trên mặt đất lâu đầy các loại quý hiếm linh thực. Chỗ này sân cốc ưu tĩnh hẻo lãnh, dường như cũng không có bất kỳ manh thú, yêu thú thường lui tới, vừa lúc có thể cung cấp ta tu hành. Ta hôm nay tu vi đã tiếp cận đột phá danh giới, chỉ cần dùng hồi sinh quả, liền có thể trong vòng thời gian ngắn tấn thăng chân nguyên. Dương Hàn nhìn cảnh vật trung quanh, trong lòng âm thầm gật đầu. Thương khung bí cảnh là một chỗ được đại trận phong bế, cơ hồ bảo trì thượng cổ hoàn cảnh tiểu thế giới, trong lần chứa thiên địa kỳ chân vô số, còn có cường đại yêu thú, bí cảnh. Dương Hàn nếu như nghĩ tại thương khung bí cảnh có chút thu hoạch, nhất định phải cường thực lực cường đại, hơn nữa lần này bí cảnh mở, cổng vào pháp trận quy tắc dường như có chút biến hóa, bảy tông, bốn viện, cũng có thể phái chân nguyên cảnh ở trên đệ tử nòng cốt tiến nhập. Cạnh tranh cùng nguy cơ còn hơn điệu thâm nguyên, còn có thể càng thêm kịch liệt. Dù sao nhân tộc tu giả cùng quỷ tộc quỷ giáo so sánh, tuy là thân thể có chút không kịp, nhưng ở công pháp cùng pháp khí ở trên, cũng là vượt qua xa quỷ tộc. Dương hàn tại địa thâm nguyên còn có thể dựa vào pháp khí áp chế chân nguyên cảnh quỷ tộc, nhưng đối mặt đồng dạng có rất nhiều pháp khí nhân tộc tu giả, cũng không có quá lớn ưu thế. Di, nơi này còn có một cái sân cốc. Không tệ không tệ, nơi này đối lập nhau hiên tĩnh, khiến cho chúng ta chuyên tâm tu hành, đột phá chân nguyên cảnh tốt mà nhất điểm. Mà ngay Dương Hàn muốn tinh phủ trong 10 tên dũng sĩ vệ cùng 3000 tên ngưng tụ anh linh thiếu niên kêu gọi ra thời điểm, tại bên ngoài thùng lũng cũng là đột nhiên có mấy đạo xa lạ thanh âm chậm rãi vang lên. Dương Hàn xoay người nhìn lại, chỉ thấy cửa vào sơn cốc chỗ, ba tên mặc trường bào màu trắng, sau lưng gánh vác bảo kiếm thanh niên giống trận tại chỗ mà vào. Nơi này còn có người, là Lạc Vân muôn người. Này ba tên bạch y thanh niên dường như cũng không ngờ rằng có người sẽ ở sơn cốc, đầu tiên là sửng sở, sau đó ba người tay Đồng loạt đưa về sau lưng, chuẩn bị rút ra phía sau bảo kiếm. Nhưng phát hiện trong sân cốc, chỉ có Dương Hàn một người lúc, ba người này cũng không có đem va chạm vào bảo kiếm tay thu hồi, ngược lại là càng quả đoán mau lẹ rút ra bảo kiếm. Giết! Thiên tập kiếm xuất. Ba tên Bạch Đế thanh niên một tiếng quát to, ba đạo sắc bén lướt trên, kiếm quang bắt đầu khởi động, quang ảnh luân chuyển, chỉ thấy ba thanh trường kiếm trên mũi kiếm, có hơn 10 đạo kình khí kiếm quang nổ bắn ra ra, cơ hội trong nháy mắt sẽ đem Dương Hàn bao phủ tại mưa kiếm trong. Tinh Ma lướt chảo, Dương Hàn thấy ba tên Bạch Di thanh niên đột nhiên xuất kích, cũng không chần chờ chút nào, cùng kinh ngạc, hắn quát lệnh một tiếng, trung quanh thân thể, hơn trăm đạo kình khí ngưng tụ mà thành, tỏa ra nhàn nhạt tinh huy chảo ảnh, trong nháy mắt ngưng tụ, cũng theo hắn quát lệnh lướt tầm ầm ra, nhằm phía Dương Hàn trước người mười trượng chỗ kiếm quang. Hừ, không biết tự lượng sức mình, dĩ nhiên muốn lấy lực một người, nghẽn kháng ba người chúng ta, ta xem hắn là không có chân nguyên pháp khí đi, muốn đối phó ba người chúng ta không có chân nguyên pháp khí căn bản là vọng tưởng, còn tưởng rằng có thể mò được một hai kiện pháp khí, hiện tại xem ra hắn là như vậy cùng quỷ. ba tên bạch tỷ thanh niên thấy dương hàn không có tế xuất pháp khí, mà chỉ là nhất bản thân lực chống lại, đều không khỏi phải cười lạnh liên tục. dầm dầm dầm, nhưng sau một khắc, bọn họ còn chưa nói xong, cũng là đồng thời đột nhiên ngăn chặn tại trước người bọn họ, hơn trăm ánh kiếm tại va chạm vào dương hàn tinh ma liệt chảo sau, dĩ nhiên đều không ngoại lệ, đều bị dương hàn tinh ma liệt chảo bóp chặt lấy mà dư thế chưa tiêu tinh ma liệt trảo càng là hướng về ba người bọn họ cấp tốc tới, tỏa ra nhàn nhạt tinh huy kinh khí liệt trảo sẽ rách không khí, càng là phát ra nổ rất lớn tiếng. Cái này lạc vân đệ tử thật mạnh kinh khí, lẽ nào hắn là lạc vân vương cấp anh linh đệ tử chân truyền? Ba tiên bạch tỷ thanh niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó đối mặt dương hàn tinh ma liệt trảo lại hoàn toàn không có một tia sợ hãi, ngược lại có một loại mừng dỡ hiện lên ở trên mặt. Hắn nếu như đệ tử chân truyền, thân gia nhất định xa xỉ. Ha ha, nếu như đem hắn cướp sạch, chúng ta liền phát đạn. Trường 354, Viễn Đột Phụ Ở trên, giết hắn, Lạc Vân tông thực lực cường đại, một năm sau tông môn đại hội, tất nhiên là ta thiên tập kinh địch, chém giết Lạc Vân một gã vương cấp đệ tử, tông môn nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta. Ba tiên thiên tập tông đệ tử áo trắng hét lớn một tiếng, trên trường kiếm, kinh khí lại lần nữa ngưng tụ, thân hình cấp động, hướng về hai bên phải trái tảng ra, tự phương hướng khác nhau, hướng về dương hàn cấp tốc sát mà tới. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Nhìn ba tên Thiên Tập Tông đệ tử lộ hung quang, nhao về phía mình, Dương Hàn chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn thân thể rung một cái, trên da thịt nhàn nhạt tinh huy cùng kim loại sáng bóng lẫn nhau luân chuyển. Cũng là Dương Hàn vận khởi tinh thần chiến thể quyết, trong chớp mắt ở phía sau nhàn nhạt sơn hà lớn đỉnh hư ảnh chậm rãi thành hình, hắn hét lớn một tiếng, căn bản không đi B4UEM mà tránh né Thiên Tập đệ tử trường kiếm, ngược lại đón kiếm mà lên, đưa tay vồ một cái về phía một gã Thiên Tập Tông đệ tử trường kiếm. Ta đây thanh kiếm, đẳng cấp vượt xa ngưng khí đỉnh cấp cường binh, mặc dù không là chân nguyên pháp khí, nhưng là không phải ngươi có thể ngạnh kháng. Tên kia thiên tập tông đệ tử thấy Dương Hàn tay không đến đoạt hắn tăng kiếm, chỉ cảm thấy phải Dương Hàn quá mức khinh thường. Tuy là hắn có thể nhìn ra Dương Hàn nhất định là tu luyện có không tầm thường luyện thể chi pháp, nhưng vẫn như cũng không tin tưởng Dương Hàn có thể cùng hắn bảo kiếm chống lại. Vù vù. Nhưng sau đó, khiến cho hắn khiếp sợ một màn cũng là sau đó xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy Dương Hàn tay phải dĩ nhiên một bà xẻ đem tên thiên tập đệ tử trường kiếm cầm. Cái gì? Thiên tập tông đệ tử chỉ cảm giác mình trường kiếm như là được một cương chảo cấm trụ một dạng dĩ nhiên không thể về phía trước chém vào máy may, trong lòng quá sợ hãi, muốn về phía sau rút trường kiếm về, nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, cũng không thể di động trường kiếm. Đi đi. Dương Hàn đây là cũng là một bước tiến lên, tả quyền một cái đánh vào thiên tập đệ tử ngực, đem hắn một quyền đánh bay. Ngực cơ hồ trong nháy mắt liền bị Dương Hàn lực lượng cường đại đánh cho tít nát, thân thể rơi xuống trăm mét khai hoàn, khí tức hoàn toàn không có. "Hỗn đản, ngươi cũng dám chém giết chúng ta Thiên Tập đệ tử, chết đi." Một gã khác Thiên Tập đệ tử tiếng giận dữ âm chi tiếng, lúc này, nhưng ở Dương Hàn bên thay nổ lên, một đạo kình phong đánh tới, tên này Thiên Tập đệ tử càng là tay cầm trường kiếm, hướng về Dương Hàn phía sau một kiếm mãnh liệt. "Ta cũng không tin ngươi toàn thân đều là thép thiết cốt." Thiên Tập đệ tử hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay hướng về Dương Hàn phía sau dùng sức đâm. Keng. Nhưng mà Thiên Tập đệ tử trường kiếm trong tay phảng phất đâm vào cương tuấn trên một dạng dĩ nhiên phát ra cương thiết giao kích thanh âm. Cút. Dương Hàn xoay người cánh tay vung lên, trọng xuyên núi nhạc cự lực càng là hung hăng nện ở tên này Thiên Tập tông đệ tử trên thân hình, chỉ nghe răng rắc răng rắc giòn vàng tiếng đột nhiên vang lên, tên này Thiên Tập tông đệ tử càng là kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngang ra, còn chưa rơi xuống đất cũng đã hóa thành một bãi thịt nát. Người đúng là ai? Coi như là vương cấp anh linh, cũng không thể có như ngươi vậy chiến lược. Cuối cùng một gã thiên tập tông đệ tử đến lúc này, ở đâu còn dám tiến lên, hắn đột nhiên ngừng bản thân thế sông, cất bộ dấm một cái, tức khắc hướng về sau lưng cấp tốc chạy trốn. Muốn đi, muộn. Dương hàn tay phải nắm vào trong hư không một cái, một gã được hắn chém giết thiên tập tông đệ tử trường kiếm trong tay đó là hư không hiện lên, hướng về kia tên thiên tập tông đệ tử đột nhiên vọt tới. Ngươi chờ, chờ tấn thăng chân nguyên, lại tới tìm ngươi tính sổ mà ngay trường kiếm sắp đuổi theo tên kia thiên tập tông đệ tử là lúc. ở đó tên thiên tập tông đệ tử trên thân cũng là đột nhiên mọc lên một đạo quang hoa sáng chói, đạo này chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất. dĩ nhiên tại trong nháy mắt liền cùng tên kia thiên tập tông đệ tử cùng nhau biến mất. dĩ nhiên là viễn đột phù. dương hàn khẽ mắt co rụt lại, cũng là không ngờ rằng tên này thiên tập tông đệ tử dĩ nhiên sẽ có cực kỳ hiếm thấy viễn đột phù. viễn đột phù là thượng cổ để lại vật, đương đại trong sớm đã không có loại bừa chú này phương pháp luyện chế. Xem ra tên này thiên tập đệ tử xuất thân không đơn giản a. Dương Hàn nhìn tên kia thiên tập tông đệ tử biến mất chỗ, thầm nghĩ trong lòng, nhưng sau đó liền cũng sẽ không đi để ý tới. Thương khung bí cảnh vô cùng mêng ngông, tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn, tên kia thiên tập tông đệ tử cũng rất khó gặp đồng môn, hơn nữa mặc dù hắn có thể tìm được đồng môn, tới trước báo thủ, Dương Hàn cũng không sợ chút nào, lấy trước mắt hắn thực lực, nhờ trong tay pháp khí, chân nguyên cảnh cao thủ cũng có thể nhất chiến. Nơi này sơn quốc phóng khoáng, Đầy đủ dung nạp mấy nghìn người đồng thời tu luyện, ta trước đem dũng sĩ vệ cùng 3000 thiếu niên đệ tử toàn bộ phong xuất ở chỗ này tu luyện, so tại Lạc Vân tu luyện, hiệu quả ít nhất có thể mạnh hơn gấp 5 6 lần. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc tiến nhập tinh phủ tiểu châu trong. Lúc này tinh phủ bên trong, tuy là diện tích chừng hơn 2 vạn thước vuông, nhưng đối với 3000 tên thiếu niên đệ tử mà nói, lại cũng không tính lớn, vì vậy lộ vẻ phải cực kỳ náo nhiệt. Tham kiến công tử. Bái kiến sư huynh. Mười tên dũng sĩ vệ lúc này chính dẫn dắt 3.000 thiếu niên đệ tử tu hành, bọn họ nhìn thấy Dương Hàn tiến nhập tinh phủ, cũng là vội vã cung kính hành lễ. Ta lúc này đã tiến nhập thương khung bí cảnh, các ngươi cũng theo ta cùng đi ra ngoài đi, thương khung bí cảnh bên trong nguyên khí mức độ đậm đặc cho đến tinh khiết thiên địa nguyên khí, mạnh hơn lạc vân hơn 10 lần không ngừng, đối với các ngươi tu hành có ích cực đại. Dương Hàn đạo Tiếng nói vừa dứt, Dương Hàn vung tay lên, tinh phủ trong, đó là lóe lên từng đạo hoa quang 10 tên dũng sĩ vệ cùng 3.000 tên thiếu niên đệ tử thân ảnh cũng trong nháy mắt từ tinh phủ trong biến mất, xuất hiện tại thương khung bí cảnh bên trong sân cốc. Chơi ạ, thật là tinh thuần nguyên khí, ta chỉ là hô hấp, đều có thể cảm thấy mình tu vi đang chậm rãi tăng trưởng. Ở chỗ này tu hành một tháng, ước chừng bù đắp được lạc vân một năm, ta bước vào ngưng khí có hy vọng. 10 tên dũng sĩ vệ cùng 3.000 thiếu niên đệ tử thân hình xuất hiện thương khung bí cảnh, nhất thời được thương khung bí cảnh bên trong nồng nặc nguyên khí rung động. Thương khung bí cảnh bảo lưu thượng cổ tu luyện hoàn cảnh, là các ngươi tu hành không được nhiều phải cơ duyên, những ngày qua, các ngươi hiện tại lần này trong sơn cốc chuyên tâm tu luyện, đồng thời bên trong tòa thung lũng này, linh thực cũng là không ít, có lẽ địa còn sẽ có mạch khoáng sinh thành, các ngươi một mặt tu hành, một mặt thu thập linh thực, thăm dò mạch khoáng. Dương Hàn nhìn về phía chung quanh 10 tên dũng sĩ vệ cùng 3.000 thiếu niên đệ tử, trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này ta đem phải ở chỗ này trùng kích chân nguyên cảnh. Khả năng không còn cách nào thời khắc chăm sóc các người, sở dĩ không có tình huống ngoài ý muốn, cũng không muốn đi ra tòa sơn cốc này. Công tử yên tâm, chúng ta sẽ giúp công tử bảo vệ sơn cốc, chỉ mong công tử sớm ngày tấn thăng chân nguyên, trở thành ly địa chân chính chủ nhân. Mười tên dũng sĩ vệ nghe được dương hàn chỗ sung yếu kích chân nguyên cảnh, vui mừng quá đỗi. Sư huynh yên tâm, chúng ta nỗ lực tu luyện, sớm ngày là sư huynh phân ưu. 3.000 thiếu niên đệ tử càng là tinh thần phân chấn, dương hàn dẫn bọn hắn tiến nhập thường khung bí cảnh. Là bọn hắn quật khởi cơ duyên vô cùng to lớn. Ừ, hy vọng ta suốt quãng ngày, các ngươi Tu Vi đều có thể có trên diện rộng vượt qua. Dương Hàn gật đầu. Lúc này mười tên dũng sĩ vệ Tu Vi đã tới ngưng khí bắt trọng trung kỳ, 3.000 thiếu niên đệ tử Tu Vi đại thể đến thai tức bắt trọng. Tin tưởng một tháng sau, 3.000 thiếu niên đệ tử tại thương khung bí cảnh nguyên khí tẩm bổ cùng điệu tùy linh nước, nhiều đan dược cung cấp cho ở dưới, sẽ có rất nhiều người thành công đột phá đến ngưng khí cảnh mà mười tên dụng sĩ vệ cũng có nhiều khả năng đến ngưng khí cửu trọng, thậm chí đại viên mãn chi cảnh. chương 355, trăm chân nguyên cảnh, thương khung bí cảnh, sơn cốc chỗ sâu một chỗ vừa mới mở ra trong huyệt động, dương hàn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp lâu dài, trong đầu huyền giai đỉnh cấp nguyên quyết tinh nguyên đỉnh khí quyết tâm pháp không ngừng lưu động, theo hắn trong hô hấp chậm rãi vận chuyển. dương hàn lúc này tu vi tuy là sớm đã đến ngưng khí cảnh đại viên mãn, bất quá hắn nhưng không có nóng lòng dùng sáu văn hồi sinh quả tấn thăng chân nguyên mà là chậm rãi điều chỉnh bản thân trạng thái tu luyện. Hán tại linh Sa đại điện trong lòng đất chỗ phải bùi cây kia hồi sinh quả, tuy là chỉ có một quả trái cây, nhưng là một cái gần như hoàn mỹ hồi sinh quả. Thất sắc hoa văn trong, chẳng những có sáu đạo màu sắc hoa văn quang mang lóe lên, đó là cuối cùng một đạo hoa văn, cũng mơ hồ có một tia sáng chìm vào trong, vì vậy chân quý dị thường, nếu như sử dụng thỏa đáng, chẳng những có thể để cho Dương Hàn đơn giản tấn thăng chân nguyên, lại thêm có thể vì hắn đánh hạ vô thượng căn cơ tu luyện. Sau đó thời gian nửa tháng bên trong, Dương Hàn cơ hồ cũng chưa hề đụng tới, theo thời gian trôi qua, hắn khí tức càng ngày càng bình ổn, trong khí hải kình khí cũng càng thêm tinh túy. Cùng lúc đó, VXGLM cờ hắn lại thêm đem tự học dùng võ đến sở hữu tập võ tâm, thể ngộ, trong đầu tinh tế kiểm tra, tâm cảnh cũng càng bình ổn. Tại một thời khắc, Dương Hàn đột nhiên cảm giác cơ hội dường như đã tới, bàn tay hắn mở ra, một cái chỉ có thành người lớn chừng ngon cái tiểu quả xuất hiện ở trong tay hắn. Tuy là này cái tiểu quả cũng không lớn, nhưng phía trên lại có thất sắc hoa văn sinh trưởng, cho người ta một loại cực kỳ huyền ảo cảm giác, dường như ẩn chứa thiên địa phép tắc bí ẩn. Chân nguyên cảnh, chân nguyên cảnh. Dương Hàn trong miệng nhẹ giọng tự lẩm bẩm, hắn đem hồi sinh quả bỏ vào trong miệng, hàm tại dưới lưỡi, dùng nước bọt luyện hóa, trong cơ thể tinh nguyên đỉnh khí quyết vừa mới vận khí liền có từng đạo tinh thuần mà hùng hậu dòng nước gấm tự hồi sinh quả ở trên chậm rãi mọc lên, theo hắn cổ họng chảy vào trong bụng trong chớp mắt Dương Hàn chỉ cảm thấy mình thân thể đột nhiên rồi rào lên như là có một cổ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt dung hợp cùng hắn thân thể một dạng trong khí hải 180 đạo kình khí đột nhiên xoay tròn ra dần dần tụ hợp lại cùng nhau tạo thành một đạo liên tiếp xoay tròn kình khí vòng xoáy từng đạo tự hồi sinh quả ở trên tản ra thiên địa tinh hoa cũng vào lúc này liên tiếp dung nhập hắn kình khí trong nước xoáy siêu siêu siêu rốt cục trong nước xoáy kình khí nội hàm hàm duy nhất một sợi tạp chất rốt cục được luyện hóa ra theo Dương Hàn hô hấp tống ra bên ngoài cơ thể, 180 đạo kình khí hướng về trung tâm đột nhiên tụ hợp lên. "Oan." Như là thiên địa sơ khai, hỗn độn tụ hợp, sau đó tách rời một dạng dương hàn trong cơ thể 180 đạo kình khí đột nhiên biến mất, chiếm lấy cũng là một đoàn tỏa ra lộng lẫy tinh huy lộng lẫy vụ đoàn, như là vô số tinh vân tụ hợp lại cùng nhau. "Ùng ùng." Mà ở nơi này đoàn lộng lẫy tinh vân vụ đoàn xuất hiện ngay mắt, Dương Hàn thân thể chỗ sâu càng là đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn như là một đạo đi thông trường sinh lớn cửa bị mở ra một dạng hoặc như là một đạo tỏa tại thân thể xiển xích được mở. Dương Hàn chỉ cảm thấy mình thân thể ở trong chớp mắt biến phải dứt khoát bất động, trước đây các loại hạn chế hắn lực lượng tăng trưởng bình thường, vào giờ khắc này dường như toàn bộ không thấy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân thân thể mỗi một tế bào đều tựa như là tân sinh trẻ sơ sinh, tiêu than cho thực phẩm một dạng tràn ngập đối thiên điệu tinh hoa, chí thuần nguyên khí chờ mong. Ở dưới lôi hồi sinh quả hòa tan tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh. Từng đạo tinh thuần nguyên khí, tinh túy, phảng phất từng cái sông lớn một dạng hướng về Dương Hàn thân thể vọt tới, được hắn huyết nhục gân cốt thu nhận. Ào ào ào. Mà cùng lúc đó, tự Dương Hàn làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí đều hướng về hắn chỗ trong sơn cốc cấp tốc vọt tới, như là vạn hà hướng hải. Chuyện gì xảy ra? Bên trong sơn cốc nguyên khí làm sao biến phải càng ngày càng nồng đậm? Các ngươi xem, công tử tu luyện địa phương, trong bầu trời dường như tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Sở hữu nguyên khi đều hướng về vòng xoáy đi. Dương Hàn Sư huynh tại tấn cấp, không sai, nhất định là như vậy, hắn phải tấn thăng chân nguyên. 18 tuổi chân nguyên cảnh cường giả, cái này quá chấn động, lạc vân môn nghìn năm trong, cũng không có ai có thể ở như vậy niên kỷ, tấn thăng chân nguyên. Trong sơn cốc đang tu luyện 3.000 thiếu niên đệ tử, đồng thời cảm thụ được trong sơn cốc biến hóa, đều nhìn về Dương Hàn chỗ tu luyện, bỗng chốc phát hiện tại Dương Hàn tu luyện vương một đạo tràn ngập bảng bạc lực lượng nguyên khí vòng xoáy đang không ngừng rồn rào bành trướng, trung quanh tiên địa nguyên khí càng là liên tiếp theo bốn phương tám hướng vọt tới, quán trú tại nguyên khí trong nước xoáy, sau đó hướng về dương hàn thân thể cấp tốc vọt tới. Dương hàn xếp bằng ở phảng phất một tòa núi lớn nguyên khí vòng xoáy phía dưới, lộ vẻ phải cực kỳ nhỏ bé, nhưng chính là cái này nhìn như nhỏ bé thân thể, cũng đang không ngừng thôn phệ so với hắn lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần vạn lần nguyên khí vòng xoáy. Không biết qua bao lâu. Dương Hàn dần dần cảm thấy mình thân thể cùng khí hải, lực lượng cùng tinh vân vụ đoàn tăng trưởng dường như đến một cái bình cảnh, thôn phệ nguyên khí vòng xoáy tốc độ cũng bắt đầu chậm rãi chậm lại. Hồi sinh quả, có thể nói tạo hóa, tuyệt sẽ không chỉ có một chút như vậy hiệu quả. Ta hiện nay đang thu nhận hồi sinh quả, liền một phần mười cũng còn không tới. Hồi sinh quả, thu nhận. Dương Hàn cảm thấy mình thân thể biến hóa, biết đây là bản thân tiến nhập chân nguyên cảnh sau, thân thể lần đầu tiên tiến hóa cùng thăng hoa, thánh mạng mình cấp độ đã chiếm được triệt để cải biến bản thân thân thể cùng khí hải bên trong nguyên khí đã từ từ hoàn thành tự ngưng khí cảnh đến chân nguyên cảnh thay đổi nhưng hắn lúc này cũng không có đỉnh chỉ ý tứ theo hắn hét lớn một tiếng luyện hóa hồi sinh quả tốc độ càng là đột nhiên tăng nhanh theo hồi sinh quả tinh túy được hắn lại lần nữa thu nhận hắn thân thể cùng khí hải nguyên khí dần dần đến chân nguyên cảnh nhất trọng đỉnh điểm sức mạnh thân thể cùng nguyên khí tựa hồ cũng tại nháy mắt đỉnh chỉ vậy nhưng sau đó còn chưa chờ hắn lần kế hô hấp luyện hóa Hắn thân thể cùng khí hải đồng thời dung một cái, vừa mới đỉnh chỉ tu vi tăng trưởng lại lần nữa tăng lên, đồng thời còn hơn vừa mới càng thêm rất mạnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày. Lại là chọn mười ngày đi qua, dương hàn khí tức một mực liên tiếp tăng mạnh, tụ tập ở đỉnh đầu hắn nguyên khí vòng xoáy càng là liên tiếp trở nên lớn. Dần dần, trong vòng ngàn dặm bên trong, sở hữu ở phụ cận đây tu hành thất môn tứ viện đệ tử. Cũng có thể rõ ràng thấy có một đạo cơ hồ thông thiên triệt địa nguyên khí vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn trở nên lớn, trong vòng ngàn dặm bên trong nguyên khí đều thu nhận qua đây. Mấy vị sư huynh ta nói người đó liền ở đó chỗ vòng xoáy phương vị, một tháng trước, chính là hắn đem hai gã sư đệ chém giết. Ở cách dương hàn chỗ Sơn Cốc ngoài mười mấy dặm một tòa núi nhỏ loan ở trên, một tháng trước dùng viễn độn phù thoát đi thiên tập môn đệ tử, chỉ vào dương hàn chỗ Sơn Cốc, khẽ nói ra, người nọ thực lực cường đại Tuyệt đối là vương cấp anh linh ở trên đệ tử, chư vị sư huynh đều là chân nguyên cảnh tu giả. Nếu là có thể chém giết người này, nhất định có thể lấy được tông môn ban tạo. Trường 356, hụt. Ừ, tiểu tử này tấn thăng chân nguyên thanh thế cũng không nhỏ, như vậy nguyên khí vòng xoáy. Ta trước đây chưa từng thấy qua, người này quyết không thể sống, bằng không sau này nhất định là ta thiên tập đại địch. Cũng không biết lạc vân môn từ nơi nào tìm được như vậy đệ tử, có nhân vật như vậy cùng chúng ta cùng chỗ một cái thời đại. Chúng ta nơi đó còn có tranh hùng tư cách, người như vậy, quyết không thể lưu lại. Ở đó tên tiên tiên tập đệ tử bên cạnh, đứng thẳng ba tên đồng dạng mặc bạch y thanh niên, thoạt nhìn tuổi tác cùng tên kia thoát đi thiên tập môn đệ tử không sai biệt nhiều, bất quá tự trên người bọn họ tỏa ra khí tức, cũng là dứt khoát bất động, có một loại gần như hư huyền cùng mở mịt khí chất, dĩ nhiên là ba tên chân nguyên cảnh thiên tập môn đệ tử. Đi, lúc này hắn bởi vậy cho nên vẫn chưa có hoàn toàn tấn thăng chân nguyên, là chúng ta chém giết thời điểm tốt nhất. Một gã chân nguyên cảnh thiên tập môn đệ tử cười lạnh một tiếng, có thể chém giết như vậy một gã lạc vân đệ tử, đối với chúng ta bên trong môn danh vọng, rất có ích lợi. Ta cũng phải nhìn xem là ai, có khả năng tụ tập như vậy thanh thế. Ba tên chân nguyên cảnh đệ tử mang theo tên kia được tự dương hàn trong tay chạy trốn ngưng khí cảnh thiên tập đệ tử, tung người một cái liền như là hướng về dương hàn chỗ Sơn Cốc đi. Mà lúc này, tại trong Sơn Cốc, ba nghìn tên thiếu niên đệ tử ngồi xếp bằng, bọn họ hai mắt nhắm nghiền, hiện nạp Dương Hàn tấn thăng chân nguyên, quán chú nguyên khí vòng xoáy, để cho bên trong sơn cốc nguyên khí cũng là càng thêm nồng nặc. Những thiếu niên này đệ tử ở đây tu hành, tu vi tinh tiến càng là rất mạnh. Lúc này 3.000 tên thiếu niên đệ tử tu vi yếu nhất cũng đã là thai tức cửu trọng trung kỳ, cũng không ít thân thể thiếu niên mặt ngoài, đã có 6 cái kỉnh khí liên tiếp xoay tròn cũng là đã tiến nhập ngưng khí cảnh. Mà ngồi ở đối diện bọn họ 10 tên dũng sĩ vệ, lúc này lại đều là ngưng khí đại viên mãn chi cảnh có có thể so thiên địa kỳ chân địa tùy linh nước vô tận đan dược linh thực cùng với quanh mình rồi rào thiên địa nguyên khí tầm bổ vẹn vẹn thời gian một tháng mọi người tu vi đều đã xuất hiện cực đại bay vọt cái gì làm sao sẽ có nhiều người như vậy thái tức cảnh võ giả làm sao có thể thất môn tứ viện chỗ phái đệ tử ít nhất đều là ngưng khí cảnh thất trọng ở trên đệ tử làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy thái tức cảnh ngãi con những người này quần áo đều là lạc vân môn nhưng vì cái gì thoạt nhìn không giống như là đệ tử tranh thức ngược lại một bộ đệ tử tạp dịch trang điểm. Trong sân cốc, ba đạo hoa quang đột nhiên thoáng hiện, rơi trên mặt đất, cũng là xuất hiện bốn gã thiên tập đệ tử thân ảnh. Bọn họ vốn tưởng rằng bên trong sân cốc chỉ có Dương Hàn một người, nhưng sau đó liền bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Các ngươi là người phương nào? Mười tên dũng sĩ vệ mai đến bốn gã thiên tập đệ tử lên tiếng, mới tỉnh ngủ, vội vã nhảy lên, trầm giọng quát hỏi. Hỏi chúng ta là ai, chúng ta vẫn muốn hỏi ngươi đây. Một gã thiên tập đệ tử đứng ra Trong con mắt tràn ngập nghi hoặc cùng không giải thích được, hắn chậm rãi nhìn quét mười tên dũng sĩ vệ cùng 3.000 thiếu niên đệ tử, đột nhiên quát lên, nói, các ngươi đúng là làm sao tiến nhập thương khung bí cảnh. Thất môn tứ viện, lấy được bí cảnh danh nghịch tổng cộng cũng chỉ có hơn một vàng người, Lạc Vân môn lại thêm chỉ là có thể 1.000, các ngươi những người này, ít nói cũng có 3.000. Lẽ nào các ngươi Lạc Vân có hắn tiến nhập thương khung bí cảnh cách làm sao? Hai gã khác thiên tập tông chân nguyên cảnh đệ tử nghĩ đến khả năng nào đó Trong lòng không khỏi phải co rụt lại, liên thanh chất vấn. Chúng ta là ai, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ gì, thỉnh nhanh chóng rời đi. Mười tên dũng sĩ vệ đối với ba người hỏi, cũng không có dành cho trả lời, bọn họ một mặt cẩn thận đề phòng trước mắt ba người, đồng thời quát lớn, cũng là tại ở nấp hướng đang ở tiểm tu dương hàn báo động trước. Ta xem bọn họ những người này cũng là tùy tùng, chân chính vai chính chắc là sơn cốc chỗ sâu đang ở tấn thăng tên kia lạc vân đệ tử, không cần để ý những người này bắt lại tên kia vương cấp lạc vân đệ tử tất cả đáp án đều có thể biết được một gã thiên tập tông chân nguyên đệ tử ánh mắt đột nhiên nhìn phía dũng sĩ vệ cùng thiếu niên đệ tử sau lưng nguyên khí vòng xoay chỗ cũng là cười lạnh một tiếng thân thể búng một cái tức khắc hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao hướng về bên trong sơn quốc bay đi chúng ta cũng đi hai gã khác chân nguyên cảnh đệ tử cũng là đồng thời thân thể búng một cái mang theo tên kia ngưng khí cảnh thiên tập đệ tử hóa thành hai đạo lưu quang hướng về bên trong sơn quốc bay đi Người dám, mười tên dũng sĩ vệ thấy thế, không khỏi phải cả kinh. Dương Hàn lúc này đang ở tấn thăng tu luyện, nếu là bị mấy người này cắt đứt tu hành, tất nhiên sẽ có chút tổn thương. Dưới sự kinh hãi, dũng sĩ vệ chỗ ấy có dũng khí có chốc lát do dự, tức khắc hướng về sơn cốc chỗ sâu phóng đi, nỗ lực ngăn cản ba tên chân nguyên cảnh thiên tập môn đệ tử. Hừ, mười cái ngưng khí đại viên mãn phàm giai anh linh võ giả cũng muốn ngăn trở chúng ta, nhưng dũng sĩ vệ dù sao chỉ là ngưng khí tu vi. Tuy là bọn họ bình tĩnh toàn lực chạy vội, nhưng làm sao có thể đuổi theo ba tên chân nguyên cảnh tướng cấp anh linh? Cơ hội chỉ ở trong náy mắt. Ba tên chân nguyên cảnh thiên tập môn đệ tử đã mang theo tên kia ngưng khí cảnh thiên tập môn đệ tử biến mất ở sơn cốc chỗ sâu. Thiên tập lôi quyền xuất, Thiên tập băng hỏa trưởng. Thiên tập kiếm hàn chỉ. Ba tên chân nguyên cảnh thiên tập đệ tử một cái hô hấp không tới, cũng đã vọt tới dương hàn chỗ sơn môn ở ngoài. Bọn họ căn bản không muốn cho dương hàn bất luận cái gì phản kích cơ hội. Trong người hình vừa mới xông đến dương hàn chỗ phía trên hang đá, liền đã tụ tập được toàn thân nguyên lực, phát động mạnh mẽ nhất kích. Trên hư không, một đạo tỏa ra kịch liệt tiếng sấm màu xanh lươn quyển, một đạo lượn quanh hừng hực liệt hỏa bàn tay, một cây giống nhau trường kiếm, toàn thân bích hàn ngón tay, nhất thể hướng về dương hàn chỗ thạch động chính là hung hăng đè xuống. Nếu như này ba đạo công kích rơi vào thạch động trên, đó là thạch động chỗ núi nhỏ cũng phải bị hoàn toàn lau sạch. Thân là chân nguyên cảnh nhị trọng tu giả Dùng như vậy thủ đoạn tập kích ta một cái vừa mới bước vào chân nguyên cảnh tiểu tu, quá không chỉ thải đi, nhưng mà ngay màu xanh lớn quyền liệt hỏa bàn tay bích hàn ngón tay sẽ rơi vào thạch động trên lúc một đạo tiếng cười trong trẻo, nhưng ở trong thạch động chậm rãi mọc lên. Sau đó cũng không thấy có bất kỳ dị động thanh thế kinh người màu xanh lớn quyền liệt hỏa bàn tay bích hàn ngón tay tại thạch động trước cửa ba tức chi địa dĩ nhiên nhất thể ngừng phản phất bị động lại, mà ở này sau mới vừa có nhàn nhạt tinh huy tự trong thạch động chậm rãi tăng ra. Đồng thời theo tinh huy tỏa ra, màu xanh lớn quyển, liệt hỏa bàn tay, bĩnh hàn ngón tay cũng bị tinh huy hướng ra phía ngoài chậm rãi đẩy đi. Cách. Thạch động trước cửa cửa đá cũng tại lúc này chậm rãi đẩy ra, đã thấy đến một gã khuôn mặt tuấn lãng trong hai mắt tỏa ra nhàn nhạt tinh huy thanh ý thiếu niên bởnở giờ hở vê đút e a tự trong thạch động chậm rãi giẫm trận tại chỗ ra. Thiếu niên này mặt mang ôn hòa vẻ, tuy là thân thể cũng không có cao lớn bao nhiêu, nhưng cho người ta một loại phảng phất nghìn trượng giống như núi cao cảm giác, mà ở trong tay hắn Càng là nâng một cái chỉ có đậu tương tiểu lớn hồn. Trái cây kia hạch toàn thân trong suốt, phản phất ngọc thạch điêu khắc một dạng phía trên càng là có hơi co lại văn lộ phân bố ở trên, không hề đứt đoạn biến ảo, khiến người ta liếc nhìn lại, biến dường như muốn trong đám chìm. Chương 357: Nguyên lực khôi lỗi. Mà càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, cũng là lúc này phía trên hang đá tạo thành khổng lồ nguyên khí vòng xoáy cuối cùng, dĩ nhiên là cùng khỏa này hộ Tương Liên, cuộn cuộn nguyên khí đang không ngừng xông vào trong. Nhưng cái này còn không là để cho người cảm thấy kinh ngạc, giờ khác này ở bốn gã thiên tập môn đệ tử trong tâm mắt lại có thể mơ hồ thấy, được hột sau khi hấp thu thiên địa nguyên khí lại có một phần nhỏ đang không ngừng hướng về dương hàn thân thể trong chậm rãi chạy tới Bảo bối tốt, trong tay hắn đồ đạc nhất định vô giá Ta liền nói, nơi đó sẽ có người ở tấn thăng chân nguyên cảnh lúc có khả năng có kinh người như vậy thanh thế hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là viên kia thần bí hồn Đoạt được hắn, vật như vậy Đối với tu hành tuyệt đối vô cùng hữu ích, ba tên chân nguyên cảnh đệ tử lúc này đều bị hội hấp dẫn, trong mắt toát ra vô cùng tham lam cùng cướp đoạt ánh mắt. Mà theo bọn họ giọng nói rơi xuống, ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay, mỗi cái mọc lên một đạo lộng lây nếu hà hoa quang, cũng là một cái hắc ngọc tiểu hoàn, một cái tàn phá pho tượng, một cái vàng nhạt màu đồng kiếm, dĩ nhiên là mỗi cái tế xuất nhất kiện đẳng cấp không thấp chân nguyên pháp khí. Trong sát na, khiến cho người cảm thấy hít thở không thông khí tức cường đại liền tự ba cái pháp khí trên đột nhiên dâng lên, nhưng mà Dương Hàn nhưng không cho ba người phát động pháp khí cơ hội. Ngay ba người vừa mới lấy ra pháp khí trong nháy mắt, Dương Hàn đã đem hột thu hồi bên hông gần Tiên Hồ Tròn trên bầu trời ngưng tụ nguyên lực khí toàn cũng ở đây trong nháy mắt tiêu tán ra, tịch quyển trong vòng ngàn lần giảm. Vũ Hoàng Hải vương đỉnh, mà sau đó Dương Hàn càng là quát lệnh một tiếng ở dưới, bàn tay phải ở trên một đạo do nguyên khí ngưng luyện tỏa ra trọng trọng tiếng sóng đỉnh nhỏ màu bạc vừa nhảy ra. Thân đỉnh khẽ chấn động, theo Dương Hàn cong ngón đũng ra, đột nhiên nổ bắn ra ra, đụng vào màu xanh luân quyển, liệt hỏa bàn tay, bách hàn trên ngón tay. Rầm rầm rầm. Màu xanh luân quyển, liệt hỏa bàn tay, bách hàn ngón tay được tiểu đỉnh va chạm, phảng phất là giấy một dạng nổ lớn vỡ vụn, mà đỉnh nhỏ màu bạc tuy là cũng ở đây va chạm phía dưới, biến phải có chút tạm đạm, nhưng vẫn như cũ hướng về cách đó không xa thiên tập môn đệ tử bay đi. Đỉnh chấn. Dương Hàn tay phải pháp quyết béo nhẹ chạy như bay cùng giữa không trung đỉnh nhỏ màu bạc quay tít một vòng, dĩ nhiên rải ra theo gió, trong nháy mắt hóa thành to khoảng 10 trượng cự đỉnh, hướng về ba tên chân nguyên cảnh thiên tập môn đệ tử, một gã ngưng khí cảnh thiên tập môn đệ tử bao phủ tới. Cái gì? Người này nguyên lực làm sao sẽ như vậy ngưng luyện? Ngươi không phải nói hắn chỉ là vừa mới tấn thăng chân nguyên sao? Nhưng hắn lúc này nguyên lực ngưng luyện trình độ, cho dù vượt bọn ta. Cầm trong tay hoàng sắc tiểu kiếm thiên tập môn chân nguyên cảnh đệ tử, thấy đỉnh nhỏ màu bạc phá vỡ mọi người công kích, Tần về chính mình đến, cũng là rất là khiếp sợ, cơ hồ không dám tin tưởng mình con mắt, hắn nhìn phía tên hướng kia từng sử dụng viễn độn phù ngưng khí cảnh thiên tập môn đệ tử lớn tiếng quát hỏi. "Ta cũng không biết, nhưng hắn một tháng trước, quả thực còn chưa đạt tới chân nguyên cảnh, bằng không ta căn bản không trốn được a." Tên kia thiên tập môn ngưng khí cảnh đệ tử càng là âm thanh run rẩy, theo đỉnh nhỏ màu bạc trong, hắn có thể cảm nhận được một cổ không còn cách nào chống đỡ lực lượng. Nhanh phát động pháp khí, bằng không chúng ta đều phải bị hắn trấn áp. Một gã khác cầm trong tay tàn phá pho tượng thiên tập môn đệ tử sắc mặt tái nhợt, hắn một tiếng quát to, gộ lên toàn thân nguyên lực quán trú tới trong tay tàn phá pho tượng trên. Vù vù, theo nguyên lực quán trú tàn phá trong pho tượng, một đạo màu đỏ hình chiếu, cũng là đột nhiên tự mình hại mình phá pho tượng trên phóng ra, rơi trên mặt đất, dĩ nhiên huyễn hóa ra một gã thân mang màu đỏ trọng giáp uy nghiêm võ giả. Này võ giả thân cao ba trượng, sắc mặt xích hoàng, hai mắt tinh quang nổ bắn ra. Phảng Phất Thiên binh hạ phẩm một dạng chỉ là trên người hắn giáp trụ cũng là tàn phá bất ham, hai tay hư cầm, như là cầm lấy cái gì binh khí, bất quá trong tay cũng là chống chân, chỉ là bày ra một cái nắm binh khí động tác lên. Sĩ, Dũng, Giết. Nhưng theo trọng giáp binh sĩ một tiếng to nhưng không rõ hết lớn, tức khắc có một cổ đến từ viễn cổ man hoang khí tức tràn ra, trọng giáp binh sĩ bước ra một bước, hai đấm hướng về phía trước vọt một cái, nên hướng bao phủ xuống đỉnh nhỏ màu bạc. Thinh thị một trận kịch liệt va chạm tiếng đột nhiên vang lên tại trọng giáp binh sĩ một quyền phía dưới đỉnh nhỏ màu bạc lại bị trọng giáp binh sĩ một quyền nổ nát nhưng trọng giáp binh sĩ thân thể cũng là kịch liệt rung một cái cước bộ càng là lui về phía về nhì tật sau một bước nhanh nhanh phản kích cầm trong tay tàn phá pho tượng thiên tập muôn đệ tử gấp giọng hô ta pháp khí tiêu hao nguyên khí quá lớn ta chống đỡ không thời gian quá dài hắc ngọc huyền đính. hoàng lôi kiếm có trọng giáp binh sĩ ngăn cản hai gã khác chân nguyên cảnh đệ tử nào dám có chút trăn chờ, bọn họ lợi dụng khi nguyên lực khôi lỗi trọng giáp binh sĩ đánh nát đỉnh nhỏ màu bạc trong nấy mắt, cũng là đồng thời thôi động trong tay pháp khí. hai kiện pháp khí tức khắc bắn ra, trong hắc ngọc tiểu hoạn quay tít một vòng, tức khắc hóa thành một đạo đường kính trăm trượng lớn bát hướng về dương hàn trọng trọng đệ xuống. ma hoàng sắc tiểu kiếm cũng là dài ra theo gió, hóa thành một chuôi ba mươi lớn lên tiểu cự kiếm, bổ về phía dương hàn. nay trọng giáp nguyên lực khôi lỗi ngược lại rất có ý tứ. Tuy là vị này pháp khí pho tượng đã tàn phá, nhưng vẫn như cũ có khả năng ngưng tụ ra cường đại như vậy binh sĩ, nếu là có thể chữa trị, cũng là nhất đại sát khí. Dương Hàn thấy mình nguyên lực công kích Vũ Hoàng Hải Vương đỉnh được đánh nát, sáng ngời trong hai tròng mắt, cũng là mơ hồ dần hiện ra vẻ vui mừng, hoàn toàn không có đem hướng hắn vọt tới Huyền Ngọc tiểu hoàn, vàng nhạt cự kiếm để ở trong lòng. Ví Lam chi lực. Dương Hàn chỉ là trong lòng ý niệm chấp động, bên hông ngẩn tiên hồ trong lam quang đột nhiên nổ bắn ra, một cái toàn thân xanh thảm Mơ hổ hữu vân hải cuộn cuộn tiếng bình nhỏ đó là xuất hiện ở trước người. Bình nhỏ miệng bình siêu vẹo, một đạo ý nguyên lực màu xanh lam liền từ nhỏ trong bình lao ra, sau một khắc liền hóa thành một đạo vài giảm lớn tiểu vân không sông, một cổ thanh tân giống như không khí tức càng là tịch quyển Dương Hàn trung quanh trăm giảm chi địa. Lưu động như là vân không ý nguyên lực màu xanh lam, gần la hướng về phía trước cuốn một cái, cũng không thấy thanh thế thế nào hùng hổ, Dương Hàn trên đỉnh đầu trăm trượng hắc ngọc lớn bát kiếm lớn màu vàng liền bị uy nguyên lực màu xanh lam toàn bộ song bao vây, sau đó phạch một cái được thu vào đến màu xanh thảm bình nhỏ trong. Điều này sao có thể? Ta ta cảm giác cùng Hắc Ngọc tiểu đoàn liên hệ dĩ nhiên cách trở lên. Đưa ta chân nguyên kiếm khí, đưa ta chân nguyên kiếm khí. Hai gã thiên tập môn chân nguyên đệ tử thấy mình pháp khí được Dương Hàn lấy đi, không khỏi quá sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Tinh ma liệt trảo. Dương Hàn hai cánh tay một mặt, hai đạo hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ tinh ma liệt trảo trong nháy mắt ngưng tụ thành hình hướng hai gã pháp khí bị đoạt thiên tập môn đệ tử phóng đi, mà dương hàn bản thân cũng là hướng về kia danh thủ cầm tàn phá pho tượng thiên tập môn đệ tử đi. người này thủ đoạn kinh người, nhất định phải giết hắn trọng giáp nguyên minh, giết hắn cho ta. cầm trong tay tàn phá pho tượng thiên tập môn cướp bộ không ngừng lùi lại, nhưng nguyên lực trong cơ thể cũng là liên tiếp hướng về trong tay tàn phá pho tượng đi. ở trước người màu đỏ nguyên lực khôi lỗi trọng giáp binh sĩ càng là giống to một tiếng, hai chân rút lên hướng về dương hàn mãnh liệt vọt tới. Trương 358, Diệt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi cái này nguyên lực khôi lỗi lợi hại, vẫn là ta đã tiếp cận tiểu thành tinh thần bảo thể Sơn Hà đỉnh lợi hại. Dương Hàn nhìn hướng hắn vọt tới trọng rắp nguyên lực khôi lỗi, trong mắt càng là mọc lên một cổ nóng lòng muốn thử sắc thái, theo hắn bước vào chân nguyên, hắn tu luyện tinh thần bảo thể đệ nhất trọng Sơn Hà đỉnh, cũng là lấy được tiến hóa, lúc này đã tiếp cận tiểu thành. Vù vù. Theo Dương Hàn ý niệm điều động, sau lưng hắn một đạo toàn bộ hoàn do nguyên lực ngưng tụ ba chân lớn đỉnh trong nháy mắt ngưng tụ phía trên chiếc đỉnh lớn cẩm tú sơn hà có thể thấy rõ ràng mà cùng lúc đó dương hàn trên thân hình lộng lẫy tinh huy đột nhiên mọc lên trên da thịt nổi lên ngân sắc kim loại sáng bóng ba vị sư huynh cẩn thận hắn luyện thể chi pháp rất kinh khủng một tháng trước là có thể ngạnh kháng ngưng khí đỉnh cấp cường binh. tên tiêm ngưng khí cảnh thiên tập môn đệ tử vừa thấy dương hàn trên thân hình biến hóa đó là đột nhiên vang lên một tháng trước Dương hàn tay không tiếp được ngưng khí đỉnh cấp cường binh cảnh tượng, không khỏi được liền tiếng nhắc nhở. Một tháng trước, là có thể ngăn cản ngưng khí đỉnh cấp cường binh, đây chẳng phải là nói hắn tại ngưng khí đại viên mãn lúc, thân thể cường độ cũng đã tiếp cận chân nguyên cảnh tu giả sao. Cầm trong tay tàn phá pho tượng thiên tập môn đệ tử khỏe mắt co rụt lại, trong lòng cũng là rất là thán phục Dương hàn thân thể cường đại, nhưng lập tức hắn lại là lại lần nữa lạnh lùng cười nhạo. Bất quá coi như hắn thân thể cường đại trở lại, cũng tuyệt kém hơn ta nguyên lực lỗi. Ta món pháp khí này tuy là đã tàn phá bất ham, nhưng là thượng cổ di vợ, bằng vào ta tu vi thôi phát nguyên lực khôi lỗi, coi như chân nguyên ngũ trọng tu giả, cũng khó mà ngăn cản. Tâm vân tử sư minh, ngươi tạm thời ngăn cản hắn, đợi ta tiêu diệt hắn đạo này nguyên lực móng đuốt, sẽ tới giúp ngươi. Hừ, không tệ, hắn cường đại trở lại, cũng bất quá chỉ có một người, hắn cái kia pháp khí bình nhỏ lúc này đang ở áp chế ta hai người pháp khí, không còn cách nào vận dụng. Hai gã khắc chân nguyên cảnh thiên tập môn đệ tử thấy Tâm Vân Tử Sư huynh toàn lực thi triển nguyên lực khôi lỗi, mà Dương Hàn vừa không có tế xuất pháp khí, trong lòng lớn nhất định đều cho rằng Dương Hàn lúc này thủ đoạn cơ bản đã dùng hết. Lạc Vân Môn tiểu tử, để ngươi cảm thụ một chút ta thượng cầu nguyên lực khôi lỗi lợi hại. Tâm Vân Tử Sư huynh trên chán thoáng qua một ngấn lệ, hắn móc từ trong ngực ra mấy hạt đan dược thả vào trong miệng, trên mặt nhất thời thoáng qua nhẹ nhẹ hững quang, trong cơ thể nguyên bản dần dần bất lực nguy lực, dường như lại lần nữa rầu lên sĩ, dũng, giết, màu đỏ trọng giáp nguyên lực khôi lỗi cũng là đồng thời bạo phát hét lớn một tiếng, nó hai đấm rơi lên thật cao, hướng về dương hàn đó là mãnh liệt nện xuống. nguyên lực khôi lỗi, phá cho ta! dương hàn đối mặt cao tới ba trượng nguyên lực khôi lỗi, không hề sợ hãi, hắn duồn khí đan điển khí hải, hữu quyền nắm chặt, đón màu đỏ trọng giáp nguyên lực khôi lỗi hai đấm đó là một quyền phóng lên cao. thình thịch, một tiếng phảng phất thần lôi sợ tạc kịch liệt tiếng va chạm. Tại Dương Hàn cùng Nguyên Lực Khôi Lỗi từng quyền tiếp xúc ở giữa, ầm ầm nổ vang, mắt Trần có thể thấy khí lãng sóng âm, lại thêm tại hai quyền trong lúc đó đột nhiên khuếch tán ra, khí lãng sóng âm đến mức, trong vòng 10 trạm, đất đá bay mù trời, thảo mộc đều bị phá thành bụi phấn theo gió khuếch tán. Này nguyên lực khôi lỗi thật lớn khí lực, bất quá nhưng vẫn là chưa đủ. Dương Hàn nắm đấm đụng vào Nguyên Lực Khôi Lỗi như là chuông đồng cỡ hai đấm trên, cự lực tặng lại, cũng là cảm thấy tay cánh tay hơi tê dại, nhưng hắn đột nhiên há mồm Đột nhiên hít sâu một cái, như cự kinh hút quỳnh, quanh mình nghìn trượng bên trong nguyên khí trong nháy mắt liền bị hắn toàn bộ hút vào trong cơ thể. Phá Hải Vũ Hoàng đỉnh tức thứ hai, Vũ Hoàng Địa Vương đỉnh. Dương Hàn tay trái thần tốc biến ảo, pháp quyết bốc lên, một cái còn hơn Vũ Hoàng Hải Vương đỉnh còn muốn ngưng thật thật lớn đỉnh in ở trong hai tay hắn ngưng tụ, hướng về Xích Giáp Nguyên Lực khôi lỗi, hung hăng ném tới. Thình thịch. Nguyên lực khôi lỗi đang cùng Dương Hàn một quyền đối kích trong, đã bị Dương Hàn cự lực va chạm, thân thể về phía sau hơi nghiêng. Thân thể khổng lồ run nhẹ nhẹ, hai đấm trên nguyên lực càng là có rung động khuyết tán dấu hiệu, mà sau đó dương hàn tế xuất vũ hoàng địa vương đỉnh càng là nặng như ngàn tấn, chỉ một chút liền đem nguyên lực khôi lỗi thân thể khổng lồ đập ra, bay ngược, thình thịch. Nguyên lực khôi lỗi bay ngược gần nghìn mét, rớt xuống đất, trên mặt đất càng là vẽ ra một đạo thật dài khe. Ta, binh, nguyên lực khôi lỗi trong miệng phát ra một đạo không rõ tiếng giống, nhưng sau đó cũng là chạm thử, hóa thành cuộn cuộn nguyên khí sóng chiều tiêu tán không thấy, Phúc. tâm vân tử cầm trong tay tàn phá pho tượng đang ở toàn lực thôi động nguyên lực khôi lỗi, cũng là tức khắc được khôi lỗi tiêu tán mang đến pháp khí phản vệ chỗ chấn tổn thương, ngũ tạng rung động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tiếp lui về phía sau, đó là trong tay pháp khí pho tượng cũng là thất thủ rớt xuống đất, chân nguyên kiếm ra, dương hàn tay trái thu hồi vũ hoàng địa vương đỉnh, tay phải bấm tay một điểm, huyền tiên hồ tròng, cựu diệu kiếm trận trong một thanh chân nguyên kiếm khí hóa thành một vệt sáng kích bắn nhanh ra, chỉ một kiếm, liền đem Tâm Vân Tử lồng ngực đâm thủng, kiếm khí trong, nguyên lực tác động, trong nháy mắt liền đem Tâm Vân Tử toàn bộ thân thể nổ nát vụn, huyết nhục đi tứ tán. Cái gì? Tâm Vân Tử sư huynh bại. Ngoài trăm bước, hai gã khác chân nguyên cảnh thấy thế quá sợ hãi, Dương Hàn cùng nguyên lực khôi lỗi quyết đấu, chém giết Tâm Vân Tử, cơ hồ ngay nháy mắt trong lúc đó phát sinh. Hai người bọn họ lúc này vừa mới cùng Dương Hàn tế xuất tinh ma liệt trảo giao thủ, liền nghe được Tâm Vân Tử thẳng tê, dưới sự kinh hãi chiêu pháp hỗn loạn giờ V vút mờ giờ giờ vờ vờ chờ tức khắc được dương hàn hai đạo tinh ma liệt chảo ép phải liên tiếp lui về phía sau lạc vân môn tiểu tử ngươi dám can đảm chém giết ta thiên tập tông chân nguyên cảnh đệ tử chẳng lẽ không sợ sau này ta thiên tập tông trách phạt sao hiện tại trả ta hai người pháp khí, để cho ta cùng rời đi chuyện hôm nay ta có thể không bẩm báo tông môn thế nào hai gã chân nguyên cảnh đệ tử ngoài mạnh trong yếu tuy là trong miệng thái độ vẫn như cũ có chút cường ngạnh nhưng là cước bộ hỗn loạn Được Dương Hàn tinh ma liệt trào ép phải liên tiếp lui về phía sau. Hai vị khi ta Dương Hàn là vừa ra tông môn tay mơ sao, cho các ngươi rời đi, chỉ có thể vì ta đưa tới lớn hơn nữa phiền thoái. Tuy là ta cũng không sợ, nhưng bên cạnh tụ tập con rồi nhiều, lúc nào cũng có chút bực dọc. Các ngươi nếu trước có giết ta đoạt bảo ý niệm trong đầu, phải có chịu chết giác ngộ. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, tay phải nhất chuyển, vẩn tiên hồ tròng, lại có hai thanh chân nguyên kiếm khí tế xuất. Hướng về cách đó không xa hai người đó là hư không một chạm. Dương Hàn luẩn tiên hồ trong kiếm khí tuy là đều chỉ là chân nguyên hạ phẩm kiếm khí, nhưng là hạ phẩm kiếm khí trong tinh phẩm, tại Dương Hàn ngưng khí cảnh lúc, cũng đã chém giết hơn chân nguyên cảnh quỷ tộc. Mà nay Dương Hàn bước vào chân nguyên, lại có thể hoàn toàn phát huy kiếm khí toàn bộ uy lực, hai thanh kiếm khí tế xuất, uy lực tự nhiên không giống bình thường. Trong hư không, chỉ có thể nghe hai đạo thanh âm rất nhỏ chợt lóe lên Bên ngoài trăm bước hai gã chân nguyên cảnh thiên tập đệ tử liền cảm thấy cổ ở giữa có nhẹ nhẹ cảm giác mát mẻ, sau đó liền cảm thấy mình tựa hồ đang liên tiếp quấn, khỏe mắt liếc qua trong, cũng là thấy bản thân mất đi đầu người thân thể, ngơ ngác đinh đứng ở tại chỗ. Ta chết. Trong đầu, một cái ý niệm cổ quái vừa mới lên, hai gã chân nguyên cảnh thiên tập môn đệ tử, ý thức đó là rơi vào mãi mãi trong bóng tối. Trường 359, chân nguyên nhị trọng Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Thương không bi cảnh sơn quốc chỗ sâu, duy nhất một tên còn sống ngưng khí cảnh thiên tập môn đệ tử càng là cảm thấy da đầu tê dại, trái tim nhảy lên kịch liệt. Hắn phủ phù một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, suy nghĩ trên mặt đất, càng là liên tiếp dùng sức đánh. Nhưng hắn tay phải cũng là cực kỳ kín đáo lặng yên nhích lại gần mình bên hông túi trữ vật, tựa hồ là muốn lấy ra thứ gì. Bạch. Nhưng ngay tay hắn phải va chạm vào túi trữ vật là lúc, một thanh không biết từ chỗ nào tới bích lục trường kiếm cũng là từ hắn phía sau đột nhiên hiện lên một kiếm liền đem hắn lồng ngực đâm thủng, đem hắn tử tử đính tại trong đất. Lạc Vân Môn tiểu tử, người coi như giết ta, cũng sẽ đã bị ta Thiên Tập Tông trả thù, ta trước khi tới, sớm đã phi tín truyền thư, đưa ngươi tướng mạo, cho biết dư đồng môn, ta Thiên Tập Tông quyết không cho phép đệ tử mình chết ở người khác trong tay, ngươi sẽ xong, hoàn. Tên này Thiên Tập Tông đệ tử lồng ngực được kiếm khí đâm thủng, đau nhức vô cùng, hắn biết mình lần này dĩ nhiên không có đường sống, trên mặt cũng là không ở che giấu nét mặt, toát ra ấm lãnh, hung ác vẻ. Lớn tiếng chửi bới Dương Hàn. Ta Dương Hàn không có chủ động sinh sự, nhưng nếu là người ta ước hiếp đến trên đầu ta, ta cũng sẽ không lùi bước. Các ngươi thiên tập môn nếu thật là không sợ chết, vậy thì tới đi. Dương Hàn đối mặt thiên tập tông đệ tử đe dọa cùng chửi rủa, không để ý, hắn tại ngưng khí cảnh sơ kỳ, liền dám cùng lạc vân đệ tử nòng cốt chân nguyên ba trọng hoa thiên tà là địch, hôm nay tấn thăng chân nguyên, hắn như thế nào lại e ngại chính là thiên tập tông đệ tử. Dương Hàn vung tay lên. Cắm vào tên này thiên tập tông đệ tử trên thân trường kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang, thu hồi đến bên hông hán luẩn tiên hồ tròng. Phốc suy. Mà theo trường kiếm rút ra, thiên tập tông đệ tử trên vết thương, cũng là có một cổ tiên huyết đột nhiên bắn ra, thiên tập tông đệ tử phát ra một tiếng thẳng tê mấy hơi thở qua đi, cũng là khí tức tiệm không có. Công tử, là chúng ta bất lực. Cách đó không xa, từ bên ngoài thung Lũng cấp tốc tới 10 tên dũng sĩ vệ cho đến lúc này, mới chạy tới dương hàng tiểm tu Chi Địa Bọn họ nhìn trên mặt đất bốn cụ thiên tập môn đệ tử thi thể, trên mặt tràn ngập é náy cùng bất an. Trong bọn họ có ba tên chân nguyên cảnh tu giả, các ngươi vẫn là ngưng khí cảnh đại viên mãn tu vi, làm sao có thể ngăn được hắn, không sao cả, các ngươi đứng lên đi. Dương Hàn lắc đầu, cười nhạt, tay phải hắn cách không nhẹ nhàng nâng lên một chút, mười tên quỷ giám xuống đất dung sĩ vệ liền cảm thấy có một đạo nhu hòa lực lượng, đưa bọn họ quỳ xuống thân thể chậm rãi nâng lên. Công tử thành công tấn thăng chân nguyên cảnh. Dung sĩ vệ Dương nhất vui vẻ nói: Ừ, ta sớm đã đạt đến ngưng khí đại viên mãn, lại lấy được hồi sinh quả, nếu không có thể tấn thăng chân nguyên, đó thật đúng là đáng tiếc viên kia tiếp cận hoàn mỹ linh quả, ta hôm nay tu vi đã đạt đến chân nguyên cảnh nhị trọng hậu kỳ. Dương Hàn gật đầu, tay hắn vung lên, trên mặt đất bốn gã thiên tập môn đệ tử túi chứa vật cùng tâm vân tử chân nguyên pháp khí tàn phá pho tượng liền bị hắn thu tới tay trong. Chân nguyên cảnh nhị trọng hậu kỳ, công tử vừa mới tấn thăng chân nguyên, liền lại đột phá nhất trọng cảnh giới. Quá tốt. Công tử trở thành chân nguyên tu giả, trở lại lạc vân liền có thể chính thức lấy được ly địa vực chủ chi vị. Chúng ta dương gia cũng phải trở thành chân nguyên gia tộc. Công tử trẻ tuổi như vậy, liền tấn thăng chân nguyên nhị trọng, tương lai trùng kích tầng thứ cao hơn, cũng là có nhiều khả năng a. Mười tên dũng sĩ vệ trung thành và tận tâm, bọn họ nghe được dương hàn chẳng những thành công tấn thăng chân nguyên, lại thêm liên tục đột phá, đến chân nguyên nhị trọng hậu kỳ, càng là vui mừng quá đỗi, trong mắt cũng là hơi ướt át. Bọn họ tiến nhập lạc vân đã có đã hơn một năm thời gian, đều sâu sắc cảm nhận được ly địa cùng các đại chân nguyên thế gia thật lớn cách xa, nhưng Dương Hàn lại có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, truy đuổi cũng siêu việt cùng hắn đồng thời tiến nhập lạc vân các đại chân nguyên thế gia kim lệnh đệ tử. Trong lúc này gian khổ cùng nguy hiểm, tất nhiên không cách nào tưởng tượng. Trước đây ta ly địa tài nguyên tu luyện thiếu thốn, gia tộc võ giả tinh tiến chậm chậm, nhưng mà nay chúng ta thân ở thường không bí cảnh, chẳng những nguyên lực dồi dào, linh thực, tài nguyên khoáng sản phân bố càng khó khăn phải là nơi này đại đạo hạn chế dường như còn hơn chủ thế giới bạc nhược rất nhiều dương hàn nhìn về phía trước người mười tên dũng sĩ vệ đạo các ngươi mà nay cũng là ngưng khí đại viên mãn tu vi tại đây bí cảnh tròn tấn thăng chân nguyên tỷ lệ cũng sẽ tăng thêm ta dương phủ sau này nếu muốn quật khởi tại thanh châu thậm chí yến quốc chẳng những cần đại lượng tinh nhuệ võ giả càng cần nữa cường đại chân nguyên tu giả các ngươi phải khắc khổ tu luyện tranh thủ rời đi bí cảnh là lúc toàn bộ tấn thăng chân nguyên tiếng nói vừa dứt Dương Hàn vung tay lên, liền có hơn 30 đạo hoa quang từ tay hắn trong bắn ra, rơi vào 10 tên dũng sĩ vệ trong tay, cũng là 30 mai hồi sinh quả thụ lá cây. Những thứ này lá cây tuy là ẩn chứa tinh tuy không kịp hồi sinh quả 1%, nhưng cũng là quý hiếm vô cùng, trong lại thêm chứa không chọn vẹn thiên địa phép tắc mảnh vụn, thành công thu nhận cảm nộ sau, đối tấn thăng chân nguyên, có ích khá lớn. Công tử đối với bọn ta ân trọng như núi, dành cho huynh đệ ta 10 người vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện Vô Độc Giả Cửu Sơ Phổ, không, cô phụ công tử toàn lực tài bồi. Mười tên dũng sĩ vệ thật không ngờ Dương Hàn sẽ bàn cho bọn họ hồi sinh quả lá cây, kích động trong lòng vạn phần, bọn họ xoay người quỳ gối, ánh mắt sáng ngời, trầm giọng quát lên. Ta vừa mới tấn thăng chân nguyên, tu vi còn chưa hoàn toàn củng cố, các ngươi trước tiên lui hồi ngoài cốc, tiếp tục tu hành, đồng thời an bài 3000 thiếu niên đệ tử đem trong cốc linh thực toàn bộ thu thập, đợi ta củng cố tu vi sau, liền ly khai cốc này. Dương Hàn trong tay hoa quang lóe lên, tự ẩn tiên hồ trồng, đột nhiên bay ra năm cái chói mắt đoàn nhỏ hiện lên tại mọi người trước người, cũng là một cái tỏa ra huyễn ánh, ánh kim quang, cái chúng nhỏ, hai thanh toàn thân đen kịt truy nhỏ, một thanh màu đen vũ phiến cùng với một cái vòng tròn tiểu vòng tay. "Này năm cái chân nguyên pháp khí nội hàm rồi, giờ nguyên lực, các ngươi lấy trước đi phòng thân, nếu như còn nữa người xông vào sân cốc, các ngươi cũng có thể dùng đến chống đỡ." Dương Hàn hai tay pháp quyết bước lên, hướng về 10 tên dũng sĩ vệ nhẹ nhàng bắn ra liền có 10 đạo ấn ký rơi vào bọn họ trên chán. Dương Hàn chỗ lấy ra 5 cái pháp khí, trừ Tam Nguyên Pháp Trạc là Ngũ Thái Nhàn đưa cho hắn ngoài ý muốn, hắn buôn cái, cũng là hắn chém giết Hoa Thiên Tà, hướng Sơn khiêm, Dạ Tinh Hỏa ba người chiếm được pháp khí, cũng đã được hắn xóa đi ba người luyện hoa ấn ký, bản thân huyết luyện ấn ký. Mà Dương Hàn lúc này đánh vào Dũng Sĩ vệ trong cơ thể ấn ký, chứa hắn một chút khí tức, cho 10 tên Dũng Sĩ vệ cũng có thể dựa vào ân ký, thôi động năm cái chân nguyên pháp khí. Lúc này thương khung bí cảnh trong, có hơn một vạn tên yến quốc thất môn tứ viện đệ tử kết xuất, thời gian một tháng, nói vậy sẽ có rất nhiều người đột phá chân nguyên. Lấy dũng sĩ vệ ngưng khí đại viên mãn phàm giai anh linh thực lực võ giả, muốn đối phó những người này, vẫn là trên lệnh rất nhiều, vì vậy cũng cần một ít pháp khí dùng để phòng thân. đa tạ công tử mười tên dũng sĩ vệ theo Dương Hàn đã lâu, tuy là bọn họ cũng là kinh ngạc tại Dương Hàn tùy ý xuất thủ liền đùng ban thưởng nhiều như vậy chân nguyên pháp khí nhưng cũng không có lộ vẻ qua được tại kinh ngạc. Bất quá dù sao là lần đầu tiên va chạm vào trong truyền thuyết chân nguyên pháp khí, mười tên dũng sĩ vệ trong thanh âm cũng là mang theo mấy phần kích động cùng run. Chương 360: Chữa trị khôi lỗi pháp khí. Công tử, chúng ta xin cáo lui. Dũng sĩ vệ thu hồi Dương Hàn sở ban tặng năm cái chân nguyên pháp khí, cũng không ở đọc lại, bọn họ bái đường Dương Hàn, liền ly khai sơn cốc chỗ sâu. Có khả năng tiến nhập thương khung bí cảnh thất môn tứ viện đệ tử Thân gia quả nhiên mỗi cái xa xỉ a. Dương Hàn trở lại bế quan trong sân động, trong tay hắn hoa quang lóe lên, bốn gã thiên tập môn đệ tử túi chứa vật đó là xuất hiện ở trong tay hắn, những thứ này trong túi Càn Khôn, chẳng những có dâu có giá trị không nhỏ đáng rượt, binh khí, phụ lục, chính là nguyên thạch, mua trong túi Càn Khôn cũng ít thì 6 7 chục ngàn, lâu thì hơn thập vạn. Bất quá Dương Hàn ánh mắt vẫn chưa tại bốn cái túi chứa vật ở trên, dừng lại thời gian quá dài, tay hắn vung lên, đem bốn cái túi chứa vật thu hồi. Ánh mắt cũng là rơi vào trước người hắn nhất kiện hắc ngọc chén nhỏ, nhất kiện hoàng sắc tiểu kiếm cùng nhất kiện tàn phá pho tượng ở trên. Này ba cái pháp khí đó là vừa mới ba tên chân nguyên cảnh thiên tập môn đệ tử sử dụng chân nguyên pháp khí. Trong hắc ngọc chén nhỏ cùng hoàng sắc tiểu kiếm là chân nguyên hạ phẩm pháp khí, thoạt nhìn cũng không có quá mức kinh người chỗ, lấy Dương Hàn lúc này thân ra, thật cũng không quá để ý. Vì vậy tại tỉ mỉ kiểm tra một phen sau, Dương Hàn liền lại lần nữa đem thu vào hờn tiên hồ trong luyện hóa xóa đi này hai kiện pháp khí trên Thiên Tập Môn đệ tử là cấn, sau đó Dương Hàn ánh mắt cũng là rơi vào tồn tàn phá pho tượng pháp khí trên. cái này pho tượng pháp khí cùng bình thường pháp khí cực kỳ bất đồng, lại có thể luyện hóa ra nguyên lực khôi lỗi, cũng là cực kỳ hiếm thấy. lấy tâm vân tử nguyên lực tu vi vẫn không còn cách nào phát huy món pháp khí này toàn bộ uy lực, chỗ biến ảo ra nguyên lực khôi lỗi liền đủ để sánh ngang chân nguyên ngũ trọng tướng cấp anh linh võ giả. nếu là có thể toàn bộ phát huy pho tượng pháp khí uy lực. Có lẽ ít nhất có thể đủ sánh ngang chân nguyên lục trọng võ giả. Dương Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo nguyên lực liền đem trôi lơ lửng ở trước người hắn pho tượng pháp khí đưa đến trong tay hắn, đây là một cái bề ngoài cùng nguyên lực khôi lỗi cơ hồ giống nhau, như lúc hơi co lại pho tượng, pho tượng phẩm chất sở cực kỳ thô ráp, giống như là một cái núi đá điêu khắc mà thành. Bất quá Dương Hàn dùng sức cầm hướng pho tượng pháp khí, lại phát hiện nó dị thường kiên cố, vô luận Dương Hàn thế nào phát lực, cũng không cách nào phá hoại một phần nhất chút nào. Điều này làm cho Dương Hàn trong lòng càng là kinh ngạc và phẫn Tuy là Dương Hàn hôm nay tu vi bất quá chân nguyên nhị trọng, nhưng nếu bàn về nguyên lực hùng hồn trình độ cùng thân thể cường đại, đó là chân nguyên ngũ trọng tướng cấp anh linh võ giả, cũng không phải đối thủ của hắn. Võ giả tiến nhập chân nguyên, một thân kinh khí toàn bộ chuyển hóa thành nguyên lực, không có ngưng tụ anh linh phổ thông chân nguyên cảnh nhất trọng võ giả, tiến nhập chân nguyên cảnh nhất trọng sau, nguyên lực trong cơ thể, đại khái cùng 60 mai nguyên thạch tương đương, nhị trọng 120 mai Tam trọng 180 mai, cứ thế mà suy ra. Mà phàm giai anh linh võ giả, nếu như bước vào chân nguyên nhất trọng, thì có thể có 90 mai nguyên thạch nguyên lực. Binh giai anh linh võ giả còn lại là 120 mai nguyên thạch nguyên lực, tướng cấp anh linh võ giả 150 mai nguyên thạch lực. Dương Hàn bước vào chân nguyên nhất trọng, còn lại là có 240 nguyên thạch lực, ước chừng là phổ thông chân nguyên nhất trọng võ giả gấp 4. Mà hắn tấn thăng chân nguyên nhị trọng sau, càng là có 480 nguyên thạch nguyên lực. Tuy là về mặt cảnh giới vẫn kém xa tít Tắc Chân Nguyên Ngũ Trọng Tướng cấp Anh Linh Võ Giả, nhưng ở nguyên lực hùng hồn trong trình độ cũng là còn muốn càng tốt hơn. Đồng thời theo hắn tiến nhập chân nguyên cảnh, cấp độ sống lấy được tiến hóa, thân thể lại lần nữa cường đại, lực lượng không biết bạo tăng gấp bao nhiêu lần, có thể coi là lấy Dương Hàn hôm nay lực lượng, nhưng không cách nào đối vị này thoạt nhìn đã cực kỳ tàn phá pho tượng tạo thành một điểm tổn thương, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Pho tượng này cũng không phải cái này thời đại vật phẩm. Có thể là thượng cổ để lại vật, nếu là có thể chữa trị, không biết uy lực có thể rất lớn tới trình độ nào. Dương Hàn nhiều lần quan sát trong tay pho tượng, trong đầu, đột nhiên thoáng qua một chút linh quang, tinh phủ trong khí cát không những có thể luyện chế binh khí, pháp khí, lại thêm có chữa trị tổn hại pháp khí năng lực. Ta không sao thử một lần, nếu là thật có thể đem món pháp khí này phục hồi như cũ, ta tại thương khung bí cảnh cũng có thể được lớn hơn nữa bảo đảm. Nhất nghiệm đến đây, Dương Hàn cũng không dừng lại nữa. Trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình tức khắc biến mất, tiến vào tinh phủ tiểu châu trong. Tuy là lúc này tinh phủ đã có hai vạn thước đông cỡ, khí cát, đan cát, thu cát, truyền công các đều cách nhau khá xa, bất quá lấy dương hàn lúc này tu vi, cũng là chớp mắt liền tới, hắn một bước nâng lên, đợi cước bộ hạ xuống là lúc, đi đã tới khí cát trước cửa. Tinh phủ bên trong, khí phòng cùng đan phòng bảy bố cơ hồ hoàn toàn tương tự, tại khí phòng mênh mông không gian ở giữa, có khác một tòa phát trợn mà ở pháp trận ở giữa còn lại là có một cái nho nhỏ bình thay trên bình đài một đóa nho nhỏ màu đen liên hoa hiện lặng đứng sừng sững Dương Hàn vung tay lên vẩn tiên hồ trong một cái toàn thân kim hoàng hồn kim lô tức khắc rơi vào trên bình đài sau đó Dương Hàn đi tới thao tung khí phòng pháp trận màu đen trước bình đài đệ xuống một cái tiểu kiếm có pháp khí chữa trị dòng chữa rô trên bình đài màu đen liên hoa trong một chút ngọn lửa đột nhiên mọc lên tản mát ra làm người sợ hãi khí tức nay sợ yếu ớt ngọn lửa Nhìn như nhỏ bé, lại cùng tinh phủ trung ương có khả năng luyện vạn vật đoán tiên lô trong một chút tiên hỏa cũng giống như nhau. Dương Hàn đốt màu đen đài sen, một chút tiên hỏa tức khắc đem hồn kim lô trong bọc, tạo thành một đạo mỏng như cánh ve hỏa diễm. Đi đi. Dương Hàn thấy tiên lửa cháy lên, trong tay chói mắt lóe lên, vị này tàn phá pho tượng pháp khí, liền bị hắn đưa đi đến hồn kim lô trong. Pho tượng pháp khí giống nhau hồn kim lô, khí cắt trên mặt đất pháp trận càng là đột nhiên quang mang đại thịnh lên. Vô số rường già hoa văn phủ văn phảng phát sống một dạng tự phía trên đại trận nhảy lên tạo thành từng đạo hoa văn phủ ấn thần tốc vận chuyển ba nén nhang qua đi đại trận khẽ chấn động dương hàn trước người trong hư không đó là đột nhiên dần hiện ra một chuyến tỏa ra nhàn nhạt tinh huy chữ nhỏ vật này là binh trận giáp si khôi lỗi pháp khí thượng cổ để lại vật pháp khí bên trong pháp trận không trọn vẹn nghiêm trọng cần lại lần nữa bổ đủ có thể pháp lực lại lần nữa đem thượng cổ pháp trận toàn khắc trong cũng có thể hắn hoàn hảo pháp khí cùng dung hợp đồng thời cần thuộc tính ngũ hành tài liệu bù đắp pháp khí không trọn vẹn, cần bổ toàn pháp khí bên trong pháp trận. Dương Hàn ánh mắt nhìn quét trước người cứng cỏi kim sắt chữ nhỏ, chân mày không khỏi hơi nhướng lên. Thuộc tính ngũ hành tài liệu quý giá, hắn cũng không phải thiếu. Bất quá trọng luyện giáp sĩ khôi lối pháp khí cần thượng cổ pháp trận, hắn cũng là không có. Này giáp sĩ khôi lối pháp khí xuất xứ từ thượng cổ, tự nhiên là lấy thượng cổ pháp trận bổ toàn mới có thể nhằm phía pháp khí uy lực chân chính. Bất quá mà VW vở tờ mở tờ cờ này khoảng cách thượng cổ quá mức xa xôi, pháp trận càng là cực kỳ khó cầu, cũng chỉ có thể lui mà cầu lần dùng pháp khí bên trong pháp trận thay thế. Dương Hàn khẽ thở dài một cái, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối bất quá thượng cổ nguyên khí bạo động, cơ hồ đem thượng cổ võ đạo văn minh toàn bộ phá hủy, hắn mà nay cũng chỉ có thể lấy hắn chân nguyên trong pháp khí pháp trận thay thế, bất quá duy nhất đáng được căn mừng, cũng là hắn lúc này trong tay, cũng là có không ít pháp khí. chương 361. Ổn định cảnh giới. Hiện nay giáp sĩ khôi lối pháp khí đẳng cấp chỉ có thể miễn cưỡng xem như là chân nguyên trùng phẩm pháp khí, nếu như dùng cao hơn khôi lối pháp khí chân nguyên pháp khí cùng dung hợp, tất nhiên sẽ đối khôi lối pháp khí xuất hiện trùng kích. Dương Hàn trầm ngâm chốc lát, trong tay chói mắt lập lòe, vừa mới thu vào gần tiên hồ trong Hắc Ngọc Chén nhỏ cùng Hoàng Sắt Tiểu Kiếm, đó là xuất hiện ở trong tay hắn, theo hắn nhẹ nhàng ném đi, rơi vào pháp trận ở giữa hồn kim lô trong. Bạch Hắc Ngọc Chén nhỏ cùng Hoàng Sắt Tiểu Kiếm mới vừa tiến vào hôn kim lô, liền bị tiên hỏa trong nháy mắt bao vây lại. Dương Hàn trong tay vê đút cờ GZ3XZ cũng là chói mắt liên tiếp lập lòe, đem các loại quý hiếm ngũ hành tài liệu thả vào đồ hồn kim lô trong, vẹn vẹn mấy nén nhang thời gian, Dương Hàn đó là đầu nhập ước trừng giá trị 2,3 triệu nguyên thạch tài liệu. Tuy là khí cắt có tiên hỏa cùng pháp trận thôi động, có thể tăng nhanh giáp sĩ khôi lối pháp khí chữa trị, bất quá hiện tại xem ra, không có thời gian 10 ngày cũng là khó có thể hoàn thành. Dương Hàn đem ngũ hành tài liệu luyện khí đầu nhập hoàn tất, đó là tự khí cắt trong rời khỏi, hắn vừa mới muốn rời khỏi tinh phủ, trở lại thương khung bí cảnh trong, nhưng ánh mắt nhìn phía cách đó không xa thú cát, cũng là dừng bước, xoay người hướng về thú cắt đi. Mã thiên hạ từ lúc lấy được thượng cổ thần thú liệt diễm hùng sư kim đan sau, liền thỉnh thoảng rơi vào trạng thái ngủ say, chậm thì mấy ngày, lâu thì hơn 10 ngày, mà mỗi lần sau khi tỉnh lại, thân thể cường độ cùng huyết mạch tinh thuần đều sẽ có tăng trưởng. Mà ở Dương Hàn tiến nhập thương khung bí cảnh trước, mã thiên hạ đó là lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, nhất cho tới giờ khắc này, vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu. Dương Hàn dâm trận tại chỗ đi vào thú Cát, chỉ thấy tại thú Cát Trong, có một cái dài 10 mét, rộng 5 thước ao nhỏ. Cái ao nhỏ này, tên là Ngự Thú Chỉ, có cực đại thần thông, nó có khả năng đem quý trọng dược liệu hòa tan làm dược dịch, cũng dung nhập tinh phủ bên trong lực, có thể rèn luyện manh thu thân thể, cho thần tốc phát triển cường đại, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó để thăng mảnh thú huyết mạch, để cho có lớn hơn nữa tiềm lực. Mà Mã Thiên Hạ lúc này ở nơi này ngự thú trong ao, được chung quanh dùng các loại quý hiếm linh thực cùng địa tùy linh nước dung hợp mà thành dược dịch bao vây, thật lớn thân ngựa đều hiện lên nhàn nhạt vầng sáng, dường như đang ở trải qua một hồi huyết mạch lột xác. Mã Thiên Hạ lúc này khí tức dường như lại cường đại không ít, đã vượt qua xa vương thú ngưng khí cảnh giới đại viên mãn, nếu là ta không có suy tính sai lầm, khi nó tỉnh lại lần nữa lúc, phải làm cũng có thể tấn thăng chân nguyên trở thành yêu thú đi. Dương Hàn rất có chút ước ao xem trong giấc ngủ say mã thiên hạ, hàng này tính khí nóng nảy, lại lòng tham không đáy, tính tình người biếng, nhưng một đường theo Dương Hàn tới, cũng là lấy được không ít cơ duyên, cơ hồ không có tu luyện thế nào, nhưng cảnh giới cùng huyết mạch cũng là một mực liên tiếp tăng vọt. Bất quá đợi đến mã thiên hạ tấn thăng chân nguyên, ta tại thương khung bí cảnh thám hiểm, cũng coi như nhiều cường đại chiến lực, chỉ hy vọng đến lúc đó hàng này cũng đừng tiêu cực lãng công a. Dương Hàn nghĩ đến mã thiên hạ cho tới nay ác liệt hành vi, trong lòng cũng là cười mắng một tiếng, trong lòng hắn ý niệm lóe lên, thân hình tự tinh phủ trong rời khỏi, lại lần nữa trở lại bế quan tiềm tu trong thạch động. Sau đó 10 ngày, Dương Hàn không có bất kỳ bung lời, trừ tình cờ xuất quan chỉ điểm một chút dũng sĩ vệ tu hành, dư tất cả thời gian, cơ hồ đều là trong tu luyện trôi qua. Lục Văn hồi sinh quả cơ hồ hoàn mỹ, tại Dương Hàn tấn thăng chân nguyên cảnh trong quá trình, vì hắn đánh hạ kiên cố thân thể căn cơ, lại thêm một lần đột phá đến chân nguyên nhị trọng. Tuy là tinh tiến vừa nhanh vừa mạnh khiến người ta thán phục, bất quá đối với hồi sinh quả bàng bạc tinh túy mà nói, nhưng căn bản tính không cái gì. Dương Hàn lúc này cũng gần là luyện hóa hồi sinh quả bất quá ba thành thiên điệu tinh hoa, dư gần bảy thành hồi sinh quả tinh túy lúc này cũng là trầm tích ở thân thể trong, được hắn nguyên lực phong cấm lên. Nếu không có sợ bản thân tu vi cảnh giới để thăng quá mức rất mạnh, cùng mình thực tế võ đạo cảm ngộ cùng tinh thần cảnh giới không hợp, Dương Hàn chỉ cần đem hồi sinh quả tinh túy toàn bộ phong thích, chính là tức khắc tấn thăng làm chân nguyên tứ trọng, thậm chí ngũ trọng cũng là có nhiều khả năng. Bất quá nếu Dương Hàn thật làm như thế, tuy là trong khoảng thời gian ngắn sẽ làm hắn vô cùng cường đại, nhưng đối với hắn tương lai đột phá chân nguyên cảnh, trùng kích thần tuyển cảnh lúc, lại sẽ xuất hiện cực đại ngăn cản, trở thành sau này tu hành thai hoang ẳm. Mà coi như là Dương Hàn lúc này chân nguyên nhị trọng cảnh giới, hắn cũng cần cẩn thận củng cố, ổn định cảnh giới. Sau 10 ngày, trong thạch động, Dương Hàn hai chân khoanh lại mà ngồi, hai mắt khép hờ, thân thể huyền phù tại thạch động giữa không trung. Ly điệu ba thước mà không rơi, phảng phất dưới đùi có một tòa giường đá đem hắn giao phó. Tại Dương Hàn quanh thân càng là có nhất tầng nhàn nhạt tinh huy chậm rãi phong thích đem hắn trong bọc. Theo Dương Hàn mỗi một lần hô hấp đều có thể rõ ràng thấy từng cổ một tinh thuần thiên địa nguyên khí ở miệng mũi trong lúc đó tuần hoàn lượn quanh. Mười ngày khổ tu, rốt cục đem ta cảnh giới triệt để củng cố. So sánh lúc này tinh phủ khí các nội giáp sĩ khôi lỗ phát khí cũng không kém đến mở lò ngày. Hồi lâu qua đi Dương Hàn chậm rãi dương đôi mắt. Một đạo hoa quang ở trước người chợt lóe lên, toàn bộ thân thể cũng là trong nháy mắt biến mất ở trong thạch đậu. Xích. Mà cùng lúc đó, tinh phủ bên trong, một đạo to như là chạy lôi liệt ngựa hí dông tiếng, cũng là đồng thời vang lên. Tinh phủ thú các bên trong, quần cuộn nguyên khí liên tiếp quần cuộn, còn có nồng nhiệt liệt hỏa quang tại trong bay lên, cùng quanh mình bắt đầu khởi động nguyên lực dung hợp vào một chỗ, phản phất tạo thành từng đạo thiêu đốt hỏa diễm hải dương. Toàn bộ tinh phủ bên trong nhiệt độ cũng là tại kịch liệt bay lên. Tinh phủ bên trong nguyên khí ba động làm sao sẽ kịch liệt như vậy, hơn nữa tràn ngập hỏa hành chi lực, tràn ngập chẳng lẽ là mã thiên hạ tấn thăng chân nguyên sao. Dương Hàn thân hình xuất hiện tại tinh phủ trong, hắn vừa mới hiện thân, chính là có thể rõ ràng cảm thụ được tinh phủ bên trong nguyên khí đang không ngừng sao động, còn có một tia chí thuần hành hỏa khí tức gần chứa trong. Dương Hàn thấy thế trong lòng vui vẻ, thân hình hắn chấp động, một bước cướp đến tinh phủ thú cắt trước, càng là có khả năng rõ ràng cảm thụ được thú cắt trong bắt đầu khởi động cực nóng khí tức. Tề hống sau đó một tiếng kinh thiên gầm thét tại thú cát trong vang lên còn có một đạo đỏ rực bóng người to lớn kẹp theo không gì sánh kịp cực nóng khí tức tự thú cát trong một bước lướt đi tốc độ cực nhanh đó là dương hàn cũng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt giống thật lớn đỏ rực thân ảnh rơi vào tinh phủ trên đất trống hiện hiện ra thần tông cự mã mã thiên hạ biêu hàn thân thể chỉ thấy nó vai cao gần ba thước toàn thân đỏ thẫm như là thiêu đốt hỏa diễm nồng đậm lông bầm tự cổ sau rũ xuống uy vũ hùng tráng mà để cho người cảm thấy vô cùng kinh ngạc Cũng là sau lưng mã thiên hạ, có một đạo so còn cao lớn hơn uy vũ liệt diễm hùng sư hư ảnh chậm rãi hiện lên, hùng sư thú mắt hung quang bức người, ngửa mặt lên trời gầm thét, tràn ngập bách thú chi vương khí tức. Dương Hàn, Dương Hàn. Thần tông cự mã mã thiên hạ thật lớn mã nhãn lưu chuyển đến Dương Hàn trên thân, đột nhiên đột nhiên tề hống một tiếng, dĩ nhiên gọi thẳng ra Dương Hàn tên. Ta, thượng cổ liệt diễm hùng sư hậu duệ, Dương Hàn tiểu nhi thấy ta, còn không mau mau quỳ xuống. chương 362, đưa ta đi Tinh phủ trên đất trống, mã thiên hạ thân thể khổng lồ giống như núi nhỏ đứng lặng, nó vang dậy đầu ngựa hướng về dương hàn đó là ngoan lệ tê hống. Sau đó bốn con thật lớn móng ngựa giống địa dĩ nhiên song thẳng nhằm phía lấy dương hàn vào tới, thật lớn mã nhăn tròng lộ hùng quang. Mẹ nó, mã thiên hạ, ngươi dám tạo phản phải không? Dương hàn nhìn mã thiên hạ nằm ngoài dự tính biến hóa, dường như cũng không cảm thấy làm sao kinh ngạc, hắn cười mắng một tiếng, thân hình cũng ở đây trong nháy mắt bạo động, trên thân hình nhàn nhạt tinh huy lật lè. Hai tay đưa ra, một bảng nên hướng mã thiên hạ sông ngang tới thật lớn đầu ngựa. Mã thiên hạ có thượng cổ liệt diễm hùng sư huyết mạch, thân thể cứng hãn, còn hơn một dạng vương thú, vẫn phải mạnh mẽ hơn nhiều, tấn thăng làm chân nguyên cảnh yêu thú sau, một thân man lực càng kinh hãi hơn người, nó chạy, đó là kiên cố tinh phủ mặt đất cũng dường như có khẽ chấn động dấu hiệu. thình thịch. Nhưng mã thiên hạ lực lượng lớn hơn nữa, lại có thể nào hơn được sớm đã ngưng tụ nhất nguyên thân thể, tinh thần chiến thể đệ nhất trọng tiểu thành Dương Hàn Tại Mã Thiên Hạ thật lớn đầu ngựa đụng vào Dương Hàn trên hai tay lúc, Mã Thiên Hạ tức khắc có một loại con kiến đụng vào đại thụ một dạng cảm giác, dĩ nhiên không còn cách nào rung động Dương Hàn mảy may. Thấn thăng chân nguyên cảnh, liền cảm giác mình lớn lên bản lĩnh sao. Dương Hàn cười lớn một tiếng, hắn một tiếng quát to, hai tay phát lực, nắm lên Mã Thiên Hạ đầu ngựa, vốn người ném một cái, liền đem Mã Thiên Hạ thân thể khổng lồ trọng trọng ném ra, hung hăng nện ở tinh phủ trên mặt đất. Xích! Dương Hàn! Con mẹ nó ngươi làm sao lúc nào cũng lợi hại như vậy, ta thế nhưng thượng cổ yêu thú hậu duệ, ngươi nhiều ít cũng phải cho ta một ít mặt mũi. Mã thiên hạ được dương hàn nện ở tinh phủ trên mặt đất, cũng là bị ném phải thất điên bắt đảo, đầu váng mắt hoa, nó tề hống một tiếng, rất có chút không cam lòng, trong miệng ngự khí cũng là một bộ bất hảo cảm giác. Ta còn tưởng rằng ngươi tấn thăng chân nguyên, luyện hóa trong miệng năng cốt, sẽ một cái uy vũ yêu thú, không nghĩ tới vẫn là cái này thối đức hạnh. Dương Hàn liếc một cái được hắn ngã trên mặt đất Mã Thiên Hạ, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không để ý tới nữa hàng này, xoay người hướng về khí cắt đi. Xích, xích, Dương Hàn, ta vừa mới tấn thăng chân nguyên, theo trong ngủ mê thức tỉnh, liền cảm thấy phải khí cắt trong, có chút cổ quái, là vật gì. Mã Thiên Hạ đối mặt Dương Hàn trào phúng, không để ý, nó thoáng cái từ dưới đất xoay người nhảy lên, dĩ nhiên một phen vừa mới hung hạn thái độ, điên điên cùng sau lưng Dương Hàn, thật lớn mã nhãn quét về phía khí cắt trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ hiếu kỳ. "Là một tòa không trọn vẹn khôi lỗi pháp khí." Dương Hàn dẫm trận tại chỗ đi vào khí cắt trong, thuận miệng nói ra. "Khôi lỗi pháp khí, đó là vật gì? Ta nhớ cho ngươi trước đây luyện chế qua ma nga khôi lỗi, nhưng loại đồ vật này cũng liền đối thai tức cảnh cùng ngưng khí sơ kỳ võ giả, có chút tác dụng chỗ, nhưng này khí cắt trong đồ đạc, dường như có chút bất đồng à, Ta nói. Mã Thiên Hạ nghe vậy nói lầm bầm, rất có chút lải nhải dáng điệu, manh thú một khi tiến nhập chân nguyên cảnh, Cấp độ sống lấy được cải biến, liền có thể xưng là yêu thú, chẳng những linh trí mở rộng ra, cũng có thể mở miệng nói tiếng người. Lúc này Mã Thiên Hạ tựa hồ là làm mảnh thu thời gian lâu dài, được biệt phôi, một khi có thể nói chuyện, đó là không phải một nói không ngừng. Mà Dương Hàn cũng không để ý tới Mã Thiên Hạ lại nhải, hắn đi vào khí cát, nhìn phía khí cát ở giữa hồn kim lô, cũng là phát hiện nguyên bản bao vây tại hồn kim lô bên ngoài tiên hỏa, sớm đã biến mất, nguyên bản ngày đêm vận chuyển không ngừng phát trợn. Lúc này từ lâu ngừng vận chuyển. Xem ra này khí cắt chữa trị pháp khí tốc độ, vượt xa ta nghĩ tượng A. Dương Hàn thấy thế, trong lòng cũng là hơi kinh hỉ tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc hồn kim lô ở trên nắp lò liền phạch một cái mọc lên, sau đó một đoàn được màu đỏ hồng quang bao vây cỡ nhỏ pho tượng đó là tự hồn kim lô trong chậm rãi mọc lên. Chỉ thấy pho tượng kia vẫn là một cái uy vũ giáp sĩ tạo hình, giáp sĩ sắc mặt đỏ thẫm vô cùng nguyên nghiêm, trên thân áo giáp cũng là đỏ tươi như máu. Bất quá cùng quá khứ bất đồng là, hiện tại giáp trụ chẳng những rất hoàn chỉnh, sớm đã không phải nguyên bản tàn phá bất kham hình dạng. Càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc cũng là, tại đây bộ màu đỏ giáp trụ trên, cũng là có một bộ tỏa ra hắc ngọc lộng lây đồ án, cũng là một tòa vô cùng hùng vĩ thành lớn pho tượng. Mà giáp sĩ nguyên bản chống chân trên hai tay, lúc này cũng là nắm một thanh màu đồng cổ cự kiếm, càng là làm nổi bật lên giáp sĩ thần vũ cùng tiêu hãn. Không biết chữa trị qua đi khôi lỗi phát khí có khả năng đến cái dạng gì đẳng cấp. Dương Hàn khẽ ngoắc một cái, Khôi Lỗi Pháp Khí đó là tự động bay đến trong bàn tay hắn, Dương Hàn tỉ mỉ vớt phẳng Khôi Lỗi Pháp Khí, cũng là phát hiện pháp khí phẩm chất, dường như cùng trước kia cũng có chỗ bất đồng, càng thêm chân chuột một ít. "Đi, Mã Thiên Hạ, ta để cho ngươi mở mang kiến thức Khôi Lỗi Pháp Khí uy lực." Dương Hàn vỗ vỗ bên cạnh Mã Thiên Hạ, dẫn đầu đi ra khí cát, hắn đứng ở khí cát ngoài cửa, vận khí nguyên lực trong cơ thể hướng về trong tay Khôi Lỗi giáp sĩ vọt tới. Bệnh. Nguyên lực rót vào khôi lỗi trong pháp khí, pháp khí tức khắc ánh sáng như hoa tăng mạnh, sau đó một đạo ngưng thật khổng lồ thân ảnh, đó là tự trong pháp khí phóng ra, rơi vào dương hàn trước người ngoài mấy trượng trên mặt đất, huyền hóa ra một gã mặc màu đỏ lớn giáp uy vũ giáp sĩ. Ta là vũ khí, dĩ sát chỉ phạt. Màu đỏ giáp sĩ si khôi lỗi cầm trong tay cựm tí một ít di kiếm, càng là một tiếng quát to, như là hổ gầm sư tử gầm, thanh âm ngưng tụ không tan, tại toàn bộ tinh phủ trong sao động ra đó là dương hàn cũng là cảm thấy trong thai hơi phát minh trong lòng dĩ nhiên cũng là xuất hiện một chút rung động khá lắm chính chỗ này vừa hô liền không có hưởng phí ta tiêu hao hai kiện chân nguyên pháp khí rất nhiều tài liệu quý giá phục hồi như cũ này giáp sĩ khôi lỗi lúc này chiến lực ít nhất bù đắp được chân nguyên thất trọng tướng cấp anh linh võ giả thậm chí càng mạnh hơn một ít đây cơ hồ chính là một gã lạc vân trung phẩm chấp pháp trưởng lao thực lực a dương hàn xoa xoa lỗ tai vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cũng là ở trẻ tuổi trên khuôn mặt nổi lên cùng ngưng khí cảnh một dạng, chân nguyên cảnh thất trọng cũng là một đạo thật lớn danh giới, bước vào thất trọng sau thực lực võ giả tăng cao, nguyên lực cơ hồ sẽ ngưng tụ thành tu thể, thọ nguyên càng là mạnh thêm. Phổ thông chân nguyên cảnh tu giả, thọ mệnh là 300 năm, nhưng nếu là đột phá đến chân nguyên thất trọng, lại đang gia tăng 200 năm thọ nguyên. Tại Thanh Châu thậm chí Yến Quốc, nếu như chân nguyên cảnh là tầng trên nhất chiến lực, như vậy chân nguyên thất trọng võ giả chính là thượng tầng chiến lực hạch tâm, tại Lạc Vân, chân nguyên cảnh thất trọng ở trên tu giả Thế nhưng gần với thượng phẩm chấp pháp trưởng lao tồn tại, mỗi một vị đều địa vị cao thượng tuột cùng. Hơn nữa ta hôm nay chỉ là chân nguyên nhị trọng tu vi, không còn cách nào đem khôi lỗi pháp khí uy lực toàn bộ phát huy. Theo ta hiện sau tu vi tăng trưởng, con rối này pháp khí có khả năng bày ra lực lượng, cũng sẽ càng thêm kinh người. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vị này được phóng ra giáp sĩ thân ảnh liền đột nhiên hơi lập lòe, phạch một cái liền lại lần nữa trở lại Dương Hàn trong tay khôi lỗi trong pháp khí. Dương Hàn Ta vừa mới tấn thăng chân nguyên, cũng không có cái gì tiện tay pháp khí, không bằng ngươi đem này ngồi khôi lỗi pháp khí đưa ta được. Chương 363, Hắc Vũ khoáng mạch. Ngay Dương Hàn dự định đem khôi lỗi pháp khí thu hồi là lúc, Mã Thiên Hạ cực đại mặt ngựa cũng là tiến đến Dương Hàn trước người, nó có chút nóng mắt nhìn chằm chằm Dương Hàn trong tay pháp khí, chẳng biết xấu hổ đạo, thân ta là người ngồi xuống đệ nhất thần thú, nếu như lượng thủ không không ra ngoài đánh loạn, cũng là rất hạ giá à. Muốn pháp khí không thành vấn đề, biểu hiện tốt một chút là được. Nhưng ngươi nếu như muốn trồng lưỡi, đừng nói pháp khí, liền một viên linh tủy đan đều không có ăn. Dương Hàn mới không để ý tới mã thiên hạ ngoan bại, tay hắn hoa quang lóe lên, khôi lỗi pháp khí liền bị hắn thu vào hận tiên hồ trong, bổ sung nguyên lực. Đi thôi, chúng ta tiến nhập thương khung bí cảnh đã 40 ngày, cũng nên ra ngoài hoạt động một chút. Dương Hàn nắm lên còn muốn nói cái gì đó mã thiên hạ, trước người trói mắt lóe lên, tức khắc đó là mang theo mã thiên hạ tự tinh phủ trong biến mất, xuất hiện tại thương khung bí cảnh Sơn Cốc trong thạch Ta nói Dương Hàn, nhớ năm đó ta vác ngươi theo ly địa đi ra, một đường tránh né ác thần truy sát, không có. Mẹ nó, thật là tinh thuần nguyên khí. MZJNLG. Mã Thiên Hạ thấy Dương Hàn thu hồi khôi lỗi pháp khí, cũng không cam lòng, nó vừa ra tinh phủ, đó là tiếp tục hướng Dương Hàn kể ra bản thân công lao khổ lao, nhưng nói vừa mới nói đến một nửa, nó đó là cảm thụ được không khí trung quanh trong, nồng nặc mà tinh thuần thiên địa nguyên khí nhào tới trước mặt, không khỏi hít một hơi linh khí. Tinh phủ trong nguyên khí tuy là cùng Lạc Vân ngoài dãy núi vây so sánh, còn tinh khiết hơn không ít, nhưng cùng Thương Khung Bí cảnh so ra, cũng là thiếu đáng thương. Thương Khung Bí cảnh bảo trì thượng cổ hoàn cảnh, bảo bối khá, còn có một hơn vạn tên thất môn tứ viện tinh nhuệ đệ tử, trong có chân nguyên pháp khí lại càng không thiếu, ngươi nếu như chịu ra sức một ít, muốn vài món pháp khí, còn không đơn giản. Dương Hàn cười nhạt, thân hình khẽ động, tức khắc hóa thành một đạo hồng quang phóng lên cao, sau một khắc cũng đã xuất hiện tại trong sơn cốc trên đất trống. Nhưng khi Dương Hàn rơi trên mặt đất, thấy bày ra ở cảnh tượng trước mắt lúc, cũng là hơi sửng sờ. Chỉ thấy nguyên bản tại trong sơn cốc tu luyện 3.000 thiếu niên đệ tử, lúc này chẳng những không có đang tu luyện, ngược lại trên mặt quần áo đều là chiếm hết bùng đất, đi lại vội vội vàng vàng, mà ở sơn cốc khác một góc hẻo lánh ở trên, cũng là chất đống vài tòa giống như núi nhỏ, lập lè ánh sáng lóng ánh, tỏa ra nhàn nhạt nguyên khí khoáng thạch. Này sao lại thế này? Dương Hàn có chút kinh ngạc hỏi. bẩm báo sư huynh. Chúng ta mấy ngày trước đây tại ngắt lấy trong cốc linh thực là lúc, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ hắc vũ thạch mạch khoáng, Dương Nhất sư phụ nói, những thứ này hắc vũ thạch đẳng cấp tuy là chỉ là cấp 2 tài liệu, nhưng dùng cho đúc lại tinh phủ cũng là rất thích hợp. Nhìn thấy Dương Hàn đột nhiên xuất hiện tại sơn cốc chỗ trống trong vội vội vàng vàng vận chuyển khoáng thạch thiếu niên đệ tử, vội vã cung kính đáp lại, trong mắt tràn ngập sùng kính tình. Nơi này lại có hắc vũ thạch mạch khoáng. Dẫn ta đi nhìn một chút. Dương Hàn có chút vui vẻ nói. Tại Thanh Châu, Hắc Vũ thạch là một loại cực kỳ phổ biến cấp 2 tài liệu luyện khí, bình thường được dùng làm luyện ngưng khí hạ phẩm cường binh, mặc dù cũng không xem như là quý trọng gì vẩn, nhưng nếu là phát hiện trọn một tòa mạch khoáng, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Hơn nữa theo dương hàn tu vi ngày càng tinh thầm, quy phụ cho hắn ba vạn thiếu niên đệ tử tu vi từ từ đề thăng, phẩm cấp vẹn vẹn là phàm giai tính phủ, cũng dần dần khó có thể thỏa mãn dương hàn đối đang dự binh khí nhu cầu. Vì vậy Hắc Vũ thạch mạch khoáng phát hiện Đối với hắn đúc lại hoàng giai tinh mà nói, cũng là ý nghĩa không nhỏ, còn hơn tàn phá pháp khí, binh khí, đen vo khoáng thạch tự nhiên thích hợp hơn đúc lại tinh phủ. Sư huynh xin mời đi theo ta. Nghe được Dương Hàn phân phó, một gã thiếu niên đệ tử tự tạo anh Dũng, hắn bước nhanh về phía trước, dẫn dắt Dương Hàn hướng về sơn cốc một bên nham bích đi tới. Đi lại bất quá vài dặm, Dương Hàn đó là thấy cách đó không xa dưới vách núi đá, xuất hiện một cái rộng đại hưu động sâu huyệt. Nhiều đội gánh vác khoáng thạch thiếu niên đệ tử cũng ở đây chốc lát không ngừng vận chuyển vừa mới khai thác ra khoáng thạch. "Công tử, ngươi xuất quan." Dương Hàn theo những thiếu niên này đệ tử đi vào hầm mỏ, một đường mà xuống, chỉ một lúc sau, đó là đi tới hầm mỏ chỗ sâu. Vài tên đang dùng túi chứa vật thu thập khoáng thạch dũng sĩ vệ nhìn thấy Dương Hàn, cũng là liền vội vàng hành lễ. Đều đứng lên đi, nay tọa hắc vụ khoáng mạch số lượng dự trữ thế nào? Dương Hàn nhẹ nhàng nâng tay, nhu hòa nguyên lực đem vài tên dũng sĩ vệ chậm rãi nâng lên. Sau đó hỏi, công tử, nơi này hắc vũ thạch mạch khoáng sắc thực không nhỏ, chúng ta cùng 3.000 thiếu niên đệ tử đã liên tục khai thác 3 ngày 3 đêm, nhưng cũng khai thác bất quá 2-3 phần 10 số lượng dự trữ, hơn nữa chỗ này mạch khoáng khoáng thạch cực kỳ tập trung, chúng ta túi chứa vật đều không đủ. Dương Cửu đáp, dĩ nhiên có nhiều như vậy khoáng thạch, nếu như toàn bộ khai thác, đủ để cho tinh phủ mở rộng đến 3 vạn thước vuông đến lúc đó chỉ cần tìm lại được một cái hoàn chỉnh mỏ linh thạch, liền có thể cho tinh phủ tấn cấp trở thành hoàng gia tinh phủ dương hàn trong tay chói mắt lóe lên vừa mới được hắn thu vào hận tiên hồ trong giáp sĩ khôi lỗi pháp khí liền xuất hiện ở trong tay hắn chỉ thấy con rối này pháp khí chói mắt lập lòe một đạo ngưng thật xích giáp nguyên lực khôi lỗi đó là xuất hiện tại trong hầm mộ đi đi đại gia hỏa dương hàn trong tay pháp quyết bóp một cái một đạo hoa quang cũng là bắn vào xích giáp nguyên lực khôi lỗi trong nguyên lực khôi lỗi nhất thanh trầm hát cánh tay đột nhiên cắm vào trước người trong mỏng gạng dùng sức dung một cái mạch khoáng chỗ sâu liền có vô số khoáng thạch vỡ vụn tiếng đột nhiên vang lên giang giác giang giác sau đó tự nguyên lực khôi lỗi cánh tay làm bàn kính trung quanh vài trăm thước bên trong nguyên thạch khoáng mạch đột nhiên nổ tung xuống phía dưới liên tiếp rơi xuống trong khoảnh khắc liền đem nguyên lực khôi lỗi vùi lấp tại khoáng thạch phía dưới thình thịch nhưng sau đó nguyên lực khôi lỗi thân hình cũng là lại lần nữa vút qua tự thoái trong đống đá nhảy lên hướng về vỡ vụn mạch khoáng sâu đi hai cánh tay lại lần nữa cắm vào trong mỏ gạng lại lần nữa rung động vòng đi vòng lại. Chúng ta tranh thủ dùng một ngày thời gian, đem chỗ này hắc vụ khoáng mạch toàn bộ thu thập. Dương Hàn trong tay chói mắt lập lòe, một đạo tỏa ra tinh huy nguyên lực từ tay hắn trưởng phun ra, đem trước người quý trọng hơn 10 vạn cân khoáng thạch toàn bộ bao vây, thu vào tinh phủ trong. Tuân lệnh. Dũng sĩ vệ cùng người khác thiếu niên đệ tử nhìn thấy Dương Hàn giơ tay lên liền triệu hồi ra một chỗ đồ sộ dũng mãnh phi thường nguyên lực khôi lỗi, trong lòng đều là vạn phần khiếp sợ. Tuy là bọn họ cũng không rõ ràng này là nguyên lực khôi lỗi thực lực chân thật, tuy nhiên cũng có thể mơ hồ cảm thụ được này là khôi lỗi trong cơ thể ẩn giấu lỗ hai lực lượng kinh khủng. Đồng thời bọn họ cũng là đối dương hàn càng thêm kính nể. Dường như thường cách một đoạn thời gian, dương hàn thực lực cùng thủ đoạn đều sẽ có kinh người tiến bộ. Có dương hàn cùng nguyên lực khôi lỗi, mọi người khai thác đen võ khoáng thạch tốc độ cũng là tăng lên trên diện rộng. Đến ngày thứ hai buổi trưa, nguyên bản còn cần gần nửa tháng thời gian khai thác mạch khoáng, liền toàn bộ khai thác hoàn tất. Sau đó 10 tên dũng sĩ vệ cùng 3.000 thiếu niên đệ tử, cũng là kết thúc tại thương khung bí cảnh nửa tháng tiềm tu, lại lần nữa trở lại tinh phụ trong. Dù sao Dương Hàn không thể luôn luôn đợi tại trong sân cốc thủ vệ mọi người, mà thôi hiện nay dũng sĩ vệ cùng thiếu niên đệ tử thực lực, cũng không cách nào ngăn cản hắn thất môn tứ viện tinh nhuệ đệ tử. Trường 364, Tinh Nguyên Thạch Mà một khi được thất môn tứ viện đệ tử của hắn phát hiện Dương Hàn lại có thể dẫn dắt nhiều người như vậy tiến nhập thương khung bí cảnh. Tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, đưa tới thất môn tứ viện cao tầng thăm dò. Lấy Dương Hàn mà nay thực lực muốn thủ hộ bản thân bí mật vẫn như cũ còn không đủ. Dù sao hắn lấy được tinh phủ chuyển thừa thời gian, vẹn vẹn hai năm, tích lũy xúc tích so với việc thất môn tứ viện mà nói như trước quá cạn. Nhưng tinh phủ trong nguyên khí hàm lượng cùng tinh thuần trình độ, mặc dù so sánh lại lạc Vân Sơn Mạch cao hơn không ít, nhưng cùng thường khung bí cảnh so sánh lại gần là thường khung bí cảnh nguyên khí hàm lượng hai thành tả hưu. Dũng sĩ vệ cùng 3.000 thiếu niên đệ tử trở lại tinh phủ trong, tu hành tốc độ so tại thương khung bí cảnh trong tu hành, tất nhiên sẽ chậm lại rất nhiều. Bất quá này cũng không phải là không có bổ tốc cách làm, Dương Hàn tiêu hóa hồi sinh quả sau, cũng là lấy được trong ẩn chứa một cái kỳ dị hột, này cái hột mặc dù coi như chỉ có to bằng đầu tương, nhưng trong lại tựa hồ như tồn tại một cái cực kỳ rộng không gian, có thể thu nạp rộng lượng thiên địa nguyên khí. Mười mấy ngày trước, Dương Hàn tấn thăng chân nguyên sau liền từng dùng này cái hột thu nhận còn chưa tiêu tán nguyên lực vòng xoáy cũng là tích lũy không ít chi thuần thiên địa nguyên khí lúc này cũng là được hắn bỏ vào tinh phủ trong đem hột bên trong thiên địa nguyên khí toàn bộ phóng thích cho tinh phủ bên trong nguyên lực hàm lượng mạnh thêm tuy là vẫn như cũ không kịp thương khung bí cảnh nhưng so với quá khứ nguyên khí hàm lượng cùng tinh thuần trình độ cũng đầy đủ để thăng gần gấp 2, miễn cưỡng có khả năng duy trì dũng sĩ vệ cùng 3.000 thiếu niên đệ tử 10 ngày tả hữu tu luyện chỉ là sau đó còn cần liên tiếp bổ sung cũng may cái này cũng chỉ là ngộ biến tung quyền đợi đến sau này mười tên dũng sĩ vệ toàn bộ thành công tấn thăng chân nguyên cảnh thực lực đại tăng có ép 4 giờ hờ sờ mở mở sức tự vệ sau cũng là có khả năng tìm được một chỗ hẻo lánh chỗ đem 3.000 thiếu niên đệ tử phong xuất tinh phủ tiếp tục tu hành lại đem dũng sĩ vệ cùng 3.000 thiếu niên đệ tử thu vào tinh phủ sau dương hàn liền cùng mã thiên hạ cùng nhau đi ra khỏi sân cốc hướng về ngoài cốc mênh mông thương khung bí cảnh đi thương khung bí cảnh mặc dù nói là bí cảnh Nhưng ánh sáng ở giữa cũng là cực kỳ rộng rãi, ước chừng là thành châu gấp 2 có thừa. Dương Hàn tuy là đã thành công tấn thăng chân nguyên, có hoa hống mà đi thần thông, nhưng cũng không có tùy tiện vận dụng. Dù sao này thương khung bí cảnh bên trong hung hiểm chỗ vô số kể, lại thêm ẩn dấu có cường đại yêu thú, cùng với đồng dạng tại trong thám hiểm ma luyện thất môn tứ viện đệ tử. Vì vậy Dương Hàn cùng mã thiên hạ đi lại tốc độ không tính là nhanh, trên đường đi, cũng là có chút cẩn thận, đi lại 3 ngày, ngược lại cũng yên lặng vô sự. Dương Hàn một mặt siêu tập dọc đường gặp được quý hiếm linh thực, đồng thời cũng là cầm trong tay hột liên tiếp thu nhận quanh mình thiên địa nguyên khí. Xích xích, ta nói Dương Hàn, chúng ta hôm qua xa xa thấy đầu kia kim tình hắc xà, bất quá là một đầu chân nguyên ngũ trọng tướng thú, chúng ta cẩn thận một chút, cũng không phải là không có cơ hội chém giết, mấy ngày nay mỗi ngày ăn chay, miệng ta trong đều phai nhạt ra khỏi cái điều. Truy cập http://ngamchuan.com để đọc TR. Huyện Thương khung bi cảnh một chỗ trong rừng rậm. Không biết thời đại cây cối cao vút trong mây, đem trong bầu trời tia sáng cơ hồ đều che, Mã Thiên Hạ cực đại mã nhăn híp lại, răng rắc răng rắc lặp lại vài quặng trên trăm niên đại linh thực, nước bọt bốn phía. Ngươi kia nói nhảm nhiều như vậy, có ăn cũng không tệ, ngươi lại như thế nói nhiều, ta liền đem ngươi thu hồi tỉnh phủ. Dương Hàn ngồi ở Mã Thiên Hạ trên lưng, tay phải hắn trong một vệ hào quang bay ra, rơi vào ở trước người không xa trong bụi cỏ, đem vài quặng niên đại tại ba khoảng trăm năm linh thực bao vây, thu vào bên hông trong túi Càn Khôn. Tay trái cũng là dùng sức vỗ xuống mã thiên hạ cứng rắn như sắt suy nghĩ. Không phải ta nói, chỉ bằng ngươi vị này nguyên lực hối lỗi, chúng ta tại đây thương không bí cảnh trồng, đều có thể đi ngang, chúng ta đi ba ngày, ta cũng không thấy này bí cảnh trồng, có lợi hại gì yêu thù à. Mã thiên hạ được Dương Hàn phát, cũng không nóng giận, nó cúi đầu cắn lên một gốc cây trăm năm linh thực, trong miệng cũng là nói lại nhải cái không phải một, chớ có lên tiếng. Dương Hàn nghe mã thiên hạ nói đâu đâu, cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn vừa mới chuẩn bị không để ý mã thiên hạ, nhưng thân hình cũng là đột nhiên một trận, tựa hồ là nghe được cái gì thanh âm. Phía trước ngoài ba mươi dặm, dường như có tranh đấu phát sinh. Dương Hàn nhẹ giọng nói. Xích! Có náo nhiệt. Mã thiên hạ nghe được Dương Hàn nói, một đôi mã nhãn nhất thời tinh quang bắn ra bốn phía, nó bốn vo tung bay, một bước thoát ra, nhưng rơi xuống im lặng, hướng về Dương Hàn chỉ phương hướng đi. Các ngươi thần thanh môn thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao, chúng ta đã bỏ đi viên kia tinh nguyên thạch các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngoài ba mươi dặm trong rừng trong đất trống, hai gã mặc đạo bào màu vàng nam tử trẻ tuổi, lưng tựa lưng đứng thẳng, bọn họ khí sắc trắng bệnh, quần áo trên người cũng là có chút tổn hại, trong một người trước ngực càng là nhiễm không ít vết máu. Mà ở hai gã đạo bào màu vàng nam tử trung quanh, còn lại là ba nam một nữ, bốn gã mặc trường sam màu tím trẻ tuổi võ giả, bọn họ phân tán đứng thẳng, vừa lúc đem hai gã đạo bào màu vàng nam tử vây quanh, là linh nhất môn cùng thần thanh môn người. Dương Hàn cùng mã thiên hạ lạng yên đi tới trong rừng chỗ trống phụ cận, Dương Hàn thu liễm khí tức, ẩn dấu tại một gốc cây mục chi sau, hướng trong đất trống nhìn lại, cũng là phát hiện bên trong sân xuất hiện xung đột là linh nhất môn cùng thần thanh môn đệ tử. Hừ, một khỏa tinh nguyên thạch tuy là chân quý, nhưng này chỗ hố sâu lại rõ ràng cho thấy thiên ngoại ngôi sao rơi xuống tạo thành, không hẳn sẽ không có viên thứ hai, viên thứ ba tinh nguyên thạch, chúng ta nếu như đem ngươi để cho chạy, vạn nhất ngươi đưa tới hắn linh nhất môn đệ tử. Chúng ta chẳng phải là muốn được các ngươi hại chết. Một gã mặc tử sắc bó sát người quần lụa mỏng thần thanh môn nữ đệ tử nghe vậy, nhẹ giọng cười nói, thanh âm thanh thúy giống như chuông bạc, nhưng ngữ khí cũng là dị thường băng hẳn. Chúng ta có thể bảo đảm, sau khi rời khỏi, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa điểm có liên quan vẫn thạch hố sâu tin tức, sau đó cũng sẽ không trở lại, xin thỉnh chư vị thần thanh môn sư huynh, sư tỷ, thả ta hai người một lần. Sân bãi ở giữa, tên kia trước ngực nhiễm vết máu linh nhất môn đệ tử, khớp hàm khẽ cắn. Hán thuận lợi tháo xuống bên hông mình túi trữ vật, hướng về trước người thần thanh môn đệ tử ném đi đạo. Này trong túi cả khôn, có ta toàn bộ tích lũy, hôm nay sẽ đưa dư trừ vị sư huynh, sư tỷ. Không sai, chỉ cần trừ vị sư huynh, sư tỷ mở ra một con đường, tại hạ túi trữ vật cũng có thể tặng cho các vị. Một gã khác linh nhất môn đệ tử cũng là đưa tay tháo xuống bên hông túi trữ vật, hướng nơi xa tung. Rõ là chế cười, ta nếu như chém giết các ngươi, các ngươi túi trữ vật cũng tự nhiên sẽ là chúng ta. Một gã thân hình cao lớn thần thanh môn đệ tử nhìn thấy hai gã linh nhất môn đệ tử cử động, lại vẻn vẹn âm lãnh cười. Không sai, ta khuyên hai vị vẫn chủ động tự sát đi. Ít nhất, có thể thiếu thụ một ít thống khổ. Đúng vậy, cũng tiết kiệm chúng ta xuất thủ, vưởng phí hết nguyên lực. Hai gã khác thần thanh môn đệ tử cũng là lành lãnh cười. Các ngươi không nên đắc ý, tuy là các ngươi nhiều người, nhưng chúng ta linh nhất môn đệ tử cũng không phải ăn chay. Nếu các ngươi không chịu bỏ qua chúng ta, chúng ta liều mạng cũng phải kéo lên mấy cái đệm lưng. Hai gã linh nhất môn đệ tử thấy bốn gã thần thanh môn đệ tử thái độ, cũng là biết hôm nay đoạn khó sống sót, trong mắt cũng không khỏi bắn ra một chút ngoan ý. Chương 365, tinh Tử Trần Vũ Hải. Tinh nguyên thạch, nơi này dĩ nhiên sẽ có vật này. Dương Hàn nhìn giữa sân tình cảnh, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc, tinh nguyên thạch là một loại cực kỳ quý hiếm thiên địa kỳ trân, trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở thiên ngoại trong tinh thần, chỉ có tại ngôi sao rơi xuống chi địa mới có tỉ lệ nhất định xuất hiện. Tinh nguyên trong đá bởi vì chứa cực kỳ quý hiếm tinh nguyên bản lực, đối võ giả tu luyện tác dụng cực đại, có khả năng lớn mạnh thần hồn, thậm chí có thể nhỏ nhẹ đề thăng võ giả anh linh đẳng cấp, thậm chí đối với tổn hại sau anh linh cũng có nhất định chữa trị tác dụng, vì vậy cũng là vô giá. Dương Hàn tại tinh phủ truyền thừa kiến thức võ đạo trong, cũng có liên quan tới tinh nguyên thạch cặn kẽ ghi chép, vì vậy hắn đối tinh nguyên thạch vô vốn có tác dụng đặc biệt, còn hơn người bình thường mà nói, cũng là hiểu rõ càng thêm sâu sắc. Biết rõ tinh nguyên thạch đối với hắn ý nghĩa trọng yếu hơn, đó chính là tinh nguyên thạch có thể cường hóa hắn cái chán tinh hồn mắt. Những thứ này thần thanh môn cùng linh nhất môn đệ tử nếu là bởi vì tinh nguyên thạch lên tranh cãi, như vậy bọn họ theo như lời chỗ kia hô sâu, vô cùng có khả năng đang ở phụ cận. Vì vậy Dương Hàn đang nghe tinh nguyên thạch tin tức sau, cũng sẽ không quan tâm quá nhiều đất rừng bên trong thần thanh môn đệ tử cùng linh nhất môn giữa đệ tử tranh đấu, hắn hơi suy tư, đó là cùng mã thiên hạ cùng nhau lui về phía sau. Sau đó bỏ qua sáu người này, hướng về phía trước đi. Thất môn tứ viện đệ tử tại đây thương không bí cảnh trong tranh đấu lẫn nhau chém giết là không thể bình thường hơn được sự tình. Dương Hàn đương nhiên sẽ không chủ động chen tay vào, còn như viên kia được thần thanh môn đệ tử lấy được tinh nguyên thạch, hắn cũng không có xuất thủ cướp đoạt ý tứ. Vẹn vẹn một khỏa tinh nguyên thạch, đối với hắn tác dụng cũng không tính lớn. a ngay Dương Hàn rời khỏi không lâu sau. Phía sau hắn đó là truyền đến linh nhất môn người cùng thần thanh môn giữa đệ tử kịch liệt tiếng chém giết, bất quá bởi thực lực trên lệnh cách quá xa, chàng chém giết này cũng không có kéo dài quá lâu, lợi dụng hai gã linh nhất môn đệ tử kêu thảm thiết kết thúc. Mà lúc này, Dương Hàn cùng Mã Thiên Hạ thân ảnh cũng đã xuất hiện tại ngoài 10 dặm một tòa hơi rốc xuống dưới thật lớn thạch sườn núi trước. Đây chính là những người đó theo như lời hố sâu đi, bất quá này F4Z8 giờ hố sâu cỡ, còn hơn ta vài ngày trước chỗ sân gốc, còn muốn lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Dương Hàn đứng ở thật lớn thạch sơn núi trước, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, chỉ thấy dưới chân hắn nguyên bản rừng rậm rạp hoàn toàn biến mất, chiếm lấy cũng là một chỗ thật lớn hố sâu. Hố sâu tự Dương Hàn trước mắt hơi dốc xuống dưới, cực kỳ dốc, không có một ngọn cỏ, toàn bộ hố sâu trên càng là bao phủ một tầng sương mù mờ mịt, đem ánh mắt hoàn toàn che, khiến người ta chỉ có thể thấy rõ hố sâu đường nét, lại thấy không rõ trong cảnh tượng. Nơi này quả nhiên là thiên ngoại ngôi sao rơi xuống chi địa, hố sâu trên tầng này sương mù, phải là tinh từ trận. Trần Phú Vấn Nghiên, nâng mà không rơi. Dương Hàn tự lẩm bẩm, hắn chân mày trung tâm, tinh hồn nhãn đột nhiên nổi lên, tinh nhãn mở ra, thần quang nở rộ, nguyên bản che ở trước mắt tinh tử Trần Như là đột nhiên biến mất một dạng một đạo cảnh tượng kỳ dị, cũng là từ hắn tinh hồn nhãn phóng ở trong đầu hắn. Chỉ thấy trước mắt trong hồ sâu, lại có điểm tinh huy bay lên, như là từng viên một tại dưới màn đêm, lập lòe yếu ớt quang huy ngồi sao. Tinh tử Trần tính chất hết sức kỳ lạ, có thể cản cách ánh mắt, đó là lấy chân nguyên cảnh tu giả nhãn lực cũng sẽ đã bị cực đại ngăn cản, trọng yếu hơn là tình tử Trần vẫn có thể ngăn cách tu giả nguyên lực dò xét. Phổ thông võ giả nếu như tiến nhập trong tinh tử Trần vụ hải trong, cảm nhận liền sẽ thoái hóa đến ngưng khí sơ kỳ võ giả trình độ. Nhưng Dương Hàn Tinh hồn nhãn, cũng là từ một khỏa hoàn chỉnh tạo thành luyện hóa mà thành tinh chủng, cùng hắn nhất nguyên thân thể kết hợp tiến hóa tới, bản thể cùng ngôi sao đồng nguyên, vì vậy đang đối mặt tình tử Trần là lúc, chẳng những cảm nhận sẽ không thụ ngăn trở, càng có thể nhẹ dễ dàng phát giác được. Dù sao tinh trùng đối với nó cùng nguyên tinh nguyên thạch có thu nhận cùng dung hợp bản năng. Sở dĩ tại Dương Hàn thi triển tinh hồn nhãn sau, phía trước trong hố sâu bao hàm tinh nguyên thạch liền cùng hắn tinh hồn nhãn xuất hiện cảm ứng, sở hữu tinh nguyên thạch vị trí chỗ ở cũng đều rõ ràng chiếu rọi ở trong đầu hắn. Thật không nghĩ tới, nơi này sẽ có nhiều như vậy tinh nguyên thạch. Nếu là ta có khả năng đem chút tinh nguyên thạch toàn bộ thu nhận, không những có thể tấn thăng chân nguyên tam trọng, càng có thể cho thần hồn lại lần nữa cường đại. Tinh hồn nhãn cũng có thể được tiến hóa cùng cường hóa. Dương Hàn cười lớn một tiếng, thân thể hắn búng một cái, tức khắc hóa thành một đạo hồng quang, cắt không trung xông vào đến phía trước tinh tử trần vụ hải trong. Xích xích, Dương Hàn, cái địa phương quỷ quái này thoạt nhìn làm sao là lạ, cho ăn, ngươi chờ ta một chút. Mã thiên hạ mặc dù là vương thú, huyết mạch phi phàm, nhưng cũng không giống như Dương Hàn có tinh hồn nhãn, vì vậy đối có khả năng ngăn cách nguyên lực tinh tử trần bản năng có một loại mâu thuẫn cảm giác. Bất quả nó thấy Dương Hàn mặt sắc mặt vui mừng phóng đi trong, cũng là biết Dương Hàn nhất định là tại trong phát hiện thứ tốt gì, vì vậy cũng không do dự, hướng về Dương Hàn quát to một tiếng, cũng là hóa thành một đạo ánh lửa ngút trời lên, theo sát Dương Hàn. Chính là chỗ này. Bí cảnh trong hồ sâu, Dương Hàn thân ảnh rơi trên mặt đất, trong tay chói mắt thoáng hiện, một đạo nguyên lực đó là ly thể ra, thăm dò vào trong mặt đất, đem một khối toàn thân đen kịt chỉ to cơ nắm tay hòn đá nhỏ bao vây, mang ra mặt đất. Đây chính là tinh nguyên thạch sao Dương Hàn đưa tay chuột một cái, được nguyên lực bao vây mang ra mặt đất màu đen hòn đá liền nhẹ nhàng ở trong tay hắn, chỉ thấy trong tay hắn hòn đá đen kịt như mực, vô cùng thô ráp, cùng trong hố sâu phổ thông hòn đá cũng là không có bất kỳ khác biệt. Xích sí, Dương Hàn, đây là vật gì? Chính là vừa mới những người đó theo như lời tinh nguyên thạch sao? Thoạt nhìn rất phổ thông a. Mã Thiên Hạ lúc này cũng là tự giữa không trung mà rơi, màu đỏ ánh lửa tiêu tán, lộ ra nó một đôi sáng loáng mã nhãn. Không sai nó chính là tinh nguyên thạch chỉ bất quá được chứa tinh từ trần sắc đá bao vây mà thôi dương hàn gật đầu hắn hơi phát lực trong tay hòn đá tức khắc bạo liệt ra một tia vết dạng điểm nhu hòa ánh quang cũng thuận thế tự kẹt nước trong chậm rãi tăng hẳn ra dương hàn bàn tay nhẹ nhàng run run tinh nguyên thạch bên ngoài sắc đá cũng là đều rơi xuống một khối tỏa ra ngân quang nhàn nhạt trong suốt tinh thạch đó là xuất hiện tại một người một con ngựa phía trước tinh thạch ôn nhuận như ngọc tại u ám kia sáng chiếu dọi xuống càng là tản mát ra một loại tựa như ảo mộng quang ảnh Xích, tốt cảm giác kỳ quái, ta làm sao thấy được ta thần hồn đều đang dục dịch. Mã Thiên Hạ đánh một cái to lớn mũi vang, nó đưa ra thật dài đầu lưỡi, liếm liếm mũi, cũng là có một loại muốn đi thôn phệ cảm giác. Này tinh nguyên thạch, ẩn chứa ngôi sao lực lượng bản nguyên, đối thần hồn có lợi thật lớn, đưa ngươi." Dương Hàn mỉm cười, thuận lợi liền đem trong tay tinh nguyên thạch ném cho Mã Thiên Hạ, mình thì là xoay người hướng hố sâu chỗ sâu lên, đi lại bất quá trăm mét, liền lại lần nữa dừng lại, tay nắm vào trong hư không một cái một khối đen kỳ thòn đá liền bị hắn nắm trong tay, sau đó thuận thế thu vào trong túi cắn khôn. chương 366 mã thiên hạ kiên trì thứ này thật thần kỳ như vậy. mã thiên hạ thấy dương hàn ném đến tinh nguyên thạch, thuận thế lẻ lưỡi, một cái liền đem tinh nguyên thạch cuốn vào bản thân trong miệng, tức khắc vận dụng nguyên lực luyện hóa trong miệng tinh nguyên thạch. mà khi mã thiên hạ màu đỏ nguyên lực vừa mới va chạm vào tinh nguyên thạch trong nháy mắt, nó đó là cảm thấy một cổ kỳ dị khí tức tự tinh nguyên trên đã tản ra. Sau một khắc mã thiên hạ thân thể đó là đột nhiên run lên, hai mắt híp lại, cực đại trong mã mắt tức khắc toát ra một loại cực kỳ thỏa mãn cùng thích dí thần sắc, hùng tráng thân ngừa cũng không kìm lòng nổi khẽ run lên. Xích xích. Mấy hơi thở qua đi, mã thiên hạ mở hai mắt ra, càng là thật dài tê hống một tiếng. Quá thoải mái, quá thoải mái, ta có thể rõ ràng cảm thấy mình thần hồn đang tăng trưởng, cái loại cảm giác này khó có thể hình dung. Thứ tốt, thứ tốt. Mã thiên hạ nhảy nhót vạn phần. Nó nhìn một chút phía trước nhìn như thờ ơ, liền đi liền thu thập tinh nguyên thạch dương hàn, con ngươi quay tít một vòng, tức khắc hướng về một hướng khác chạy đi. Nó vừa chạy nhanh, vừa dùng tràn ngập lực lượng móng ngựa tại hố sâu trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, cường tráng chân ngựa giẫm một cái phía dưới, vô số đạo kẽ nước liền tự nó trước mắt lan tràn ra, trong khoảng thời gian ngắn bụi đất tung bay, đá thạch bay ngang. Xích xích. Mã Thiên Hạ một tiếng tê hống, xích nguyên lực màu đỏ liền tự nó trên thân hình đột nhiên khuyết tán ra đem chung quanh trăm nghìn mét bên trong bay lên toái thạch toàn bộ đánh nát. Xích! Tại sao không có? Nhưng mà khiến nó cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chung quanh toái thạch đều bị nổ thành theo bụi, nhưng ngay cả nửa viên tinh nguyên thạch đều không. Đừng uổng phí sức lực, tinh nguyên thạch nếu như tốt như vậy thì, vừa mới những thần thanh môn đó, linh nhất môn đệ tử cũng sẽ không vung tay. Dương Hàn nhìn thấy Mã Thiên Hạ cử động, không khỏi cười một tiếng, tay hắn vung lên, một khối hàm chứa tinh nguyên thạch hòn đá đó là tự trong bùn đất bay đến trong tay hắn. Xích xích, ta còn cũng không tin cái này tà. Mã Thiên Hạ trọng trọng hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý Dương Hàn khuyên bảo, hướng về một cái phương vị khác đi. Chỉ chốc lát liền có nó trọng dẫm mặt đất rầm rầm tiếng liên tiếp vang lên. Tùy theo ngươi. Dương Hàn biết rõ Mã Thiên Hạ tính tình bất hảo, không chịu khuất phục, vì vậy cũng không ở quá nó. Ngược lại nhất Mã Thiên ép bốn tỷ giờ hạ mà nay thực lực, coi như gặp một ít cường đại bí cảnh yêu thú, cũng có nhất định sức tự vệ. Đồng thời chỗ này hố sâu tràn ngập tinh từ trần có khả năng ngăn cách nguyên lực, một dạng yêu thú cũng sẽ không ở chỗ này lâu. Mà Dương Hàn tại thương khung bí cảnh vẹn vẹn một năm thí luyện thời gian, nhìn như không ngắn, nhưng cũng cũng không tính lớn lên, nhưng đối với Dương Hàn mà nói, rất chân quý. Dù sao này thương khung bí cảnh luôn luôn bảo trì thượng cổ tu luyện hoàn cảnh, trong ẩn chứa thiên tài địa bảo vô số kể, một khi bỏ qua, sau này cơ hội không có lại lần nữa tiến nhập cơ hội. Vì vậy Dương Hàn không có vô duyên vô cớ phí phạm một chút thời gian. Hắn một mặt lợi dụng tinh hồn nhãn cảm ứng tinh nguyên thạch chỗ, một mặt cũng là bước nhanh, thu thập mỗi một khỏa hắn có thể cảm ứng được tinh nguyên thạch. Sau hai canh giờ, Dương Hàn cũng đã thu thập gần 200 khỏa tinh nguyên thạch, nhưng ở tinh hồn nhãn cảm ứng được, trong óc hắn nổi lên điểm điểm tinh quang vẫn như cũ rất nhiều. Ngọc Trân Tử Sư Huynh, ngươi mau nhìn, nơi này mặt đất dường như đã bị nguyên lực va chạm. Mà cùng lúc đó, ở cách Dương Hàn ngoài mười mấy dặm, một đạo hồng quang tự chân trời hạ xuống. Hiện hiện ra ba nam một nữ bốn gã mặc trường sam màu tím thần thanh môn đệ tử thân ảnh bốn người này vừa hạ xuống địa trong một gã thần thanh môn đệ tử liền chỉ hướng một chỗ có chút kinh ngạc hô Phù cận đây dưới mặt đất hòn đá toàn bộ bị người nhảy ra nổ nát vụn nhất định là có người phát hiện tinh nguyên thạch bốn gã thần thanh môn trong hàng đệ tử một gã vóc người thon dài tu vi cao thâm nhất thần thanh môn đệ tử ánh mắt nhìn quét bốn phía hắn trong hai mắt điểm hoa quang thoáng hiện tại nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh sau yên lặng như nước trên mặt cũng là mơ hồ hiện ra một chút sắc ý. Hừ, vừa mới giết hai gã linh nhất môn đệ tử, lúc này mới bao lâu, liền lại có không có mắt người dám tới nơi này phá đám, thật là đáng chết. Bốn gã thần thanh môn trong hàng đệ tử, duy nhất một tên thần thanh môn nữ đệ tử cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó nàng nhìn phía bên cạnh tên kia được xưng là Ngọc Trần Tử thần thanh môn đệ tử, thanh âm cũng là biến phải tiểu mị như tơ. Bất quá cũng coi như hắn xui xẻo, gặp chúng ta, Phải biết rằng Ngọc Trần Tử Sư Huynh thế nhưng khi tiến vào thường khung bí cảnh sau, dẫn đầu tấn thăng chân nguyên cảnh đệ nhất nhân, trừ thất môn tứ viện về sau tiến nhập bí cảnh hơn 10 vị thành danh đã lâu đệ tử nòng cốt, lại có ai có thể chiến thắng chúng ta Ngọc Trần Tử Sư Huynh đây? Đang nói chuyện, tên này thần thanh môn nữ đệ tử cũng là vô ý hướng về Ngọc Trần Tử hơi dựa vào, nàng đưa tay khoác ở Ngọc Trần Tử một cánh tay, dịu dàng nói, bất quá Ngọc Trần Tử Sư Huynh, ba người các ngươi đều có chân nguyên pháp khí, theo ta không có nếu như đi tới nơi này người nọ trên thân có chưa chân nguyên pháp khí ngươi có thể đưa ta à? thần thanh môn nữ đệ tử vừa nói chuyện ngực cũng là hướng về ngọc trần tử trên cánh tay vẹn vẹn dán sát vào ha ha ha nhu thủy sư muội yên tâm không phải là nhất kiện chân nguyên pháp khí sao? lần này tiến nhập thương khung bí cảnh đệ tử đại thể đều là các đại châu vực chủ thế gia hậu đại mang theo pháp khí không phải số ít đợi sư huynh cho ngươi nhiều đoạt mấy cái ngọc trần tử cũng là cực kỳ hưởng thụ trên cánh tay truyền đến ôn nhuận cảm giác Hắn cười ha ha một tiếng, chỉ vào một cái phương hướng đạo, đi, nếu là ta không nhìn lầm, cái kia cũng ở đây tìm kiếm tinh nguyên thạch nhân, phải làm là hướng, cái phương hướng này đi. Vâng, sư huynh. Hắn hai gã thần thanh môn đệ tử tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt sớm đã thành tói quen, thần sắc vẫn chưa có bất kỳ khác thường gì, đang nghe Ngọc Trần Tử nói sau, cũng là tức khắc đáp, cùng Ngọc Trần Tử cùng nhau hướng về mã thiên hạ đi xa phương hướng đuổi theo. Làm sao có thể, vì sao một cái tinh nguyên thạch đều không tìm được? Tiểu Hàn Tử tìm được tinh nguyên thạch thoạt nhìn rất dễ dàng à. Vẫn Thạch Hố sâu một góc, kịch liệt tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, quần quần bụi trong, Mã Thiên Hạ có chút táo bạo thanh âm vang lên, nó vây vây trên thân dính đầy tình tử trần lông bẩm, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Xích, Dương Hàn nhất định là có cái gì ta không biết thủ đoạn, tinh nguyên thạch đối thần hồn tác dụng không nhỏ, rất khó, thật chẳng lẽ muốn đi cầu hán. Nhìn chung quanh nguyên ngông vẫn Thạch Hố sâu, cùng trước mắt đống hỗn độn mặt đất, Mã Thiên Hạ đánh một cái to lớn nuôi vàng. Sau đó cũng là kiên định lập đầu. Nhưng ta nếu là đi cầu Dương hàn, chẳng phải là lộ vẻ được ta rất rủng, ta giàu gì cũng là ly điệu Mã Vương, thượng cổ liệt diễm hùng sư hậu duệ, ta cũng không tin ta ngay cả một quả tinh nguyên thạch đều tìm không ra. Mã Thiên Hạ đá một cái bay ra ngoài bên chân một tảng đá lớn, tức giận nói, "Thình thịch. Mã Thiên Hạ lực lượng bao lớn, coi như không kịp Dương hàn, nhưng so với một dạng chân nguyên cảnh sơ kỳ tu giả, cũng phải lớn hơn rất nhiều, nó một cước trong cự thạch." cự thạch theo tiếng mà nước. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn tan, cự thạch bạo liệt, nhưng sau đó liền có một đoàn ánh ánh chi quang tự cự thạch nổ tung trong đôi đất, nổi lên. Chương 367: Mã Thiên Hạ tức giận. Xích. Mã Thiên Hạ nhìn trước người lăn xuống đoàn kia ánh ánh chi quang, một đôi mã nhãn nhất thời trợn tròn. Ha ha ha, tinh nguyên thạch, như thế một tảng lớn. Mã Thiên Hạ hưng phấn giống to một tiếng, một bước liền lẹn đến khối kia có chừng ba bốn cái quả đấm lớn nhỏ tinh nguyên thạch trước, to lớn trong mắt to tinh quang bắn ra bốn phía. Ngọc Trần Tử sư hình, ngươi xem, thật lớn một khối tinh nguyên thạch. Nhưng mà ngay Mã Thiên Hạ chuẩn bị đem khối này dùng nguyên lực bao vây luyện hóa là lúc. Một đạo tràn ngập tiếng vui mừng âm, đột nhiên sau lưng nó cách đó không xa truyền đến. Còn có một con yêu thú, rõ là đuôi mù, cũng dám tại chúng ta chọn chúng địa phương ăn cắp tinh nguyên thạch. Hả? là một con ngựa hình yêu thú, thoạt nhìn huyết mạch bất phàm, ta tấn thăng chân nguyên cảnh sau, ngược lại thiếu khuyết một tòa kỵ. Mã Thiên Hạ sau lưng. Một vệ sáng tự giữa không trung bay tới, rơi vào Mã Thiên Hạ trước người cách đó không xa, hiện hiện ra bốn gã thần thanh môn đệ tử thân ảnh, trong một gã thần thanh môn đệ tử trong tay chói mắt lóe lên, một đạo nguyên lực màu tím trường kiếm liền từ tay hắn trong ngưng tụ, phách một cái, hướng về Mã Thiên Hạ bốn vó một kiếm phóng tới. Xích! Mã Thiên Hạ cả kinh, thân thể không khỏi phải về phía sau lùi lại hai bước, hiểm hiểm tránh được thần thanh môn ngọc trần tử tử sắc nguyên kiếm. Nhưng nguyên kiếm chạm rơi trên mặt đất tóe lên tóe thạch cắt bụi cũng là bạo bay lên trời. Yêu thú thối lui, không nên đụng chúng ta tinh nguyên thạch. Ngọc Trần Tử sau lưng một gã da rẻ đen thui thần thanh môn đệ tử đột nhiên quát lên. Các ngươi tinh nguyên thạch. Mã Thiên Hạ trên thân một đạo nhàn nhạt màu đỏ quang mang ngọc lên, đem tung tóe tóe thạch bụi bằng toàn bộ ngăn cách bởi thân thể vài thước ở ngoài, nó cực đại mã nhãn nhìn quét trước người bốn gã thần thanh môn đệ tử, lại liếc mắt nhìn lăn xuống cách người không xa viên kia tinh nguyên thạch. Trống rông trong lỗ mũi cũng là trọng trọng hừ lạnh một tiếng. Không phải ta, chẳng lẽ còn có thể là ngươi phải không? Ngọc Trần Tử chậm rãi tiến lên trước một bước, hắn khẽ vút trên thân đạo bào màu tím, một bộ nho nhã phiêu diệt thần thái. Từ trên cao đạo, nếu không phải thấy ngươi thật vất vả tấn thăng chân nguyên, trở thành yêu thú, ta vừa mới một kiếm kia đã sớm có thể đem ngươi chém giết. Ngọc Trần Tử cười lạnh một tiếng, nhưng sau đó cũng là đang nói hơi đổi đạo, bất quá ngươi huyết mạch dường như đã tương thu cấp bậc. Ngược lại miễn cưỡng có thể vào ta mắt, mau mau quỳ xuống thần phục với ta, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, sau này đi theo ta, cũng sẽ cho ngươi một vài chỗ tốt. Sư Minh, ngươi mau đem này thất đại mã thu phục, ta muốn cưới nó, ta muốn cưới nó. Ngọc Trần Tử bên cạnh, tên kia tên là Nhu Thủy Thần Thanh Môn Nữ Đệ Tử, lại còn chỉ lấy thoạt nhìn hùng tráng vô cùng mã thiên hạ giọng dịu dàng kêu lên. Sư Mộ Yên Tâm, chính là một đầu vừa mới tấn thăng chân nguyên nhất trọng, cảnh giới dường như còn chưa hoàn toàn ổn nhất định yêu thú. Đối sư huynh ta mà nói, bất quá là bắt vào tay. Ngọc Trần Tử nghe vậy, cười ha ha, hoàn toàn không có đem hô hấp càng thở gấp càng nặng, thần sắc dần dần biến phải giữ tợn Mã Thiên Hạ thả ở trong mắt ta. Xích, mẹ nó, thật sự cho rằng ăn nhất định lão tử. Mã Thiên Hạ thấy Ngọc Trần Tử đoàn người vô cùng kinh cuồng, đối với mình vạn phần miệt thị hình dạng, trong mắt không khỏi tức giận tiêu đốt. Nó tự thành năm sau, liền ngang dọc ly địa, bách sơn vực cùng mấy lớn vực, là tên xứng thật vạn mã chi vương, ngang dọc hoàng nguyên. Lúc nào thu được như vậy mi thị, Mã Thiên Hạ tiểu đàn một dạng móng ép 44 xích ngựa trên mặt đất rầm rầm rầm đánh, trên thân tráng kiện bắp thịt bắp thịt cũng là đột nhiên căng thẳng. Sư huynh, ngươi xem cái kia đại mã dường như tức giận. Nhu Thủy thấy Mã Thiên Hạ sợi hai tu mở hình dạng, dường như vẫn chưa cảm thấy sợ, ngược lại che đỏ bừng tiểu môi, ha ha cười lên. Ha ha, không có giao hoa xuất sinh đều là cái dạng này, lại xem sư huynh thế nào chỉnh lý đầu này không biết tốt xấu xuất sinh. Ngọc Chân Tử cười lớn một tiếng trong tay hắn trói mắt lại lần nữa nổi lên theo hai tay hắn pháp quyết liên tiếp biến hóa ở trước người năm chuôi nguyên lực màu tím trường kiếm ngưng tụ thành hình mỗi một thanh trường kiếm trên đều tản ra khí tức cường đại dường như ẩn chứa cực kỳ khủng bố huy năng thần thanh bát vân chiêm nhật ngọc trần Tử hét lớn một tiếng hai tay một phen đầu ngón tay hướng về mã thiên hạ hư không nhất chỉ năm chuôi trường kiếm màu tím trong nháy mắt bắn ra như năm đạo mặt trời trói trang màu tím nằm ngang chân trời sắc bén cơ hội rung động nhật nguyệt liệt diễm thao thiên mã thiên hạ nhìn năm chuôi kích xạ tới thần thanh tử sắc nguyên kiếm nó song để dấm địa một tiếng té hống đột nhiên trong lúc đó đổ sộ trên thân thể giống như là núi lửa phun trào hừng hực hỏa diễm bay lên đưa nó thân thể hoàn toàn bao phủ t e z u i e n c u a n s cực nóng khí tức càng là trong nháy mắt tịch quyển trùng quanh vài trăm thước một đạo màu đỏ hỏa diễm chi hải càng là hướng về năm chuôi thần thanh trưởng kiếm gào thét đi cùng người bất động chân nguyên cảnh trước Manh thú tu vi tấn thăng, chủ yếu chỉ dựa vào bản thân rèn luyện thân thể tiến hóa, cũng không thể tu luyện công pháp võ thuật, mà ở tấn thăng chân nguyên sau, manh thú cấp độ sống lấy được cải biến, cũng sẽ thức tỉnh bản thân trong huyết mạch truyền thừa đoạn ngắn, một cách tự nhiên biết một ít truyền thừa tại trong huyết mạch tu luyện công pháp. Mã Thiên Hạ tuy là một thân tu vi đều là dựa vào dương hàn dành cho đan dược, linh thực, thiên địa kỳ trận tới, nhưng nó bản thân liền là thượng cổ thần thú liệt diễm hùng sư hậu duệ, huyết mạch phi phàm, lại thêm luyện hóa kim đang đại yêu mạnh mẽ. Vì vậy tuy là mã thiên hạ tấn thăng chân nguyên tuy là vẫn chưa tới 10 ngày, nhưng đã theo trong huyết mạch, lấy được bản thân truyền thừa tu luyện, nó giống to một tiếng, vương thú hung uy toàn bộ phong thích. Thần thanh môn bốn người chỉ cảm thấy mình phía trước hùng tráng đại mã, trong nháy mắt dường như hóa thân làm một hung uy ngập trời thượng cổ yêu thú một dạng chỉ cảm thấy tâm can câu chiến, tê cả da đầu. Mà mã thiên hạ trút thả ra nguyên lực hùng hồn càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi cùng ngoài ý muốn. Oen. Cực nóng liệt diễm cùng năm chuôi tử sắc nguyên kiếm đổ vào trong ngáy mắt chắc chắn năm chuôi tử sắc nguyên kiếm toàn bộ bao vây, HZZZZZ luyện hóa tiếng, càng là tại trong thai mọi người liên tiếp vang lên. Điều này sao có thể, một vừa mới tấn thăng chân nguyên yêu thú, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng, đây cũng không phải là tướng thú có thể có được quy năng, lẽ nào nó là vương thú. Ngọc chân Tử chỉ cảm thấy mình bắn ra năm đạo nguyên lực trường kiếm lại bị cực nóng liệt diễm bao vây trong ngáy mắt, cùng mình liên hệ liền đột nhiên yếu bớt, đồng thời theo thời gian đưa đẩy hắn càng có thể cảm ứng rõ ràng đến bản thân dần dần mất đi đối trưởng kiếm khống chế thình thịch thình thịch thình thịch sau đó nam đạo nguyên lực phá tiếng tại màu đỏ liệt diễm trong liên tiếp vang lên nam chuôi ngưng thật nguyên lực trường kiếm dĩ nhiên toàn bộ được liệt diễm luyện hóa hóa thành nhẹ nhẹ nguyên lực được liệt diễm cắn bớt xưa cương quyết mã thiên hạ lại lần nữa bạo hống một tiếng thôn vệ nam chuôi nguyên lực trường kiếm cực nóng liệt diễm trên không trung nhất chuyển một đầu đỏ rực hùng sư liền tự liệt diễm trong nhảy ra giống Hùng sư gào to một tiếng, quanh mình cực nóng liệt diễm trong nháy mắt liền bị nó hút vào trong cơ thể, sau đó hướng về thần thanh môn bốn người, chính là mãnh pháp đi. Thu phục nó, nhất định phải thu phục nó, đem nó cầm cố, hiến cho tông môn, chúng ta tương lập ở dưới bất thế công, một đầu vương thú, đủ để che chở tông môn nghìn năm. Ngọc chân Tử nhìn thấy hùng sư nhào tới, trong mắt càng là hung quang bắn ra bốn phía. Trường 368, Đại chiến thần thanh môn. Tế xuất pháp khí, tế xuất pháp khí. Ngọc Trần tử nhìn phía nhào tới hùng sư, uy áp kinh khủng để cho hắn sợ, tuy là hắn dĩ nhiên sinh ra thoát đi ý niệm trong đầu, nhưng nghĩ đến đây là trăm năm khó gặp vương thú, trong lòng tham nghiệm tức khắc đem lý trí toàn bộ trôn vùi. Sư Minh, đầu này yêu thú mạnh mẽ quá đáng, chúng ta có thể ngăn cản phải sao? Da rẻ đen thui thần thanh môn đệ tử kinh ngạc nói. Đúng à, Sư Minh, nó thực lực vượt xa một dạng vương thú sao, so trong điển tịch ghi chép vương thú dường như vẫn lợi hại hơn một chút. Một gạ khác thân hình cao lớn thần thanh môn đệ tử run rẩy, Đầu này yêu thú đẳng cấp dường như so với bình thường vương thú vẫn lợi hại hơn một chút, nếu nó là chân nguyên nhị trọng cảnh giới, ta nhất định sẽ trốn, nhưng nó nhưng bây giờ vừa mới tấn thăng chân nguyên, cảnh giới bất ổn, chúng ta có ba cái pháp khí, toàn lực ứng phó, nhất định có thể đưa nó cấm trụ. Ngọc Trần Tử bên hông túi chứa vật lóe lên, một cây tử sắc một côn nhỏ đó là xuất hiện ở trong tay hắn. Chỉ thấy que gỗ, bất quá dài ba xích ngắn, toàn thân làm đạo thô ráp, nhưng một côn cuối cùng cũng là chiều dài một cái có chút héo rũ lá cây. Trên lá cây, càng là toàn có khắc một cái kỳ dị phù văn, tỏa ra điểm vầng sáng. Thừa nguyên phù lục, thần mụ còn chân. Ngọc chân tử đầu lưới khẽ cán, tức khắc phun ra một đạo tinh huyết, hói hướng trong tay hắn tử sắc một côn cuối cùng. Tinh huyết vừa chạm vào chạm tử sắc một côn cuối cùng lá cây, đạo kia toàn khắc vào trên lá cây phù văn đột nhiên chiếu dọi ra. Bá chỉ thấy đạo đùa kia văn nhảy ra lá cây ở giữa không trung nhẹ nhàng nhất chuyển tức khắc hóa thành một đạo cao mười trượng khổng lồ từ sắt phù văn phù văn trên một đạo ngưng thật nguyên lực chói mắt càng là đột nhiên tăng vọt ngăn trở ở mã thiên hạ nguyên lực ngưng tụ hùng sư phía trước giống chạy nhanh trong hỏa diễm hùng sư mạnh mẽ gầm thét hai móng bổ nhào về phía trước cùng nguyên lực màu tím quang cháo hung hăng đụng vào nhau thình thịch hùng sư cùng lồng ánh sáng màu tím va chạm phản phất đại địa cũng bị rung động một dạng đó là trôi lơ lửng ở trong hố sâu tinh từ trần cũng bị lan đến duốn bốn phía khuyết tán đi. Giống, Hỏa Diễm Hùng Sư tuy là hung mãnh vô cùng, nhưng ở đánh tới lồng ánh sáng màu tím trên lúc, nhưng chưa đem lồng ánh sáng màu tím đánh bại, ngược lại được quang tráo trên tặng lại cự lực đẩy lui. Hùng Sư không cam lòng gạt ghét, lại lần nữa va chạm, lại là ầm ầm to lớn. Ngọc Trần Tử sư huynh đã đem yêu thú kia nguyên lực công kích ngăn trở, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhìn thấy Hỏa Diễm Hùng Sư được Ngọc Trần Tử quang tráo ngăn cản, không thể tiến thêm, Nhu Thủy Khí sắp vui vẻ Hướng về bên cạnh hai gã thần thanh môn đệ tử yêu kiều phẫn nộ quát: "Được, chúng ta giúp sư huynh một tay." Hai gã thần thanh môn đệ tử thấy Ngọc Trần Tử ngăn trở Mã Thiên Hạ công kích, trong lòng lớn nhất định, mặc dù có chút khó chịu nhu thủy đối với bọn họ quát lớn, nhưng không dám biểu hiện ra cái gì không vừa lòng. Hai người bọn họ bên hông túi chứa vật lóe lên, cũng là tê xuất một thanh bốn đầu cương xoa, một cái màu đen tiểu châu. "Phệ hôn xoa, lên." "Hắc sát châu, kích." Hai gã thần thanh môn đệ tử thầm quát một tiếng. Trôi này bốn đầu cương xoa đón gió nhoáng lên, tức khắc biến thành một thanh toàn thân ám quang lập lòe, dài ba trượng ba khổng lồ cương xoa, hướng về cách đó không xa mã thiên hạ chính là nhất xiên bay đi. Mà viên kia màu đen tiểu châu cũng là thăng vào không trung, hơi chấn động một chút, một cổ F4 bờ cờ cỡ, cỡ, cỡ NS tờ khói đen liền từ nhỏ châu trong tuấn ra, nhất thời âm phong gào thét, tà khí bức người, phảng phất có vô số lệ quỷ tại trong tiêu gào hô thế. Không hay, bọn họ lại có ba cái chân nguyên pháp khí. Mã Thiên Hạ nhìn phía giữa không trung hướng mình kích xạ tới khổng lồ gương xoa cùng với một đạo màu đen sắc khói, trong lòng không khỏi cả kinh. Tuy là nó huyết mạch đẳng cấp đã vượt xa một dạng vương thú, có tiếp cận tổ thú chiều hướng, nhưng tu vi cảnh giới nhưng cũng gần là vừa mới tấn thăng chân nguyên, tuy là lấy được huyết mạch truyền thừa thuật pháp, lại như cũng không có khả năng lấy sức một mình ngăn cản ba cái chân nguyên pháp khí. Bất quá Mã Thiên Hạ tính cách tàn bạo, có thượng cổ thần thú hỏa diễm hùng sư huyết mạch nó, đương nhiên sẽ không lùi bước, bỏ chiến mà chạy. Xích Mã Thiên Hạ một tiếng té hống, đánh về phía Ngọc Trần Tử lồng ánh sáng màu tím hỏa diễm nguyên lực hùng sư, nhất thời đi vòng mèo. Hùng sư há mồm phun một cái, một đạo hỏa diễm phun ra, hướng về kia đạo hắc sát xương mù két đi. Xuy. nguyên lực diễm cực nóng vô cùng, là trí cương trí dương trí hỏa, nhất nộ màu đen sát khói, tức khắc bốc cháy lên, sắp tối sát sát khói đốt suy suy rung động, màu đen sát khói trong, tức khắc có vô số lệ quỷ thảm kêu têu gào tiếng kịch liệt vang lên, khiến cho người tê cả da đầu. Hắc sát châu cho ta phản vệ. Thân hình cao lớn thần thanh môn đệ tử nhìn thấy bản thân hắc sát xương ngủ được nguyên lực diễm cháy, trên hai tay phát quyết bước lên, càng lạ như là ngọc trần tử một dạng cắn đầu lưỡi một cái, búng máu tươi lớn phun ra, rơi vào hắc sát châu trên. Vù vù. Hắc sát châu gặp huyết, tức khắc hưng phấn đại trấn, phát ra ong ong rung động tiếng, một đạo đen kịt chói mắt thoáng qua, đem thần thanh môn đệ tử khạc ra tiên huyết toàn bộ bao vây, sau đó thu hồi đến hắc sát châu trong sau đó liền lại có một đạo khói đen chứa hắc sát châu trong phun ra, cùng được nguyên lực diễm bao vây cháy hắc sát xương mủ hợp hai thành một. hô, khói đen nhất thời khí thế đại thịnh, hướng ra phía ngoài nhào lên. dĩ nhiên trong nháy mắt cuốn, đem nguyên lực hùng sư phun ra lửa toàn bộ bao vây. tuy là hỏa diễm liều mạng dãi dùa, liên tiếp cháy khói đen, nhưng bất quá hai cái hô hấp liền bị màu đen sát khói toàn bộ thôn phệ tiêu hóa. mà ngay nguyên lực hùng sư phun ra lửa trong nháy mắt. Chôi này chữa giữa không trung mà rơi khổng lồ cương xoa cũng là vọt tới mã thiên hạ trước người mấy đạo ám sắc nguyên lực càng là tự cự thép hình xuyên trên bắn ra giống nguyên lực hùng sư giống to một tiếng có chút tạm đạm thân thể thả người nhảy một cái đánh về phía khổng lồ cương xoa nó bốn chảo cùng lên một cái nào tới trước đem vung góc xuống khổng lồ cương xoa nắm chặt thình thịch thình thịch vậy mà lúc này tự phệ hồn xoa ở trên bắn ra ám sắc nguyên lực cũng là toàn bộ đánh vào nguyên lực hùng sư trên thân bạo phát ra trận trận tiếng sấm Nguyên lực hùng sư phụt lên ra cực nóng hỏa diễm đã hao hết thân thể một nửa nguyên lực, lúc này lại bị ám sắc phệ hồn nguyên lực đánh trúng, thân thể càng thêm ảm đạm, lung lay sắp đổ, cơ hồ sẽ vỡ nát. Thần thanh, bát vân chi nhật. Mà vào thời khắc này, ngọc trần tử trước người quang tráo đột nhiên biến mất, lại là năm chuôi trường kiếm màu tím trong nháy mắt bắn ra, trong hai đạo trường kiếm bắn về phía nguyên lực hùng sư, còn lại tam đạo trường kiếm cũng là trực tiếp hướng về mã thiên hạ đi. Thình thịch, hai thanh trường kiếm cắm vào nguyên lực hùng sư thân thể. Nguyên lực hùng sư cũng sẽ không chịu nổi, thình thịch một tiếng vỡ vụn, hóa thành hỗn loạn nguyên khí, đi tứ tán. Phệ hôn xoa. Hắc sát châu. Từ nguyên phù lục, thần một quần chân. Thần thanh môn ba người cũng ở đây là đồng thời hét lớn, bọn họ thôi động mỗi cái chân nguyên pháp khí, bộc phát ra quần quần nguyên lực sôi trào, hướng về Mã Thiên Hạ ầm ầm áp đi. Xích sư viêm hống. Nguyên lực hùng sư được thần thanh môn ba người đánh nát, Mã Thiên Hạ nguyên lực cũng là trong nháy mắt tổn thất hơn phân nữa nhưng nó nhưng cũng không có một chút tối ý, lửa giận trong lòng thiêu đốt, Mã Thiên vui hai mắt trợn tròn, lại là giống to một tiếng. Chương 369, vứt bỏ trang tử, bản thân tìm về. Hống hống hống. Dung trời giống to tiếng tại Mã Thiên hạ trong miệng đột nhiên gầm thét ra, Phản phất đúng như thượng cổ thần thú Hỏa Diễm Hùng Sư hiện thế gào thét một dạng kịch liệt gầm thét tạo thành sao động sóng âm, hướng về nó trước người ba cái chân nguyên pháp khí chấn động đi. Ong ong ong. Kịch liệt sóng âm rung động hàm chứa chi thuần hỏa diễm nguyệt lực. Phảng phất một đạo vô hình bình trướng, nếu như một bãi bùn lầy đầm lầy, kích xạ tới vệ hồn xoa, màu đen sắc khói, tử nguyên phụ lục bị băng bó khỏa trong, đi nhanh tốc độ tức khắc giảm đi. A, lỗ thai ta! Đau quá, đau quá! Sư huynh cứu ta! Mà cùng lúc đó, kịch liệt sóng âm khuyết tán đi, cũng sẽ thần thanh môn bốn người hoàn toàn bao phủ. Trư Ngọc Trần Tử còn có thể bảo trì ổn nhất định, không chịu mã thiên hạ sóng âm sư viêm hống ảnh hưởng. Dư hai tên thần thanh môn nam đệ tử cùng Nhu Thủy còn lại là sắc mặt kỳ biến, phảng phất lỗ tai đều phải bị bị phá vỡ. Mà hai gã thao túng pháp khí thần thanh môn đệ tử tại sóng âm dưới ảnh hưởng, trong cơ thể kinh khí vận hành bị nẹt, thậm chí không còn cách nào bảo trì ổn nhất định, ở tại bọn hắn dưới thao túng phệ hồn xoa, Hắc Sát Châu cũng là lung lay sắp đổ. Hai vị sư đệ, nín thở tinh thần vận chuyển, con yêu thú này chống đỡ không bao lâu. Ngọc Trần Tử thấy thế hét lớn, thân thể hắn rung một cái, một đạo nguyên lực màu tím bay ra. Rơi vào thần thanh môn ba tên đệ tử trước người, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu tím, đem bộ phận sóng âm ngăn cản ở ngoài. Sư huynh yên tâm, chúng ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đa tạ Sư huynh Hai gã thần thanh môn nam tử đệ tử cùng nhu thủy nhất thời cảm giác gáp lực trợ giảm, bọn họ gần như cùng lúc đó theo bản thân trong túi cản khôn lấy ra mấy quả tăng cường kinh khí, tăng phúc lực lượng đang dược, thả vào trong miệng luyện hóa, nguyên bản có chút tái nhợt khuôn mặt, cũng là hiện ra một chút đỏ phệ hồn phá cho ta, hắc sát châu, thôn vệ, đan dược vào bụng, hai gã thao túng vệ hồn xoa, hắc sát châu thần thanh môn nam đệ tử nhất thời mừng dỡ, bọn họ trong khí hải kình khí toàn bộ điều động, nguyên bản lung lay sắp đổ hai kiện chân nguyên pháp khí, cũng là quang mang đại thịnh, hướng về mã thiên hạ hung hăng áp đi. ba cái chân nguyên pháp khí nhất tề đè xuống, để cho chỉ là vừa mới tấn thăng chân nguyên nhất trọng mã thiên hạ cũng khó có thể chịu đựng. sư viêm hướng uy lực không nhỏ, nhưng tiêu hao nguyên lực tốc độ cũng là cực nhanh, vẹn vẹn mấy hô hấp. Mã thiên hạ nguyên lực trong cơ thể đó là còn dư lại không có mấy. Xích, sư viêm hống. Mã thiên hạ đột nhiên bạo hống một tiếng, đem trong F4S sờ đả cơ thể toàn bộ nguyên lực bạo khởi, phát ra một tiếng rung trời gầm, đem ba cái sắp đột phá sóng âm chân nguyên pháp khí đi trước tốc độ lại lần nữa bị kiềm hãm. Dương Hàn, chớ có xem của vui, ngươi nếu như không ra tay nữa, ta liền ở ra dám. Mà mã thiên hạ cũng lợi dụng khi ba cái chân nguyên pháp khí tốc độ giảm đi trong lúc, thân thể búng một cái. Hướng về sau lưng cấp tốc lao đi. Sư Vinh, nơi này còn có người khác. Dương Hàn, lẽ nào yêu thú này đã có chủ nhân? Hai gã thần thanh môn nam đệ tử thấy Mã Thiên Hạ rút lui, vốn là khí sắc vui vẻ, cho rằng Mã Thiên Hạ nguyên lực hao hết, mà bên mình nắm chắc phần thắng. Nhưng sau đó, khi bọn hắn nghe được Mã Thiên Hạ giống to sau cũng là trong lòng cảm giác nặng nề Mã Thiên Hạ thân là vương cấp yêu thú, thực lực bất phàm. Thần thanh môn bốn gã đệ tử vận dụng ba cái chân nguyên pháp khí cũng chỉ là miễn cưỡng có khả năng áp chế, nếu như ngựa này hình yêu thú có chủ nhân, vậy nó chủ nhân thực lực lại sẽ rất mạnh, chẳng lẽ là thất môn tứ viện tối hậu tiến nhập bí cảnh những chân nguyên cảnh đó chung kỳ đệ tử năng cốt. Nhất niệm đến đây, hai gã thần thanh môn đệ tử đẻ xuống chân nguyên pháp khí, cũng là hơi ngừng lại một tí. Hai vị sư đệ không nên chúng này giả dối yêu thú quỷ kế, nếu là thật có người ở phụ cận đây, ta làm sao sẽ phát hiện không? Ngọc Trần Tử cũng là cười lạnh một tiếng, hai tay hắn pháp quyết liên tiếp biến hóa, từ hắn chân nguyên pháp khí tử sắc một côn trên bắn ra tử nguyên phụ lục đó là biến phải càng thêm ngưng thật, tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt biến vượt qua vài trăm thước, hướng về Mã Thiên Hạ thân thể chính là hung hăng nện xuống. Xích xích, Hảo Tiểu Tử, lão tử nhớ kỹ ngươi. Mã Thiên Hạ khẽ mắt co rụt lại, Ngọc Trần Tử trong tay tử sắc một côn đẳng cấp phi phàm, ít nhất cũng là chân nguyên trung phẩm pháp khí, nếu là bị đạo này tử nguyên phụ lục đập trúng. Mã Thiên Hạ không chết cũng muốn trọng thương. Siêu. Nhưng ngay từ nguyên phụ lục sắp đánh trúng Mã Thiên Hạ trong nháy mắt, tử Mã Thiên Hạ sau lưng nồng đậm tinh từ trần trong xương ngủ, một đạo kịch liệt tiếng xé gió đột nhiên vang lên, ở đây mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tinh quang lóe lên, phảng phất có một đạo lưu tinh truy lạc một dạng thẳng tắp đập về phía Tử Nguyên phụ lục. Thình thịch. Sau đó tại trong thai mọi người, liền có một tiếng mảnh liệt va chạm tiếng ầm ầm vang lớn lên. Nguyên bản uy thế phi phàm tử nguyên phụ lục dĩ nhiên chỉ ở trong nháy mắt biến ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số nguyên khí màu tím bắn ra bốn phía đi. Phúc. Ngọc Trần Tử toàn lực thôi động tử sắc một cồn, căn bản không có ngờ tới bản thân tử nguyên phụ lục sẽ bị đánh nát, nguyên lực chưa kịp rời khỏi, tức khắc được sao động nguyên lực phản vệ, hắn sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi tức khắc phun ra, thân thể càng là liên tục lui về phía sau hơn mười bước. Người nào dám can đảm tập kích bọn ta? Ngọc Trần Tử tay che ngược miệng. Trong tay hắn hoa quang thoáng hiện, đem mấy quả đan dược thả vào trong miệng. Trước người Tử sắc một côn cũng ở đây, trong nháy mắt nổ bắn ra một lồng ánh sáng đem hắn bao phủ. Lúc này mới nhìn phía giữa Không Trung đem hắn Tử Nguyên Phù Lục đánh bại Tinh Quang. Cái gì? Đỉnh hình nguyên ấn. Mà khi Ngọc Trần Tử nhìn thấy giữa Không Trung đạo kia Tinh Quang, dĩ nhiên cũng không phải là pháp khí, mà chỉ là một đạo Nguyên Lực ấn ký lúc, cũng là sửng sốt. Dương Đại Trong, đỉnh loại pháp khí cùng công pháp vũ khí, chân quý nhất, khổ sở nhất luyện nhưng một khi đúc thành hoặc là tu thành, đều là huy lực thật lớn. Tuy là Ngọc Trần Tử không biết giữa không trung đạo này mơ hồ tỏa ra hải triều tiếng nguyên lực cân ký, là vũ kỳ vẫn là chân nguyên pháp khí phát ra, nhưng là nói rõ phát ra đạo này đỉnh hình nguyên ấn người, tuyệt đối không tầm thường. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Là ai? Nhanh đi ra cho ta. Hai gã thần thanh môn nam đệ tử cùng Nhu Thủy nhìn thấy Ngọc Trần Tử bị chấn thương, cũng là khí sắc đột biến. Vốn là hướng về Mã Thiên Hạ đi phệ hồn xoa cùng hắc sát châu, lúc này cũng là lui về phía sau đến, bảo hộ ở mọi người trước người. Mã Thiên Hạ, mấy người này ngươi định làm như thế nào? Ảm đạm Sắc Tinh từ Trần trong sương ngủ, một đạo thẳng thắn thêm trẻ tuổi thanh âm chậm rãi vang lên, một bộ trường bào màu xanh, mắt sáng như sao lóe sáng Dương Hàn tự Tinh từ Trần trong sương ngủ giẫm trận tại chỗ ra, tay hắn nhẹ nhàng vung lên, sân bại ở giữa, một khối toàn thân hắc ám vãi thạch đó là dưới đất trôi lên, rơi vào trong tay hắn. Giang Dác Sau đó chỉ thấy Dương Hàn tay phải hơi phát lực, chỉ to cơ nắm tay tiểu hắc thạch liền vỡ tan theo, sau đó một khối tỏa ra huỳnh ánh tinh quang tinh nguyên thạch đó là xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Xích, lão tử vứt bỏ chẳng tử, lão tử sẽ tự mình tìm về. Mã Thiên Hạ đánh thật to mũi vàng, nó hít sâu một hơi, trong cơ thể còn sót lại một chút nguyên lực tuôn ra, đem vừa mới được hắn phát hiện một tảng lớn tinh nguyên thạch thổi sang trước người mình, lúc này mới hung tợn nhìn phía trước người Ngọc trần Tử, lạnh lùng quát. Chương 370 cầm cố nguyên lực, ngươi là lạc vân người. ngọc trần tử ánh mắt cảnh giác quét về phía dương hàn, sau đó lại thêm nhìn một chút dương hàn cùng mã thiên hạ trong tay tinh nguyên thạch, trong mắt lại ẩn nấp quá một tham lam. bất quá ngọc trần tử cũng không có lô mãng, nhanh chóng liền đem trong mắt một màn kia tham lam ẩn nút. bởi vì ở vừa mới nhìn quét dương hàn, muốn ẩn nấp dò xét dương hàn lúc, cũng là phát hiện mình căn bản là không có cách đàm tra được dương hàn tu vi sâu cạn. hắn nguyên lực dò xét đang đến gần dương hàn thân thể là lúc đó là nhất tầng vô hình bình thường cách trở lên nếu yêu thú này là ngươi tọa kỵ linh sủng đó chính là một hồi hiểu lầm chúng ta cũng không tìm nó phiền toái ngọc trần tử do xét không có kết quả tự nhiên biết mình phía trước người không phải đơn giản như vậy mà hắn lúc này lại thụ thương không nhẹ tuy là trong lòng thầm hận dương hàn ra tay với hắn nhưng là chỉ có thể hít sâu một hơi đem trong lòng ngoan ý áp chế hắn lạnh hừ lạnh một tiếng liền muốn xoay người rời đi các ngươi đứng lại cho ta ai cho các ngươi người đi Mã thiên hạ nhưng ở lúc này một bước vọt tới Ngọc Trần Tử trước người, đem thần thanh môn bốn người ngăn lại, nó ngước lỗ mũi, từ trên cao nhìn bốn người. Yêu thú, ta đã bỏ qua ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Ngọc Trần Tử thấy Mã thiên hạ đổ sộ thân thể ngăn ở trước người mình, vừa mới áp chế xuống tức giận, lúc này cũng có cũng được đốt dấu hiệu. Làm cái gì? Lao tử kém chút được các ngươi đánh chết, hiện tại muốn đi thì đi, hỏi qua ta không có. Mã thiên hạ đánh một cái to lớn mũi vang. Ánh mắt đảo qua ngọc trần tử cùng hai gã khác thần thanh môn nam đệ tử trong tay chân nguyên pháp khí, hư lệnh nói, đem các ngươi pháp khí đều lưu cho ta đến. Cái gì, ngươi cái yêu thú, đừng cho là chúng ta sợ ngươi, lại dám đánh chúng ta pháp sơ chút cụ khí chủ ý. Nếu không phải là nhìn ngươi có chủ nhân, ngươi cho chúng ta sẽ thả qua ngươi sao? Hai gã thần thanh môn nam đệ tử thấy mã thiên hạ muốn cướp bọn họ pháp khí, nhất thời giận dữ, nhưng bọn hắn vừa mới thấy dương hàn một chiêu liền phá vỡ ngọc trần tử tử lục nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ vị này lạc vân sư đệ có thể hay không quản lý ngươi linh sủng ngọc trần tử khệ mắt càng là đột nhiên rụt lại hắn xoay người nhìn phía dương hàn trong giọng nói mang theo một chút lạnh lùng ta ngươi đều là chân nguyên tu giả đều là môn phái bồi dưỡng đối tượng lần này bất quá là một hồi tiểu hiệu lầm mà thôi ta khuyên sư đệ cùng ngươi linh sủng vẫn là khiêm tốn một chút không muốn càng lộng càng lớn phải biết rằng lần này chúng ta thần thanh môn phái tới trong đệ tử nồng cốt có vài vị thế nhưng cùng ta quan hệ cá nhân rất tốt tiểu hiệu lầm nếu không phải vừa mới ta kịp thời xuất hiện ta đây thất đại mã phòng trường không chết cũng phải trọng thương nói không định còn có thể được các ngươi bắt về thần thanh môn hiện tại luôn mồm xin lỗi cũng không có sẽ vừa đi sao dương hàn có chút nghiền ngẫm nhìn một chút ngọc trần tử khẽ cười nói lúc đầu ta là không có ý định đem bọn ngươi để cho chạy bất quá mã thiên hạ nói nó phải bản thân lấy lại danh dự ta cũng liền do hắn như vậy đi Các ngươi lưu lại một cái chân nguyên pháp khí đưa cho Mã Thiên Hạ. Xích, liền nhất kiện. Mã Thiên Hạ nghe vậy, có một chút thất vọng, bất quá nó Mã Nhãn đảo qua Ngọc Trần Tử cùng hai gã thần thanh môn nam đệ tử trong tay ba cái pháp khí, cực đại Mã Nhãn quay tít một vòng, cũng là đứng ở Ngọc Trần Tử trong tay tự sắc thần mục trên. Ta sẽ cái này. Mã Thiên Hạ đưa lên ngựa mình chân điểm Ngọc Trần Tử trong tay tự sắc thần mục. Nghiên xúc, tự tìm cái chết. Ngọc Trần Tử thấy Mã Thiên Hạ một bộ bất hảo hình dạng, không khỏi giận dữ. Trong tay hắn hoa quang tái khởi, tử sắc thần mục cũng là tức khắc bay vào giữa không trung. Thần mục cuối cùng một mảnh kia tử sắc tiểu diệp trên tử nguyên phụ lục lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Siêu. Nhưng ngay tử nguyên phụ lục vừa mới hiện ra trong lúc giữa không trung, tiếng sét gió vang lên lần nữa, lại là tình quang lóe lên. Nguyên bản đứng yên giữa không trung đến đỉnh hình nguyên ấn vũ hoàng hải vương đỉnh, lại lần nữa nổ bắn ra, nhất định đánh trúng ngọc trần tử tử nguyên phụ lục. Thình thịch. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Tử Nguyên Phù Lục lại lần nữa được Dương Hàn đánh bại, hóa thành nhẹ nhẹ tạp nham nguyên khí đi tứ tán. Phúc. Ngọc Trần Tử thu về nguyên lực không kịp, lại lần nữa bản phản chấn mà quay về nguyên lực phản vệ, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Địa Môn, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta Thần Thanh Môn là địch sao? Ngọc Trần Tử thân hình lùi lại, được sau lưng hai gã Thần Thanh Môn Nam đệ tử giúp đỡ, mới vừa rồi không có kẹ ngã xuống đất, hắn trợ sắt mép một cái tiên huyết, thần sắc trong nháy mắt biến phải vô cùng dữ tợn. Hướng về Dương Hàn lớn tiếng tề hống. Ta nói, lưu lại một cái chân nguyên pháp khí, ngươi lẽ nào không có nghe được sao? Dương Hàn ánh mắt như nước, không có một chút tình cảm ba động. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, ngươi cũng dám đối với ta như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết ta là thần thanh môn có tiềm lực nhất đệ tử, gần với vương cấp anh linh tướng cấp đỉnh cấp anh linh võ giả sao? Ngọc Trần Tử lên tiếng hét lớn, hai mắt tràn đầy tức giận cùng khuất nụ, hắn nhìn về phía Dương Hàn, giọng căm hận nói, Cha ta càng là thần thanh môn thượng phẩm chấp pháp trưởng lão, ngươi chọc giận ta, sau này tất nhiên khó thoát thần thanh môn nghiêm trị. Mã thiên hạ, mau nhanh cầm pháp khí, chúng ta thời gian cũng không nhiều, không cần thiết cùng những người này uổng phí hết. Dương Hàn nhưng căn bản không để ý tới ngọc trần tử tê hống, hắn liếc mắt nhìn Mã thiên hạ, sau đó đó là xoay người hướng về Tinh tử trần trong sương ngủ đi. Xích, lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Mã thiên hạ thấy Dương Hàn muốn đi, cũng là vội vã đáp, nó thân thể dung một cái. Một đạo nguyên lực đó là tự trong miệng nó phun ra, hướng về giữa không trung đã có chút lay động từ sắc thần mục bay tới. Làm càn, nghiệt xúc, ngươi dám. Ngọc Trần Tử thấy mình hoàn toàn bị Dương Hàn coi nhẹ, không khỏi phải giận tí mặt, hắn một tiếng lợi kêu, không để ý thương thế trong cơ thể, đem toàn bộ nguyên khí điều động, sẽ thao túng tử sắc thần mục phát động công kích. Nhưng lập tức Ngọc Trần Tử cũng là biến sắc, bởi vì hắn phát hiện như luận bản thân thế nào phát lực. Hắn nguyên khí trong cơ thể liền như là toàn bộ đông lại một dạng, dĩ nhiên không còn cách nào được hắn điều động mảy may. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Ngọc Trần Tử sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt biến phải tái nhợt như tuyết, tựa hồ là căn bản là không có cách tin tưởng mình cảm giác. Chân nguyên cảnh, tu giả có khả năng thao túng thiên địa nguyên khí, cũng có thể ảnh hưởng thiên địa nguyên khí vận chuyển, mà tu giả trong cơ thể ẩn chứa chân nguyên, cũng tự nhiên có thể được cao đẳng cấp tu sĩ khống chế. Chỉ bất quá nếu như muốn khống chế hoặc là cầm cố đối thủ trong cơ thể chân nguyên, thì ít nhất cần bản thân võ giả nguyên lực là đối phương nguyên lực thập bội, phương mới có thể. Tuy là lúc này Ngọc Trần Tử bản thân bị trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là tướng cấp đỉnh cấp anh linh võ giả, theo đạo lý chỉ có chân nguyên cửu trọng ở trên võ giả, mới vừa có năng lực khống chế cùng ảnh hưởng hắn trong cơ thể chân nguyên. Nhưng Ngọc Trần Tử cũng là biết vô luận dương hàn tu vi lại thế nào tinh thần, cũng tuyệt không vượt qua được chân nguyên ngũ trọng. Bởi vì tiến nhập thường không bí cảnh, bản thân liền đối với tu giả có nghiêm khắc hạn chế, mặc dù lần này thường không bí cảnh mở, hạn chế còn hơn quá khứ thư thái rất nhiều, nhưng tối đa cũng chỉ có thể để cho chân nguyên tứ trọng một cái võ giả tiến nhập. Vì vậy Dương Hàn coi như là lạc vân môn thành danh đã lâu chân nguyên cảnh đệ tử nóng cốt, một thân tu vi cũng tuyệt đối không thể vượt quá chân nguyên ngũ trọng. Trường 371, trở tay đoạt giết. Sư Minh, trong cơ thể ta kinh khí làm sao không còn cách nào vận chuyển. Đây là chuyện gì xảy ra Chuyện gì xảy ra? Mà trong cơ thể tu vi bị giam cầm, lại không chỉ là Ngọc Trần Tử, ở chung quanh ba tên thần thanh môn đệ tử cũng là đồng thời cảm thấy mình trong cơ thể kinh khí như là hoàn toàn đông lại một dạng không ngừng chút nào bản thân điều khiển. Sư Minh, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Duy nhất thần thanh môn nữ đệ tử Nhu Thủy, cũng sớm không có vừa mới ngang ngược kiêu ngạo hình dạng, nàng hai mắt tràn ngập sợ hãi, hướng Ngọc Trần Tử phát ra cầu cứu tiếng. Sư muội, ta. Ngọc Trần Tử nghe được Nhu Thủy cầu cứu, gần vẻ mặt xấu hổ, lại cực kỳ sợ hãi. Dương Hàn gần là tùy ý hiện ra thủ đoạn để hắn không có một chút sức phản kháng, mà cho đến lúc này hắn mới là chân chính hiểu rõ Dương Hàn thực lực kinh khủng. Dầm dầm dầm, mất đi kinh khí cùng nguyên lực thao túng, trôi lơ lửng ở giữa không trung ba cái chân nguyên pháp khí cũng là liên tiếp rớt xuống đất, thế rớt tại trong bụi đất. Xích, Dương Hàn, ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy? Mã Thiên Hạ cũng là có chút kinh ngạc, tuy là nó biết lấy Dương Hán thực lực đối phó này tên Thần Thanh môn đệ tử là bắt vào tay, nhưng cũng không ngờ rằng Dương Hàn dĩ nhiên có thể cầm Cấu Ngọc Trần Tử Nguyên khí trong cơ thể vận chuyển. Hắc hắc, thần thanh môn tiểu tử, chúng ta vẫn phải tại Thương Khung Bí cảnh nghỉ ngơi một năm, món pháp khí này quyền đương là một lợi tức. Nhưng Mã Thiên Hạ sớm thành thói quen Dương Hàn quỷ dị khó lường thủ đoạn, vì vậy cũng không có quá nhiều con quýt, nó phân ra một đạo nguyên lực đem ngọc Trần Tử cái kia tử sắc thần mồ quơ lên, ngậm tại trong miệng, lại lạnh lùng trừng Ngọc Trần Tử một cái, mới một bước nhảy ra, điên điên đuổi theo Dương Hàn. Ta pháp khí, ta pháp khí. Ngọc Trần Tử thấy mình chân nguyên trung phẩm pháp khí bị đoạn, hai mắt trợn tròn, kém chút đem mí mắt đều có thể trợn nước, tuy là trong lòng vô cùng phẫn nộ, cũng không dám nói nhiều một câu, rất sợ Dương Hàn tức giận, nhất định đánh nát bản thân. À, mãi đến Dương Hàn cùng mã thiên hạ thân ảnh biến mất tại nồng đậm tinh từ trần trong sương ngủ, Ngọc Trần Tử nguyên khí trong cơ thể mới lại lần nữa lưu động lên, hán thở dài một tiếng, che ngực, mạnh mẽ dẹp loạn trong cơ thể huyết khí. Sư Minh. Ngươi pháp khí bị đoạt, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi nọ thật mạnh tu vi, vì sao trước đây chưa từng nghe qua lạc vân môn gia như vậy nhân vật số một? Hai gã thần thanh môn nam đệ tử lúc này kinh khí cũng hoàn toàn khôi phục, bọn họ liền vội vàng đem bản thân rớt xuống đất pháp khí thu hồi, nhìn phía Dương Hàn biến mất phương hướng, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng kính sợ. Chúng ta đi trước, vạn nhất cái này Dương Hàn đổi ý, chúng ta liền thảm. Ngọc chân tử dẹp loạn ép ít 5 phần huyết khí trong cơ thể quần quận Hắn lạnh lùng nhìn phía Dương Hàn biến mất phương hướng, nguyên lực trong cơ thể đem hắn ba người bao vây, hóa thành một đạo hường quang, tự vẫn thạch hố sâu lên xông vào không trung. Đáng hận, rõ là đáng hận, dĩ nhiên đoạt ta pháp khí, đoạt ta pháp khí, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Ngọc Trần Tử mang theo ba tên đồng môn hoàng hốt chạy bừa, tự trong rừng cây cẩn thận tầng trời thấp bắt đi, liên tiếp phi hành hơn ba canh giờ, mới bởi vì nguyên lực bất lực, đáp xuống thương khung bí cảnh một tòa trong rừng hoang. Hắn đáp xuống, thân hình lảo đảo, Mà cho đến lúc này hắn mới dám lớn tiếng tề hống, vô cùng phẫn nộ. Sư huynh, ngươi trước không nên tức giận, ngươi nói chúng ta hiện tại phải làm gì? Nhu Thủy nhìn thấy Ngọc Trần Tử mặt tức giận thần sắc, có chút thân thiết hỏi. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là báo thù. Ngọc Trần Tử cắn răng mở miệng đạo. Ngọc Trần Tử sư huynh. Ngọc Trần Tử bên cạnh, tên kia ra rẻ đen tui thần thanh môn đệ tử rơi trên mặt đất sau. Đầu tiên là cùng tên kia thân hình cao lớn thần thanh môn nam đệ tử liếc nhau. Mới xoay người nhìn về phía Ngọc Trần Tử Đạo, "Ta xem sư huynh thụ thương không nhẹ, phải làm tìm kiếm một chỗ địa điểm dưỡng thương, ta cùng với sư đệ đi trước khắp nơi điều tra một phen, xem có cái gì không thích hợp địa điểm." Không sai, Ngọc Trần Tử sư huynh hiện nay vẫn là dưỡng thương tương đối trọng yếu. Tiên kia thân hình cao lớn thần thanh môn đệ tử cũng là mỉm cười gật đầu. "Đi thăm dò." Ngọc Trần Tử nghe vậy, nguyên bản tức giận khuôn mặt chẳng biết tại sao đột nhiên dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt của hắn nhìn phía hai gã đồng môn nửa ngày qua đi mới chậm rãi gật đầu trong giọng nói tràn ngập tịch liêu đạo nếu hai vị sư đệ muốn rời đi vậy thì mời liền đi ta mất đi pháp khí lại bản thân bị trọng thương cùng hai vị sư đệ cùng nhau là có nhiều bất tiện ngọc trần tử sư huynh quan nhân huynh đệ chúng ta hai người thành thật kính phục đợi sư huynh hết bệnh sau chúng ta lại cùng nhau hợp tác không muộn sư huynh an tâm dưỡng thương bình đan dược này liền tặng cho sư huynh da dẻ đen thui thần thanh môn đệ tử cùng thân hình cao lớn thần thanh môn đệ tử nghe vậy Trên mặt cũng là thoáng qua vẻ ấy nấy, nhưng nghĩ đến thương khung bí cảnh chỉ có thể mở một năm, thời gian quý giá, hai người cũng là tức khắc đem này một chút ý thẹn ném sau. Ngọc Trần Tử mặc dù là chân nguyên cảnh tu vi, nhưng lúc này cũng là bản thân bị trọng thương, chẳng những phải cần một khoảng thời gian dưỡng thương, hơn nữa coi như thương thế phục hồi như cũ, không có pháp khí, cũng tất nhiên sẽ thực lực đại giảm, cùng hai người bọn họ chiến lực cơ hồ trên lệnh không bao nhiêu. Lại người, Ngọc Trần Tử pháp khí bị đoạn nhất định sẽ đi tìm cái kia thần bí cường đại lạc vân môn đệ tử tính sổ, mà hai người bọn họ lại cùng lạc vân môn Dương Hàn cũng không có gì làm khó dễ cưu hận, dù sao bọn họ pháp khí còn rất tốt đợi tại chính mình trong túi càn khôn. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Nhu Thủy thấy thế, không khỏi phải giận dữ. Sư muội tính. Ngọc Trần Tử cũng là khoát khoát tay, một bộ hứng thú quả nhưng hình dạng. Sư huynh Nhu Thủy Sư muội chúng ta cáo tử. Hai gã thần thanh môn nam đệ tử chắp tay một cái. Sau đó đó là thả người nhảy một cái, thăng nhập không trong, sẽ rời đi. Hừ. Nhưng ngay hai người xoay người rời đi là lúc, một tiếng băng lánh tê bước hừ lạnh đó là tại hai người trong thai đột nhiên vang lên. Không được. Hai gã thần thanh môn đệ tử trong lòng cảm giác nặng nề, tức khắc nhìn về phía sau, đã thấy vừa mới vẫn tịch liêu ngào ngạt ngọc trần tử. Lúc này cũng là khí sắc hú ám, nâng lên đôi bàn tay, trên lòng bàn tay, hai đạo màu vàng nhạt phù lục chậm rãi mọc lên, quang mang đại thịnh. Vâng anh. Phu lục trong, hai đạo toàn thân thổ nguyên lực màu vàng đại xà vừa nhảy ra, trong ngáy mắt biến vọt tới hai gã thần thanh môn đệ tử trước người, thật lớn thân rắn một quyển liền đem hai người chặt chẽ cuốn lấy, sau đó hướng vào phía trong, co rụt lại, liền có răng rắc răng rắc cốt liệt tiếng đột nhiên vang lên. A, Ngọc Trần Tử, ngươi thật là ác độc, cũng dám tàn sát đồng môn. Ngọc Trần Tử sư huynh tha mạng, ta hiện sau nhất định nghe theo sư huynh phân phó. Hai gã thần thanh môn đệ tử thê lương thẳng tề, liều mạng Ở tại bọn hắn trong túi cắn khôn, hai kiện chân nguyên pháp khí cũng là trong nháy mắt ngụy ra. Cũng dám giồn bỏ ta, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng mà Ngọc Trần Tử cũng không có cho hai người một chút cơ hội, theo hắn điểm ngón tay một cái, hai đạo thổ nguyên lực màu vàng đại xa hướng vào phía trong hợp lại, chỉ nghe xì xì hai tiếng, hai gã thần thanh môn đệ tử liền bị cự xà cái nuốt vào trong bụng. Hừ, bọn họ giồn bỏ sư huynh, tội đang chết vạn lần, chết không có gì đáng tiếc. Nhu Thủy thấy Ngọc Trần Tử đảo mắt liền chém giết hai người. Trong mắt dĩ nhiên cũng là mọc lên một chút thoải mái. Trường 372, cựu địch cuối cùng hiện. Khỏa này hắc sát châu, sẽ đưa cùng sư muội Ngọc Trần Tử cười lạnh một tiếng, tay hắn một chiều, liền đem giải rắc ở địa hai kiện chân nguyên pháp khí thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó Ngọc Trần Tử trong tay hoa quang lóe lên, xóa đi hai kiện pháp khí ở trên huyết luyện ấn ký, sau đó thuận tay ném đi, tiêu kiện toàn thân đen tui tiểu châu liền bị hắn đưa vào nhu thủy trong tay. Đa tạ sư huynh, vẫn là sư huynh đối với ta tốt nhất. Nhu Thủy thấy Ngọc Trần Tử đem chân nguyên pháp khí Hắc Sát Châu đưa cho mình, không khỏi phải mừng rỡ vạn phần, nàng đem chính mình thân thể mềm mại tiếp cận hướng Ngọc Trần Tử, dịu dàng nói: "Sư huynh ngươi tốt nhất dưỡng thường, đã nhiều ngày ta coi thường sư huynh." "Ừ, hôm nay ta bị đánh bại, chủ yếu là Vân Môn cái kia cái gì Dương Hàn gia không ngờ chiếm tiên cơ, chờ chưa khỏi vết thương, lại chém giết hắn, đoạt lại ta pháp khí." Ngọc Chân Tử gật đầu. "Ha ha." Cũng bởi vì hai gã sư đệ rời bỏ ngươi liền muốn đem chém giết, ta xem coi như bọn họ không ly khai ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết đi. Mà ngay Ngọc Trần Tử cùng Nhu Thủy nói chuyện trong lúc, sau lưng bọn họ trong rừng hoang, một đạo mềm nhẹ mà thánh khiết thanh âm chậm rãi vang lên. Đạo thanh âm này yêu kiểu trong mang mị, nhưng lại nhu nhiên mà nhẹ nhàng, phảng phất kiểu thiên tiên nữ khẽ thì thảo, để cho nam tử vừa nghe, liền sẽ sinh lòng hướng tới, vui đến quên cả trời đất. Ai, người nào nói chuyện, đi ra cho ta. Ngọc Trần Tử cũng là sầm mặt lại, hắn vội vã tê khởi trong tay vừa mới được đến vệ hồn xoa, ánh mắt âm trầm nhìn phía đạo kia thanh âm cô gái vang lên chi điệng. Chém giết đồng môn, vô luận tại cái kia tông môn, đều là không được tha thứ tội lớn, vô luận vừa mới người nói chuyện là ai, hắn đều không thể để cho sống sót. Có can đảm chém giết đồng môn, sợ người thấy phải không sao. Tựa hồ là cảm thấy Ngọc Trần Tử trong lòng sắt cơ, trong rừng hoang, một đạo to thanh âm nam tử cũng là mang theo vài phần châm trọng, cười lạnh nói. Sau đó Ngọc Trần Tử cùng Nhu Thủy liền thấy tự rừng hoang chỗ sâu trầm rãi đi ra một nam một nữ hai đạo nhân ảnh. Nam tử một thân trường bào màu xanh, hắn khuôn mặt tuấn lãng phong giận, thân pháp huyền ảo, hắn dẫm trận tại chỗ mà đi, như theo long vào nước, thân hình lưu loát, tuy là cước bộ trầm trầm, nhưng Ngọc Trần Tử cùng Nhu Thủy lại căn bản là không có cách phát chóc đến hắn hai chân đi lại quy tích, phảng phất đang ở trước mắt biến mất. Nữ tử còn lại là dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nàng một bộ lụa mỏng váy xòe, mỹ lệ, tinh thuần trong trong mắt có nhàn nhạt tự nhiên mị hoặc môi mềm đỏ tươi rực rát môi mềm tăng thêm một chút quyến rũ cùng mềm mại cùng nàng cặp kia tinh thuần hai mắt thánh khiết mặt tạo thành so sánh rõ ràng phảng phất là thủy cùng hỏa và chạm khiến người ta khó có thể ngăn chặn xuất hiện khẽ động mánh liệt kích động muốn đưa nàng một bà kéo vào trong lòng chính là đồng dạng thân là nữ tử nhu thủy cũng ở đây trong nháy mắt liền bị nữ tử dung nhan tuyệt mỹ hấp dẫn ngọc trần tử ánh mắt cũng là cô gái kia hấp dẫn nhưng sau đó mới tức khắc tỉnh ngộ qua đây khôi phục nguyên bản cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá trước người một nam một nữ. Chỉ thấy cô gái kia một thân khí tức thâm trầm, Ngọc Trần Tử chỉ là ánh mắt đảo qua, đó là biết tên nữ tử này. Lúc này Tu Vi đã xa xa siêu việt phổ thông ngưng khí cảnh đại viên mãn, trên thân đã có một chút trí thuần nguyên khí lượng quanh, hiện nhiên là va chạm vào chân nguyên cảnh đại môn, sắp tấn thăng chân nguyên cảnh dấu hiệu. Mà tên nam tử kia, Ngọc Trần Tử cũng là vô luận như thế nào cũng nhìn không thấu, hiện nhiên phía sau người Tu Vi vượt xa bản thân Mà trên người hai người này quần áo đều là hiện ra màu xanh, ngực cũng cũng có lạc vân vân vân ký hiệu. Các ngươi cũng là lạc vân muôn người. Ngọc Trần Tử ánh mắt rơi vào hai người ngực trước vân vân, khóe mắt lại lần nữa đột nhiên rụt lại, một loại đại sự cảm giác không ổn trôi ngồi trong lòng. Ngươi vừa mới nói ngươi gặp mặt Dương Hàn, vẫn cùng hắn động thủ. Khuôn mặt phong giật nam tử đối Ngọc Trần Tử nói, người mặt làm ngơ, hắn mắt sáng như đuốc, thanh âm lãnh đạm. Không có, hai vị hiểu lầm, ta chưa từng có gặp mặt cái gì Dương Hàn hai vị nhất định là nghe lầm. Ngọc Trần Tử cười gượng hai tiếng, nhưng trong lòng thì thầm mắng mình không may mắn, vừa mới tự dương hàn chỗ ấy thoát đi, lại đảo mắt lại gặp hai gã lạc vân môn đệ tử. Hơn nữa một thân tu vi càng là cùng dương hàn ngang nhau. Hừ, tại ta hoa thiên sát phía trước rối trá, ngươi là sống phải không nhịn được sao? Phong Giật Nam Tử nghe vậy quát lạnh một tiếng, hắn bước ra một bước, một cổ khí thế bàng bạc ở trên thân hình rút nhưng mà lên, hướng về Ngọc Trần Tử hung hăng đệ xuống. A, vị sư huynh này tha mạng. Tha mạng, ta, ta. Ngọc chân tử chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đè xuống bản thân trên hai vai, phong giật nam tử tỏa ra khí tức kinh khủng, để cho hắn kinh hãi, hắn hai đầu gối cũng là không tự chủ được đột nhiên quỳ rạp xuống đất, khẽ liều mạng cầu xin tha thứ. Chúng ta chỉ là muốn biết Dương Hàn Hạ lạc, ngươi dẫn chúng ta đi tìm hắn, liền sẽ không làm khó ngươi. Hoa Thiên Sắt bên cạnh, tên kia cung trang nữ tử cũng là ôn nhu cười, ôn nhu hỏi: "Chuyện này, hai vị Lạc Vân sư huynh, sư tỷ Ta là cùng quý môn Dương Hàn từng có tiếp xúc, nhưng này chỉ là một hồi hiểu lầm, một hồi hiểu lầm, ta đã dùng ta pháp khí xem như đền bù tổn thất. Ngọc Trần Tử biết mình nếu là không nói, hai người này thật có có thể sẽ giết bản thân, ý niệm trong lòng nhanh đổi, khẽ giải thích. Ta xem ngươi khí tức bình ổn, nguyên khí trong cơ thể vận hành thông thuận, tấn thăng chân nguyên cũng đã nhiều ngày, làm sao sẽ hướng Dương Hàn chịu thua, ta nhớ cho hắn chỉ là ngưng khí cảnh giới đại viên mãn, lẽ nào trong tay hắn có lợi hại gì pháp khí sao? Hoa thiên sát lạnh giọng hỏi. Hồi bẩm vị sư huynh này, quý môn Dương Hàn sư huynh thực lực cường đại, hôm nay cũng là chân nguyên cảnh cường giả, còn có cái kia một thần mã, cũng là vừa mới tấn thăng chân nguyên, không sợ sư huynh chê cười, vừa mới nếu không phải ta cùng với hai vị sư đệ cùng nhau liên thủ, chính là Dương Hàn sư huynh thất đại mã, ta đều không còn cách nào chiến thắng. Ngọc Trần Tử cười khăn nói. Cái gì? Dương Hàn tấn thăng chân nguyên cảnh. Hoa thiên sát nghe vậy, cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Cả người cũng là hơi sững sờ chốc lát, mới từ trong khiếp sợ hoang quá thần lai. Dương Hàn, xem ra ta còn thực sự là nhỏ nhìn ngươi, vẹn vẹn đã hơn một năm thời gian, ngươi là có thể theo ngưng khí sơ kỳ liên tục đột phá mấy cảnh giới, trở thành chân nguyên cảnh tu giả. Lưu ngươi không được, lưu ngươi không được, nếu là thật để cho ngươi lớn lên, lại có ai có thể áp chế ngươi. Hoa thiên sắt trong hai mắt sát khí bốn phía, trong miệng càng là tự lẩm bẩm. Dương Hàn, ngươi quả nhiên không giống bình thường không hổ là cùng ta Phương Khinh Dung có thần kỳ giống vậy anh linh võ giả, bất quá ta ngươi cuối cùng là địch thủ cũ, bằng không ta ngược lại rõ là rất tán thưởng ngươi nè, còn hơn ngươi cái kia vô dụng ca ca mà nói, ngươi quả thực xuất sắc không ít ta. tên kia cung trang nữ tử được nghe lại Dương Hàn tấn thăng chân nguyên sau, cũng không có nhiều ít kinh ngạc, nhưng này song như nước như ảo trong con ngươi, cũng là có một loại tình cảm phức tạp đang lưu động. hai vị cùng Dương Hàn có cự án, thấy Hoa Thiên Sắt cùng Phương Khinh Dung nét mặt, Ngọc Trần Tử nếu không phải người ngu. Già khí nụt một tự nhiên có khả năng nhìn ra hai người khi biết Dương Hàn tấn thăng chân nguyên sau, biểu hiện ra nét mặt cũng không phải xuất phát từ nội tâm mừng dỡ, ngược lại có một loại không hiểu hận ý tại trong. Chương 373, cự tích chi Quốc Cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hiện tại liền mang chúng ta đi tìm Dương Hàn. Hoa Thiên Sắt trong tay hoa quang lóe lên, một đạo nguyên lực phù văn liền từ tay hắn trong bắn ra, nhập vào đến ngọc trần tử trong thân thể. Hóa nguyên là phụ, ngươi là chân nguyên ngũ trọng tu giả. Ngọc Trần Tử được Hoa Thiên Sát khí thế áp bách, quỳ rạp xuống đất, căn bản là không có cách tránh né, liền bị Hoa Thiên Sát nguyên lực phù văn đánh trúng. Mà đạo kia nguyên lực phù văn tại rơi vào Ngọc Trần Tử thân thể sau, càng là ở da rẻ trên hóa thành một đạo nhàn nhạt hoàng sắc ấn ký, Ngọc Trần Tử chỉ cảm thấy mình nguyên lực thậm chí gân mạch đều bị khóa lại, trong lòng càng là mọc lên một loại không hiểu cảm giác nguy cơ. Ngươi biết là tốt rồi, ta đánh vào các ngươi thân bên trong phù văn, trong khoảng thời gian ngắn đối với ngươi không có xuất hiện ảnh hưởng. Ngươi chỉ cần không ly khai ta ba mươi trượng liền không có việc gì. Hoa Thiên Sát vô tay, cười lạnh một tiếng, bất quá nếu là ngươi muốn chạy trốn, ta chỉ cần một cái ý niệm, là có thể để cho ngươi gân mạch tận phế, từ đó cũng đã không thể tu hành. Hoa Sư Huynh nói giỡn, ta tự nhiên sẽ mang Hoa Sư Huynh đi tìm Dương Hàn. Ngọc Trần Tử cười khổ một tiếng, trong lòng liền than mình vận khí không tốt. Vậy thì đi đi. Hoa Thiên Sát vung tay lên, một đạo tia sáng màu vàng liền đem Ngọc Trần Tử cùng Nhu Thủy bao vây sau đó hắn kéo tên kia cung trang nữ tử tung người một cái hóa thành một đạo hoàng sắc hường quang hướng lên trời tế đi xích ta nói dương hàn ngươi nguyên lực đã có bao nhiêu hùng hậu lại có thể cho cầm cố cái kia ngọc trần tử nguyên lực mà cùng lúc đó tại vẫn thạch hố sâu danh giới mã thiên hạ trên cổ treo nhất kiện theo dương hàn châu ấy muốn tới túi chứa vật theo sát mà dương hàn to lớn trong mắt to tràn đầy vẻ mừng rỡ hiện nhiên còn không có theo lấy được nhất kiện trúng phẩm chân nguyên pháp khí trong vui mừng thoát khỏi Ta nguyên lực không có người tưởng tượng kinh người như vậy, tinh thuần cùng trình độ thâm hậu nhiều nhất cũng liền cùng chân nguyên lục trọng tướng cấp anh linh võ giả tương tự, nhưng trong cảnh giới vẫn có không ít tranh lệnh, Nếu là không dựa vào pháp khí, cũng có thể chiến thắng chân nguyên tứ trọng tướng cấp anh linh võ giả, nhưng hoàn toàn không phải chân nguyên ngũ trọng võ giả đối thủ. Dương Hàn vô vô mã thiên hạ đầu ngựa cười nhạt, đi qua hắn nửa ngày thu thập, đã đem chỗ này vẫn thạch trong hố sâu tuyệt đại bộ phân tinh nguyên thạch áp dụng hết sạch, có chừng hơn hai khối, số lượng kinh người. Sích. Nói như vậy ngươi nguyên khí cũng gần là ngọc trần tử gấp 6 lần mà thôi, dường như còn không đủ thao túng hắn nguyên khí trong cơ thể đẳng cấp a. Mã thiên hạ có chút kỳ quái. Bằng vào ta nguyên lực trình độ thâm hậu, tự nhiên không thể cầm cố hắn nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, bất quá trước mắt ngươi những thứ này tinh tử trần cũng là có thể trong vòng thời gian ngắn cầm cố hắn nguyên lực. Dương Hàn chỉ vào trước người đem hố sâu hoàn toàn bao phủ vụ trạng tinh tử trần cười nói. Nô, nếu như nói như vậy, ngược lại có chút khả năng. Những thứ này Tinh tử trần có khả năng ngăn cách nguyên lực, ta không thích. Mã thiên hạ đầu đầu trên thân lông bờm, có chút chán ghét nhìn một chút nó trước người Tinh tử trần, loại vật này ngăn cách nguyên khí, càng có thể hạ thấp võ giả ngũ quan giác quan thứ 6. Cũng ở trong mắt ta, những thứ này Tinh tử trần ở một mức độ nào đó, thậm chí so tinh nguyên thạch còn chân quý hơn. Dương Hàn trong tay hoa quang lóe lên, ở bên hông giác ẩn tiên hồ tức khắc bay đến giữa không trung, ẩn tiên hồ hồ bỏ vào rút lên một cổ cường đại hấp lực tức khắc tự ẩn tiên hồ trong tàng ra hào hào hào dương hàn cùng mã thiên hạ trước người nguyên bản hiện lặng bập bể tinh tử trần tức khắc được ẩn tiên hồ trong tàng ra hấp lực hấp dẫn cũng là hóa thành một đạo nồng đậm sương mù trường hà hướng về ẩn tiên hồ trong quần quần chạy xét đi dương hàn ngươi ngay cả loại vật này đều có thể lấy đi mã thiên hạ trợn to hai mắt lắc đầu rất không giải thích được loại này tinh tử trần đối một dạng võ giả mà nói sẽ ngăn cách càng quan nhưng đối với ta mà nói Nếu không sẽ không ảnh hưởng ta cảm nhận, ngược lại sẽ tăng cường, chỉ cần là rơi vào tinh tử trần trong sự vụ, ta đều sẽ cảm nhận lấy được. Dương Hàn cười ha ha một tiếng, hắn nguyên lực trong cơ thể cấp tốc lưu động, vợn tiên hồ tản ra hấp lực cũng là đột nhiên gia tăng, mà theo trôi qua, vợn thạch hố sâu trên tinh tử trần sưng ngủ, cũng là dần dần biến phải đạo. Đăng nhập HTTP, chọn đủ. Tùi ba nén nhang sau, vợn tiên hồ bên trong tỏa ra hấp lực dần dần nhỏ đi. Trôi lơ lửng ở giữa không trung chỉ hồ bỏ vào cũng là bay trở về gần tiên hồ hồ miệng, đem chặt chẽ tắt lại. Mà nguyên bản bao phủ toàn bộ hố sâu trong sơn cốc tinh từ trần xương mù cũng là toàn bộ biến mất. Đi thôi, chúng ta hôm nay chỗ vẫn thạch hố sâu, tại du trưởng lao cho ta trong ngọc giản, cũng không có qua bất kỳ ghi lại nào, bất quá căn cứ ngọc giản miêu tả, ta nếu là không có đoán sai nói, chúng ta hiện tại phương phương vị, chắc là tại thương khung bí cảnh hướng Tây Nam. Dương Hàn đem ẩn tiên hồ lại lần nữa trói lên bên hồng, chỉ hướng phía tây đạo, chúng ta đi phía tây đi, có lẽ sẽ tìm được trong ngọc giản ghi chép cự tích chi quốc. Cự tích chi quốc? Không có ý nghĩa, cự tích lớn lên phải quá xấu, thì khẳng định cũng không tiện ăn. Mã thiên hạ nghe vậy có chút ghét bỏ đạo. Đại điệu cự tích nhất tộc tuy là xấu điểm, thế nhưng bọn họ thủ hộ đồ đạc cũng là rất chân quý, chỉ bất quá theo ngọc giản ghi chép chô ấy cự tích một khi trưởng thành, đều là chân nguyên tứ trọng, ngũ trọng cảnh giới cũng không biết chúng ta có cơ hội hay không. Dương Hàn xoay người ngồi trên mã thiên hạ phía sau lưng, chỉ hướng phía Tây Đạo, "Đi thôi, chúng ta đi xem một cái FXZBFTS cự tích chi cốc viên kia địa viêm Cửu Khúc Tham thành thuộc không có." "Xích, địa viêm Cửu Khúc Tham." Nghe tên liền rất mê người. Mã Thiên Hạ tè lống một tiếng, thân thể búng một cái tức khắc hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, hướng về phía Tây cấp tốc lao đi. "Kỳ quái, vẫn thạch hố sâu làm sao trở thành cái dạng này?" Mà ngay Dương Hàn cùng Mã Thiên Hạ đi rồi không tới nửa canh giờ, vẫn thạch hố sâu phía trên, một vệt kim quang thoáng qua, rơi vào vẫn thạch hố sâu danh giới, Ngọc Trần Tử vừa mới rơi xuống, nhưng ở nhìn thấy mất đi tinh tử trần bao phủ hố sâu sau, cũng là vô cùng kinh ngạc cả kinh kêu lên. Làm sao, lẽ nào nơi này có gì không đúng sao? Hoa Thiên Sắt nhìn thấy Ngọc Trần Tử mặt thần sắc kinh dị, mở miệng hỏi. Hoa Sư Hinh, nửa ngày trước ta tự hố sâu thoát đi là lúc, Nơi này còn tới chỗ tràn ngập cái loại này có khả năng ngăn cách nguyên lực kỳ dị sương ngủ, nhưng nhưng bây giờ là hoàn toàn biến mất. Ngọc Trần Tử chỉ vào trước mắt Minh Ngông hô Sâu, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc cùng không giải thích được. Có khả năng ngăn cách nguyên lực sương ngủ. Hoa Thiên Sát bên cạnh, Phương Khinh Dung đôi mi thanh tú cao lại, một cái nhăn mày nhất sân trong lúc đó, tản ra một loại khó mà nói rõ mị hoặc cùng mỹ lệ. Vâng, Phương sư tỷ, nếu không phải ta thần thức được loại này sương ngủ ngăn cách, ngũ giác giác quan thứ 6 giảm mạnh cũng sẽ không bại cho cái kia Dương Hàn. Ngọc Trần Tử có chút si mê nhìn trước người Đường công thức tha động nhân phương Kinh Dung, định nọt cười nói. Hừ, không muốn cho trên mặt mình thiết vàng, chỉ bằng thực lực ngươi, có lẽ ba cái ngươi cộng lại cũng không phải Dương Hàn đối thủ. Phương Kinh Dung cười duyên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường tại khinh thường. Này, chú ý này là cái kia Dương Hàn có khả năng phóng xuất một loại đỉnh hình nguyên ấn, ta mới hắn nhất định là có lợi hại gì pháp khí, bằng không, bằng không ta tuyệt đối có thể cùng hắn nhất chiến. Ngọc Trần Tử được phương khinh dung chế ngạo, chẳng biết tại sao dĩ nhiên không có vẻ tức giận, ngược lại khẽ giải thích, trong mắt cũng là mọc lên một không hiểu dũng khí. Trường 374, Thủ hành Chi Sơn Nay trong hố sâu biến hóa hơn phân nửa là Dương Hàn dở cho quỷ, chẳng qua hiện nay xem ra, Dương Hàn đã tại chúng ta trước rời đi nơi này. Hoa thiên sát ánh mắt đảo qua vẫn thạch hố sâu, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, hắn lần này thường khung bí cảnh hành trình, trừ bản thân tu hành bên ngoài. Chém giết Dương Hàn cũng là hắn chuyến này tâm nguyện một trong. Nghĩ tới một năm trước Dương Hàn từng trước mọi người để cho hắn xấu mặt, tổn thất mấy chuôi chân nguyên kiếm khí, thậm chí đệ đệ mình hoa thiên tà cũng có thể chết ở Dương Hàn trong tay, hoa thiên sắt nắm đấm không khỏi phải vẹn vẹn nắm lại, hàm răng cũng là kéo kẹt kéo kẹt rung động. Hoa sư hình, chúng ta bước tiếp theo nên đi làm sao? Phương Kinh Dung Ôn Nhu hỏi. Tự nhiên là đi tìm Dương Hàn, người này một ngày không trừ, ta một ngày không được điểm tĩnh. Hoa thiên sát ánh mắt nhìn phía phương xa rộng căm hận nói, lấy Dương Hàn tính cách, hắn nhất định sẽ đi tới thương khung bí cảnh các nơi hiểm địa thám hiểm. Phụ cận đây đã bị trước mấy thay mặt lạc vân đệ tử phát hiện hiểm cảnh, cùng sở hữu ba chỗ, theo thứ tự là cự tích chi quốc, rào sát động phủ, hàn ngạc chi đàm. Chúng ta đi trước hàn ngạc chi đàm, chỗ ấy mênh mông vô bờ, Dương Hàn nếu là chỗ ấy, nhất định sẽ được chúng ta trước tiên phát hiện. Mã thiên hạ, không cần để ý ta quá xa, những thứ này cự tích hữu Một khi bị bọn họ phát hiện, chúng ta khả năng liền thảm. Hai ngày sau, Thương khung Bí cảnh góc Tây Nam một chỗ thương mang sơn mạch trong, Dương Hàn Thu liễm khí tức, phủ phục tại một chỗ trên núi cao, hướng về chân núi một chỗ thật lớn sơn cốc nhìn lại. Tòa sơn cốc này, nói là sơn cốc, chi bằng nói là một chỗ loại nhỏ thung lũng càng thêm thích hợp, bên trong sơn cốc diện tích bao la, dài năm 10 dặm, rộng 30 dặm. Trong cốc tuy là nguyên khí rồi rạo, có dòng suối mặc cốc mà qua, nhưng vô cùng hoang vắng. Trong sơn cốc không có một ngọn cỏ, cự thạch san sát, cùng ngoài cốc xanh đun tươi tốt nguyên thủy rừng rậm dứt khoát bất động. Mà càng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi cũng là bên trong sơn cốc cự thạch trên, phụ phục từng con từng con hình thể khổng lồ, lưng ngọc kiên giáp thật lớn con thằn lằn. Những thứ này con thằn lằn nhỏ nhất cũng có dài 10 mét, cao 4 mét, lớn thì là có dài hơn 10 thước, cao 5-6 thước, hình thể kinh người, dương hàn ánh mắt thô thô đào qua, đó là tính ra ra trong sơn cốc này cự tích ít nhất cũng có 3 Đồng thời mỗi một con cự tích khí tức đều là thập phần cường đại, cơ hồ toàn bộ đều là chân nguyên cảnh ở trên cảnh giới, trong lớn nhất ba con cự tích, tu vi càng là đạt đến chân nguyên lục trọng. Dương Hàn, ngươi vừa mới nói địa viêm cự khúc tham ở đó, ta làm sao không thấy được? Mã Thiên Hạ theo sát Dương Hàn, Tham đầu tham náo hỏi dò bên trong sơn cốc cảnh tượng, nó thân thể ở ngoài, nhất tầng nhàn nhạt tinh quang đem hắn bao phủ, cũng là Dương Hàn thi triển nguyên khí, ngăn cách Mã Thiên Hạ khí tức tiết lộ. Ta cũng không biết Bất quá căn cứ du trưởng lão cho ta ngọc giản ghi chép, trước đây tới trước lịch lãm đệ tử, đúng là nơi này phát hiện qua địa viêm, tựu khúc tham. Dương Hàn nghe vậy cũng là lắc đầu, hắn xoay người vỗ một cái mã thiên hạ đạo, ngươi ở nơi này thật tốt đợi, ngàn vạn lần không nên lộn xộn, ta đi nhìn một chút. Dương Hàn tiếng nói vừa dứt, thân thể đó là búng một cái nhảy ra, hắn ngưng tụ nhất nguyên thân thể, có khả năng hoàn toàn đem ngọc lên khí tức, huyết mạch lên xuống hoàn toàn ẩn ngóc, coi như chân nguyên cảnh đỉnh phong có giả, yêu thú, cũng khó mà phát hiện. Hắn tại cử tích chi cốc cạnh núi cao trong rừng thần tốc bắt đi, một mặt tận lực hạ thấp bản thân đi lại trong lúc đó âm thanh, một mặt lặng lẽ dò xét chân mình xuống núi trong cốc tình hình. Sau nửa canh giờ, làm Dương Hàn đi tới sơn cốc một chỗ khác phần cuối lúc, một loại kỳ dị mùi thơm đó là tại trong lúc lơ đảng truyền vào hắn hơi thở trong lúc đó, loại này mùi thơm dường như có một loại thần kỳ lực lượng, Dương Hàn chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe, liền cảm giác mình nguyên khí có hơi tăng trưởng dấu hiệu. Đây là cái gì mùi thơm, lại có làm như vậy dụng? Dương Hàn trong lòng cảm thấy kinh ngạc, loại này chỉ dựa vào mùi thơm lại có thể để cho võ giả tu vi có chút tinh tiến đồ đạt, hắn chỉ ở hồi sinh quả thân trên nghiệp qua, nhất nghiệm đến đây, hắn cước bộ cũng là chậm lại một ít. Là cái phương hướng này, đạo kia mùi thơm là từ nơi này truyền đến. Dương Hàn men theo mùi thơm phiêu đáng quy tích, cẩn thận từng ly từng tí lại đi trước 5, 600 mét, trước mắt rậm rạp rừng rậm đột nhiên biến mất, ở trước người đột nhiên xuất hiện một đạo nhô ra cự thạch. Cự thạch tự trên núi cao đột nhiên hướng sung ra phía ngoài kéo dài, giống như một khối ván cầu một dạng ngang ra hơn 10 thước, mà cự thạch phía dưới, chính là cự tích chi cốc sâu nhất chỗ. Khối này cự thạch quá mức nô gia thấy được, lúc này cũng không phải dò xét thời cơ tốt nhất, một khi ta thò đầu ra, nhất định sẽ được trong cốc đại địa cự tích phát giác. Dương Hàn nhìn trước mắt nô gia cự thạch, trong lòng tự nhiên biết, chỉ cần leo lên khối này cự thạch, nhìn xuống dưới, là có thể thấy đạo này mùi thơm khởi nguồn, nhưng lúc này chính trực buổi chiều cũng không phải rõ xét thời cơ tốt nhất, một khi bị cự tích phát giác, hậu quả kia chính là cực kỳ không ổn. Vì vậy Dương Hàn cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái, Lạc Yên lui về, cùng Mã Thiên Hạ quan trú, sau đó liền tại cự tích chi cốc cảnh trong rừng cây tu chỉnh chờ đợi. Sau năm canh giờ, Thương khung Bí cảnh sắc trời cũng là từ từ tối mờ, tuy là chỗ này bí cảnh bên trong cũng không có thái dương, ánh trăng, nhưng vẫn như cũ có phân chia ngày đêm. Hơn nữa màn đêm vừa xuống, nơi này không trung cũng là càng thêm u ám. Dương Hàn, chính là tòa kia cự thạch sao? Đối lại sắc trời dần tối, Dương Hàn liền dẫn mã Thiên Hạ theo trong rừng cây lặng yên đi ra, cùng đi đến hắn ban ngày phát hiện tòa kia cự thạch cạnh. Một hồi ngươi động tác nhất định phải nhẹ lại nhẹ, này cự tích chi cốc bên trong cự tích, số lượng quá nhiều, một khi nổi giận lên, coi như chạy trốn cũng là rất nguy hiểm sự tình. Dương Hàn lại lần nữa căn dặn mã Thiên Hạ. Xích, Dương Hàn, ngươi yên tâm, ta cũng sợ chết. Chế mã Thiên Hạ gật đầu, nó tuy là tính cách táo bạo, Nhưng là biết này dưới sơn cốc cự tích, mỗi một con đều cùng nó một dạng, đều là chân nguyên cảnh yêu thú, hơn nữa huyết mạch trình độ cũng là không thấp, cơ bản đều là tướng thú. Biết là tốt rồi. Dương Hàn gật đầu, sau đó hắn liền lợi dụng khi bóng đêm che giấu, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cự thạch danh giới chậm rãi đi vào, mã thiên hạ cũng là gión ra gión dén cùng sau lưng Dương Hàn. Một người một con ngựa liền như vậy lặng yên hướng về cự thạch cực điểm nhất đi, Dương Hàn lặng yên đi tới cự thạch danh giới lộ ra nửa cái đầu nhìn xuống dưới, trong mắt tức khắc mọc lên một loại quang thải kỳ dị. Chỉ thấy ở chỗ cự thạch hạ phương bên trong sân cốc có một tòa nho nhỏ thổ sơn, này thổ sơn tuy nhỏ nhưng cho dương hàn một loại cực kỳ phong phú thâm trầm cảm giác. Phảng phất trước mắt mình núi nhỏ là một tòa kéo dài nghìn dặm khổng lồ sơn mạch một dạng cả tòa núi nhỏ đều tràn đầy một loại cực kỳ thuần khiết hành thổ chi khí. Mà ở này tòa hành thổ chi khí trên một đóa toàn thân màu lục kỳ dị đóa hoa đang ở lặng lẽ nở rộ. Cựu khúc tham. Địa viêm Cửu Khúc Tham, ngầm truyền công. Dương Hàn nhận Chu Thiên Tinh Phủ truyền thừa, trong đầu thông hiểu đạo lý điển tịch giống như một tòa khổng lồ điện cát, hắn vừa thấy được trước mắt bụi cây kia kỳ dị đóa hoa, đó là một cái nhận ra, bụi cây này nhìn như màu lục đóa hoa, chính là du trưởng lão đưa hắn trên thẻ ngọc ghi chép Địa viêm Cửu Khúc Tham. Chương 375, Hàng ngạc. Phổ thông Cửu Khúc Tham bản thân là một tính đỉnh cấp linh thực, dược tuổi cao nhất cận vi 400 năm, là chân nguyên cảnh tu giả tăng trưởng nguyên khí. Ích khí duyên nghiên một loại quý hiếm linh thực, có khả năng kéo dài tuổi thọ 15 năm, tuy là chân quý, nhưng cũng không phải khó gặp vật. Nhưng nếu là cựu khúc tham sinh trưởng tại nhiều hỏa, thổ lượng tính nguyên khí rồi rào chi địa, lại có một phần vạn tỷ lệ, lột sắc thành địa viêm cựu khúc tham, nhảy một cái trở thành siêu việt đỉnh cấp linh thực linh dược, là nhất vật chân quý. Chẳng những có thể đề thăng võ giả tu vi cảnh giới, cũng có thể kéo dài võ giả thọ nguyên, nếu như nghìn năm dược tuổi thành thuộc địa viêm khúc tham. Ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ 50 năm. Phải biết rằng phổ thông chân nguyên cảnh tu giả bất quá 300 năm thọ nguyên, chân nguyên thất trọng sau, tu giả thực lực lại lần nữa tiến nhanh, có thể tăng thọ 200 năm, nhưng nếu muốn đột phá chân nguyên cảnh, cũng là muôn vàn khó khăn. Mà thành quen thuộc địa viêm cựu khúc tham chẳng những đề thăng võ giả nguyên khí cảnh giới, càng có thể kéo dài chân nguyên cảnh tu giả một phần mới thọ nguyên, gia tăng thật lớn chân nguyên cảnh võ giả đột phá đến thần tuyển cảnh tỷ lệ. Có thể nói như vậy một gốc cây địa viêm cửu khúc tham giá trị còn hơn dương hàn lục văn hồi sinh quả cũng là không sai biệt nhiều nếu là bí cảnh ở ngoài tất nhiên sẽ đưa tới một hồi tình phong huyết vũ bất quá mặc dù lúc này địa viêm cửu khúc tham ngay dương hàn trước mắt hắn cũng không có mảy may gì động bởi vì ở nơi này cây địa viêm cửu khúc tham cạnh một đầu hình thể còn hơn hắn đại địa cự tích càng khổng lồ khổng lồ cự tích chính hai mắt khép hờ hiện lặng phủ phục tại trên núi nhỏ cái này cự tích trường dài ba mươi cao bảy tám thước toàn thân nó màu đỏ Hoàng sắc hoa văn lẫn nhau giao nhau, lưng trên, trừ cứng rắn giáp xác bên ngoài, càng là sinh trưởng vỗ đồ xuất gai nhọn, tại bất tỉnh ám dạ sát chi trùng, tản ra nhàn nhạt sắc bén. Địa viêm cự tích, đây là một huyết mạch biến dị địa viêm cự tích. Dương Hàn nhìn cự thạch hạ cái kia khổng lồ cự tích, trong lòng cũng là hơi rung động, phổ thông đại địa cự tích, đó là có tướng thú huyết mạch đẳng cấp, tương đương với nhân loại tướng cấp anh linh võ giả. Mà đi qua huyết mạch đột biến địa viêm cự tích, còn lại là có không kém hơn cấp thấp vương thú huyết mạch đẳng cấp. Dương Hàn trước mắt cái này địa viêm cự tích huyết mạch đẳng cấp, coi như cùng Mã Thiên Hạ so sánh, cũng là yếu không nhiều lắm. Bất quá cùng Mã Thiên Hạ vẹn vẹn chân nguyên nhất trọng tu vi bất đồng là, Dương Hàn lúc này gặp cái này địa viêm cự tích, đó là Dương Hàn cũng không cách nào dò xét đến nó tu vi cụ thể đẳng cấp. Đi thôi, cái này cự tích quá mức kinh khủng, ít nhất cũng là chân nguyên thất trọng ở trên cảnh giới, chúng ta bây giờ còn chưa phải là đối thủ. Dương Hàn khẽ lắc đầu, hắn vô vô Mã Thiên Hạ, Lặng Yên hướng về cự thạch phía sau thối lui lấy Dương Hàn hôm nay thực lực có thể lấy nhất trọng cảnh giới đối chiến chân nguyên cảnh tứ trọng tướng cấp anh linh võ giả nếu như nhờ bản thân rất nhiều pháp khí cựu diệu kiếm trợn, thì có thể đối kháng chân nguyên ngũ trọng thậm chí lục trọng tướng cấp anh linh võ giả nhưng đối mặt đầu này tu vi tại chân nguyên thất trọng ở trên Vương thú địa viêm cự tích Dương Hàn mặc dù là tế xuất khôi lối pháp khí cũng khó mà chiến thắng huống chi tại cự tích chi cấp trong còn có mấy mười đầu chân nguyên cảnh tướng thú đại địa cự tích xích xích rõ là đáng tiếc Tại sao có thể có một cái như vậy đại gia hỏa? Mã thiên hạ lui về trong rừng, đánh mùi vang, rất tiếc hận lung lay thật lớn đầu ngựa. Là có chút đáng tiếc, bất quá chúng ta còn muốn tại đây thương khung bí cảnh trong nghỉ ngơi 10 tháng, đợi ta cảnh giới tăng lên nữa một ít, không hẳn không có khả năng đoạt được đuổi cây này địa viêm cứu khúc tham. Dương Hàn khẽ cười nói, Sích, vậy cũng được, ngươi tiểu tử này tu luyện, tốc độ quả thật kinh khủng, tiến nhập lạc vân bất quá đã hơn một năm thời gian, là có thể tấn thăng chân nguyên Sẽ cho ngươi 10 tháng, e rằng thật có thể cùng này địa viêm cự tích đấu một trận. Mã thiên hạ gật đầu. Tê cáp. Nhưng mà ngay Dương Hàn dự định rời khỏi là lúc, tại cự tích chi cốc đối diện trong rừng hoang, đột nhiên có một đạo giá thu tê hống tiếng đột nhiên vang lên. Sau đó Dương Hàn cùng Mã thiên hạ đồng loạt cảm giác mình không khí chung quanh, nhiệt độ cũng ở đây trong nháy mắt hạ xuống không ít. À, FX3T3 hệ hẻo Dương Hàn, tốt khí tức lạnh lùng A. Mã thiên hạ đánh run một cái đạo. Thình thịch thình thịch. thình Sau đó còn chưa chờ Dương Hàn trả lời, cự tích chi cốc đối diện trong rừng hoang, liền có một trận giã thu trên mặt đất chạy nhanh lúc, trầm trọng thân thể thải đạp mặt đất mà phát ra ầm ầm tiếng. Dương Hàn ngẩng đầu hướng đối diện đen kịt rừng hoang nhìn lại, chỉ thấy từng cây đổ sộ cây tối liên tiếp khuynh đảo, như là bị người dùng cự lực suy đoán một dạng mơ hồ có khả năng thấy một khỏa hình thể khổng lồ giã thu đang ở trong rừng hoang cấp tốc chạy nhanh. Mã thiên hạ, xem ra chúng ta không cần chờ 10 tháng. E rằng hôm nay chúng ta liền có cơ hội lấy được địa viêm cửu khúc tham. Dương Hàn nhìn đối diện đột nhiên phát sinh dị động, khẽ cười nói, xem ra đánh địa viêm cửu khúc tham chủ ý, cũng không chỉ chúng ta hai cái. Giống như là trở về đáp Dương Hàn, ở lời còn chưa dứt ở dưới trong lúc, một tiếng tiếng gầm gừ tức giận cũng ở đây cự tích chi cốc trong ầm ầm vang lên, thanh âm cực lớn, phảng phất thần lôi đánh chúng đại địa một dạng đó là trùng quanh đổ sộ cây cối cũng ở đây hơi lay động tới này. Hống hống hống. Mà đã bị tiếng này gầm thét kéo, cự tích chi cốc trong, tức khắc lại có hơn 10 đạo tiếng gầm đồng thời vang lên, tuy là thanh thế không kịp ban đầu tiếng gầm gư thật lớn, nhưng là đều hết sức kinh người. hơn 10 đạo tiếng gầm hội tụ vào một chỗ, giống như một mảnh nhỏ lôi hải đồng thời nổ vang. Tê T.C. Mà cự tích chi cốc đối diện trong rừng hoang, tại cấp tốc chạy nhanh cái kia quái vật lớn cũng không yếu thế chút nào, nó rơ thẳng lên trời hí dài một tiếng, mặc dù cũng không thấy bao nhiêu to, vốn lấy này quái vật lớn làm trung tâm. Trung quanh hơn 10 dặm bên trong nhiệt độ chúa lại lần nữa đột nhiên chợt giảm xuống. Là một đầu thuộc tính Hàn băng yêu thú, Dương Hàn trong lòng hơi động, hắn từ trong ngực lấy ra du trưởng lão đưa hắn ngọc giản, thần tốc nhìn quét, ánh mắt rất nhanh liền dừng lại ở trên thẻ ngọc một góc hẻo lánh. Hạng ngạc chi đàm là hạng ngạc chi đàm bên trong đầu kia nghìn năm hạng ngạc, theo ngọc giản miêu tả, phụ cận đây trong vòng ngàn dặm đã rõ rõ khu vực, chỉ có đầu kia nghìn năm hạng ngạc có thể có như vậy uy thế. Dương Hàn thở dài nói. Nghe nói hàn ngạc chi đàm sâu không lường được, tại đàm chỗ sâu, càng là có một chỗ băng huyền mạch, rất quý trọng, cho tới nay đều có một đầu chân nguyên cảnh hậu kỳ cự ngạc thủ hộ, không nghĩ tới cái kêu cự ngạc dĩ nhiên sẽ vứt bỏ băng huyền mạch, đến đoạt này địa viêm cử tích cử khúc tham. Hàn ngạc, cử tích, đều là ác tâm loài bỏ sát, bọn họ đánh nhau cho phải đây. Mã thiên hạ nghe được Dương Hàn nói, nguyên bản có chút thất vọng tâm tình tức khắc xoay, nó hai mắt phát quang. Ánh mắt tử tử tiếp cận cự tích chi cốc đối diện đang ở chạy nhanh tới chân nguyên cảnh hàng ngạc yêu thú. Thinh thịch, theo che hàng ngạc hàng cuối cùng cây cối được hàng ngạc thân hình khổng lồ đổ vỡ, một hình thể so địa viêm cự tích còn muốn lớn hơn một vòng cự ngạc lao ra rừng hoang. Đây là một đầu toàn thân ngân bạch khổng lồ ca sấu, nó toàn thân hàn khí bốn phía, đem chung quanh trong 10 dặm cây cối toàn bộ đông lạnh ở trên một tầng băng xương. Dưới bụng càng là dài tám cái tráng kiện ngạc chân, mỗi một con ngạc chân ở trên. Sắc bén cự trào tản ra lệnh leo hàng khí Trường 376 Ngạc tích dịch chi chiến Tê Các Hàng ngạc nằm ở cự tích chi cốc phía trên dốc đứng trên vách đá Dơ thẳng lên trời tê hống Thật dài ngạc hôn tròng Từng hàng răng nhọn pháng phất có thể sẽ rách vạn vợ Hàng ngạc, mau mau thối lui, Thối lui. Sơn cốc chỗ sâu, một đạo không rõ Thêm to tiếng thú gầm đột nhiên vang lên Thanh âm chi chiến tràn ngập không được ngỗ nghịch tuy áp Tham, cửu khúc tham Đem nó cho ta Hàng ngạc thanh âm khàn khàn, phảng phất vô số giấy giáp đang ma sát một dạng hai mắt nó băng hàn, không mang theo một chút tình cảm. Vọng tưởng, ta thủ hộ cửu khúc tham nghìn năm, là ta suốt đời tu vi căn cơ sở tại. Hàng ngạc ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không phải là ta ngươi hai tộc cuộc chiến sinh tử. Sơn cốc chỗ sâu, địa viêm cự tích sinh tử gầm thét. Tê cát, cửu khúc tham đã thành thủ, ngươi này nghìn năm qua cũng bởi vì cửu khúc tham mà xuất hiện tiến hóa, lẽ nào vẫn không biết sao? Hàng ngạc thanh âm đạo mạc nói. Hàng ngạc, ngươi thủ hộ Hàn Mạch nghìn năm, lẽ nào là có thể buông tha sao? Địa viêm cự tích thanh âm tự trong sơn cốc chậm rãi vang lên, ngươi nếu là muốn này nghìn năm cửu khúc, vậy đi vào tốt ta ngươi cảnh giới tuy là tương đương, nhưng không nên quên ngươi hàng ngạc nhất tộc huyết mạch tàn lụi, mà ta cự tích nhất tộc cũng là luôn luôn phồn thịnh, ta thọ nguyên hầu như không còn, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến giai thần tuyển, biến hình là bán thú, nghìn năm cửu khúc, ta thế tại tất phải. Hàng ngạc tê hống một tiếng, nó thân hình khổng lồ thả người nhảy một cái tự trên vách đá nhảy xuống, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về cự tích sơn cốc chỗ sâu, địa viêm cựu khúc tham sinh trưởng chi địa phóng đi. Hàng ngạc, cút. Giống, dị tộc xâm phạm, dị tộc xâm phạm. Sau một khắc vô số tiếng gầm gừ tức giận cũng ở đây trong sơn cốc vang lên, đen kịt trong sơn cốc, hơn 10 đạo hào quang màu vàng đất kích nhanh trong tới, nên hướng hàng ngạc, cũng là mười mấy con hình thể khổng lồ đại địa cự tích. Hừ, chính là tiểu bối, cũng dám cản ta hàng ngạc. Hàng ngạc tê lớn một tiếng. Nó đối mặt mười mấy con đại địa cự tích, không sợ hai chút nào, giống to một tiếng, sinh trưởng vào bụng bộ phận phía trước bốn con cự trào bổ nhào về phía trước, hai cái dài hơn mười thước đại địa cự tích liền bị nó nắm trong tay. Chết! Hàn ngạc một tiếng tề hống, nó cự trào trên sắc bén tạc nhanh chóng, hai cái được nó bắt lại cự tích trên thân tức khắc nổi lên một trận bay lên hàn khí, sau đó hai cái chân nguyên cảnh tam trọng cự tích liền ở trong chớp mắt được hàn ngạc tản ra hàn khí hoàn toàn đông cứng, tự xương. Huyết nhục đều trong nháy mắt biến hóa thành một tảng lớn đóng băng. Ha ha, ngươi cự tích nhất tộc hôm nay cũng phải hủy diệt. Hằng ngạc một bà bỏ qua hai cái đại địa cự tích, thê hống một tiếng, lại lần nữa đập ra, rét lạnh cự chảo lại lần nữa chụp vào trước người khác một đại địa cự tích. Ta tộc binh sĩ lui đến nơi này của ta, Hằng ngạc cùng ta đều là nghìn năm thú, các ngươi không phải là đối thủ, không muốn uổng đưa tính mệnh. Mà ngay Hằng ngạc sắp bắt lại khác một đại địa cự tích là lúc, sơn cốc chỗ sâu một đạo hoàng quang thoáng qua. Đại địa trên, một đạo tường đất trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hướng về Hàn Ngạc cấp tốc đánh tới. Hàn Ngạc cự trảo. Hàn Ngạc nhìn thấy tường đất đánh thẳng tới, nó đuôi to vùng, uy trọng nghìn cân ngạc đuôi đó là trọng trọng đụng vào tường đất trên. Thình thịch. Trong sát na, đất đá tung tóe, thanh âm nổ vang, thật lớn tường đất tại Hàn Ngạc đột nhiên va chạm phía dưới, ầm ầm vỡ vụn. Thế nhưng Hàn Ngạc cũng vì vậy thân ảnh một trận. Xiêu xiêu xiêu. Hướng Hàn Ngạc nhào tới mười mấy con đại địa cự tích. Cũng lợi dụng khi thời cơ này, hướng về trong Sơn Quốc cấp tốc thối lui, nháy mắt trong lúc đó đó là biến mất, chỉ có không cam lòng gào thét tiếng, tại Sơn Quốc chỗ sâu quanh quẩn. Địa viêm, ngươi nếu không cam lòng đi ra, ta liền đi tìm ngươi. Hàng ngạc một kích thất bại, lại cũng không tức giận, nó thét dài tê hống, hướng về Sơn Quốc chỗ sâu vọt một cái mà vào, nháy mắt trong lúc đó đó là biến mất. Mã thiên hạ, đi, chúng ta cũng đi nhìn một chút, hai đầu chân nguyên cảnh đỉnh phong tướng thú đại chiến cũng không phải là muốn nhìn là có thể thấy Dương Hàn vô vô mã thiên hạ nhưng chợt hắn thấy bên ngoài thung lũng hai cái được hàng ngạc đông cứng đại địa cự tích cước bộ cũng là đột nhiên ngừng lại ngươi trước chờ ta một chút Dương Hàn thân hình búng một cái sau lưng của hắn lôi dực thanh bằng vũ dực đột nhiên triển khai phảng phất một màu xanh đại điệu tự vách núi chạy xuống chỉ là lóe lên liền trong nháy mắt xuất hiện tại hai cái đại địa cự tích bên cạnh thi thể yêu thú cùng nhân loại bất động chẳng những thọ nguyên phải lâu dài thật lâu Thân thể trong càng là bao hàm huyết nục tinh túy, chân nguyên cảnh yêu Thu đối với võ giả mà nói, cũng là vật đại bổ. Thu. Dương Hàn nắm lên hai cái đại địa cự tích, đem hai cái đại địa cự tích Thu vào trong túi càng khôn, lại lần nữa thả người nhảy lên ngoài cốc núi cao. Lúc này mới cùng mã thiên hạ cùng nhau dọc theo ngoài cốc danh giới, hướng về sơn cốc chỗ sâu đi. Úng ủng. Giống, giống, giống. Dung trời giống to tiếng, âm ầm thân thể chạm vào nhau tiếng tại sơn cốc chỗ sâu liên tiếp vang lên Theo Dương Hàn cùng Mã Thiên Hạ tới gần, cái loại này rung trời uy thế cũng là càng thêm rõ ràng bày ra tại một người một con ngựa trong lòng. Xích, đánh thật náo nhiệt. Chỉ một lúc sau, Dương Hàn cùng Mã Thiên Hạ đó là lại lần nữa đi tới địa viêm cựu khúc tham phía trên châu kia nô ra cự thạch trên. Hai người phủ phục tại trên đá lớn nhìn xuống dưới, chỉ thấy tại địa viêm cựu khúc tham sinh trưởng dưới núi nhỏ phương, địa viêm cựu tích cùng Hàn Ngạc đã nhào thành một đoàn trên mặt đất quần quận căn xé. Hai cái nghìn năm yêu thú lúc này đều là buông tha nguyên lực công kích, chỉ dựa vào vô cùng cường hãn thân thể tiến hành nguyên thủy nhất, cũng là nhất rõ ràng lực lượng chém giết. Bên trong sân vô luận là địa viêm cự tích vẫn là năm kia hàng ngạc đều là thân thể cực kỳ khổng lồ yêu thú, bọn họ chém giết cùng một chỗ, tạo thành thanh thế đặc biệt kinh người. Dương hàn cùng mã thiên hạ chỉ là nằm ở núi cao cự thạch trên, cũng có thể rõ ràng cảm thụ được đại địa hơi rung động. Thình thịch, thình thịch. Tại địa viêm cự tích cùng năm kia hàng ngạc chém giết lẫn nhau k cũng không thường có khả năng thấy sắc bén cùng hoàng quang lẫn nhau mọc lên thoáng hiện. Nguyên Lai lui vào trong sơn cốc mười mấy con đại địa cự tích, lúc này cũng là không bị ạ ba thể tiến lên, tất cả đều tới gần sơn cốc với đá, liên tiếp lớn tiếng té hống, lên tiếng ủng hộ bản thân thủ lĩnh, trong mắt cũng là thỉnh thoảng thoáng qua một chút có chút tính người lo nghĩ cùng nổi giận. Dương Hàn, ngươi nói hai đại yêu thú chém giết, cuối cùng ai sẽ thắng lợi? Mã Thiên Hạ một con ngựa mặt hưng phấn, nó rung đùi đắc ý nhìn cự thạch phía dưới chém giết. Trong mắt cũng là mọc lên một loại nóng lòng muốn thử kích động, nhưng là chỉ là kích động mà thôi. Khó mà nói, này hai đầu yêu thú cảnh giới trên lệch không bao nhiêu, nhưng hàn ngạc hàn băng nguyên lực cũng là mơ hồ có khả năng khắc chế địa viêm cự tích, dù sao này địa viêm cự tích tuy là huyết mạch tiến hóa, nhưng dù sao người mang thổ, hỏa lượng trọng thuộc tính, tại tinh thuần trong trình độ, hơi kém hàn ngạc nhất trọng. Dương Hàn nhìn trong cốc chém giết nhẹ giọng nói, bất quá mặc dù hàn ngạc có thể thắng, cũng chỉ là thắng thảm. Trung quanh mười mấy con đại điệu cự tích nhìn chằm chằm, Hàn Ngạc thắng, cũng rất khó từ nơi này có chút lớn điệu cự tích hoàn vây trong thoát đi, có lẽ còn muốn chết tại đây có chút lớn điệu cự tích trong tay. Xích, như vậy Hàn Ngạc chẳng phải là quá không có lợi lắm. Mã thiên hạ biểu môi, có chút khinh thường tại Hàn Ngạc chỉ số thông minh. Trường 377, Dương Hàn Chiến Thanh Điểu. Người không có nghe nói sao, này Hàn Ngạc đã thọ nguyên hầu như không còn, coi như nó không đến vậy không sống bao lâu, vô luận võ giả vẫn là yêu thú. Cũng là muốn liên tiếp đi trước, võ đạo một đường chỉ có thể đi tới, không thể ngừng bước. Dương Hàn khẽ cười nói, nhưng hắn trật cũng là vô mã thiên hạ đầu ngựa đạo, bất quá, đây cũng chính là chúng ta cơ hội. Xích, không tệ, lưỡng bại câu thương, chúng ta được lợi. Mã thiên hạ cười hát hát nói. Địa viêm xuyên tâm thứ. Hàn băng bạo liệt. Theo thời gian lặng yên trôi qua, hai cái nghìn năm yêu thú chém giết từ từ sự nóng sáng, tuy là địa viêm cự tích cùng Hàn ngạc trên thân đều sinh trưởng ra cứng rắn giáp sắc cùng cứng cỏi ra dày, cấp thấp chân nguyên pháp khí đều khó đâm thủng. Nhưng ở đối phương răng nanh phía dưới, đều là đều vỡ vụn, xé rách, quần quần tiên huyết cũng là liên tiếp bắt sái, đem sơn cốc chỗ sâu đại địa toàn bộ nhuộm dần thành đỏ thẫm vẻ. Một hồi huyết nục phấn đấu càng là kéo dài gần hai canh giờ, trong cốc mặt đất cũng là cứng rắn hạ xuống mấy chục thước, nguyên bản san bằng trong cốc mặt đất, lúc này cũng là hầm một mảnh, đó là chung quanh sơn cốc nham bích cũng xuất hiện diện tích lớn sổ xuống. Sinh ta cảm giác chúng ta cự thạch đều có thể rơi xuống. Mã thiên hạ nhìn cốc ở dưới kéo dài gần hai canh giờ chiến đấu, lúc này cũng sớm không có vừa mới hưng thu chẳng trề, nó đánh một cái to lớn hả hơi, có chút lo lắng nói. Không cần lo lắng, ta cảm thấy cho chúng nó tranh đấu kéo dài không bao lâu thời gian. Dương Hàn đột nhiên thân thể cứng đờ, hắn ngẩng đầu nhìn hướng sơn cốc một chỗ khác rừng hoang chỗ sâu, trong mắt thần sắc cũng là mang theo vài phần ngưng trọng. Sích, lẽ nào bọn họ sẽ phân ra thắng bại? Mã Thiên Hạ không có phát hiện Dương Hàn dị dạng, cũng là mừng rỡ. Không, là bọn họ tranh đấu rất có thể đưa tới nó yêu thú, muốn làm hoàng tước, xem ra không chỉ chúng ta hai cái à. Dương Hàn cười khổ một tiếng. Ngươi là nói Mã Thiên Hạ nghe vậy cả kinh. Siêu. Mà ngay Mã Thiên Hạ đang nói vừa mới nói không tới một nửa, tại Dương Hàn ánh mắt đến mức, một đạo màu xanh bóng dáng đột nhiên tự trong rừng hoang lướt đi, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị hay, chỉ là nhẹ nhàng nhoang lên, liền xuyên qua hơn 10 dặm khoảng cách hướng về dưới sơn quốc phương phóng đi mẹ nó thật nhanh mã thiên hạ người mang vương thú huyết mạch dép nở tờ không hd 12 thân thể cường đại nhưng là chỉ là cảm giác mình thấy hoa mắt đạo kia màu xanh bóng dáng đó là nhanh chóng đến dưới sơn quốc phương núi nhỏ phía trước cựu khúc tham nghìn năm cựu khúc tham một đạo bén nhọn mang theo thanh âm hương phấn tự màu xanh bóng dáng trong phát ra đồng dạng chỉ là lưu quang cực nhanh màu xanh bóng dáng tại trên núi nhỏ một trận đó là lại lần nữa bay lên hướng về rừng hoang ở ngoài đi Mà nguyên bản sinh trưởng địa viêm cự khúc tham trên núi nhỏ, lúc này cũng là không đáng không có gì, nguyên bản địa viêm cự khúc tham nơi ở, chỉ còn lại một cái thật sâu tiểu lừa đảo. Vô Liêm Sỉ, thanh rực điểu, ngươi dám? Thanh rực, ngươi tốt lớn mật. Hai tiếng tức giận tiếng gầm, tại trong sơn cốc vang lên, nguyên bản chém giết vô cùng thê thảm địa viêm cự tích cùng hàng Ngạc đồng thời đình chỉ chém giết, lấy bọn họ tu vi cảnh giới, tại màu xanh bóng dáng xuất hiện trong nháy mắt, liền đem phát hiện. Chỉ là thanh ảnh tốc độ quá nhanh. Hai đại yêu thú chỉ là vừa mới phát hiện, thanh ảnh đã một kích thành công, bay vào trong bầu trời. Địa viêm cử tích cùng hàn ngạc tuy là thực lực cường đại, nhưng dù sao vừa mới trải qua một hồi đại chiến, lúc này một thân thực lực từ lâu tiêu hao thất thất bát bát, lại thêm thanh ảnh xuất hiện quá mức mau lẹ, bọn họ căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể mắt thấy thanh ảnh tại bọn họ trong tầm mắt bay đi. Dương Hàn, làm sao bây giờ, chúng ta chẳng phải là chờ không? Di, Dương Hàn, ngươi, ngươi đi đâu? Mã Thiên Hạ vừa thấy trong cốc đột biến, cũng là sắc mặt kỳ biến, mặt ngựa trên tức giận hiện lên, nếu như này địa viêm cựu khúc tham được hàn ngạc cấp đi, nó tuy là đáng tiếc, cũng dù sao cũng là hàn ngạc lao động chỗ. Nhưng hôm nay nó vốn định làm đường lang nhào ve trong hoàng tước, nhưng không ngờ được thanh ảnh đoạt nó nhân vật, nó có làm sao có thể chịu được, chỉ là nó cảnh giới quá thấp, cũng chỉ có thể mong đợi nhìn thanh ảnh đắc thủ. Nhưng ở Mã Thiên Hạ trong lòng lúc này cũng là rất là căm tức, nó vừa định hướng Dương Hàn phát vài câu bức tức, đầu ngựa lắc một cái cũng là phát hiện vừa mới đứng ở nó bên cạnh dương hàn lúc này cũng là biến mất muốn đi cũng không dễ dàng như vậy trong bầu trời dương hàn thanh lặng thanh âm phảng phất âm thanh của tự nhiên truyền vào mã thiên hạ trong thay nó ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tại thanh ảnh đối diện dương hàn phía sau lôi rực thanh bằng vũ rực giang ra đập cánh phù không dương hàn trong tay màu đen côn ngô kiếm đứng ngạo nghễ như một đạo so đêm tối còn muốn tối tăm lớn lên ảnh đống chốc bày ra cựu diệu kiếm trận chu ma cương lôi kiếm Dương Hàn hét lớn một tiếng, trong tay hắn côn Ngô kiếm nhất chỉ, quẩn tiên hồ trong tám chuôi màu sắc khác nhau chân nguyên kiếm khí vừa nhảy ra, ở giữa không trung cùng màu đen côn Ngô kiếm tạo thành một đạo cựu sắc vòng xoáy cầu vồng, hướng về màu xanh bóng dáng đó là tịch quần đi. Mà ở này cựu sắc vòng xoáy kiếm trận ở ngoài, chín đạo nguyên khí cương lôi thuấn ở giữa ngưng tụ thành hình, hướng về màu xanh lớn ảnh kích xả đi. Nhân tộc, dĩ nhiên là nhân tộc, đáng chết, đáng chết, chẳng lẽ lại đến nhân tộc tiến nhập giờ sao? Màu xanh lớn ảnh bén nhọn tét đều, thanh âm rối thai, phảng phất một thanh trường kiếm trọng trọng cắm ở dương Hàn trong lòng một dạng để cho hắn thần trí cũng ở đây trong nháy mắt bình tĩnh. Hừ, chính là sóng âm kỹ xảo, vẫn phá không được ta tinh thần chiến thể sơn hà chi đỉnh. Nhưng loại này không rõ, vẹn vẹn kéo dài chưa đủ một phần mười nháy mắt, dương Hàn thần trí liền trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn tại thai tức cảnh lúc cũng đã ngưng tụ nhất nguyên thân thể, có nhân tộc mạnh nhất vài loại thể chất một trong, thân thể căn cơ kiên cố vượt xa người bình thường tưởng tượng ra, sau đó càng là luyện thành tinh thần tông bảy đại vô thượng một trong những tuyệt học tinh thần chiến thể quyết, thân thể cường hãn, có thể nói kinh khủng. vì vậy đang đối mặt cảnh giới vượt xa hắn màu xanh lớn ảnh em ba công kích, dương hàn cũng là gần là hơi không rõ, liền tức khắc hồi phục qua đây. mà theo dương hàn côn nô kiếm vũ động, cựu diệu kiếm trận vòng xoáy hồng quang cùng chín đạo nguyên khí cương lôi cũng là nháy mắt trong lúc đó, liền tới đến màu xanh bóng dáng trước, lôi bằng chiến sĩ, màu xanh bóng dáng một tiếng gào kêu. Thân ảnh hơi ngừng lại, nó hai cánh rung lên, dĩ nhiên hiện lộ ra bản thân hình thái, cũng là một trên thân chiều dài màu xanh lớn xí đại điểu. Đây là đại điểu thân hình cũng là thập phần to lớn, hai cánh mở ra chừng 30 mét, nó cự trảo sắc bén, một đôi rực trên, dĩ nhiên cũng mọc nhàn nhạt lôi văn, cùng Dương Hàn phía sau dung hợp cùng thân thể mình lôi dược thanh bằng vũ dược ngược lại có 89 phần chỗ tương tự. Bất quá Dương Hàn phía sau vũ dược lôi văn chẳng những so màu xanh đại điểu phải nhiều, hơn nữa càng thêm sinh động rõ ràng mà theo màu xanh lớn ảnh đập cánh khẽ động, một cổ tràn đầy tiếng sấm chi âm gió lốc lớn tại nó hai cánh trong lúc đó đột nhiên sinh thành hướng về dương hàn tế xuất kiểu diệu kiếm trận cùng kiểu kiếm cương lôi đụng vào nhau. Vô Và hình, nổ rung trời trong giây lát nổ tung, nhất thời cuồng phong gào thét, lôi âm trận trận kịch liệt nguyên khí cuộn cuộn gầm thét đi tứ tán. Chương 378, trăm tử chiến đến cùng. Dương hàn kiểu diệu kiếm trận tuy là bá đạo, nguyên khí cương lôi uy lực càng là vượt xa hắn đẳng cấp, nhưng đối mặt màu xanh chim khổng lồ cũng là một đầu vẹn vẹn so địa viêm cự tích, nghìn năm hàng ngạc thấp hơn một bậc chân nguyên hậu kỳ vương thú. tuy là màu xanh chim khổng lồ vội vàng nảy chiến, nhưng này một đạo đập cánh gió lốc lớn, vẫn như cũ đem dương hàn cựu rượu kiếm trận nguyên khí cương xét đánh lui. đó là dương hàn cũng bị này sao động mở ra nguyên khí cuộn sóng hướng bay, thân hình hắn tại giữa không trung tới cấp tốc cuốn, phía sau giáp bằng lôi dực vũ dực ra sức chấn động, mới gian nan đem thân hình ổn định. màu xanh chim khổng lồ cảnh giới, mặc dù không cùng hàng ngạc, địa viêm cử tích nhưng cũng là chân nguyên cựu trọng vương thú, dương hàn cảnh giới cùng chênh lệnh quá nhiều, này vẹn vẹn lần đầu tiên giao thủ, đó là lấy dương hàn người mang vết thương nhẹ mà kết thúc. Đáng ghét nhân loại, ngươi dám ngăn cản ta, rõ là đáng ghét. Màu xanh chim khổng lồ tức giận the the the, nhưng nó the the kêu trong lại có tràn đầy một loại niềm vui ngoài ý muốn, bất quá ở trên thân thể ngươi, ta cảm thụ được khí tức đồng loại, hôm nay để trước quá ngươi, chờ tiêu hóa cựu khúc tham, trở lại đoạt sau lưng ngươi vũ dục. Màu xanh chim khổng lồ hét lên một tiếng, nó tại giữa không trung chỉ nhẹ nhàng xoay tròn, lại lần nữa hóa thành một đạo thanh ảnh, hướng về bên ngoài sơn quốc bay đi. Thanh Dực, ngươi cho rằng ngươi trốn phải sao? Nhưng sau một khắc hàn ngạc lãnh đạm mà thanh nghiêm lạnh như băng nhưng ở màu xanh chim khổng lồ vang lên bên hai. Chỉ thấy màu xanh chim khổng lồ bên cạnh, một đạo hàn quang lướt qua, hàn ngạc thân thể khổng lồ đã nằm ngang ở giữa không trung, ngăn trở màu xanh chim khổng lồ đứng lui. Dương Hàn mặc dù không có đối màu xanh chim khổng lồ tạo thành thương tổn cũng là thành công ngăn cản chim khổng lồ thoát đi, mà vẹn vẹn một phần trăm trong nháy mắt đã đủ để cho hàn ngạc truy đuổi mà lên. đáng chết, đáng ghét nhân loại. thanh điểu lớn tiếng té hống, tức giận gầm thét, trong con mắt tràn ngập sát cơ. hàn ngạc chi thứ, mà giờ khắc này đáp lại thanh điểu, cũng chỉ có hàn ngạc lạnh lùng tiếng quát, nó há to miệng một cái, một đạo hiện lên lũ lam vẻ băng tiện đó là tại hàn ngạc trong miệng bắn ra. thanh lôi thiếu, màu xanh chim khổng lồ hai cánh mạnh mẽ chấn. Nó bén nhọn mỏ chim đột nhiên mở ra, tức khắc phát ra bén nhọn chói tai gào kêu tiếng, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm tại màu xanh chim khổng lồ mỏ chim trong mạnh mẽ mà phát, chấn động sóng âm trong, còn có từng đạo màu xanh lôi quang bắn ra. A, lão Tử lô thai, trốn ở cự thạch trên mã thiên hạ một đôi mã nhãn trận lưu viên, nó đột nhiên nhảy người lên, trong hai mắt tràn đầy mê man, nhưng là bị màu xanh chim khổng lồ sóng âm chấn phải đầu vóc trống rỗng. Nó buôn cái chân ngựa một trận không thu không chế mạnh mẽ đạp. Phảng phất rút gần một dạng trợn chân một cái, dĩ nhiên tại cự thạch trên rơi xuống, trọng trọng ngã tại cự thạch hạ cự tích chi cốc trong. Mẹ nó, xong, vào cự tích xào huyệt. Mã Thiên Hạ ngã trên mặt đất, thân thể chấn đau, khiến nó thần trí khôi phục ngắn ngủi thanh minh, nó một đôi mã nhãn nhìn lại, mười mấy con hình thể khổng lồ đại điểu cự tích thân ảnh, tức khắc chiếu vào nó trong mắt. Tuy là Mã Thiên Hạ thân thể còn hơn một dạng tuấn mã lớn hơn ra gần một lần, thế nhưng cùng đại điểu cự tích so sánh, nhưng lại như là cùng con gà con cùng cự ương tranh lệnh. Mã thiên hạ trong lòng run một cái, trong đầu chỉ là thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, Dương Hàn, ta mà là ngươi linh sùng à, mau tới cứu ta. Chỉ là Mã thiên hạ cũng là không biết, lúc này Dương Hàn từ lâu là tự lo không xong, màu xanh chim khổng lồ đạo này thanh lôi khiếu, hiện nhiên là nó bản lĩnh xuất chúng, tiếng này thét dài phát ra, đó là Dương Hàn thân hình cũng là lung lay sắp đổ lên. Mà trong sân gốc, mấy chục con đại địa cự tích, Lúc này cũng là được tiếng huyết gió ảnh hưởng, từng cái nét mặt, cũng đều là hết sức khó coi. Vù vù. Nhưng mà hàn ngạc băng thứ cũng là không chút nào được này đình thai nhức có sóng âm ngăn cản. Băng thứ thâm nhập từng đạo sóng âm trong, tức khắc đem quy tắc sóng âm rung động nhất thời khuấy phải hỗn loạn dung chuyển. Dầm dầm dầm. Nhưng sóng âm sau, từng đạo thanh lôi cũng là toàn bộ đánh vào băng thứ trên, đem kiên nhược hạ phẩm chân nguyên băng thứ cũng là hoành kích ra một trùn hoành băng hoa, băng thứ trên cũng là từ từ dần hiện ra một ít nhỏ bé kẽ nước. sau đó, theo cuối cùng một đạo thanh lôi đánh vào băng thứ trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn tan, băng thứ theo tiếng mà đứt, hóa thành từng đạo cuồn cuộn hàn băng nguyên khí, hướng về bốn phía tán đi. sao động băng hàn nguyên khí, càng là đem màu xanh chim khổng lồ sóng âm toàn bộ phá hủy. thanh dực, đem cửu khúc tham cho ta. hàng ngạc gầm thét một tiếng, nó thân thể khổng lồ nhưng ở băng thứ vỡ vụn trong nháy mắt, cùng màu xanh chim khổng lồ vọt tới. mơ tưởng. Màu xanh chim khổng lồ cũng là tê hống một tiếng, nó song rực song chảo đồng thời xuất kích, cùng hàng ngạc thân hình khổng lồ va chạm lại một lần nữa. Thình thịch, một tiếng thật lớn một hưởng, tại hai cái cự thú chỉ thấy ầm ầm vang lên. Màu xanh chim khổng lồ cùng hàng ngạc tại một lần va chạm qua đi, cũng là đồng thời hướng về hai bên tối lui. Hàng ngạc, ngươi thọ nguyên sẽ hết, nghìn năm đều chưa từng tiến đến giây, này cựu khúc tham cho ngươi cũng là vô dụng. Màu xanh chim khổng lồ thân ảnh bay ngược, nó hai cánh trên lông vũ tản mát, bên trái dưới cánh chim. Cũng là xuất hiện một đạo dần dần biến đỏ, liên tiếp hạ tiên huyết vết thương. Thanh dực, nhiều lời vô dụng, hôm nay trừ phi ta ngã xuống, bằng không, ngươi không muốn vọng tưởng lấy được nghìn năm cựu khúc tham. Hà ngạc cười lạnh nói, nó nguyên bản liền vết thương rậm rạp trên thân hình, lúc này cũng là tân thêm hai đạo sâu đủ thấy xương vết chảo. Địa viêm, hôm nay này cựu khúc tham, ngươi coi như muốn để lại, cũng là không có khả năng, không bằng chúng ta làm cái giao dịch thế nào. Màu xanh chim khổng lồ ưng nhãn nhìn chung quanh sân cốc. Nó con ngươi hơi nhất chuyển, cũng là đột nhiên xoay người hướng về trong sân cốc, chính mắt lạnh nhìn mình chăm chú Địa Viêm cự tích quát lên. "Giao dịch?" "Giao dịch gì?" Địa Viêm cự tích lạnh lùng nói. "Hàng ngạc nếu muốn tiến giai liền cần toàn bộ cựu khúc tham, nhưng ta mà nay vẫn còn có 500 năm thọ nguyên, thì không có cần nhiều như vậy." Mâu xanh chim khổng lồ giọng the thé nói, "Ta chỉ phải này một nửa cựu khúc tham, còn lại một nửa, kể cả này cựu khúc tham ở trên ba túi hạt giống, ta đều lưu cho ngươi." Theo màu xanh chim khổng lồ đang nói, nó nâng lên một tương trảo, một cây đang ở tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang cựu khúc tham đó là xuất hiện tại trước mặt mọi người. Địa viêm, đón lấy. Màu xanh chim khổng lồ cũng không đợi địa viêm cử tích trả lời, nó hứng trảo ở trên hoa quang lóe lên, cái kia hoàn hảo địa viêm cựu khúc tham liền bị nó một phân thành hai. Màu xanh chim khổng lồ lưu lại nửa cái địa viêm cựu khúc tham, liền đem khác nửa cái vẫn liên tiếp cựu khúc tham bỏ địa viêm cựu khúc tham dùng thành quang bao vây, bắn về phía địa viêm cử tích. Thế nhưng ta ngươi hôm nay phải chung nhau đối phó Hàn Ngạc." Màu xanh chim khổng lồ đây là mới âm thanh cười nói. "Thanh Dực, ngươi tốt tính toán." Hàn Ngạc thấy màu xanh chim khổng lồ cử động, một đôi ngạc mắt không khỏi lánh mang hiện ra, "Địa Viêm, Thanh Dực từ trước đến nay giả dối, ngươi thật chẳng lẽ sẽ tin tưởng nó sao?" "Ha ha, cục diện hôm nay, Hàn Ngạc, ngươi thấy được ta còn có tuyển chọn sao?" Địa Viêm cử tích gép nở gi gi cỡ 8 ha cũng là thê lương cười. Địa viêm cửu khúc tham là ta đại địa cử tích nhất mạch truyền thừa cùng hương thịnh căn cơ. Nếu các ngươi hai cái đều đánh cửu khúc tham chủ ý, ta cũng vậy có thể tử chiến đến cùng. Trường 379, đi ngược Thệ Nôn. Ha ha, địa viêm, cũng là ngươi thức thời. Màu xanh chim khổng lồ cười ha ha, nhưng nó ánh mắt, Trung Quy lại là vô tình hay cố ý nhìn phía một bên dương hàn, cuối cùng rơi vào dương hàn phía sau một đôi giáp bằng lôi rực vũ rực trên. Thanh rực, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Địa viêm cự tích thở dài một tiếng. Địa viêm, ngươi yên tâm, kiểu khúc tham bán nhánh đối với ta đã là đầy đủ, nhưng hôm nay ta đã chọc giận hàng ngạc, cũng là không thể không trừ đi nó. Mầu xanh chim khổng lồ cười lạnh nói, nó ánh mắt từ một bên dương hàn trên thân thu hồi, lại lần nữa nhắm ngay hàng ngạc, chỉ nghe Mầu xanh chim khổng lồ một tiếng mở ra, nó hai cánh rung lên, dẫn đầu hướng về hàng ngạc hung ác tản nhận đánh tới. Thanh dực, ngươi cho rằng liên hợp địa viêm là có thể thắng dễ dàng ta sao? Hôm nay ta coi như không chiếm được cựu khúc tham, cũng phải đưa ngươi giết chết. Viễn cổ thần ngạc, tổ huyết sống lại. Hàng ngạc lúc này cũng là lộ hung quang, nó thọ nguyên sẽ hết, chỉ có thể liều mạng một lần, chỉ thấy hắn rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ đón gió vung, thân hình càng là đột nhiên tăng lớn gấp đôi, thật như là một tòa núi nhỏ, mà ở sau lưng, cũng mơ hồ xuất hiện một đầu trăm trượng cỡ thần ngạc hư ảnh. Thiêu đốt tổ huyết, Hàng ngạc, ngươi quả thật phải liều mạng sao? Địa Viêm cự tích kinh ngạc nói. Thiếu đốt huyết mạch chi lực, tiền 66 lờ ít cờ ngươi coi như thắng, cũng sẽ mất đi vương thú huyết mạch. Ha ha, thân tuyển đối với ta mà nói gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt, không liều mạng, chỉ có một đường chết. Hàn ngạc tề hống, thanh âm rung trời. Được, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Địa viêm cự tích lúc này cũng là lớn tiếng giống to, nó bốn con lợi chảo trong đất, thân thể khổng lồ cũng là phóng lên cao, hướng về hàn ngạc hung manh đánh tới. Trong sát na... Ba con chân nguyên cảnh hậu kỳ yêu thú đó là ở giữa không trùng chém giết thành một đoàn, cường đại thân thể va chạm trong lúc đó, răng nanh hiện lên hàn, hung trảo sắc bén, huyết nhục tung tóe, lại càng không lúc sen lẫn nguyên lực sao động vụt ra. Hàng ngạc tuy là thiêu đốt tổ huyết, nhưng là khó thoát nhất bại. Dương Hàn tại ba con yêu thú chém giết cùng một chỗ là lúc, đó là lặng yên lui về phía sau, thờ ơ lại nhạt, lúc này giữa sân chiến đấu, không phải hắn chính là chân nguyên nhị trọng tiểu tu sĩ có thể tham gia. Hắn xuất thủ ngăn trở màu xanh chim khổng lồ, đã là cực kỳ mạo hiểm, nếu không phải hắn vẫn có tinh phủ tiểu châu cùng khôi lối phát khí, có thể tự bảo vệ mình không ngại, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bất quá lúc này bên trong sân kịch liệt tranh đấu, cũng không có ngoài hắn vừa mới phán đoán. Hắn vừa mới sở dĩ xuất thủ, một mặt là bởi vì nếu không ngăn trở thanh điểu, địa viêm cửu khúc tham tất nhiên sẽ được thanh điểu mang đi, về phương diện khác, còn lại là hàng ạc, địa viêm cựu tích. Thanh điểu ba người trong lúc đó mâu thuẫn căn bản không có hóa giải khả năng, tam đại yêu thú vô luận như thế nào tranh đấu, đối với hắn mà nói đều là cực kỳ có lợi. Xích! Vậy mà lúc này, rơi vào mấy chục con đại điệu cự tích trong mã thiên hạ cũng là như dấm mảnh băng, nó tuy là cũng là vương thú, lại căn bản không phải này mấy chục con tu vi vượt qua xa nó tướng thú đối thủ. Những thứ này cự tích nếu như cùng nhau tiến lên, chỉ sợ một cái hô hấp là có thể đưa nó phá tan thành từng mảnh. Bất quá cũng may lúc này. Này mấy chục con cự tích lực chú ý đều thả ở giữa không trung tam đầu vương thú trong lúc đó tranh đấu, cũng là không có ở không hạ để ý tới mã thiên hạ. Mã thiên hạ cũng là lợi dụng khi thời cơ này, gión ra gión rén tự mấy chục con đại địa cự tích trong lạng yên trốn, trở lại dương hàn bên cạnh. Giống giữa không trung, hình thể ước chừng là địa viêm cự tích gấp hai hàn ngạc đột nhiên thống khổ kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy thân thể hắn một bên da dày cơ hồ đều bị xé rách, địa viêm cự tích hai móng phá ở hàn ngạc tả tơi ra cá sấu. Đâm đầu thẳng vào hàm ngạc trong huyết nụ, sắc bén răng cứ liên tiếp cắn xé thôn phệ, dĩ nhiên cứng rắn tại hàm ngạc trên thân thể móc ra một cái độc lớn, bạch cốt âm hú lộ. Địa viêm, a. Hàm ngạc nổi giận, kịch liệt vung vây thân thể, nó bên cạnh thân hai cái cự trảo liên tiếp chụp vào địa viêm cự tích, sắc bén ngạc trảo tại địa viêm cự tích trên thân hình xé xuống từng cục huyết nụ, nhưng địa viêm cự tích nhưng thật giống như là hoàn toàn không biết đau đớn một dạng tử tử cắn hàm ngạc không tha. Hàm ngạc, ngươi thời đại kết thúc. Màu xanh chim khổng lồ âm thanh gào kêu, nó vũ dực liên tiếp nhào cản, che hàn ngạc ánh mắt, một đôi lợi hại cự trảo, càng là đem hàn ngạc ngạc mặt bắt huyết đục tung tóe, giống ngạc tổ, hàn xương chi liệt, hàn ngạc liều mạng gầm thét, theo nó trên vết thương tiên huyết liên tiếp phun trào, một thân có khả năng rung động núi cao thần lực cũng là từ từ khô kiệt, nó ra sức dạy dỗ, gần chết rung lên, thân hình khổng lồ trong nháy mắt lại lần nữa bạo phát không gì sánh kịp lực lượng, thật lớn ngạc hôn về phía trước tìm đòi dĩ nhiên cắn một cái ở màu xanh chim khổng lồ một con chim trảo. minh màu xanh chim khổng lồ bị đau tức khắc phát ra thê lương thẳng đê nó liên tiếp dùng rực đánh ra hàng ngạc một con khác móng chim càng là tại hàng ngạc trên mặt vẽ ra từng cái thịt bầm băng hàn chi lực hàng ngạc trong miệng nẹn nào thanh âm không rõ không rõ nhưng theo đạo thanh âm này bạo phát một cổ chí hàn chi khí cũng là từ hắn ngạc hôn trong tàng ra dọc theo được nó từ tử, tử cắn móng chim hướng về màu xanh chim khổng lồ trên thân hình lan tràn ra Màu xanh chim khổng lồ chỉ cảm thấy phải toàn thân băng hàn, như là rơi vào vạn trượng kẽ nước một dạng liền huyết dịch cùng nguyên lực vận chuyển cũng là hạ thấp cực điểm, thân thể cũng là dần dần không chịu bản thân khống chế, nguyên bản mau lẹ động tác càng là biến phải chậm chạp. Hàng ngạc, chết. Mà ngay màu xanh chim khổng lồ ý chí có chút không rõ trong lúc, Địa Viêm cử tích cũng là bạo phát một đạo như là rơm dạ cứu mạng một dạng thanh âm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hàng ngạc thân thể một bên xương lại bị Địa Viêm cự tích cắn một cái đoạn. Sau đó địa viêm cự tích càng là hướng vào phía trong vọt một cái, dĩ nhiên đem hơn nửa cái đầu lâu dọ vào hàn ngạc lồng ngực. Hàn ngạc trong nháy mắt cảm thấy mình nơi buồng tim một trận lạnh lẽo đó chính là nó trái tim địa viêm cự tích cắn một cái ở. À, ta không căm lòng, không căm lòng, chỉ cần lại cho ta 20 năm, chỉ cần 20 năm ta liền có thể tiến giai thần tuyển, thối lui thú thể. Hàn ngạc phản ngạc hôn vung, đem màu xanh chim khổng lồ quăng bay đi, mà ngửa ra sau thiên gào to một tiếng. Nguyên khí trong cơ thể trong nháy mắt mất khống chế, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn. Hằng ngạc nguyên khí trong cơ thể nổ tung, thân hình khổng lồ trong nháy mắt được chia làm hai nửa hướng về mặt đất rơi xuống. Giống, giống, giống. Mà theo hằng ngạc ngã xuống, cự tích bên trong sơn cốc mười mấy con đại địa cự tích cũng là hương phân giống lớn đều hướng về chậm rãi rơi xuống, hơi thở mong manh địa viêm cự tích dựa tê cáp. Nhưng mà đúng lúc này trong bầu trời được hằng ngạc quăng bay đi màu xanh chim khổng lồ trên thân hình cũng là quang mang đại thịnh, nó hóa thành một đạo lạnh thấu xương thanh quang, ở giữa không trung một cái đi vòng quèo, dĩ nhiên hướng về địa viêm cự tích đi. dừng tay, dừng tay. thanh dược, ngươi dám phản bội thể ngôn, ta cự tích nhất tộc cùng ngươi không chết không thôi. nhìn thấy màu xanh chim khổng lồ đi vòng quèo, mấy chục con cự tích lúc này làm sao không biết thanh dược dự định, bọn họ vô cùng phẫn nộ, ra sức gầm thét, càng là hướng về địa viêm cự tích vọt tới. cũng cự tích nhất tộc tuy là đều là chân nguyên cảnh yêu thú nhưng bởi vì trời sinh thuộc tính, am hiểu hơn lực lượng, mà tốc độ lại đối lập nhau trầm trượm. chương 380, trăm mã thiên hạ lập công, mà màu xanh chim khổng lồ lại bởi vì lưng mọc lôi văn, tốc độ trời xanh kinh người, đại điệu cử tích tuy là ra sức chạy nhanh, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản thanh điệu tập kích. ha ha, địa viêm tiểu khúc tham đều là ta, màu xanh chim khổng lồ hưng phấn cười thét thét, dảo hoạt điệu trong mắt, quang mang chớp động, thanh rực cử điệu, ngươi vô liêm sỉ như vậy cũng có thể tại yêu thú giới sống lâu như thế, coi như là đủ gặp may mắn. Bất quá hôm nay gặp ta, ngươi số may cũng phải kết thúc. Nhưng mà ngay thanh dực một đôi móng vuốt sắc nhọn sắc bắt được địa viêm cự tích là lúc. Một tiếng đạm nhiên thét dài nhưng ở thanh dực trong thai đột nhiên vang lên. Trong chớp mắt, không có vài đạo kiếm khí răng khắp nơi, đem thanh dực thân thể khổng lồ hoàn toàn bao phủ, cựu sắc hồng quang trong chín chuôi chân nguyên kiếm khí quán chú xoay tròn, hướng về thanh dực cắn giết mà tới. Màu xanh bình nhỏ, vân không chi lực. Mà lúc này Dương Hàn hơi nghiêng người đi, trong tay màu xanh bình nhỏ miệng bình mở, một đạo xôi chảo mánh liệt vân không nguyên khí bắn ra ngoài, hướng về thanh dực thân thể trọng trọng đè xuống. Nhân tộc, lại là ngươi, đáng chết, đáng chết. Thanh dực mắt thấy đại công cáo thành, lại bị Dương Hàn đột nhiên ngăn trở, cửu rượu kiếm trận, vân không xông đồng thời hướng về thanh dực đè xuống, cũng để cho thanh dực gáp lực tăng gấp bội. Nó đang cùng hàn ngạc trong tranh đấu thụ thương không nhẹ, nguyên lực tổn hao nhiều. Lúc này tập kích địa viêm cự tích cũng là bính kính trong thân thể cuối cùng nguyên lực, chỉ cầu một kích tất trúng. Lúc này được Dương Hàn ngăn cản, Thanh Dực trong lòng tức giận tột đỉnh, nhưng đối mặt Dương Hàn hai đại sát chiêu, nó cũng không khả năng nhìn như không thấy, nếu như nó thời kỳ toàn thịnh, Veni Aich 8 vốc này hai đạo sát chiêu tuy là uy lực không nhỏ, nhưng là có thể cắn răng nghênh kháng. Cũng lúc này Thanh Dực thương thế rất nặng, nếu là bị này hai đạo sát chiêu đánh trúng, không chết cũng phải bán tàn. Nhân tộc, Hoàng gia chuyên tốt, a Thanh dực đột nhiên dừng lại đánh bay đi thân hình, nó hai cánh đột nhiên huy vũ, hai đạo nguyên lực gió lốc lớn trong chớp mắt ngưng tụ thành hình, hướng về Dương Hàn cựu rượu kiếm trận, vẫn không xông đi. Mà thanh dực thân ảnh lại lần nữa lóe lên, dĩ nhiên bỏ qua cựu rượu kiếm trận, vẫn không xông, lại lần nữa hướng về địa viêm cự tích đi. Đại điểu, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết cái này một chiêu sao? Dương Hàn thấy thế, cũng là chứng kiến, hắn ha ha cười to một tiếng, phía sau dung hợp tại thân thể thanh dực lôi bằng vũ vực đồng thời chấn động trong chớp mắt quanh mình vô số thiên địa nguyên khí cũng là hướng về dương hàn phía sau vũ dược đi hai đạo nguyên lực gió lốc lớn cũng đồng thời tại dương hàn phía sau ngưng tụ thành hình hướng về thanh dược gào thét đi dương hàn phía sau thanh dược lôi bằng vũ dược là hắn cùng ngũ thái nhàn tại phá hải cự chu châu phải thanh đồng trong hòm đáo mở chỗ chính là thượng cổ yêu thú thanh dược lôi bằng vũ dược luyện hóa đẳng cấp cực xa chân nguyên pháp khí cao cấp là chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng làm thần tuyển pháp khí tuyệt phẩm pháp khí trong chẳng những ẩn chứa xâm gió trận có khả năng tăng nhanh dương hàn tốc độ phi hành, lại thêm ẩn chứa có thanh dược lôi bằng công kích kỹ xảo. Chỉ bất quá dương hàn tại không tấn thăng chân nguyên cảnh lúc, không còn cách nào vận dụng a. Mà dương hàn tại ban đầu, có khả năng dẫn đầu phát hiện thanh dược cũng là bằng vào thanh dược lôi bằng vũ dược cảm ứng. Bởi vì dương hàn trước người cái này thanh dược chim khổng lồ trong cơ thể, cũng là chứa thượng cổ yêu thú thanh dược lôi bằng huyết mạch truyền thừa. Đáng ghét, đáng ghét, nhân tộc, ngươi dung hợp tộc của ta tổ tiên vũ dược, là ta tộc sinh tử đại địch. Thanh dực bị nện, nó hai cánh đột nhiên chấn động, hướng về dương hàn kích phát hai đạo gió lốc lớn hung hăng vô tới. Dâm dạp rối bù. Hai đại nguyên lực gió lốc lớn cùng thanh dực hai cánh chạm vào nhau, ầm ầm vỡ vụn, mà thanh dực cũng bị phản chấn đi, nó nguyên lực trong cơ thể hao hết, thân ảnh tức khắc bị đánh lui vài trăm thước. Giống, đại địa cơn giận. Giống, hậu thổ thuẫn. Thanh dực ổn định thân hình, còn muốn lại lần nữa xuất kích. Nhưng lúc này cách đó không xa mười mấy con đại địa cự tích lại rốt cục chạy tới địa viêm cự tích bên cạnh, bọn họ đồng thời phát động công kích, từng đạo huy lực kinh người hành thổ nguyên kỹ năng, hướng về thanh dực kích cuốn đi. Đáng ghét nhân tộc, ngươi chờ, ngươi khí tức ta đã nhớ kỹ. Thanh dực biết chuyến này không có khả năng lại cướp đoạt đến một nửa kia địa viêm cửu khúc tham, nó căm tức dương hàn một cái, xoay người hướng về cự tích chi cốc bên ngoài bay đi. Xích, lớn thanh điểu, ngươi quên còn ngươi nữa mã ra ra đây Nhưng ngay thanh rực chim khổng lồ vỗ cánh bay, lướt qua cự tích chi cốc danh giới núi cao lúc, Một đầu thân hình bưu hán đại mã cũng là ra không ngờ vừa nhảy ra, nó cực đại mã nhãn tràn đầy hưng phấn cùng nhảy nhót, tràn ngập bắp thịt miệng ngựa vùng. Một cây tử sắc một côn nhỏ liền bị nó ném ra, tử sắc một côn cởi một cái rời mã thiên hạ miệng rộng, tức khắc dâng lên một đạo lộng lây ánh sáng màu tím. Một côn cuối cùng một cái lẻ loi sinh trưởng tiểu diệp tử ở trên, một đạo ngưng thật phù văn đột nhiên nhảy ra, hướng về thanh rực suy nghĩ chính là hung hăng ném tới. Thinh thịnh. Thanh dực thân chịu trọng thương, nguyên lực hao hết, trong lòng lại tràn ngập đối dương hàn vô cùng phẫn nộ cùng cứu hận, căn bản không thấy nghĩ đến ở bên dịa sơn cốc, sẽ có một đại mã ra tay với nó, một cái không rõ, liền bị tử sắc phủ văn đánh tránh. Thanh dực chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cái nguyên lực không có đổi theo, thân hình khổng lồ dĩ nhiên thẳng tắp rơi xuống sơn cốc, ngã tại sơn cốc trên mặt đất, chấn động lên cắt vàng đầy trời. Côn lô kiếm, kích. Mà cùng thời khắc đó. Dương hàn trong tay màu đèn côn lô kiếm càng là hóa thành một đạo màu đen tia sáng, dĩ nhiên một kiếm đâm thủng thanh dược điều đầu. Không, người. Thanh dược thân thể đột nhiên rung một cái, nó nâng lên bị xuyên qua điều đầu, muốn gầm thét, phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng sau đó cũng là hai mắt tối sầm lại, thân thể vô lực rũ đến trên mặt đất, khí tức đoạn tuyệt. Xích, ha ha, cái này đại điều rốt cục chết, hử, dám cùng ngươi mã gia gia cường đồ đạc. Mã thiên hạ tự trên sơn cốc xuống trầm trọng thân thể trực tiếp thải đạm tại thanh dược chim khổng lồ trên thi thể thần khí lẫm liệt, diều võ dương ai vương ngươi thế nào vương nhanh ăn vào thần dược mà dương hàn phía sau hơn 10 đạo tráng kiện thêm không rõ thanh âm cũng tại lúc này gấp vang lên địa viêm cử tích bên cạnh mười mấy con đại địa cử tích hoàn hoàn quay trung quanh trong mắt tràn ngập lo ngại cùng bi thống nhân tộc không nên cử động nửa cây địa viêm cửu khúc tham sau đó còn có mấy đạo khổng lồ đại địa cử tích thả người đi tới dương hàn bên cạnh thân Ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ Dương Hàn. Ta tộc binh sĩ, không muốn lô mãng. Địa viêm cự tích nằm dạp trên mặt đất, nó khí tức yêu ớt, liền đầu người cũng không cách nào nâng lên, chỉ nghe nó tiếng như tơ nhện đạo. Nhân tộc, người hai lần ngăn trở thanh dược, khiến cho ta tộc thần dược hạt giống có thể bảo tồn, đảm bảo ta đại địa cự tích nhất mạch chuyển thừa liên tiếp. Địa viêm đa tạ. Cự tích tiền bối nghiêm trọng, ta cũng chỉ là vừa may gặp, thuận tay tương trợ mà thôi. Dương Hàn xoay người khẽ cười nói. Tại Thanh Dực đánh về phía Địa Viêm cự tích là lúc, Dương Hàn đã từng nghĩ tới đợi đến Thanh Dực chu diệt Địa Viêm sau, tại xuất thủ ngăn cản, bất quá vừa nghĩ tới chung quanh mấy chục con chân nguyên cảnh sơ kỳ thậm chí trung kỳ đại địa cự tích, hắn liền cực kỳ lý trí buông tha cái ý niệm này. Bởi vì coi như hắn có thể một kích chém giết Thanh Dực, lấy được hoàn chỉnh Địa Viêm cự khúc tham, nhưng cũng sẽ nhờ đó cùng đại địa cự tích nhất tộc đón lấy không được hóa giải cự hận, có thể tưởng tượng, ở sau này 10 tháng thương khung bí cảnh thám hiểm trong, Tất nhiên sẽ đã bị đại địa cự tích nhất tộc không chết không thôi truy sát, cũng là có chút được không bù mất. Trường 381, cự tích quy thuận. Ta cự tích nhất tộc từ trước đến nay không có xuông bị người ân huệ, thanh dược trong tay này nửa cây địa viêm cửu khúc tham, sẽ đưa cùng ngươi đi. Địa phòng viêm cự tích trầm dài nói. Vương, không được a, ngươi trọng thương khó bình phục, cần dùng thân dược. Nhân tộc tri ân, chúng ta có thể dùng nó phương thức hoàn lại. Địa viêm bên cạnh, mấy chục con đại địa cự tích ngay vậy cũng là vội vã lên tiếng ngăn cản. Nếu như ta không thụ này tổn thương, dùng Cửu Khúc Tham e rằng còn sẽ có cơ hội trùng kích thần tuyền, nhưng lần này cùng Hàn Ngạc Chém giết, lại làm tổn thương ta căn cơ, mặc dù dùng Cửu Khúc Tham cũng chỉ là để cho ta kéo dài hơi tàn 60 năm mà thôi, vô dụng, vô dụng a. Địa Viêm thở dài một tiếng. Nhân tộc, ta thấy ngươi thân thể cường đại, nguyên lực càng là vô cùng hùng hậu, cho là trong nhân tộc ít có tài tuấn, tiềm lực vô hạn, hơn nữa tính tình bình tĩnh. Không, có bỏ đá xuống giếng, ta ngược lại có một chuyện bộ rảnh nhờ. Địa Viêm chậm rãi nói, ta cự tích nhất tộc mấy vạn năm tới nay, luôn luôn bị khốn đốn chỗ này bí cảnh, khó có thể thoát đi, sở dĩ ta muốn giao phó ngươi một chuyện. Chuyện gì? Tiền bối mời nói. Dương Hàn nhẹ giọng nói, ta muốn ta tộc hai gã huyết mạch thuần chân hậu bối giao phó cho ngươi, bọn họ nhờ ngươi làm chủ, nhận ngươi huyết mạch cân ký, đối đãi ngươi rời khỏi nơi này bí cảnh là lúc, có thể mang bọn họ mang đi. Địa Viêm đạo mà xem như đền bù tổn thất, bọn họ sẽ vì ngươi cống hiến sức lực 300 năm, thủ hộ gia tộc ngươi. Địa Hi, Địa Phong, các ngươi đi ra. Địa Viêm tiếng nói vừa dứt, cũng là hướng về chúng quanh đại địa cự tích khẽ quát một tiếng. Nô vương, mấy chục con đại địa cự tích trong, hai đạo lộ vẻ phải cũng không đổ sộ đại địa cự tích chậm rãi đi ra, hướng về Địa Viêm cự tích túi đầu bái nói. Dĩ nhiên là muốn ta mang đi hai đầu đại địa cự tích." Dương Hàn thấy thế, cũng là sừng sờ hiện nhiên không ngờ rằng cái này sẽ chết chân nguyên đỉnh phong đại thú muốn đưa cho mình hai đầu đại địa cự tích kinh ngạc phía dưới dương hàn nhìn phía hai đầu đi ra đại địa cự tích chỉ thấy này hai đầu cự tích tất cả đều chiều cao chừng mười thước tuy là tu vi cảnh giới tại mấy chục con cự tích trong cũng không tính cao nhưng cũng là có chân nguyên cảnh tam trọng hậu kỳ thực lực hơn nữa huyết mạch thuần chân đều là thượng phẩm tương thú địa viêm tiền bối yêu cầu này đối với ta mà nói cực kỳ có lợi dương hàn đương nhiên sẽ không từ chối bất quá ta lại có một chuyện không giải thích được. Dương Hàn nhìn một chút hai đầu đại địa cự tích đạo, thương khung bí cảnh luôn luôn bảo trì thượng cổ tu luyện hoàn cảnh, còn hơn bên ngoài, phải thích hợp tu luyện hơn, vì sao tiền bối muốn đem này hai đầu huyết mạch thuần chân hậu bối đưa ra bí cảnh đây. Thương khung bí cảnh, tuy là nguyên khí rồi rào, nhưng nó dù sao chỉ là một chỗ phong bế không gian, không phải đại thế giới, chúng ta yêu thú một khi tiếp cận thần tuyển cảnh, liền sẽ được nơi này không gian quy tắc hạn chế, tiến giai thần tuyển độ khó Còn hơn bên ngoài cũng là phải khó hơn không chỉ gấp mấy lần." Địa Viêm chậm rãi nói, "Hơn nữa theo ta tộc tổ tiên suy đoán, bên ngoài đại thế giới cũng sẽ tại gần nghìn năm ở giữa từ từ phục hồi như cũ, khôi phục thượng cổ dáng vẻ, mà thường khung bí cảnh tuy tốt, lại cũng chỉ là một tòa lồng giam mà thôi." Nếu là như vậy, Dương Hàn đồng ý tiền bối. Dương Hàn không có bất kỳ do dự, thẳng thắn đáp, "Không duyên cớ nhiều hai đầu chân nguyên tam trọng tướng thú đại điệu cự tích xem như bản thân linh sủng, tuy là chỉ có thể theo bản thân 300 năm." nhưng đối với hôm nay Dương Hàn mà nói, cũng là cực đại trợ lực. Xích, nói như vậy ta sau đó thì có tiểu đệ. Mã thiên hạ còn lại là có chút không có tim không có phổi, nó hắc hắc cười khúc khích một trận, đột nhiên có chút kỳ quái hỏi, ta nói lao tích dịch, ngươi đã muốn cho các ngươi nhất tộc ở bên ngoài sinh sôi, vì sao không toàn bộ tộc quần đều theo Dương Hàn đi đây? Ha ha, nào có dễ dàng như vậy sự tình, chúng ta thở nhỏ sinh hoạt tại bí cảnh, trên thân sớm đã mang theo bí cảnh khí tức là hấn. Chỉ có bái nhân tộc làm chủ, lấy nhân tộc huyết mạch là cấn che bản thể bí cảnh khí tức, phương mới có thể thoát đi bí cảnh. Địa viêm thở dài nói, bất quá ngay cả như vậy, mỗi một người có tiếng tâm tộc cũng chỉ có thể mang đi một đầu bí cảnh yêu thú, chỉ là tên này nhân tộc thân thể, huyết mạch mạnh mẽ quá đáng, mới có thể mang ta đi hai gã hậu bối. Xích! Mã thiên hạ nghe vậy sững sờ, nhưng sau đó nó nhìn kỹ một chút này cự tích chi cốc trong mấy chục con chân nguyên cảnh đại địa cự tích, con người quay tít một vòng. Như là nhớ tới cái gì, vội vàng hướng Dương Hàn chen trước mắt. Tiên bối, nếu là ta có cách làm đem toàn bộ các ngươi mang ra bí cảnh, không biết cự tích nhất tộc có nguyện ý hay không theo ta ra ngoài đây. Dương Hàn khỏi cần mã thiên hạ trước mắt, cũng là minh bạch trước mắt số lượng này không nhỏ cự tích nhất tộc đối với mình mà nói ý vị như thế nào. Mấy chục con cự tích, thì tương đương với mười mấy tên chân nguyên cảnh nhân tộc tướng cấp anh linh võ giả, nếu như toàn bộ thu phục, dù cho chỉ có thể vì chính mình hiệu lực mười năm cũng chân cho là mình đánh hạ kiên cố căn cơ. Mà hắn có nhiều như vậy chân nguyên cảnh yêu thú, một khi đi ra bí cảnh, coi như là yến quốc thất môn tứ viện, cũng tuyệt không có dũng khí khinh thường hắn. Toàn bộ mang ra bí cảnh. Địa viêm cự tích cũng là hơi sửng sờ. Không sai, địa viêm tiền bối, trên người ta có một cái bí bảo, quả thực có thể mang tiền bối nhất tộc toàn bộ mang ra bí cảnh. Dương Hàn gật gật đầu nói, nếu là ngươi thật có thể đem ta tộc toàn bộ mang rời khỏi bí cảnh, đó chính là ta tộc căn nhân. Chỉ cần không phải có diệt tộc nguy hiểm, ta tộc trên dưới chắc chắn ra sức cho ngươi, quét trừ phía trước trong gai. Địa viêm trầm giọng nói, bất quá, không phải ta không tin tưởng ngươi, chỉ là bí cảnh hạn chế quá mức nghiêm mật, chuyện này lại chuyện liên quan đến ta tộc sau này vận mệnh, còn xin ngươi phơi bày một ít, thế nào đem ta tộc mang ra bí cảnh. Đây là tự nhiên, địa viêm tiền bối mời xem. Dương Hàn gật đầu, hắn lùi lại trăm mét, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước ngực tinh phủ tiểu châu đó là trầm rãi nổi lên. Sau đó theo một đạo kịch liệt chói mắt thoáng qua, cự tích trong, đó là đột nhiên xuất hiện 10 tên mặc giao mãng bản tình khải dũng sĩ vệ. Công tử 10 tên dũng sĩ vệ vừa xuất hiện tại cự tích Chi Cốc Trong, đó là hướng về Dương Hàn hành lễ, nhưng sau đó khi bọn hắn phát hiện mình trước người, dĩ nhiên đứng vững mười mấy con tu vi kinh khủng khổng lồ yêu thú lúc, cũng là biến sắc đồng thời rút ra bản thân binh khí, còn có 5 tên dũng sĩ vệ tế xuất Dương Hàn bàn tặng bọn họ pháp khí. Không có việc gì, những thứ này cự tích là bằng ta Thu hồi vũ khí đi. Dương Hàn khoát khoát tay tay đạo. Những thứ này cự tích vâng công tử bằng hữu. Dũng sĩ vệ trận to hai mắt, trước mắt đều là vẻ khiếp sợ, bọn họ đứng ngẩn ngơ hồi lâu, cũng là khó có thể tin. Bản thân mới vừa cùng Dương Hàn tách rời vài ngày, phía sau người liền cùng những thứ này kinh khủng tới cực điểm khổng lồ yêu thú kết bạn. Trên người ngươi có không gian loại pháp bảo. Địa viêm cự tích cũng là thần sắc kinh biến đạo. Không sai, không dối gạt tiền bối, ta đây cái không gian pháp bảo, không gian cực đại. Ta lần này tiến nhập bí cảnh, chẳng những mang mười tên bộ hạ, lại thêm đồng thời có chứa 3.000 tên thiếu niên đệ tử, chỉ bất quá đám bọn hắn cảnh giới quá thấp, nếu như đột nhiên đối mặt mười mấy tên chân nguyên cảnh yêu thú, có lẽ sẽ ảnh hưởng tâm trí. Dương Hàn cười nói. Được, tốt, được. Địa viêm Cự tích nghe vậy đột nhiên cất tiếng cười to, ta tộc khốn tại bí cảnh vô số tuyến nguyệt, mà nay rốt cục có khả năng trở về đại thế giới. Chương 382, Hồi tâm. Từ hôm nay trở đi Ta tộc đem Phụng Dương Hàn làm chủ, địa viêm cử tích đột nhiên gầm hết lên. Ta tộc binh sĩ, bọn ngươi sau này phải trung thành Phụng Dương Dương Hàn, chỉ cần không phải diệt tộc khó khăn, liền muốn kể hết nghe theo Dương Hàn hiệu lệnh. Nô Vương, tuân lệnh. Mấy chục con đại địa cử tích biết được tộc quần đều có thể thoát đi bí cảnh, trong lòng cũng là đại hỉ, đều nằm dạp trên mặt đất, thật lớn thu vật nhẹ một chút mặt đất. Được, tốt, tốt. Ta tộc có khả năng thoát khỏi bí cảnh lồng giam, ta cũng có thể an tâm rời đi. Địa viêm cử tích chậm rãi nói, sau đó nó phảng phất là toàn lực lực lượng tại đồng nhất trong lúc đó hao hết một dạng thật lớn đầu người suy nhược ngã xuống đất, sinh cơ từ từ tiêu tán. Nô vương, nô vương. Đại địa cử tích nhìn thấy địa viêm cử tích mệnh tại đe dọa, toàn bộ sắc mặt đại kinh. Chư vị tránh ra, ta có lẽ có thể đem địa viêm tiền bối cứu sống. Dương Hàn thấy thế, cũng là một cái cướp thân vọt tới địa viêm cử tích bên cạnh, trong tay hắn hoa quang lóe lên, nửa viên địa viêm cửu khúc tham liền bị hắn cầm ở trong tay. Đưa địa viêm cự tích trong miệng. Không, ta căn cơ đoạn tuyệt, mặc dù kéo dài tánh mạng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, vật này vẫn là lưu cùng ngươi cùng ta tộc hậu bối đi. Địa viêm cự tích tiếng như tơn nhện đạo. Địa viêm tiền bối yên tâm, ta còn có kỳ vật, có thể trọng tu tiền bối tu vì căn cơ. Dương Hàn trong tay chói mắt liên tiếp thoáng hiện, thuế chân thủy, lục văn hồi sinh quả lá cây, địa thủy linh nước, âm dương tục mệnh đan. Nhiều hắn tích góp từng tí một tới kỳ trần đều bị hắn theo túi chữ vật cùng ẩn tiên hồ trong lấy ra. Xích, Dương Hàn lúc này thế nhưng dốc hết vô liếng. Mã thiên hạ cũng là được Dương Hàn đại thủ bút khiếp sợ, nó chớp chớp mã nhãn, chỉ cảm giác mình lòng đang dị máu, nếu không phải còn có một kia lý trí, Mã thiên hạ đã sớm nhảy lên một cái, đem Dương Hàn trong tay chân bảo toàn bộ cấp đi. Hắc hắc, bất quá, lần này, đại điệu cự tích không muốn vì Dương Hàn liều mạng cũng là không được. Mã thiên hạ lòng đang thầm nghĩ, mặc dù lớn địa cự tích nhất tộc đều đã quy thuận dương hàn dưới trướng nhưng trước mắt đầu này vương cấp yêu thú thế nhưng có cơ hội phá vỡ chân nguyên đến thần tuyền đại yêu dương hàn như thế nào lại mắt mở chừng chừng nhìn chết đi nếu là có thể lại lần nữa chữa trị này địa viêm cự tích căn cơ sau này một khi cự tích tiến giai thần tuyền dương hàn đó là nhiều nhất tấm đùa bảo mệnh coi như hắn đi ra lạt vân tự lập tông môn cũng không phải là không thể được sự tình có cự tích nhất tộc tỏa chấn Dương Hàn chỉ sợ tức khắc liền sẽ trở thành có thể cùng thất môn tứ viện sánh vai thế lực cường đại Thuế chân thủy, địa thủy linh nước Địa viêm cự tích vốn đã vô sinh ý con mắt, cũng tại lúc này thoáng qua một chút ánh sáng Nó nhìn Dương Hàn trong tay rất nhiều quý trọng vật, ngưng mắt nhìn nửa ngày Mới một tiếng thở dài đạo, đa tạ chủ nhân ban ân, từ đó địa viêm, cái mạng này, đó là chủ nhân Tiếng nói vừa dứt, địa viêm cự tích cũng là há mồm hút một cái Dương Hàn trong tay nửa viên địa viêm cựu khúc tham kể cả mười mảnh lục văn hồi sinh quả lá cây, nhiều địa tụy linh nước, ba viên âm dương tục mệnh đan, non nửa bình thuế Trần Thủy Đồng thời đều bị địa viêm cự tích hút vào trong bụng, luyện hóa thôn phệ. Sau đó nguyên bản khô héo địa viêm cự tích thân thân cũng là chậm rãi rồi rảo lên, nó sớm đã mất đi sắc thái hai mắt, cũng là từ từ sáng ngời. Nô Vương FS9 ổ đủ y có thể cứu chữa, có thể cứu chữa. Đa tạ ân nhân, đa tạ chủ nhân. Mấy chục con đại địa cự tích thú khóc ngang giọng. Mừng đến chảy nước mắt, bọn họ thân là yêu thú, tâm tư còn hơn nhân loại cũng là thuần phát nhiều lắm, thấy mình tổ tiên, tích dịch vương khôi phục sinh cơ, cũng là hết sức kích động, lại lần nữa nhìn về phía Dương Hàn ánh mắt, cũng mang theo xuất phát từ nội tâm cảm kích cùng nhận thức. Ta lần này thụ thương quá nặng, có lẽ còn muốn ngủ say một đoạn thời gian, mới có thể khỏi hẳn. Địa Ngân, sau này trong tộc việc, liền tạm do ngươi quản lý. Địa viêm cự tích chậm rãi nói ra, sau đó nó hai mắt đó là dần dần khép lại. Rơi vào trạng thái ngủ say trong. tuân Mệnh, Nô Vương. Đại địa cự tích trong, một đầu đầu gần với địa viêm cự tích khổng lồ cự tích chậm rãi đi ra, theo tiếng đáp. Đây là một đầu chân nguyên thất trọng cự tích. Dương Hàn xoay người nhìn phía cái kia đi ra cự tích, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Địa Ngân bái kiến chủ nhân, Nô Vương tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say, ta tộc trên dưới sau này đều do chủ nhân thống lĩnh, không biết chủ nhân hiện tại có gì phân phó. Địa Ngân nói ra. Địa viêm tiền bối thương thế quá nặng, không thích hợp đi đi lại lại, ta cũng phải tại bí cảnh trong lịch lãm 10 tháng, đại điệu cự tích nhất tộc liền tạm thời ở lại cự tích chi cốc đi." Dương Hàn chậm rãi nói, hắn hơi suy tư, sau đó hắn nhìn về phía 10 tên vẫn như trong ngộng dũng sĩ vệ đạo, "Các ngươi về trước tỉnh phủ, đem đại điệu cự tích nhất tộc quy thuận sự tình cho biết 3000 thiếu niên đệ tử, mà sau sẽ bọn họ toàn bộ mang ra, nơi này sơn cốc chỗ hẻo lánh, lại có đại điệu cự tích nhất tộc thủ hộ. Các ngươi cũng có thể an tâm ở chỗ này tu hành. Vâng, công tử. Nghe được Dương Hàn phân phó, mời tên dũng sĩ vệ phương mới hồi phục tinh thần lại, bọn họ nơi đó sẽ nghĩ đến. Trước mắt những thứ này hùng hãn chân nguyên cảnh yêu thú dĩ nhiên sẽ ở nháy mắt trong lúc đó, liền trở về thuộc về Dương Hàn.